Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vì tiền bối tại lò gòe tạo một màn kia, ta cũng biết ngươi, rụt khí Cở lão. Hắn giơ ra một cái tay, hai ngón trỏ cùng ngón giữa trọng tròng lên nhau, chỉ hướng Cở lão hét lớn, lúc ấy cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ đi, ngăn cản vì tiền bối, tất cả đều không thể tha thứ, các ngươi, đều qua xuống địa ngục đi. Thôi. Từ từ. Các lớp từ trên trời rơi xuống, cắn xỉ gà không nói một lời, nắm lấy xỉ trên lưới đao bắt đầu phát ra kim sắc điện mang. Siêu. Chỉ là trong chớp mắt, Cở lão liền xuất hiện tại này bạt tổ lở mẹo trước mặt, nhất đao chạm xuống dưới. Bảnh. một tiếng vang lớn, truyền vang trong không khí, để trung quanh đều ẩn ẩn chấn động ra. Hát đau, đánh vào bạt tổ lợn mẹo trước mặt, không được tiến thêm. Nhưng làm một đao kia, cũng làm cho bạt tổ lợn mẹo mặt bị đè ép một dạng. Sau này rút lui rất nhiều bước, thiếu chút nữa bay ra ngoài. đều nói vô dụng. Thôi, hắn đứng vững tại nguyên chỗ, liền tranh thủ hai tay quanh, duy trì ngón trỏ cùng ngón giữa chồng chất thủ thế. Hắn chạy xuống mồ hôi lạnh đến, tiêu lên, ngươi không cần đánh, ta phòng ngự là vô địch, chính là bởi vì vô địch, mới gọi bình thường. Có thể bị thôi động, nhưng là phá hủy không sao. Cơ la phun ra liều thuốc sương ngủ, thản nhiên nói, trúng trúng quả thực nha, cỡ lão đương nhiên biết, nghe nói là có thể ngăn trở ngự dụng chạm kích cường đại quả thực, hiện tại xem ra lời nói không loa, vật lý chẳng kích là đối không có biện pháp gì, nhưng là lão tử không thế nào cam tâm a, siêu, cỡ lão lần này xuất hiện tại bát tổ lở mèo phía trên, hắt đao như ánh sáng, trung điệp bổ chém đi xuống, với anh, bát tổ lở người thân thể rời xuống động, tại hắn trong tầm mắt, chính mình này trong suốt bình thường đương nhiên sẽ không bị công phá, thế nhưng là lực đạo hắn lại không có cách nào ngăn cản, nhất kích phía dưới. Bình chứng toàn bộ rời xuống động, xúc lên cái này do tụ căn hình thành mặt đất, đem hắn thật sâu nhập vào trong đất. Đều nói, cái này là vô dụng. Bạt tổ lở mẹ ham sâu tại trong đất, trên mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, dù sao nam nhân này phát ra uy thế quá mức lớn, hắn muốn nói chút ngoan thoại, nhưng ở uy thế này trước đó, thật sự là nói không nên lời. Nam nhân này, vì cái gì có sức mạnh như thế công kích, liền bình chứng đều bị thôi động? Ừm. Cỡ lão nhất đao đem bạt tổ lở mẹ nhìn chém vào trong đất, thân thể tự nhiên phi thăng, trên không trung đứng thẳng lấy, nhìn xuống phía dưới, vật lý công kích sát thực vô dụng. Lời này, để Đệ Bato Lâm trong lòng vui vẻ. Hai tay của hắn duy trì tư thế, từng bước một đi lên, đến tới mặt đất, đối đầu khoảng không, cợ lão lớn tiếng nói, nếu biết vô dụng lời nói, vậy liền ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu như ngươi hướng ta nhận lầm lời nói, ta không phải là không thể được buông tha ngươi, nếu không lời nói, ngươi coi như có thể thoát đi, ngươi thuộc hạ nhất định sẽ bị ta xử lý. Thật đúng là phế lối a. Dì đã khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Nói, cảm giác được, cái kia bình chứng hiện tại là cái hình tròn, biến thành ô quy sắc cứ như vậy để cho người ta bành chứng sao? Cớ lão, thật không có cách nào đối phó hắn làm sao có thể không có cách đối phó loại này chỉ biết là phòng ngự tồn tại có thể sử dụng biện pháp quá nhiều. Cơ lấp cười lạnh một tiếng nhìn về phía bạt tổ lơ mèo lớn nhất biện pháp đơn giản chỉ cần ta tại cái này vây quanh ngươi không ra ba ngày ngươi liền phải chết đói đến lúc đó ngươi còn có cái gì khí lực tại cái này duy trì ngươi bình thường hắn không đánh nổi bình phong này nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thả bạt tổ lơ mèo rời đi hạng hắn ba ngày hắn khẳng định hội đói không còn khí lực lời này để bạt tổ lơ mèo biến sắc nhưng cái này quá chậm. Cực lấp tiếp tục nói đối phó ngươi biện pháp quá nhiều. Cái kia ô quy sắc mặc dù không có gấp chết, nhưng bản thân ngươi tựa hồ cũng không mạnh. Hắn đưa tay hư nắm, nhất thời, từ bạt tổ lơ trung quanh mặt đất đột nhiên tăng lên, như sóng chiều một dạng nhào vào bình trướng bên trên, đồng thời dính bên trên, thành nửa vây quanh hình. Bình trướng không thể ngăn cách không khí đi, nếu không ngươi nói chuyện ta sao có thể nghe được đâu, chỉ ít lao tử rôi khẽ vươn tay, là có thể đem ngươi nhốt ở bên trong, để ngươi dần dần thiếu dưỡng, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, còn có một loại càng thêm trừ quan biện pháp. Cớ lão năm ngón tay đi lên giơ lên, bao trùm bạt tổ lơ mèo bình chướng mặt đất hình thành vây quanh vết tường. Thế mà dần dần đi lên trên, đem bạc Tố Lơ cho nâng tại thiên không. Ngươi nói, ta đem ngươi ném đến trong biển rộng, ngươi năng lực còn có thể dùng sao? Vẫn là nói chuẩn bị cương ép sụp ra ta vây quanh vách tường, nhưng ngươi bình chứng là hữu hạn độ lời nói, sụp ra ta vây quanh vách tường. Cở lão nắm chặt xỉ, đối xác mặt đã trắng bệnh bạc Tố Lơ mẹo nhất chỉ, này liền chuẩn bị bị ta chém chết, tin tưởng ta, ta rất nhanh. Ta. Bạc Tố Lơ mẹo vừa định thôi động bình chứng đem cái này không khỏi giãy vây quanh vách tường cho đẩy ra, nghe được cở lão lời nói, hắn liền duy trì dừng tay thế bất động. Hắn bình chứng thật là hữu hạn độ. Diện tích chỉ có lớn như vậy, cũng chỉ có thể khống chế lớn như vậy, nếu như cưỡng ép chống ra vây quanh vách tường, này tất nhiên có một mặt muốn biến mất, lấy nam nhân này độ nhạy. Hắn thực biết bị chặt chết, cho nên ta nói qua, hảo hảo ở tại Đông Hải làm ngươi hương ca tư phần lớn tốt, không phải đến quay cái này vũng nước đủ, Hải tặc. Vậy sẽ phải qua hải lý làm chúng a. Cớ cánh tay bãi xuống, vây quanh vách tường liền mang theo hoàng sợ bạc tổ lờ mèo lên cao, đồng thời cực nhanh hướng biển bên kia chuyển đi. Không, không muốn. Bát tổ lượm hoàng sợ kêu to. Thế nhưng là hắn không dám buông tay ra thế chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình dần dần hướng đại hải rơi đi. Phù phù. Giống như cục đá lâm vào trong hồ, bạt tố lợn ngược trên mặt biển tràn ra một bọt nước, hoàn toàn chìm không tiến vào. Lao đại. Vật câu lạc bộ thuộc hạ lớn tiếng hô hào, vô ý thức hướng biển bên kia chạy tới. Oeng. Đúng lúc này, một cố cường hãn sát khí từ trên cao hạ xuống, tại sát khí ảnh hưởng dưới, những hải tặc từng cái đôi mắt trắng dã, toàn thân run rẩy ngã xuống. Cơ lớp trầm dãi đem đao thu nhập trong vỏ, nhẹ nhàng rơi xuống đất, cắn xỉ gà xỉ một tiếng, hảo hảo không có chuyện làm khiêu khích lão tử làm cái gì đều bắt lại, "Ủy bùa, bọn họ là ngươi." Chương 415, năm nay siêu tân tinh. Vật câu lạc bộ, tự nhiên cũng nhiễm không ít máu ở chỗ này. Bất quá cỡ lão nói đáp ứng cho Hữu Bồ công lao liền cho hắn công lao, chiếm biển một cái liền đầy đủ. "Tốt, tiếp tục dọn sạch một chút nơi này côn trùng." Cớ lo cắn xì gà đi lên phía trước, dù sao nơi này về sau lại là ta trụ sở, không yên tĩnh điểm sẽ rất phiền phức. "Thiếu tướng, không đi trước khu vực sao?" Hữu bùa thượng tá chỉ huy hải quân đem đám kia hải tặc trói lại, hỏi, "Qua cái gì qua, cho bên kia mở điện, để hải quân tới." còn có hỏi một chút hiện tại thực tế khu không chế vực còn có bao nhiêu nói hắn ngẩng đầu nhìn mắt mặn hồng thụ người thụ thụ số hiệu phía trên là bảy bạc d... nơi này hẳn là khách sạn đường phố vị trí hơn nữa cách từ hải quân cùng chính phủ thế giới đóng quân sáu mươi sáu gần vô cùng nhưng bây giờ đều có hải tặc tại cái này lỗ mãng rất lợi hại hiển nhiên sảng tu địa không sai biệt lắm toàn diện mất không chế nếu là chậm thêm đã qua một năm chỉ sợ nơi này liền thật được không pháp địa mang tốt tốt một cái du lịch đảo cũng bởi vì là hải tặc căn cứ mẹ nó làm thành cái này quỷ bộ dáng năm nay đến cái gọi là hải tặc siêu tân tinh có mấy cái à? cỡ lão hỏi, còn đợi xác nhận. cù dỗ về một câu, nhìn về phía vị bừa, ngươi mang huyền thưởng lệnh sao? có. vị bừa vây tay, liền có hải quân đem một chồng huyền thưởng lệnh lấy tới, đưa cho cù dỗ. tình báo đâu? cù dỗ tiếp nhận huyền thưởng lệnh, một bên chọn, vừa nói mấy cái tại trên đảo này đang liên tuyến giảm du địa hải quân. vị bừa lớn tiếng nói, bất quá nhiều lúc bên kia liền đã xác nhận. vị bừa đi tới nói ra, báo cáo cỡ lão thiếu tướng, trải qua xác nhận. Trước mắt đã phát hiện hải tặc có phủ đầu hải tặc đoàn thuyền trưởng, đại phủ Dips, tiền truy nã 130 triệu bạc gì. Vinh diệu kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, phi mã kỵ sĩ dù sẻo, tiền truy nã 1 ước bạc gì. Vòng xoáy biển tặc đoàn thuyền trưởng, tàn nhẫn bờ dị sợ tổ nẻo xi, si, tiền truy nã 220 triệu bờ gì. Bờ lạp mì hải tặc đoàn thuyền trưởng, chó săn bờ lạp mì, tiền truy nã 105 triệu bờ gì. Tay súng hải tặc đoàn thuyền trưởng, khoái thương thủ ăn nhì, tiền truy nã 102 triệu bạc gì. Còn có một cái hung hắc nhất, hoàng kim hải tặc đoàn thuyền trưởng, hoàng kim đế độc bạc thạ lọ rõ bớt. Tiền truy nã 290 triệu bảo gì? Bao quát ngài vừa rồi giải quyết hết mật tô lơ mèo, tổng cộng 7 cái, là đã biết xuất hiện trên đảo này. Cái gì gọi là ta vừa rồi giải quyết hết? Ta giải quyết hết sao? Ngươi nhìn thấy thi thể sao? Ta cùng ngươi giảng, đừng nghe phong cũng là mưa, không có việc gì liền muốn làm cái đại tin tức, ngươi thi thể đều không có gặp ngươi sao có thể nói là ta giải quyết hết. Cớ lão nghe nói như thế liền có chịu, lập tức nói, hắn mặc dù là chỉ biển, nhưng vạn nhất phía sau hắn sinh hoạt làm sao bây giờ, làm người muốn thực sự cầu thị a, ngươi lúc này báo cáo ta công tích Vạn nhất hắn sinh hoạt, này ném không phải mà ta, này ném là toàn bộ hải quân mặt, sẽ chỉ làm hại tặc chế dêu chúng ta. Nói đùa, trước mặt nhiều người như vậy hắn có thể thân thủ xử lý cái kia lục mao đầu. Tuy nhiên có thể xử lý, nhưng đây không phải hạ cụ để cho người khác báo cáo công lao ạ, chìm biển là được. Dù sao đều không sống, nhưng gỡ là còn có cái cơ tại cái này, dạng này người khác liền không có cách nào báo cáo. Vâng. Là ta vượt qua. Hữu đùa nghe nói như thế, vội vàng túi đầu xuống, nắm chặt quyền đầu. Cơ nào tốt hải quân a? Không tốt đẹp gì lại hy công, ngược lại thực sự cầu thị đầu tiên muốn thế mà không phải mình danh dự mà chính là chỉnh thể hải quân danh dự, xác thực là như thế này, chưa bắt được bạt tổ lơ ngẹo người, thi thể cũng không thấy, bạn muội báo lên lời nói, xác thực sẽ có sự không chắc chắn, cỡ thiếu tướng lại muốn như thế chú đáo, dạng này nam nhân, cao thượng như vậy, nếu như có thể lời nói, ta muốn điều đến giảm bưu điện, hiệu đủa thầm hạ quyết tâm, đi theo tại dạng này nam nhân sau lưng, chắc hẳn hội rất không tệ đi, ừm, không tệ, có ngộ tính, cỡ lão nhìn lấy hiệu đủa tại này cúi đầu không nói, còn tưởng rằng hắn bị tự thuyết phục, hài lòng gật gật đầu dạng này hải quân mới được rồi so với hắn mấy cái hố so thuộc hạ tốt nhiều người xem người ta ai ra hắn nói cái gì chính là cái đó từ trước tới giờ không phản bác cỡ lão nhắm mắt lại tiến văn sắc hướng giảm vũ địa toàn đảo che phủ quá khứ chẳng được bao lâu hắn liền mở mắt ra một tia hửng mang từ hắn trong mắt lóe lên đều tại 10 khu vực bên kia a cỡ lão nhìn hướng phương bắc thân thể nhất động hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa trong không khí lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói ta trước đi xem một chút vị bừa ngươi chờ ở tại đây bản địa hải quân đến sẽ cùng nhau hành động Người khác theo ta đi. Nhiều như vậy Hải quân, không muốn bị đâm lưng lời nói, vẫn là đi đầu thì tốt hơn. Kiến Văn sắc sở cảm ứng đến mấy cái cường lực khí tức đều tại 20 khu vực phía bên kia. Quân đảo sạ bạ áo đi là mấy cái hòn đảo hiện lên hình vòng đầy quanh. 70 khu vực bên phải cũng là 60 khu vực, cũng chính là Hải quân cùng chính phủ thế giới nơi đóng quân. Mà 70 trên khu vực phương, cũng là 20 khu vực, 20 khu vực hướng bên phải mặt là một e giờ đều thuộc về phạm pháp khu vực, cùng nhân khẩu buôn bán địa điểm. Lớn nhất bắc phương là 30 khu vực, sầm tụ địa công vườn cùng sân chơi vị trí. Hướng phải dưới một điểm là 40 khu vực, có tham quan cửa hàng cùng đặc sản cửa hàng. 40 phía dưới là 50 khu vực, cũng cùng 60 khu vực liền tại một khối, là quan phương làm thuyền cùng độ màng. Mà trung tâm địa điểm là đặc thổ số hiệu không khu vực, này một tòa đại đảo không có phân số hiệu, thuộc về sảm thủ địa cấp độ sâu, người bình thường vào không được, may mà liền đặt ở này, dần dần nơi đó liền thành phạm pháp khu vực, dạng này liền càng khiến người ta sẽ không tiến qua, như thế lập lại, hải quân chính mình cũng từ bỏ không khu vực hào đảo. Dù sao không có hải tặc ở nơi đó, nơi đó chỉ có hắc bang cùng phần tử ngoài vòng luật pháp. 10 khu vực, một nhân khẩu buôn bán cửa hàng, một năm trước dẫn phát thiên long nhân sự kiện mở màn địa điểm đã ở một lần nữa tu sửa. nghe nói mới tới chủ cửa hàng chuẩn bị làm một vụ lớn, đang chiêu binh mãi mã. nghe nói là có thiên long nhân quan hệ, không ai dám đắc tội bọn họ. lúc này tại cái này buôn bán cửa tiệm, một cái mắt trái có một vết sẹo khôi ngô nam tử tóc vàng đứng tại này, nhìn qua nhân khẩu buôn bán cửa hàng, khoe miệng không tự chủ được từ mở, lộ ra hai hàm răng trắng. nơi này chính là hắn lúc trước đại não địa phương, thật không nổi a. uy đối như thế giới bận địa phương cười vui vẻ như vậy, ngươi người này rất lợi hại để cho người ta khó chịu à? đột nhiên một thanh âm tại hắn bên cạnh vang lên, chỉ gặp một cái bên hông mang theo súng lục cao gầy nữ tử dẫn một đám người đi tới, khó chịu xông nam tử kia kêu, kêu lên. Ừm. Nam tử tóc vàng quay đầu, cười gần nói, ta muốn làm sao cười là ta tự do, ngươi gây chuyện sao? Thuyền trưởng, cái kia là. Cao gầy nữ tử thủ hạ thấy một lần nam tử tóc vàng này ở ngược hình xăm, sưng sờ một chút, nói, đó là đỏ phở làm mì ngộ tiêu chí. Gia hỏa này, là cho săn bợ làm mì. A, cũng là thế giới kia chính phủ chó săn a, khó trách sẽ đối với loại địa phương này bật cười đây. Cao gầy nữ tử thượng hạ giò xét liếc một chút bỡ lạc mì, khinh thường nói, thật là khiến người ta khó chịu. Chó săn, muốn chết sao? Bỡ lạc mì rơi lên quyền đầu, âm trầm nói, ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục vị đại nhân kia. Chương 416, các ngươi có thể hay không ngay tại chỗ tự sát đâu? Ẩm, bỡ lạc mì đột nhiên bật lên bay vụt, đi đứng cùng mặt đất phát ra một tiếng vang trầm, tốc độ cực nhanh bay phóng tới cao gầy nữ tử. Cao gầy nữ tử lệnh hư một tiếng tại vợ là mỉ gần như đi vào trước gót chân nàng thời điểm chỉ thấy cánh tay nàng lóe lên xuống lục liền lấy trên tay đối diện bay tập tới vợ là mỉ mi tâm tay kia chỉ bởi vì bóp cằm mà phát ra rất nhỏ tiếng vang vợ là mỉ đồng tử co rụt lại thân thể trên mặt đất dừng bắp chân biến hóa thành lò xo bộ dáng dùng lực sau này lên nệ bắn ra hướng không trung ẩm một viên đạn xuyên qua hắn trước kia chỗ phương vị đập nện trên mặt đất đem mặt đất đánh ra một cái thật sâu lôi thủng đi ra vợ là mỉ bay vụ đến hậu phương một cái cự một bên trên hai chân ngang ngồi sồn ở bên trên. Còn chưa kịp kinh ngạc, một viên đạn hóa thành hắc ảnh liền tập tới. Cong, bỡ lạc mị trên cánh tay cũng bị Vũ Trang sắc bá khí cho xâm nhiễm, vô ý thức đưa tay ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang giòn, một khỏa hình toi viên đạn dừng lại tại cánh tay hắn trước, viên đạn không ngừng bên trên xoay tròn lấy, sau cùng mất đi động năng, rơi xuống. Vũ Trang sắc bá khí. Bỡ lạc mị kinh ngạc một tiếng. Cao gầy nữ tử giơ xuống lục lên, thổi một chút họng súng quối lửa, nói, xem ra ngươi cũng sẽ a, chó săn, cũng không phải là không còn gì khác. Thiếu nói mạnh miệng. Bỡ lạc mị hai chân lọ xo so không ngừng đi đến áp súc kích phát ra từng đoàn từng đoàn khí lãng trùng kích ra hắn ngẩng đầu đối cao gầy nữ tử giữ tận cười một tiếng khoái thương thủ An y không biết ngươi có thể hay không đỡ được ta nhất quyền vậy ngươi cũng thử một chút không nên bị ta thương cho bàn chúng. An y cánh tay xây dịch họng súng nhắm ngay bờ lam mi đồng thời phía sau nàng tay kế tiếp cái rơi xuống lục lên nhắm ngay bờ lam mi dừng tay đi ngay tại bờ lam mi muốn nhảy lên thời khắc từ phương xa chuyển tới một thanh âm từ a chỉ nghe một tiếng kỳ tiếng quái khiếu về sau từ đằng xa xuất hiện một cái cơi toạ kỵ thân ảnh chỉ gặp này tọa kỵ lay động nhoáng một cái, giống như là uống say đồng dạng chạy đến, chỉ là tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là một đầu có lỗ thay dài con lửa, hai hàm răng trắng thử mở, lộ ra đặc biệt nụ cười thô bỉ. Tại này gật gù đắc ý lấy, phát ra kỳ quái lại chói thay gọi tiếng. Tưởng, à, ân, à. Một người mặc rách dưới khôi giáp, mang theo đầu khôi, bên hông vác lấy dĩ xét đến xuất hiện lỗ hổng trường kiếm nam tử cười ở phía trên, cụnát khôi giáp bao phủ không được cánh tay hắn cùng bắp chân. Từ hướng này nhìn, nam nhân này gầy như quái tuổi. Hắn rũi ra này gầy giống như xương cốt cánh tay, sờ sờ trường nhị con lừa đầu, phát ra thanh âm khàn khàn, "Phi mã, đường tê." "A, ừ." Con lừa ngang đầu kêu một tiếng, tựa hồ là đang biểu đạt chính mình nghe được, về sau quả nhiên im tiếng âm. "Phi mã kỵ sĩ Du Sẹo." Án Nghị trầm giọng nói, "Ngươi tới nơi này làm gì, khuyên can sao?" Du Sẹo gật gật đầu, "Vâng, tại xảm thủ địa nơi này, chúng ta cũng không phải là địch nhân, ra biển về sau, mọi người đều bằng bản sự." Án Nghị trầm trọng nói, "An Mặc Khôi giáp mang theo đầu khôi liền thật sự coi chính mình là kỵ sĩ." Ít đến nói loại lời này Hải Tắc muốn làm gì sự tình làm mình tự do. Lời này vừa nói ra, dưới tay nàng có một nửa người đem họng súng nhắm ngay dù sẹo. Dù sẹo tay bám vào này dĩ xét trường kiếm trên chuôi kiếm, Hải Tắc cũng là có vinh diệu có thể nói, tranh đấu ở đây cũng không phải là vinh diệu tiến hành, nhất định phải như thế lời nói. Keng, dù sẹo đột nhiên rút ra kiếm dĩ, kiếm tích bên trên dĩ sắt rơi đi xuống một tầng, lộ ra cái thủng trăm ngàn lỗ. ầm ầm. Nhưng mà theo hắn rút kiếm ra nháy mắt, khắp nơi rung động động, một quển bụi mù từ hắn hậu phương đường chân trời dâng lên, theo một trận móng nhựa buôn đằng chi tiếng vang lên một đám khải giáp sáng ngời, cưỡi ngựa cao to, cơ hồ trang bị đến tận răng toàn bộ trọng giáp kỵ binh buôn đẳng tới xuất hiện sau lưng rủ sẹo. bọn họ thân hình cao lớn thẳng, kiếm nhận tràn ngập hàn mang, dưới hông chi mã thất từng cái thần tuấn không bình thường. cùng phía trước này nhỏ gầy rủ sẹo so sánh, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Rủ sẹo đem kiếm gì dựng thẳng ở trước ngực, theo hắn động tác, những kỵ sĩ kia tất cả đều đem trường kiếm dựng đứng ở trước ngực. Như vậy, bị nhân chỉ có thể dùng vũ lực tới khuyên ngăn trở các vị. Rủ sẽ khàn khàn nhưng hữu lực thanh âm từ mặt nạ bên trong phát ra. Gia hỏa này. Bớt lạc lãng mỉ, sững sờ một chút, nhìn lấy rủ sẽ có chút nghiêm trọng. nha hì hì ha ha, rất náo nhiệt mà. lúc này lại có một thanh âm vang lên, chỉ gặp tại nơi hẻo lánh chỗ, một kẻ thân thể quái dị một dạng người đi tới, hắn mặt là lệch ra, tay chân như bánh quai trèo đồng dạng lắc lắc, bụng xoay tròn hai vòng dao chồng lên nhau, chỉnh thể tràn ngập vặn vèo ý tứ. sau lưng hắn, đồng dạng đi theo mười mấy quái dị người, chỉ là không có hắn vặn vẹo nghiêm trọng như vậy, bọn họ trong tươi cười, cả đám đều hiện lộ một tia điên cuồng. trên một câu, mẹ mẹ duyệt app về thực tình cũng tệ, đáng ra trăng cái tất lại có thể trầm lưu giữ đọc sách, họ phở lì lãng. Nhìn thấy người này, Án Nghị cùng bợ Lami đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bờ Dịch Sở Tổ Nẹo Xi. Si? Án Nghị trong nháy mắt đem họng súng nhắm ngay cái kia quái dị nam tử, nghiêm nghị nói, ngươi cái tên này cũng ở nơi đây sao? Nhà hì hì ha ha. Tên là bờ Dịch Sở Tổ Nẹo Xi si vặn vẹo quái nhân nhún vai điên cười, náo nhiệt như vậy, ta cũng tới lẫn vào một tay tốt, máu tươi cái gì, giết hại cái gì, loại này vặn vẹo quái đản, ta thích nhất. Vòng xoáy biển tặc đoạn sao? Dụ sắp chuyển hướng bợ Dịch Sở Tổ Nẹo Xi, si, thanh âm trở nên lạnh lẽo phối hợp khản khản thành tuyến giống như lạnh lèo hàn phòng, giùm bỏ vinh dự người điên, không nên sinh hoạt trên thế giới này. A, bợ gì sợ tổ nẹo xì đưa đầu ra, một đầu vặn vẹo thành bánh quai treo đầu lưỡi tự nghiêng qua một bên miệng bên trong vươn ra, mang theo buồn nôn chất nhảy nhỏ xuống. đúng vậy a, đúng a, tới giết ta, thỏa thích huy sai máu tươi đi. hắn mở ra miệng rộng, lộ ra hình xoắn ốc hàm răng bén nhọn, tại này điên cười. ầm ầm, dưới chân hắn mặt đất một trận phun trào, vặn nẹo thành hình dạng xoắn ốc hình dáng. đến a, đến a, hắn nói rủ sẹo gao thét lớn. Hình dạng xoắn ốc hình dáng mặt đất không ngừng hướng chúng quanh lan tràn, phủ cận cây cối cùng kiến trúc, tại cái này hình xoắn ốc phía dưới, xoay tròn sau một lúc bị nuốt hết đi vào, giống như tiến vào cối xay thịt một dạng, bị ép cái vỡ nát. Cái tên điên này, Hàn Nghị mang một tiếng, cơ bộ dịch chuyển khỏi cấp tốc lui lại. Chỉ là nàng những cái kia thủ hạ vận khí liền không có tốt như vậy, tuy nhiên cũng là trước tiên chạy trốn, nhưng là này hình xoắn ốc mặt đất nhụm dần thật sự là quá nhanh, ở hậu phương người chưa kịp, bị cơn lốc mặt đất bắt lại, cả người đều xoay tròn, theo từng đợt tiêu thảm, bọn họ thân thể bị vòng xoáy này mặt đất kéo vào. Giống như tối xay thịt một dạng, giảo đại lượng huyết nục bay bắn ra, để khắp nơi nhiễm một tầng huyết hồng thịt nát. Nha hì hì hì hì. Dạng này mới đúng, dạng này mới thoải mái a. Bợ gì Sở Tồn Lẹo Si ngửa mặt lên trời cười to, tới đi, muốn càng nhiều máu hơn thịt, càng nhiều vận mẹo. Làm vinh dự, xử lý hắn. Dù sẽ kiếm gì nhất chỉ bợ gì Sở Tồn Lẹo Si, sau lưng thiết kỵ liền muốn phun trào ra ngoài. A. Đột nhiên, trên không lại vang lên một thanh âm. Chỉ gặp buổi đấu giá trên nóc nhà, một cái mặt muối tràn đầy râu quăn óng hất lên kim sắc đại phi phong trung niên nam nhân cầm một cái bầu rượu đối miệng uống mấy ngụm đánh một cái nước nhìn xuống phía dưới thản nhiên nói thái đáng ghét các ngươi những này rất rưởi hoàng kim đề đốc bà tổ lợ mẹ dọt bớt án nhỉ trừng to mắt đối phía trên nói ngươi cái tên này thế mà cũng sẽ ở cái này dừng lại ta cho là ngươi sớm nên đi a dọt bớt nhàn nhạt lắc đầu nữ khí thanh đạm dù sao cũng là cái gọi là siêu tân tinh tụ hội không đến thăm một chút có chút đáng tiếc nhưng nhìn cảm giác càng thêm đáng tiếc các ngươi thái rất rưởi nói hắn hơi hơi quay đầu quét mắt một vòng Hẳn là còn có hai vị đi, vốn Đề Đốc đều đến, hắn vẫn chưa tới, là xem thường vốn Đề Đốc sao? Hô, hắn vừa dứt lời, một thanh khổng lồ phủ đầu từ trên trời giáng xuống, trên không trung đánh một cái xoáy, phủ nhận vững vàng vào mặt đất. Thứ, đùa nghịch Vi Phong sao? Bỡ lại bị lúc này từ thụ bên trên xuống tới, chợt một chút quyền đầu, ngựa khí bất thiện nhìn lấy này đại phủ đầu. Ngươi không tới, vũ khí tới trước, không phải đùa nghịch Vi Phong là cái gì? Hô, lại là một cỗ phong thanh, chỉ gặp từ nơi không xa bầu trời hạ xuống một thân ảnh, dùng phương thức như vậy đằng tràng, thái ngu xuẩn. An Nghi nắm chặt xuống lục, trước cho hắn đến một phát đi. Ẩm. Thân ảnh kia thẳng nện rơi xuống đất, kích thích một đoàn bụi mù. Bụi mù tán đi, để chuẩn bị nổ súng An Nghi nhất thời sửng sốt. Bởi vì nơi đó có lấy một cái vóc người khôi ngô trắng hán, bất quá trắng hán này không có hắn trong dự đoán sau khi hạ xuống tại này cuồng hống phách lối bộ dáng, mà chính là toàn thân bốc lên máu, con mắt trắng dã, mở to rơi xuống mấy cái cái răng miệng, thỉnh thoảng thở một ngụm, biểu thị mình còn sống. "Nha, đều ở đây." Trên không đột ngột vang lên thanh âm. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên dẫn đầu nhìn thấy chính là dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra quang huy một vòng ngân sắc đó là áo choàng bị dương phản xạ ánh sáng nhăn sắc áo choàng múa may theo gió lay động phía trên chiếu đến chính nghĩa chưa lớn hải quân áo choàng áo choàng chủ nhân cứ như vậy lăng lập trên không trung cũng không ngẩng đầu lên cũng là dùng mắt nhìn phía dưới hắn mang theo đủ cười nói này rất tốt không cần phải từ từng cái qua tìm này hải quân đầu thấp một chút để cho người ta thấy do hắn khuôn mặt nhìn người tới khuôn mặt ả nhì tay cũng là lắc một cái hoảng sợ nói ruột khí là hắn bữa lạc mỉ cũng chừng to mắt cái kia đánh bại dẹp dịu du xéo ngóc đầu lên nhìn về phía trên không vinh dự hải quân sao nha hì hì ha ha hải quân là hải quân cộng máu tươi có càng nhiều máu tươi xuất hiện vợ di sợ tổn lẹo si ngông cuồng cười to mà ngồi ở trên nóc nhà giọt bực dừng lại uống rượu động tác đứng người lên này lạnh nhạt thần sắc cầm tiếp theo điểm lại dám để vốn đề đốc ngưỡng mộ ngươi đáng chết địch là ngươi xử lý Án nghỉ cắn răng nói ngươi nam nhân này không phải tại tây hải à tại sao lại xuất hiện ở nơi này a cái kia a Người chết không, đương nhiên là Cớ lão. Hắn gãi gãi đầu nói, đường đi bên trên vừa vặn nhìn thấy một cái hướng ta khiêu khích phủ đầu quái, ta người này đối phủ đầu có chút chán ghét, mặc kệ là cự phủ vẫn là đại phủ, cho nên thuận tay liền dọn dẹp một chút. Hắn năm ngoái cũng là bởi vì đụng phải một cái gọi cự phủ Hải tập đoàn, mới đưa đến rơi cho tới bây giờ hạ chẳng, hiện tại lại đụng phải cái phủ đầu, có thể không khí nha. Cái kia, có thể hay không đáp ứng ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu? Hắn nhìn hướng phía dưới mọi người, mang theo hiền lành mỉm cười cùng thương lượng ngữ khí, nói, đứng đấy, cái kia, các ngươi có thể hay không ngay tại chỗ tự sát đâu, thỉnh ta độc thủ. Chương 417, trái cây này năng lực khá quen. Thiếu nói đùa. An Nghi họng xuống thẳng đối đầu khoảng không cơ lão, hét lớn, coi là xử lý một cái lão gia hỏa liền có thể tùy ý xử lý chúng ta sao? Chúng ta? Dọa bất nhìn xuống hướng An Nghi, đừng đùa, người nào cùng ngươi là chúng ta, cái kia hải quân, từ vốn đề đốc tự mình đến đối phó, các ngươi ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt, để vốn đề đốc tự mình ngượng mộ, muốn lấy cái chết tạ tội. Nha hì hì ha ha. Máu tươi. Bỡzi sợ Tôn Lão Xỉ song quần nhắm ngay cơ lão, điên cuồng hô to xoay xoay xoay chật phun ra, không khí từ trong tay hắn vặn vẹo hình xoáy ốc, hóa thành hai đạo tiểu hình Long Quyền Phong, thẳng đến cỡ lão mà đi. Cái này, cỡ ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, thân thể hơi nghiêng, liền tránh ra Long Quyền Phong tập kích. Năng lực giả a, thật đáng sợ đây. Hắn nhìn về phía Bờ Dị sở tổ nẹo sỉ, si, này tấm tư thái cũng là năng lực tạo nên. Nha hì hì ha ha, đúng a. Bờ Dị sở tổ nẹo sỉ si cười nói, ta là ăn chật chật quả thực chật chật người, có thể đem chạm đến không khí tất cả đều vặn vẹo mở, bao quát này tấm thân thể. A, vặn vẹo lớn nhất đồng máu tươi lớn nhất đồng, thì ra là thế, còn có kỳ quái như thế năng lực giả Bất quá trên đại dương bao la, nhiều kỳ quái cũng không nhiều gặp. Cớ lão lần nữa gãi gãi đầu, xem ra các ngươi cũng không nguyện ý tự sát ta, tự sát thật rất tốt, ngươi nhìn, không cần ta đầu thủ, các ngươi cũng đau nhức nhanh một chút, sẽ không bị khổ gì khó. Trọng yếu nhất là người ta tự sát lời nói, hắn thắng liền trước một điểm cuối cùng mạo hiểm đều không. Dù sao người ta là tự sát, cùng hắn có quan hệ gì? Có thể không nguyện ý lời nói. Cỡ lạp từ trong ngực móc ra hộp xì gà, xuất ra một điếu xì gà dùng cái bật lửa nhóm lửa bên trên, hỏa quang xuất hiện tại xì gà trên đầu, cỡ lão rút ra một thanh, phun ra điếu thuốc sương ngủ. khả năng này hội hơi một chút thống khổ nha. sau cùng lời nói, để trên mặt hắn hiền lành biểu lộ biến mất, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo. siêu, trong nháy mắt, trên trời thân ảnh biến mất không thấy, chẳng biết đi đâu. anh nhỉ trừng to mắt, còn tại thiên không tìm chung quanh lấy, liền nghe được xùy một thanh âm vang lên, nàng vội vàng hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia xuất hiện tại bờ dì sợ tổn lẹo sì sau lưng, cắn sì gà, tay phải ấn lấy bên hông chi đao chui đao phía sau áo choàng múa may theo gió, tại chất lỏng màu đỏ xen lẫn dưới lộ ra đến mức dị thường dễ thấy. chất lỏng màu đỏ. án ý lúc này mới đem chú ý lực đặt ở này dịch thể bên trên, chỉ gặp bờ dìu sợ tổn nghèo sỉ cùng hắn những chật đó khúc thuộc hạ, giờ phút này đổ phóng lên tận trời, từ trên cổ phun ra một đoàn suối máu, những cái kia thi thể không đầu run dậy một trận, cùng rơi xuống đầu cùng nhau ngã xuống, quằn xuống đất, mặt đất hình xoắn ốc mặt đất, không xoay tròn nữa và mèo, chỉ là biến thành có cơn lốc hình dáng mặt đất. năng lực giả tử vong, năng lực đương nhiên cũng liền biến mất. hô, cổ phun ra điếu thuốc sương ngủ. Nhìn về phía những cái kia thi thể không đầu, a, thật có lỗi, ta tùy tiện tuyển, không nghĩ tới các ngươi là cái thứ nhất, khả năng các ngươi quá xấu đi. Uy, nói đùa sao cái tốc độ này? An Nhi chạy xuống mồ hôi lạnh đến, cảm giác cầm thương tay đều tại co giật. Nàng là danh xưng khoái thương thủ, ra thương tốc độ căn bản không ai có thể thấy rõ, nương tựa theo một cây súng lục tại trên đại dương bao la thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là tốc độ kia lại nhanh, cũng nhanh bất quá người nam nhân trước mắt này. Căn bản liền không thấy rõ. Mặc kệ là di động vẫn là xuất đao, tất cả đều không thấy rõ. Thời gian nháy mắt đều không có. Cơ lớp sợ lên cảm, nhìn lấy tại này run rẩy An Nhi, suy nghĩ nói, muốn hay không thả đi mấy cái đây. Miễn cho đợi biết những cái kia người đến quá nhanh, thả đi mấy cái lời nói, cũng có thể chuyển di hạ chú ý lực. Lời này, để An Nhi tâm thần buông lỏng. Cái này Hải Quân, không nghĩ toàn bộ bắt bọn họ sao? Nói đùa. Suy. An Nhi chỉ cảm thấy tầm mắt một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy liền thấy một bộ quen thuộc thân thể, chỉ là thân thể kia trên cổ không có đầu, chỉ có một thanh hắc đao tại này sẽ qua. Đó là ta. Thân thể. Đầu lâu bên trong sau cùng ý thức chợt lóe lên cơ lão hất lên xi, đem trên đao huyết dịch vứt bỏ, đưa lưng về phía ngã xuống ảnh nỉ thi thể, thản nhiên nói, hải tặc nha, vẫn là chết mất tốt, người chết không biết nói chuyện. nói, hắn nhìn về phía bờ lam y, chó săn, ta biết ngươi nha. hắn khẳng định nhận biết người này, nguyên tắc xuất hiện qua, lúc ấy ấn tượng có thể sâu, cấp đoạt hoàng kim, vũ nhục bên trên hải tặc vương, lúc ấy nhìn thật thoải mái, ta cũng không phải dễ đối phó. bờ lạp bị hai chân chầm xuống, bắp chân cùng cánh tay tất cả đều biến thành lọ xo, so. theo trên đuổi lọ xo so bắn lên, cả người liền phóng tới cơ lão, này rơi lên trên nắm tay tập niệm lên một tầng vũ trang sắc, đạn hoàng tử quyền, Cơ lớp chỉ là cước bộ hướng bên cạnh rời một cái, toàn bộ thân hình lấn đến gần bỡ la mì chống rỗng, hất đao thuận thế đi lên nhấc lên, suy, bỡ la mì bị một đao kia chặt thân thể sau này ngửa mặt lên, sừng sốt trên không trung hất lên, một đạo cự đại khe tại trên lồng ngực của hắn phá vỡ, đem trên lồng ngực cái kia vẻ mặt vui cười vết sẹo hình xăm bên trên cái kia đạo vết sẹo mở rộng, từ lồng ngực kéo đến bả vai cùng eo sườn, một đao kia gần như đem người chặt thành hai nửa, ồ, đầu kia hỏa liệt điệu tiêu chí a, cỡ lão đem đao nhận nhấc chuyện máu tươi liền từ hắc đao bên trên chân khai, dưới ánh mặt trời lộ ra một đạo quang hoa. hắn nhìn lấy ngã xuống giống như không có tiếng hơi thở bỡ la mì, thiêu thiêu mi, độ phật làm mì ngộ thủ hạ. vậy thật đúng là thật có lối đâu, chặt thất vũ hải người, tính toán. đợi chút nữa chỉ biển, liền không có người biết. tiếp đó chính là. cỡ lão nhìn về phía phía bên kia có đông đảo kỵ sĩ trận doanh, đôi mắt hơi mở, kinh ngạc nói, nha giống, mặc dày như vậy thực à? có chút lợi hại, một bộ này làm được không ít tiền đi, có tiền này khi cái gì hại ta? hiu hiu hiu. ngay tại hắn nói dứt lời thời điểm phía sau đột nhiên vang lên thanh âm, cỡ lão lô thay nhất động, thân thể ngay tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh tránh ra, phanh, phanh phanh phanh phanh. chỉ gặp hắn trước kia đứng mặt đất, vô số đem vũ khí đánh ở nơi đó, đem mặt đất ném ra mấy cái hầm đậu. chỉ gặp trên nóc nhà do bớt, hai tay hình chữ đại mang theo hoàng kim áo chưởng cùng nhau mở ra, này áo chưởng nội bộ cùng trước kia hẳn là thân thể vị trí, trở nên một mảnh hỗn độn. ai cho phép ngươi vừa rồi nhìn xuống vốn đề đốc, mà lại hiện tại còn dám không nhìn vốn đề đốc, ngươi tội, cũng là chết. do thanh âm lãnh đạm, biểu lộ càng lãnh đạm, tràn ngập một cỗ cường giả phong cách. Cớ lảo né qua một bên, nhìn về phía mặt đất vũ khí, lại nhìn xem cái kia do bớt, sững sờ nói, ngươi đây là cái gì? do bớt tiều ngạo nói, ta là ăn chữ chữ quả thực chứa đựng người, có thể tại thân thể của ta bên trong chứa đựng trừ sinh mệnh bên ngoài bất luận cái gì, ngươi sợ chứng kiến, chỉ là ta chứa đựng vũ khí một góc của băng sơn, tiếp đó quỳ xuống cung bái, xem thật kỹ một chút ta lực lượng. hưu hưu hưu, hắn vừa dứt lời, đại lượng vũ khí từ hắn thân thể cùng áo choàng bên trong bay vỡ ra, trường thương, đao kiếm, súng kiếm, viên đạn chờ một chút tản mát thành thiết mạc ỉ rỗng cụt nẻn ô vân cái đỉnh ép hướng cờ lão. T, cái đồ chơi này. Cơ lớp sắc mặt có chút cổ quái, trái cây này năng lực vận dụng, hắn khá quấn a. Chương 418, liền cái này. Đây là Dù sẽ tại một bên khác nhìn lấy này ùn ùn kéo đến thiết mạc y rồng cụ thẹn, tuy nhiên mang theo đầu khôi thấy không rõ biểu lộ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra có chút sợ sở. Vật kia, quả thật có chút thái khoa trương. Khó trách tiền truy nã sắp tiếp gần 300 triệu. Nghe nói hoàng kim đề Đốc có được bằng được một tòa quốc gia bảo tàng nấy sần nổ chế, thì ra là thế, cái gọi là bảo tàng Chính là cái này a." Du sẽ hơi hơi lên tiếng. "Kỵ sĩ trưởng, bây giờ nên làm gì?" Một tên kỵ sĩ dựa đi tới, hỏi. "Rút lui đi, chúng ta không phải vị kia tràn ngập vinh diệu hải quân đối thủ, đáng tiếc, vốn định giải quyết tranh chớp." Du Sở khoát khoát tay, đột nhiên nhìn về phía cái kia bị mở ngực mổ bụng nằm tại này bờ La Mỹ, nam nhân kia còn chưa có chết, có lẽ còn có cơ hội. "Ha ha ha, có phải hay không dọa đến không có cách nào động đậy, không sai, đây chính là vốn đề độc năng lực, mặc kệ tốc độ ngươi có bao nhanh, đối loại này phạm vi bên trong công kích, là tuyệt đối tránh không." dọa bật vẻ mặt đất thắng. Ừm, lời này ta tán đồng ngươi, đúng là dạng này. Cỡ lão đối hắn gật gật đầu. Á hóa e khắc hơi cẩm, thiên hạ trí lý. Độc xà. Cỡ lão tay hướng phía trước một ngậy, dễ cây hình thành mặt đất ngay tại hắn trước mặt lật ra lớp kín gọn sóng hình tường cao. Hướng này u lùn kéo đến thiết mạc thôn một quá khứ. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Tản mát vũ khí đánh vào tường cao bên trên, trước tiên liền đem tường cao đánh ra vết nứt, nhưng vũ khí còn không có hoàn toàn đột phá qua qua, động khẩu liền kết hợp lại, đem vũ khí cho kẹp lại. Ngươi có thể cản vốn đề đốc bao lâu? thấy cảnh này do bớt hoàn toàn không có để ý, ngược lại tăng lớn chuyển vận cường độ, đại lượng vũ khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, bắn về phía này tường cao. Hoặc, từ tường cao chống rông bên trong, cỡ lão nhìn thấy do bớt lại bắn ra vũ khí, nhất thời mặt mày hớn hở đứng lên, ngươi còn có nhiều đồ như vậy à? tuy nhiên hắn có một tòa đạo, mà lại thường xuyên bạch chơi hải quân vũ khí, ngược lại là ai sẽ ngại hàng tồn nhiều đây? hắn hơi chậm dần một chút tường cao co vào tốc độ, để những vũ khí kia đã kích tiến đến lộ ra càng có trùng kích cảm giác. đều nói ngươi ngăn không được, do bớt mặt lộ vẻ tự mãn. Vốn đề đốc thế nhưng là có được đủ để trang bị một quốc gia vũ khí khố lưu giữ, ngươi cái này chặn mỏng tường, có thể tới tới khi nào? Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng đọc sách app, mẹ mẹ duyệt app dược sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Nói, hắn phát sạ càng thêm khởi kình, đại lượng vũ khí đập nện tại tường cao, để tường kia vách tường càng đánh càng mỏng, mỗi mỏng một điểm, cơ thước sắt mặt cũng biến thành mỏng một điểm, tựa hồ là đang kinh hoàng. Ngay tại lúc này, dù sèo nhắm ngay thời cơ này, vô giới hung chi con lừa, chỉ thấy này con lừa à ưn một tiếng thân thể cực nhanh xông bắn đi ra, thẳng đến cỡ lão bên kia. Ừm, cản ta tài lộ. Cỡ lão vô ý thức nắm chặt gì, không khỏi nhanh, hắn liền trầm tĩnh lại. Bởi vì cái này ăn mặc cũ nát khôi giáp kỵ sĩ, chỉ là đến bên cạnh hắn, nhặt lên bờ lam mì nhanh như chớp chạy. Còn có khí hả, Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Cỡ lão kinh ngạc mắt nhìn không rõ sống chết bờ lam mì, hơi cảm ứng xuống, phát hiện xác thực còn có khí, không, có hoàn toàn đều chết hết. Hắn một đao kia cùng chém hắn siêu tân tinh cường độ là một dạng, đều không lưu thủ. Bờ lam mì còn có khí, không chừng chật đầu. Hai hắn ý chí lực giống như không kém tính toán trốn liền trốn đi cái này bỡ la mì hắn cũng là lần đầu tiên gặp từ giác quan nhìn lại so sánh lên trong trí nhớ năm đó nguyên tắc hình tượng giống như đàn ông rất nhiều về phần cái kia cũ nát khôi giác người đoán chừng là cái mộng tưởng phái loại này tồn tại lời nói cỡ nào giết hay không thực rất không quan trọng không cho hắn thêm phiền phức là được riêng là hiện tại chính là thời khắc trọng yếu hắn vạn nhất nhất đau chém chết người này chẳng phải bại lộ à cái kia trên nóc nhà ngu ngốc không thổ lộ hắn hàng tồn chẳng phải thua thiệt nghe hắn nói đây chính là một quốc gia hàng tồn một quốc gia a nghĩ tới đây, cỡ nào nắm giữ cường độ lại tùng một điểm, những vũ khí kia đã kích tới, lại xuyên thấu vách tường một điểm, nhìn tựa như là vách tường tại dần dần suy yếu băng tán. rõ bộc hiện lên ý cười, để ngươi xem một chút, chính thức lực lượng là dạng gì. trong cơ thể hắn hỗn độn, phát xạ vũ khí lượng càng lớn, tốc độ cũng rõ ràng tăng tốc rất nhiều. này thiết mạc dị dẳng, cụt tèn từ hắn thân thể một mực kéo dài đến tường cao, giống như tối đen như mực đường cong, không ngừng đang trùng kích. đáng giận, ngươi cái tên này, cỡ lo cắn răng đến một câu, đáng sợ như thế sao? vung, cảm thụ tuyệt vọng đi. Rõ bật mắt thấy tường cao độ dày không ngừng đang bị đánh mỏng, hai tay mở đầu càng thêm lớn, chỉ gặp cái kia màu đen thô to đường cong từ hắn thân thể bắt đầu gây mất, sở hữu vũ khí tất cả đều phóng tới tường cao. Hắn không có phát hiện, ngày càng ngày càng mỏng tường cao, phạm vi ngược lại là càng lúc càng lớn. Không phải vậy tại sao có thể thả xuống được nhiều như vậy vũ khí? Đóa đóa đóa. Theo liên tiếp đập nện âm thanh, Rõ vẫn duy trì giang hai tay tư thế tại này dừng lại, sững sờ nhìn lấy cái kia như cũ không có phá tường cao. Bức tường kia tường rõ ràng cũng đã là rách tung thué, tùy tiện xông một lần nên phá mới là sau đó cái kia rụt hì cơ lão liền sẽ bị cái này uồn uồn kéo đến vũ khí thiết mạc ý rộng cụtẹn cho đập chết vì hắn chiến tích gia tăng hảo hòa một bút. nói đến hắn còn chưa từng giết như thế nổi danh nhân vật tuy nhiên hắn trướng mắt dẹp dịu nhưng có như thế cái đánh giết cái kia hải tặc hải quân lời nói hắn thanh danh liền sẽ càng tiến một bước dâng lên tại đột nhập tân thế giới trước đó tăng điểm danh âm thanh cũng vẫn được hải tặc vương xứng với hắn hoàng kim để đốc nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hiện thực có chút xương cảm giác vì cái gì không có phá do vỡ sắc mặt âm xuống tới liền cái này Cơ lớp từ vách tường bên bờ thò đầu ra, quét mắt bị châm bí mật từ từ xem không đến khe hở vũ khí, vừa nhìn về phía Dọ Bất, thêm chút sức à, ta tưởng đều nhanh phá, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau đều lấy ra. Ngươi đang đùa ta? Dọ Bất meo mắt lại, kịp phản ứng, âm thanh lạnh lùng nói, Hải Quân, ngươi đang tìm chết trên đường, lại tiến một bước. Xem ra là không có. Cơ lớp trên bàn tay phủ, tường cao mang theo cái này đại lượng vũ khí bay lên bầu trời, tại Dọ Bất cơ hồ muốn ăn thịt người dưới ánh mắt, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tính toán, số lượng cũng không nhỏ, không bình thường cảm tạ ngươi tài trợ xuất. Hắn vừa dứt lời, thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, một đạo hắc mang xuất hiện tại rọ bật trước mặt. Cớ hơ trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất đao chém tới, ta hội tận lực không cho ngươi thống khổ. Đao nhận, trực tiếp thu vào rọ bật tầm mắt, từ trên cổ hắn sẹt qua qua. Đúng, chỉ là sẹt qua qua. Này thân thể tựa như là một cái hư ảnh một dạng, căn bản cũng không có chém trúng. Rọ bật khẽ miệng hiện lên mỉm cười, nhìn về phía cơ lão, chứa đựng đến. Xuy. Một đạo hắc quang từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, Cớ lão đồng tử co rút lại, sẹt qua qua đao nhận đi đến nhất chuyện dựng đứng ở bên cạnh. Con. Hắc Quang cùng Hắc Đao xen lẫn, phát ra một tiếng vang dọn, Cỡ lão lui về sau mấy bước, cướp bộ một thước lượng, bay trên trời cao bên trong, cẩn thận xem kĩ liếc một chút do bờ, phát ra ý vị thâm trường thanh âm. Ồ. Chảm kích cũng tốt, vật thể cũng tốt, nguyên tố cũng được, không có có đồ vật gì, là vốn đề đốc không thể chứa được. Do bờ khinh miệt nhìn về phía cỡ lão, nói: Hải quân, ngươi là chiến thắng không vốn đề đốc, ngươi sở hữu công kích, vốn đề đốc đều có thể còn trở về. Chương bốn sảng u, rất lớn sao? Cỡ lão lần này là thật hơi kinh ngạc chứa đựng vật thể coi như còn có thể xem như không gian loại quả thực, nhưng là chứa đựng hắn vừa rồi nhìn sang chẳng kích, cái này hơi cường điệu quá. Do bất phản kích một đao kia, mặc kệ là từ lực đạo vẫn là từ tốc độ lên nói, cùng cỡ là chém ra giống như lúc, không, có suy giảm chút nào. Thật sự là hoàn toàn chứa đựng xuống tới. Ầm. Lúc này, cơ lớp xuất hiện lần nữa sau lưng hắn, không dùng đao, mà chính là nhất quyền nện hạ xuống, quyền đầu đứng vững rõ bật phía sau lưng, mà hắn phát ra lực đạo, thì tại tiếp xúc một khắc này, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trả lại cho ngươi. Do bất nhìn cũng chưa từng nhìn một cỗ lực đạo từ sau lưng của hắn đỉnh ra ngoài, siêu, Cơ lên thân thể tránh ra, lần nữa trở lại không trùng, nhìn chằm chằm rõ bật chép miệng một cái nói, cũng thực không tội à, biến tướng tuyệt đối phòng ngự sao? đều nói, không muốn ở nơi đó nhìn xuống muốn đề ra, rõ bật vung tay lên một cái, một đạo cự đại màu mực chạm kích từ trong tay hắn phóng lên tận trời, nhanh chóng chạy về phía cơ lão, mắt ương, lúc này đã đuổi tới bên này gì đã chứng kiến cái này chạm kích, vô ý thức kêu một tiếng, loại này chạm kích độ chấn động cùng khí tức, cùng mắt ương chạm kích không khác chút nào riêng là đã từng chống lại qua mắt hướng chạm kích gì đã, đây chính là không bình thường rõ ràng. Cớ lão lúc này cũng là trừng to mắt, thân thể trên không trung lóe lên, tránh thoát đạo này trùng thiên phi tường chạm kích. Hắn sững sờ nhìn lấy này chạm kích vẽ hướng lên bầu trời, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Robert, ngươi cái tên này, động phải mắt ư? Nam nhân kia, có thể không làm gì được vốn đề lúc đây. Robert lạnh giọng cười. Năng lực giả năng lực là kỳ tích cũng là tuyệt đối, có tuy nhiên có nhược điểm, nhưng càng nhiều là bu cấp độ dễ thể hiện. Những thật đó bờ UG quả thực liền không nói, như loại này siêu phàm thể, tỉ như Bugi Hắn liền sẽ không sợ phụ ra bá khí chẳng kích, chỉ cần là chẳng kích, hắn liền chưa sợ qua. Cái này rõ bất cũng giống như vậy, hắn nói mình không thể hấp thu có sinh mệnh vật chất, như vậy cơ là quyền đầu là không vào được, nhưng vừa rồi hack down là từ hắn trên thân thể sẽ qua, chứ sì không có sinh mệnh, có thể tiến vào, quyền đầu là hắn thân thể, cho nên có. Quyền đầu chỉ có thể tiếp xúc đến thân thể, nhưng là lực đạo thứ này, chưa nói tới cái gì sinh mệnh, tự nhiên mà vậy bị hắn cho chứa đựng, sau đó phóng xuất. Không phải mắt tướng a. Uy, Cự lão, gia hỏa này là ai? Dĩ đã lúc này đuổi tới chiến trường. Nhìn trên nóc nhà Robert bất liếc một chút, đối đầu khoảng không cơ lão nói: "Một cái hải tặc rồi." Cơ lão nhún nhún vai, hỏi: "Trên đường có gặp được hải tặc sao?" "Không có. Gì đã lúc đầu, trên đường đi không có người nào, chúng ta trực tiếp tới. Có đúng không?" Cơ lão sờ lên cằm, kiến văn sắc trải rộng ra, cái kia cũ nát khôi giáp kỵ sĩ khí tức bây giờ đã càng ngày càng xa, xem bộ dáng là muốn tới tư tàng tàu thuyền càng cầu. "Là thật muốn chạy. Không có gặp được coi như." Cơ lão nhìn về phía Robert, "Vậy liền đem cái đồ chơi này giải quyết đi." Robert sắc mặt âm trầm xuống cùng vốn đề đốc chiến đấu, còn có rảnh rỗi ở nơi đó nói chuyện, hiện tại lại tự đại muốn phải giải quyết vốn đề đốc, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a. hắn vu tay, hai tay lần nữa mở ra, ngươi biết mắt thương nam nhân kia có đúng không? vậy liền hào hào trải nghiệm, hắn chạm kích đi. hô hô hô, ba đạo màu xanh sấm chạm kích từ trong cơ thể hắn bắn ra, làm ba phương hướng, hai đạo dựng thẳng hình chạm kích công kích về phía cơ lão, một đạo ngang chạm kích thì là quét về phía gì đại bọn họ. cơ lão đôi mắt hơi khép, thân thể trên không trung một cái chớp liên tục xuất hiện tại một chỗ khác, tinh khí trùng kích. Dì đại trên nắm tay tụ tập được vũ trang sắc, nhất quyền đánh về phía hoành bay tới chạm kích, quyền đầu cùng chạm kích giao tiếp, đối chọi một trận. Nàng đem quyền đầu đi lên nhất lên, đem chạm kích đánh cho tới trên không. Hiện tại cùng trước kia cũng không đồng dạng, ta cũng mạnh đầu. Dì đại vây vây run lên cánh tay, lộ ra một thanh đẹp mắt mênh trắng. Một năm trước, nàng toàn lực phía dưới, suýt nữa đều không có thể ngăn cản được. Hiện tại lời nói, nàng một tay liền có thể làm được. Hừ. Rõ bất lệnh hừ một tiếng, ánh mắt hướng Dì đại bên kia nhìn sang, một đôi tròng mắt ở trong lại bay ra bốn đạo màu xanh sẫm chắn kích. Hoành Túng đều có bay về phía Dĩ Đa. Cái này, cỡ nào? Dĩ Đa hướng phía phía trên tiêu lên. Xoát, bốn đạo kim sắc chạm kích từ không trung hạ xuống, cùng này màu xanh sóng chạm kích đụng vào nhau, kích phát ra một cỗ khí lãng, Gợi lên mặt đất cho bụi. Cỡ nào Nam lấy Si, chậm rãi buông xuống tại Dĩ Đa trước mặt, chợt lưỡi nói, bị hạt tiên ngu ngốc kia, cùng người kia chơi bao lâu à? Cái này chạm kích không về không. Cỡ nào, đi lên chém hắn nha. Người này ta không thích. Dĩ Đa nhìn lấy cỡ lạp tại đứng đó cũng bất động, vội vàng đốc sốc nói, ta chẳng không đến hắn a. Cơ Lư trận mắt chừng một cái, cái đồ chơi này là cái bu cấp độ dế, mặc kệ cái dạng gì công kích đều sẽ bị hắn chứa đựng, sau đó phóng xuất ra, không phải vậy ngươi cho rằng hắn làm sao mắt ứng chiêu thức. Bất quá, hắn nhìn liếc một chút gì Đạ, trong lòng có định số. Cái kia rõ bất là tiêu chuẩn năng lực giả, năng lực khai phát rất mạnh, nhưng là hắn phương diện này cũng rất bình thường. So với hắn đụng phải Bợ La mì cùng ăn nghi, cái này nhân thể thuật liền theo trí tướng giống như, có thể bị chạm đến lời nói, vậy hắn tại gì đã trước mặt chẳng khác gì là xong. Bất quá luôn luôn hiếu hạn độ đi mị hạt cái kia nhảm chán quỷ lại không trò chuyện có thể cùng loại người này chơi bao lâu? Tư chạm kích liền nhìn ra, không phải rất mạnh. Cỡ nào nói ra, xem thường vốn đế đốc sao? Rõ bất kinh thường nói, thất vũ hải không có gì không tầm thường, đại tướng cùng tứ hoàng cũng không có gì không tầm thường, đều là một số không thể trở thành thế giới chi vương người yếu thôi. Cái kia cái gọi là diệt vĩ, tức thì bị thời đại đào thải nhân vật. Hải tạc vương, rõ giờ hắn không xứng, bởi vì hắn bị các ngươi hải quân bắt lấy, bại giả không có tư cách xưng vương, chỉ có ta, chỉ có vốn đế đốc mới là đời sau đại vương người cái kia mắt tương chẳng kích, có hay không nhiều không quan trọng, bởi vì không có người có thể là đối thủ của ta. Ta cất vào kho năng lực, đây chính là một quốc gia phạm vi a. Rõ bứt hai tay vây quanh, lạnh lẽo nhìn lấy cơ lão, loại kia nhẹ nhàng đảo, phổ thông quyền đầu, muốn chứa đựng bao nhiêu, liền chứa đựng bao nhiêu. Một quốc gia phạm vi, cơ lão xứng sở một chút, nhiều đại quốc gia, Ừ, đổi tính một chút lời nói, có thể so sánh với bây giờ quần đảo xạ ba ảo đi đi. Vậy nếu là vượt qua cái này đảo đây, loại sự tình này không có khả năng. Rõ bất cởi nói. Cái dạng gì công kích tài năng chất đầy ta cất vào kho phàm vì, cái thế giới này căn bản cũng không có, cái gọi là uy lực cùng lực lượng, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, tại Vốn Đề Đốc nơi này, chỉ có diện tích cái này khái niệm, biết như thế tàn khốc sự thật, còn bất lực tay đầu hàng hỏa hải quân, hướng Vốn Đề Đốc cùng bái, Vốn Đề Đốc sẽ cho ngươi một thằng khoái. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mẹ mẹ duyệt APP giữ an đỡ do táo điện thoại di động đều. A. Cớ cái phun ra điếu thuốc sương ngủ, dạng này a. Hắn vươn tay, hướng lên trời giơ lên vốn còn nghĩ dùng gì đã tới đối phó đối phó ngươi cái này bù cấp độ d, hiện tại xem ra còn có hắn lựa chọn nha. bầu trời, đột nhiên tối chầm xuống, rõ ràng là sáng sủa bầu trời, coi như không khỏi diệu đen xuống. tại sảnh tu điện mọi người lúc này cùng nhau hướng lên trời nhìn lại, từng cái trận mắt ốm ốm. cái đó là, cái gì a? một cái bình dân chỉ bầu trời, toàn thân đều đang phát run. hắn chỉ lấy phương hướng, này trên bầu trời, giống như thiên tháp một dạng, nhất phiến hải vực chậm rãi chìm xuống. phong đấu giá, cỡ lão giơ tay, nhàn nhạt nói với dọa vật lấy, sảng phủ rất lớn sao? Chương 420, ta không biết a. Đây là Dọa bất ngẩng đầu nhìn lên trời, nay một mực duy trì lấy cường giả bình thản biểu lộ, lần thứ nhất vỡ vụn mở. Này tính là cái gì? Đại hải vì sao lại từ trên trời rơi xuống? Bạch hải sao? Có thể đó là thanh hải nước biển, không phải bạch hải vân thủy. Rầm rầm. Đại khoa mưa nhỏ giọt xuống, giọt mưa giống như là nhắm chuẩn rõ bất giống như, chỉ là tại hắn phạm vi bên trong hạ xuống, tại hắn duy trì hỗn độn hình thái phía dưới, nước mưa tiến vào trong thân thể của hắn, bị chứa đựng đứng lên. Hoành Nay đại khoảng nước mưa hợp thành một đoàn, hình thành cột nước, từ trên trời trong hải vực rơi xuống, bao phủ lại giọ bợ. Phòng đấu giá nóc nhà, tùy tiện bị lao ra một cái đại động, nước biển từ trong cột nước dốc sức tán, mang theo cường đại thủy lực ép, trong nháy mắt đem phòng đấu giá đẻ thành phế tích. Người trung gian hành giả, tại nước biển dập dưới không thể động đậy, chỉ có thể thuần bằng năng lực tại chứa đựng nước biển. Nếu như không chứa đựng lời nói, hắn hội trong nháy mắt năng lực mất đi hiệu lực. Chỉ là, đều nói, sảng tu địa không lạ rất lớn. Cớ lão đem năm ngón tay hướng xuống để ép, cột nước trùng kích tốc độ rõ ràng tăng lớn. Đem rõ bật đứng thẳng mặt đất ném ra một cái hô to. Cố lão biết hắn cột nước tại bị hấp thu, nhưng cái này hấp thu tốc độ, so ra kém hắn hướng xuống hạ xuống tốc độ a, mấu chốt nhất là, gia hỏa này thể thuật quá yếu, liền xem như muốn muốn chạy trốn, cái kia tốc độ căn bản so ra kém cột nước tốc độ di chuyển a. Cột nước là đang di động, đại biểu rõ bật là đang di động, thế nhưng là cái kia tốc độ di chuyển. Cố lão đưa tay một trường, cột nước rõ ràng khuyết trương một vòng to, đồng thời theo ở trung tâm rõ bật di động mà di động, hắn căn bản không có cách nào thoát đi rơi cột nước này. Không được, hồi đẩy, ta hồi đẩy. Cột nước nước đang bị hắn hấp thu, nhưng là do bất dần dần cảm giác được, vậy trước kia từ không lo lắng chứa được diện tích vấn đề, rốt cục có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, tại cái này mạnh mẽ cột nước trùng tích vào, đã nhanh đấy. Đây chính là có thể so với quần đảo xạ ba áo đi diện tích, trước kia lời nói, trừ phi mình trượt chân rơi xuống đại hải, nếu không căn bản không thể lại đấy, mà chính mình chưa bao giờ trượt chân qua. Nhưng bây giờ, cái này cùng trượt chân rơi vào đại hải khác nhau ở chỗ nào? Rút thì cơ lão. Dừng tay, nhanh dừng tay. Ta hội tang chết. Hắn kêu to chỉ là thanh âm tại thủy tri bên trong muốn thông qua cột nước phát ra nào có dễ dàng như vậy mà lại cỡ lão cũng sẽ không nghe có nghe hay không rụt kỵ cỡ lão nhanh giải khai a thanh âm hắn bắt đầu tràn ngập kinh hoàng rụt kỵ cỡ lão dọt bật con mắt trừng lớn miệng há tròn, thanh âm sắc nhọn hai tay che gương mặt cả người đều cảm giác không tốt như là một trường thế giới danh hoạ trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo thủy tri bọ biển ngay sau đó hắn thân thể mặt ngoài bắt đầu tràn ra giọt nước này giọt nước càng ngày càng nhiều cuối cùng cùng bao phủ hắn giọt nước lăn lộn cùng một chỗ hoàn toàn đem giọ bật cho bao trùm. Dê cử dưới, mê mê duyệt APP dược thực tình không tệ, đáng giá thư hữu đều chẳng cái, Android giọ táo điện thoại di động đều. 3. Cớ lão năm ngón tay một nắm, không nút cột nước đoạn tuyệt mở, hình thành một cái trong suốt thủy đoàn, đem giọ bật cho bao vây lại. Ai nha, xem ra chứa đựng đấy, ngươi chính là phổ thông thân thể a. Thủy đoàn bên trong, giọ bật sắc mặt tái nhợt, tại thủy đoàn bên trong bất lực giãy rủa. Năng lực giả có chút là không sợ nước biển. Chỉ ít hắn cớ lão là không sợ, hoặc là nói, bọn họ này chủng loại hình, có biện pháp lần tránh rơi nhưng đây đều là có cực hạn. Cớ lão lại bởi vì thể lực không đủ rơi hải lý đây là hắn khuyết điểm, mà cái này dò bận, khuyết điểm trong mắt hắn cũng quá nhiều. Hải lâu thạch hạn chế đơn giản nhất, trừ cái đó ra, bá khí công kích cũng được, tuy nhiên hắn có thể hấp thu lực đạo, nhưng là hấp thu không ý người trí thể hiện, có lẽ không có vết thương, nhưng cảm giác đau tuyệt đối có. Tự nhiên hệ đối này chủng loại hình cái kia chính là song khắc. Trừ cái đó ra, cũng là cỡ cái này tối nguyên thủy biện pháp. Tuy nhiên bá khí càng đơn giản hơn. Nhưng là có đi có lại, người đưa ta nhiều như vậy vũ khí ta đưa ngươi điểm nước biển phòng phòng thân, bất quá ngươi thật giống như không thể thừa nhận đến a. Cỡ lão nắm chặt xì, nhất đao hoành vung, cuốn lên một cơn gió lớn, khuấy động tại thủy đoàn bên trong. Sư tử dảo, suy suy suy, kiện hàng giọt bớt thủy đoàn hóa thành lưới dao sắc bén, tại hắn quanh người không ngừng cắt chém, nhất thời giọt bớt thân thể liền tuân ra huyết vụ, huyết vụ đem thủy đoàn cho bao phủ, liền nghe ba một tiếng, thủy đoàn vỡ tan, giọt bớt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu có dòng máu chiếu vào mặt đất. Rầm rầm, bầu trời lần nữa mưa xuống, cỡ lão trầm rãi đem đao vào vỏ, theo kết một tiếng những cái kia ngã trên mặt đất thi thể tại mưa này nước trôi xoát dưới nao nao bị mổ ra lại bị giọt mưa bị rào vỡ nát đồng dạng hóa thành dòng máu chảy xuôi trên mặt đất huyết thủy này lần nữa tại mưa to cọ rửa dưới trở thanh nhạn cuối cùng cùng mưa to cùng một chỗ chảy vào cống thoát nước giải quyết cỡ lão nói ra khói bụi quét mắt sạch sẽ mặt đất đưa tay đem nước mưa vừa thu lại bao gồm cả thiên địa nước biển hướng lên trên trời dần dần biến mất còn một mảnh sáng sủa bầu trời nhìn cái này khắp nơi nhiều sạch sẽ a cái gì đều không có cỡ lão đến một câu cỡ lão thiếu tướng Mưa vừa hơi dừng, bị đũa liền dẫn người tới, một đám hải quân đi theo hắn hậu phương, chỉ gặp Hữu đũa thở gấp nói, "Cớ lão thiếu tướng, bên này trợ rút. Đồng thời, một tên cao lớn hải quân đứng ra, súng cớ lão cú chào, nghiêm mặt nói, "Cớ là thiếu tướng ngài khỏe chứ? Ta là tạm thời người quản lý quần đảo Sạ Ba áo đi Ma Xi, chức vị là thượng tá, nghe nói ngài đến, ta tranh thủ thời gian dẫn đội tới." Nói, Ma Xi mắt nhìn trung quanh, trầm chờ nói, "Thiếu tướng, giống như không nhìn thấy hải tặc." Vốn là không có. Cớ lão một mực phủ nhận, "Lúc ta tới đợi, cũng không có thấy cái gì hải tặc, cũng là bộ dáng này." nhưng ta mới vừa rồi còn nghe được tiếng giống, còn có đất này bên trên hố, Masì sững sờ một chút, nói, Hả, có thể là bọn họ sau khi chiến đấu riêng phần mình rút đi đi, ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta, dù sao ta đến liền tình huống này, cỡ lập tùy tiện qua loa một câu, cái kia, bọn họ không phải, Phê Nhi lúc này mở miệng liền muốn nói chuyện, làm ngươi thoát qua, cỡ lão lập tức trừng nàng liếc một chút, ô, thật đáng sợ a, cỡ lão thiếu đem, Phê Nhi đánh cái giật mình, ôm đầu lui về sau mấy bước, cỡ lão thiếu tướng, cái này phòng đầu giá. Maxi thượng tá lúc này mới chú ý tới này đã biến thành phế tích phòng đầu giá, chỉ tay có chút run rẩy, đây chính là Thiên Long Nhân tự mình lên tiếng muốn kiến tạo a, cứ như vậy hủy. Vì... A, cái gì Thiên Long Nhân tự mình lên tiếng muốn kiến tạo, lão tử không biết a, cũng không phải ta làm. Cố lập thể thốt phủ nhận, yêu tìm ai tìm ai qua, qua tìm những hải tặc đó a. Thế nhưng là, chúng ta chú đóng ở địa phương, liền cái này đều bảo hộ không tốt. Nghĩ đến Thiên Long Nhân nổi giận, Maxi chỉ cảm thấy hai cổ rung động rung động. Cố Lập Thiêu Thiêu Mi ta xem như minh bạch vì cái gì một năm trôi qua sạm bụi địa nát thành dạng này hắn đi qua vỗ vỗ cái này cao lớn hải quân bả vai nói tiểu hỏa tử làm việc không nên gấp gáp đám ngu ngốc kia là sẽ không để ý được ấy không có việc gì chương 421, đại hùng ta phải vào đến ngu ngốc mặt xì nít miệng cũng không dám nhiều lời chỉ có thể đứng thẳng thân thể suy nghĩ một chút giống như hắn chỉ là lâm thời vị này cơ là thiếu tướng mới là đường đường chính chính mới nhậm chức cơ địa trưởng xác thực cùng hắn không có quan hệ gì hắn giao tiếp về sau liền sẽ qua bản bộ thoát ly nơi thị phi này. Ta nói người làm sao ít như vậy? hắn nhỉ? Cớ lão nhìn mắt phía sau bọn họ hải quân, cái này đại bộ phận vẫn là hữu bừa. Maxi mang theo trụ sở hải quân, liền mẹ nó mười mấy cái. Quân đảo xạ bà áo đi nói thế nào cũng là tại mạ gì phỏ phía dưới, thủ bị lực lượng thấp như vậy. Báo cáo Cớ lão thiếu tướng, không phải là không muốn mang nhiều người, mà chính là phần lớn người đều tại dưỡng thương. Maxi kính cái lễ, nói bởi vì ngay tại trước mấy ngày, chúng ta ý đồ công kích một lần băng hải tặc mũ giơm thuyền hải tặc, nhưng là bị người cho ngăn cản. A, mũ giơm cỡ nào sướng sở, bọn họ thuyền còn ở nơi này a? vâng, băng hải tặc mũ rơm tuy nhiên biến mất, nhưng là thuyền hải tặc vẫn còn. rất sớm trước kia chúng ta liền phát hiện, chỉ là thủ ở nơi đó người. để cho chúng ta không có cách nào qua đem thuyền cho đoạt lại đứng lên. masi khổ sở nói, người nơi đâu là? bạ tổ lệnh diệu cụm mã. cụm mã, cỡ nào khe như mày, này hàng không phải là bị cải tạo không có ý thức cả, chuyện gì xảy ra? ách, cái này ta không rõ ràng, nhưng là cụ mã hắn xác thực không để cho chúng ta tiếp cận này chiếc thuyền hải tặc, chúng ta đã tổ chức trùng kích qua tốt nhiều lần mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Maxi nói ra, mang ta đi, cỡ cơ sở lên cằm, ta ngược lại muốn xem xem, cái này cậu vật có phải là thật hay không không có ý thức. Lần trước đem ta đập tới Tân thế giới, thủ ta còn nhớ đây. Nếu là hắn hơi đập chuẩn một điểm, sao có thể có nhiều chuyện như vậy, hắn liền sẽ không sớm gặp được dâu trắng, không gặp được dâu trắng liền sẽ không bại lộ chính mình xử lý Kim sư tử bí mật, càng sẽ không cùng cái đủ đụng tới. Cái kia đầy trong đầu đều là bắp thịt ngu ngốc hiện tại khẳng định còn ban con hắn, không phải vậy coi như qua Tân thế giới, hắn cũng sẽ không như thế nơm nớp lo sợ. Sợ là không sợ, nhưng là phiên a. Đội bên trên chính mình liền song, còn có cái kia bên trên Hải Tặc Vương, không có hắn lần trước tại cuộc chiến thượng đỉnh này một cái bá vương sắc, chính mình đoán chừng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy đi ra, đến lúc đó hảo hảo mò cá vậy nước, kết thúc người nào mẹ nó biết ăn a. Khiến cho hiện tại cái này đều thiếu tướng. Thiếu tướng, lại hướng lên một bước, hắn đều không cần đầu nghĩ, đều biết mình khẳng định phải làm lớn đem dự khuyết. Nói đùa cái gì? Còn muốn ra biển, ta nhìn ngươi không có thuyền làm sao ra biển? Cỡ lớn trong lòng quyết tâm, để mà si dẫn đường, tiến về mục đích. Về phần cái này phòng đấu giá phê tích. Người nào mẹ nó của nó, yêu này đi đâu? Không có cái đồ chơi này, sinh hoạt sẽ tốt hơn. Một đám người tiến về mũ rơm Thuyền hải tặc chỗ tiểu đạo tự, vừa ở phía xa, Cớ lão liền thấy tại thuyền kia chỉ bên cạnh trên lục địa, một cái cao lớn thân ảnh tại này ngồi xếp bằng. Người kia toàn thân rách tung toé, y phục khắp nơi đều là bị cắt chém đả kích dấu vết, lộ ra cơ giới nhục thể. Bao tay cùng giày đã sờng không thấy, ôm một quyển sách, ở nơi đó ngồi xếp bằng cũng không động đậy. Chỉ có thể đến nơi này. Maxy đi đến một cái phàm vi, nói, lại tiến lên một bước. Cú Mạ liền sẽ phát động công kích. Thật đúng là, Gì đã bị kinh ngạc, có sách, là hùng bạn thể sao? Ừm. Cơ Lô cắn xì gà, nhìn về phía bạ tổ Lệm điệu Cú Mạ, đối phương tựa hồ không có gì cảm ứng, cũng là như thế ngồi xếp bằng, không núp ních. "Uy, đại hùng, ngươi còn có ý biết sao?" Cơ Lô hướng phía hắn hô hảo. Đối phương vẫn như cũ không có phản ứng gì. "Cú Mạ, Cú Mạ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sự tình sao? Năm ngoái tại Sảm Phú địa ngươi cho lão tử một trận vỗ bay ngươi biết không?" Không có phản ứng. "Cú Mạ, Người tốt nhất quốc vương không coi ngươi khi cái gì hả ta, ngươi có phải hay không rảnh đến hoàng? Không có. Xem ra là sau cùng bản năng." Cớ lão nói ra khỏi bụi, quét mắt cú mạ không có bao tay cái kia hai tay, hướng phía trước thực sự một bước, "Đại hùng, ta phải vào tới." Chân hắn vừa bước vào mạn thị vừa rồi nói phạm vi một bước, chỉ thấy cú mạ thân thể đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đi vào cớ lão trước mặt, mang theo viên thị thủ trưởng tắt qua một cái. "Ẩm." Một thanh hắc đao ngăn tại hắn trên bàn tay, phát ra một tiếng bạo hưởng. "Thật đúng là mẹ nó động thủ a." Cớ lão cắn răng, đem xi hướng phía trước rung động, đẩy ra củ mã thủ trưởng, thuận thế nhất đao dựng thẳng vô tới. Siêu, cỡ lão một đao kia tốc độ không chậm, nhưng một đao kia bổ xuống trong nháy mắt, cụm mã thân thể liền biến mất, chỉ kiến giải mặt đã xuất một đoàn sóng xung kích, thân thể liền rời đi xa hắn đao. Không khéo, ta vừa học hội một cái khoảng cách gần chiến đấu tốc độ phương thức, tuy nhiên ngươi không có ý thức, nhưng vẫn là đến thể hội một chút đi. Trên một câu, mẹ mễ duyệt app dự thực tình không tệ, đáng ra chăn cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn đổi mới nhanh. Ngay tại cù mạ lách mình trong trước mắt, cỡ gö thân ảnh cũng biến mất, giống như là ảo ảnh một dạng trên mặt đất lóe ra mấy bóng người, tiếp lấy liền xuất hiện tại cù mạ hậu phương. Nguyệt Lung, đao như hắc mang, hóa thành ra một đường thẳng, hướng cụ mạ thẳng chém tới. Xuy, cụ mạ cánh tay bị vạch ra một đường vết rách, để rũi ra cơ giới thể lộ ra càng rõ ràng hơn. Xách, ngăn trở sao? Cơ gö săn cái đao hoa, xé một tiếng. Một đao kia rõ ràng nhắm ngay là cụ mạ phần gáy, kết quả bị hắn vô ý thức chống tránh, đồng thời dùng viên thịt tới hắn bộ phận thương tổn. Tại ngăn trở sau một kích, cụ mạ lập tức phản kích trên bàn tay viên thịt kích phát ra một đoàn khí đoàn thẳng hướng cỡ lão đánh tới cỡ lão đang muốn nhất đao chém tới chỉ thấy cù mạ thân thể bắn ra mở thuẫn di tại hắn hậu phương này khi đoàn sắp tới gần tại hắn cái hố chạm ba tròn luận vũ cỡ lão trở tay thu đao một đoàn kim sắt chạm kích từ hắn thân thể trung quanh lung tung đẩy ra hướng trung quanh tứ tán bay vụt ầm một đạo chạm kích triệt tiêu cù mạ khí đoàn mà hắn lung tung phát xạ chạm kích đánh trúng hắn thân thể mang theo hắn bay về phía sau đem một gốc cựa muột đâm vào một cái hố to không có ý thức cái này bản năng chiến đấu còn lợi hại như vậy Cơ lão nhìn về phía bên kia bởi vì bị thương tổn mà tại thân thể lóe ra điện quang, đồng thời lại chạy xuống huyết thân thân thể, chép miệng một cái, thật sự là thảo người mồ mổ. Cú mạ quanh thân điện quang lấp lóe một hồi, liền gỡ ra chúng quanh mảnh gỗ vụn, đứng lên, mắt thấy Cơ lão. Hắn đem sách cho thu hồi, hai tay vươn ra, một đoàn cự đại khí đoàn tại hai tay ở giữa khuyết chứng mở, lại cấp tốc co nhỏ lại thành cây kim hình dáng. Bành! Chỉ gặp hai tay của hắn đẩy, này to bằng mũi kim khí đoàn liền nhanh chóng bay bắn xuyên qua. Cơ lão đồng tử co rụt lại, dưới thân thể ý thức chớp liên tục. Chỉ gặp này khí đoàn đánh trúng hắn tàn ảnh, thẳng đến sau phương đại hải. Vành, trên mặt biển bay nhảy lên một đoàn phóng lên tận trời sóng lớn, hướng trung bình tản mát, đập trên đất bằng giống như mưa xuống. Người cái tên này, cỡ làm năm nào, cắn răng nói, nói đùa sao, loại uy lực này, ngươi thế nhưng là không có có ý thức à. Viên thịt quả thực độc hữu có dãn cùng trùng kích lực, bị cái đồ chơi này khai phát phát huy vô cùng tinh tế. Chương 422, có bản lĩnh đem ta điều đi. Vành, bay mạnh. Cú mạ thủ trưởng tụ tập được một quả một quả to bằng núi kim khí đoàn cấp tốc hướng về phía cờ lão phát sạng, nhưng ở cờ lấp chấp liên tục phía dưới, những này khi đoàn nhao nhau đánh vào đất chống hoặc đại hải, không phải đem đất chống trùng kích ra một cái hồ to, cũng là đem đại hải nhấc lên một đạo cơn sóng. siêu. cờ lão vọt đến một chỗ, đúng lúc một đoàn cây kim khí đoàn bay tới, hắn sét một tiếng, trở tay nhấc đao dương lên quá khứ, cuốn lên vũ trang sắp chạm tại khí đoàn phía trên. Ẩm. khí đoàn bị bá khí cho đánh đến trên không, trên không trung thả ra một đoàn trùng kích, đẩy ra một vòng trong suốt cơn sóng. chạm ba. cờ lão thuận thế nhấc dao bổ về phía rừng sắt ở bên bờ tàu thuyền chỉ thấy cú mạ thân thể trong nháy mắt tại này biến mất đi vào tàu thuyền phía trước hai tay sát nhập đối kim sắc chạm kích mở ra trực tiếp đem chạm kích cho đánh bay ra ngoài ưu tiên cấp là thuyền sao Cú mạ ngươi hôn đản này có cần phải làm đến như vậy phải không Cơ hơi hí mắt đưa tay đi lên giơ lên mưa xuống đi rầm rầm mưa to mưa như chút nước mà hàng rơi vào đất đai này phía trên không có có ý thức ngươi đại khái là phát hiện không nước biển mưa đặc thù đi Cú mạ không có có ý thức liền rước thoát không muốn ý thức quyết chống sẽ chỉ làm người xem thường ngươi Hắn đem hắc đao thu nhập trong vỏ, theo đao nhận sau cùng một đoạn rơi vào vỏ, kiếm, đao, bên trong phát ra kết thanh âm, Hảo nghĩa thanh lam vũ, suy suy suy. Mỗi một khỏa rơi vào đại hùng trên thân giọt mưa đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt vỡ củ mạ thân thể, bên trong củ mạ những vết thương kia bị giọt mưa ăn mòn, giọt mưa hóa thành lưỡi dao sắc bén càng là ở trong cơ thể hắn quái. Xin giúp đỡ dưới, bộ ngực duyệt ta có thể giống trộm đồ ăn một dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho ta sẽ đi. Trong ngay mắt, đại hùng thân thể cứng đờ, toàn thân trên dưới đều xuất hiện vết thương. Quân thân tuân ra cơ giới hư hao địa quăng, phù phù một chút ngã xuống. Cơ, thế mà giải quyết. Mặt Xí thượng tá trừng to mắt, chúng ta hao hết tinh lực đều không có hoàn thành sự tình. Không hổ là đánh bại dẹp phục cơ lão thiếu tướng. Thái ngu xuẩn, xuân, Cuma. Sau cùng ý thức lại là vì hải tặc, nếu như ngươi vì đừng, ta còn có thể kính nể ngươi mấy phần. Cơ lão đem mưa vừa thu lại, nhìn lấy nằm trên mặt đất bất động đại hùng, thản nhiên nói một câu. Quân cách mạnh cán bộ, đến nước này, sau cùng ý thức lại là vì hải tặc thủ thuyền, coi như người ta là thái tử cũng không trở thành làm đến loại trình độ này đi. Đây chính là thất Vũ Hải, trên đại dương bao la cường giả. Tính toán, người có chí riêng. Cố lão lắc đầu, quay người hướng phương hướng ngược rời đi. Cố lão thiếu tướng, chuyện này nên xử lý như thế nào? Ma Xi sững sờ một chút, hỏi: "Yêu làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta mệt mỏi." Cố Lộc khoát khoát tay, hồi khu vực đi, cũng coi là ta chính thức bên trên." Nói, hắn cũng mặc kệ Ma Xi, mang theo chính mình cấp dưới liền hướng 60 khu vực đi đến. "A, Cố lão, người đang giận sao?" Dì đã theo sau cẩn thận từng ly từng tí kéo một chút cớ lão gấp áo hỏi cớ lão cắn xì gà nói ra khói bụi chỉ là có chút cảm khái thôi cái thế giới này mỗi người kiên trì mục tiêu quá mức không khỏi rượu một cái hải tật thật có như vậy không tầm thường sao vẫn là nói thiên mệnh chi tử liền nhất định là thiên mệnh chi tử hắn nhìn hướng lên bầu trời chậm rãi nói thế giới hướng đi lại không là một người một đoàn đội liền có thể quyết định sự tình bọn họ thái lý tưởng hải tặc vương hừ ta cũng không tin loại đồ vật này dì đã lệch ra cái đầu nhìn lấy cớ lập tăng tốc cấp bộ Sững sờ một chút, vẫn là theo sau. 6S cũng là một khu vực đại thụ trụ cột, cũng là hải quân cùng chính phủ thế giới cửa ra vào. Dù sao tới gần Mạ gì Nệ phụ cùng Mạ gì phụ, nơi này hải quân thực không ít, bất quá bây giờ không phải tại dưỡng thương, cũng là canh giữ ở vị trí trọng yếu. Dù sao nơi này nếu là chống chỗ binh lực, bị hải tặc đánh vào đến lời nói mặt kia liền ném lớn. Cớ lão thiếu tướng, vậy ta liền chính thức cáo tử. Hừ, đùa đi theo Cớ lão đi vào trụ sở, hướng về phía Cớ lập túi chào nói: "A, vất vả ngươi." Cớ hướng hắn khoát khoát tay, qua loa nói: cố lên a, ta rất xem trọng ngươi. cỡ lão thiếu đem. xem trọng ta sao? vị bùa trong lòng nóng lên, lập càng thêm thẳng tắp. trở về liền hỏi một chút, có thể hay không điều tới. tại cao thượng như vậy hải quân dưới trướng chiến đấu, nhân sinh nhất định không có tiếc nuối đi. vị bùa cáo từ về sau, cỡ lão liền vào và ở địa văn phòng, nói ra, đem năm ngoái cùng năm nay giảm phụ địa hiện trạng tình báo đều cho ta điều ra tới. vâng. mặt sì kính cái lễ, liền ra ngoài cầm tư liệu, rất nhanh, hắn liền ôm một sấp tài liệu tiến đến. cú rổ, lão dựa vào ghế, cắn sì gà nhàn nhạt, nhạt đến một câu, ta liền biết là ta. Cú dội đẩy một chút kính mắt, đem tư liệu nhận lấy. Cơ lập tiên sinh nhưng cho tới bây giờ không nhìn nhiều như vậy tư liệu, cơ bản đều là hắn để hoàn thành, sau đó đơn giản khẩu thuật. Về phần cùng là phó con gì đã, nàng lúc này ngồi ở trên ghế salon, mở ra chính mình đồ ăn vào ba lô, xuất ra một bao tiểu bánh bích quy, mang ra phong bắt đầu ăn. Hoàn toàn liền vô dụng nha. Cú dội nội tâm trợn mắt chừng một cái, bắt đầu nhìn lên tư liệu. Bất quá nhiều lúc, hắn ngẩng đầu, đuối cơ lao nói, so với năm ngoài tôi nói. Năm nay sạm trụ địa tình huống kém quá nhiều. 70 khu vực làm khách sạn khu, trước kia tuy nhiên có hải tặc ý đồ xâm nhập, nhưng đều bị đánh lui, chỉ có cá biệt mấy cái siêu tân tinh hội từ 30 khu vực công viên cùng 40 khu vực khu tham quan xuất hiệu quả. Nhưng năm nay lời nói, đại lượng hải tặc tràn vào, hiện tại 30 cùng 40 khu vực đã bị hải tặc trùng kích qua, thậm chí có hải tặc muốn trùng kích độ mạng khu vực 50 khu vực. Điều này đại biểu lấy năm nay hải tặc đã nhìn ra sạm trụ địa hư yếu. Trừ cái đó ra, trên tư liệu biểu hiện gần nhất có không ít người miệng mất tích, những địa phương này hẳn là có hắc bang cùng phần tử ngoài vòng luật pháp. Tất cả đều từ 10 khu vực bên kia đi ra. Cỡ lão tiên sinh, sám tu điệu tình huống thật không tốt, muốn chỉnh trị lời nói, đến dốc hết sức lực. Cú rồi nói ra. Cho nên nói, mặt sỉ thượng tá, ngươi đối cú mạ thời điểm, liền không thể nhìn một chút bây giờ sám tu điệu tình huống. Nơi này hải quân số lượng cũng không thiếu đi, hải tặc coi như nhân khẩu mất tích tính toán chuyện gì xảy ra. Cỡ lão nhìn về phía mặt sỉ. Này cao lớn hải quân lập tức thẳng tắp lưng, cú chào nói, báo cáo cỡ lão thiếu tướng, thật sự là không có cách. Những người kia giấu quá tốt, nhân khẩu mất tích thời điểm chúng ta cũng phải người tìm kiếm qua nhưng thật sự là tìm không được. Tính toán, ngươi đi ra ngoài trước. Cốc lóc khoát, khoát tay, ra hiệu Mạn xì sì rời đi. Chờ lấy hắn sau khi đi, Cốc lão bĩu môi, đối Cụ Zô nói, nguyên nhân cụ thể đâu? Nên là tất cả đều trộm tới làm nô lệ. Cụ Zô đẩy tới kính mắt, nói, dù sao trừ Thiên Long Nhân, nơi này có tiền người cùng quý tộc cũng là rất nhiều. Ừm. Vậy dạng này đi, từ bản bộ bên kia điều hải quân trở về, hoàn toàn điều tra một lần, sở hữu hư hư thực thực nô lệ, toàn bộ làm như hải tặc đến xử lý, bắt vào đến từng cái phân biệt, nô lệ liền thả, có tội liền bắt. Cơ lão ngâm lại, nói: "Thế nhưng là, Cơ lão tiên sinh, dạng này có thể hay không đắc tội phía trên?" Cuzu có chút lo lắng nói: "Đắc tội cái gì?" Cơ lão trợn mắt chừng một cái, "Chính phủ thế giới đã sớm hủy bỏ nô đái chế độ, đó là phạm pháp biết không?" Lại nói: "Ta chỉ là lo lắng Sảng Tu địa an toàn, bát hải tật mà thôi, về phần phía trên đám ngu ngốc kia, liên quan ta cái dám, có bản lĩnh đem ta điều đi à, đem ta triệu hồi Tây Hải qua a?" Chương 423: Hải quân. Cơ lão là có suy tính, hắn thật là lười nhắc tại Sảng Tu địa nữa. Địa phương quỷ quái này trừ muốn ứng đối đại lượng muốn đột nhập tân thế giới hải tặc bên ngoài, vẫn phải ứng phó Thiên Long Nhân. Phiên toái như vậy sự tình, nào có tại Tây Hải đợi Hương. Tốt nhất là mượn việc này gây một thanh những người bề trên kia, để bọn hắn cảm thấy mình tại xám cụ hơn là phiền phức, đem chính mình điều rời đi nơi này, tốt nhất là đặt ở tứ hải vĩnh viễn không bao giờ về đại hải trình. Dựa theo lẽ thưởng, đối hải quân mà nói, không tại đại hải trình khi hải quân không phải tốt hải quân, thượng tầng người trưởng phạt hải quân không phải liền là đem trước kia tại đại hải trình lăn lộn được thật tốt hải quân xung quân tại tứ hải nha. Cơ Lão muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn thuận tay cầm lên bên cạnh điện thoại trùng, nói, hiện tại liền bắt đầu đi, không muốn lãng phí thời gian. Nói, hắn bấm mã di nệ phò bên kia dây số. Rất nhanh, điện thoại trùng phát ra cùm cụm một thanh âm vang lên, liền được kết nối. Ngươi tốt, nơi này là mạ di nệ phò, ta là sơ trò bờ dì trung tướng. Điện thoại trùng biến thành một cái mọc ra cao dài cái mũ, giữ lại thẳng tắp dâu dài bộ dáng. Sơ trò bờ dì, Cơ Lão xứng sờ một chút, ta là Cơ Lão, lão là ngươi tiếp trưởng mã di A, Cơ Lão nha. Là, ta tiếp trưởng mạ dị nệ phọ, ạ kẻ nủ nguyên xoáy tại ngươi sau khi xuất phát liền tiến về tân thế giới, hắn có đã thông báo, mạ dị nệ phọ chỉ huy quyền có ngươi một nửa, về sau chúng ta hảo hảo hợp tác đi." Điện thoại trùng phát ra ôn hòa tiếng cười. "Là lao ca ngươi lời nói vậy liền dễ làm, ta muốn điều một nhóm hải quân đến sẵn tụ, dọn dẹp một chút trước mắt hoàn cảnh." Cợ lão nói thẳng. "Con hàng này trước tiên là lao gia tử thuộc hạ, tuy nhiên đến trung tướng tự động liền tự chủ, nhưng là phe phái nhãn hiệu thế nhưng là thoát ly không, tất cả mọi người là cùng một phe phái, làm sự tình lời nói vậy liền đơn giản." phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dịch chậm lưu giữ đọc sách, họ phợ lì lãng. Ngươi muốn bao nhiêu người? Điện thoại trùng này vừa nói, Ba ngàn đi, mở bốn chiếc đại quân hàng tới. Tốt, cái này cho ngươi điều động, nửa ngày có thể tới. Nói xong, sờ cho vợ dị cười nói, không có việc gì tới ngồi bên này ngồi, ta có rất nhiều lời muốn hàn huyên với ngươi. Nhất định nhất định, vậy trước tiên dạng này. Cớ lão pha trò, đem điện thoại trùng một chàng, hướng về phía gì đã cùng cụ dụ một nụ môi, giải quyết. Hắn phun ra điếu thuốc xương mù. Lão tử điều 3.000 cái hải quân tới nơi này nháo sự. Phía trên nếu là không thu được tin tức mới có quỷ, ta nhìn thấy thời điểm còn có thể hay không dễ dàng tha thứ ta ở chỗ này. Trước mặc kệ có thể không thể chịu đựng. Sảng u địa hoàn cảnh hắn quả thực không thích, không có gì ngoài để cho mình hoàn thành đội đi nơi khác mục đích bên ngoài, hơi sửa trị một chút cũng không tệ. Mã Dĩ Nệ Phò đến Sảng U Địa cũng liền nửa ngày thời gian, sẽ không quá chậm. Nhìn tình huống có thể rất nhanh làm xong. Mã Dĩ Nệ Phò, 3.000 hải quân. Sơ trọp bờ dỉ vớt một thanh chính mình dâu dài, cười cười, cỡ lão vẫn rất có trách nhiệm muốn trước tiên giải quyết giảm thủ địa thai hại sao? quần đảo xà bà áo đi phát sinh sự tình đều biết, nhưng là đều không cách nào quản. bọn họ những này trung tướng đều có chính mình khu vực cùng chức trách, bản bộ không mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tiến về giảm thủ địa. mà lại so với bản thổ hải quân, bọn họ những người này bạo muội quá khứ, cũng tra không được cái gì. gần nhất vẫn là quyền lực chuyển đổi kỳ, thì càng không tâm tư. nhưng hạ kẹ nú nguyên xoáy để cỡ lơ qua hướng nơi đó, không phải cũng là tuồn lấy đem giảm thủ địa sửa trị một phen tâm tư nha? cỡ nào cũng rất lợi hại không chịu thua kém, cái này còn mới vừa lên mặt cho đi liền muốn bắt đầu đại động tác. Làm ngươi tiền bối, ta đương nhiên hội ủng hộ." Sở Trọ bờ Dì cười ha hả phát ra mệnh lệnh. Hiện tại mạ Dĩ Nệ Phó Hải quân số lượng không có quá nhiều, tổng cộng cũng liền khoảng 8000 người, lần này điều 1 phần 3 còn nhiều binh lực đi, đổi thành người khác, Sở Trọ bờ Dì không nhất định hội đáp ứng. Nhưng cỡ lão nha, đó là đương nhiên là ủng hộ, liền xem như không đề cập tới hắn có mạ Dĩ Nệ Phó chỉ huy quyền, coi như không, hắn cũng sẽ ủng hộ. Đây chính là bọn họ phe phái nhất là đem ra được, thậm chí nói là toàn bộ hải quân bên trong. Đều đáng nhắc tới tốt hải quân a. Quân đảo xạ ba học đi 30 khu vực ba mươi hai một cái tiểu nữ hài tại công viên con đường này chạy nhanh trên người nàng dính đầy cho bụi gương mặt cùng trên cánh tay còn có vết thương đỏ tóc đỏ rất lợi hại mềm mại nhưng tựa hồ là bị bạo lực liên lụy qua có vẻ hơi lộn xộn trên gương mặt còn có hai đạo dấu vết giống như là không khô cản ngấn rốt cục nàng từ chỗ hẻo lánh chạy đến nhiều người địa phương lớn tiếng kêu lên cứu ta mau cứu ta một số người vừa muốn gọi ở tiểu nữ hải kia đột nhiên sắc mặt giận mình cách khá xa trực tiếp chạy trốn cách gần đó chỉ có thể quỳ xuống đến đầu thấp không dám ngẩng đầu. Tại cô bé kia sau lưng cách đó không xa, một cái cự hán tứ chi nằm dạp trên mặt đất chậm chạp tiến lên, mà ở trên, ngồi xếp bằng một người nam tử. Này đầu tóc quăn xoắn hướng lên, diện mạo mập mạp, giữ lại nước mũi, này như heo đồng dạng dày bờ môi còn tại này ngu ngơ thổ lộ lấy lời nói, không được chạy à, lại chạy ta liền nổ súng, uy, nô lệ, không được chạy, quá phận, liền tiểu nữ hài đều. Một người nam tử có chút nhịn không được nói, lập tức liền bị đồng bạn bên cạnh cho giữ chặn, nhỏ giọng một chút, ngươi sẽ chết, đây chính là thánh chặn luôn, nguyên nhân không gì khác. Đơn giản là trên đầu người kia, bạo bọc một cái trong suốt đầu khôi. Dạng này trang sức, chỉ có ý trung nhân có thể làm, cái kia chính là Thiên Long Nhân. Không thể trêu chọc. Không được chạy a, tốc độ theo hỏa một dạng, rất lợi hại hiếm thấy nhan sắc. Chặt Lột từng chữ nói ra giống thằng ngu đồng dạng thổ lộ ra lời nói đến, ta muốn ngươi làm nô lệ cho ta, không được chạy a. Đáng giận, ngươi liền không thể bỏ nhanh lên à, ngươi cái này vô dụng nô lệ. Chặt Lột nâng nâng nô lệ kia trên cổ dây xích, nói, nhanh một chút a, chậm nô lệ. Vì hắn cưỡi cao lớn người bị cái này dây xích nhấc lên trên mặt rõ ràng có chút đỏ lên, nó cắn chặt rằng, thoáng nhanh thêm một chút cước bộ, chỉ là cái này hơi nhanh một chút, phía trên chặt lột thân thể chính là lay động, hắn biến sắc, móc ra một thanh hoàng kim thủ thường, nhắm ngay người kia phía sau lưng, nói, đáng giận, ngươi để cho ta không có ngồi vững vàng a, ngươi cái này vô dụng nô lệ, ầm, một viên đạn đánh trúng hắn áo lót, toé lên một đoàn máu, này nam tử cao lớn thân thể một cắm, ngã nhào xuống đất bên trên, động a, nô lệ, phanh phanh phanh, chặt lột chạy nước mũi lần nữa ở trên người hắn mở mấy phát, tức giận lấy tay vươn hắn, nói, nhanh lên động à vô dụng nô lệ ta muốn cái kia tóc đỏ làm nô lệ à hắn đập mấy lần về sau phát hiện nô lệ này không động đậy liền chỉ tiểu nữ hài đối hậu phương nói uy, qua đem nàng bắt tới ta chuyển án tại hắn hậu phương đứng đấy mấy cái vũ trang đầy đủ binh lính còn có hai người mặc sát trang phục chính thức người hai người liếc mắt nhìn nhau bên trong một người nhếch miệng cướp bộ chính là nhất động suất cấp tốc hắn liền đến đến chạy tiểu nữ hài trước mặt cô bé kia hướng phía trước va chạm che mùi hương về sau bổ nào tiểu cô nương thế giới quý tộc coi trọng ngươi Tốt nhất vẫn là không nên phản kháng. Người áo đen kia đối tóc đỏ tiểu nữ hài nói ra. Mau cứu ta, xin nhờ, xin cứu cứu ta. Có lẽ là bị đụng cái mũi chua sốt, vẫn là nói cảm nhận được này sắp đụng phải vận mệnh. Tiểu nữ hài nước mắt chảy ròng, đối chung quanh hô to, xin cứu cứu ta đi. Bị nàng nhìn chăm chú người, từng cái yên lặng quay đầu, không dám phát biểu. Có nhân tâm sinh không đành lòng, vừa định đứng lên, nhưng ngẫm lại, vẫn là đem đầu thấp thấp hơn. Không người nào dám ngẫu nghịch thiên long nhân. Mau cứu ta! Tiểu nữ hài tiếng la càng lúc càng lớn, lại làm cho người chung quanh đầu thấp hơn. Người áo đen hiếm thấy chớm mặc một cái chớp mắt, nhưng cái này chớm mặc thậm chí không có đi qua một giây, vươn tay liền muốn nắm tiểu nữ hài, vẫn là khác dây rua, thiên long nhân không cách nào phản kháng. Tay hắn rất dễ dàng liền tóm lấy tiểu nữ hài tay, nắm chặt cổ tay nàng, liền muốn cứng rắn kéo lấy tiến về lấy chặt lột nơi đó. Không, ta không muốn, ta mới không cần. Tiểu nữ hài đôi mắt rưng rưng, lớn tiếng nói, cha mẹ nói qua, nếu có tình huống như vậy, ta, ta liền. Trong mắt nàng nổi lên một tia tàn nhẫn, hàm răng mở ra, liền muốn hung hăng cắn hướng đầu lưỡi mình. Ẩm, đúng lúc này. Một tảng đá lớn đột ngột bay tới, đâm vào người áo đen kia trên thân, đem hắn hung hăng đụng bay ra ngoài. "Ai nha, từ đâu tới thạch đầu a, thật sự là không khéo." Nơi xa, theo liên tiếp tiếng bước chân, một đám người đi tới. Này là một đám hải quân, thân thể mặc đồng phục, lưng thẳng tắp. Một người cầm đầu ăn mặc kim sắc trang phục chính thức, hải quân áo choàng theo tốc độ sau này phi vũ, hắn cắn xì gà, đi đến tiểu nữ hài nơi đó, nói: "Tiểu muội muội, thiên nhanh đều tối, ngươi nhanh lên về nhà đi ăn cơm đi." Tóc đỏ tiểu nữ hai mở to miệng cứng đờ, lạnh lùng nhìn lấy người kia, trời chiều từ hắn bên cạnh chiếu xạ. Đem cái kia kim sắt trang phục chính thức, chiếu rọi như là phát sáng. Hải Quân, nàng sững sờ nói. Chương 424, hứ, Thiên Long Nhân. Uy, bên kia Hải Quân, đem cái kia tóc đỏ bắt lấy, ta muốn nàng làm nô lệ cho ta. Trát Lột vừa nhìn thấy Hải Quân, mở miệng nói ra. Cốc lão vươn tay, hướng tóc đỏ tiểu nữ hai năm tới. Quả nhiên, Hải Quân cũng giống như vậy, vô pháp phản kháng Thiên Long Nhân. Tiểu nữ Hải sinh ra tuyệt vọng, vô ý thức nhắm mắt lại. Nếu như mới vừa rồi còn nghĩ đến đi chết lời nói, cái này xông động một cái bị đánh gãy. Lại thăng không bắt nguồn từ sát tâm. Nàng trước kia vì cái này một đầu đầu tóc màu đỏ hồng mà cảm thấy cao hứng, nhưng bây giờ lời nói nàng chưa tuyệt vọng cùng hối hận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cái tay kia bắt lấy cổ tay nàng, tiểu nữ hài hoàn toàn từ bỏ. Sau đó là phải bị kéo tới cái kia thiên long nhân bên cạnh sao? Cha cha, mẹ mẹ biết tin tức sẽ đến cứu ta sao? Vẫn là đừng đến đi, sẽ chết. Cái tay kia đem tiểu nữ hài kéo lên, tiểu nữ hài mở mắt ra, cặp kia trước kia linh động con mắt, lúc này đã mất đi thần thái. Ba, một đoàn đấm áp bao phủ tại đỉnh đầu nàng. Cơ lão sờ lấy nàng đầu, nói: "Mau đi đi, không quay lại nhà ăn cơm, cha mẹ ngươi hội lo lắng." Nghe vậy, tiểu nữ Hải Như cho tàn con mắt, đột nhiên lại có một tia chấn động. Nàng nhìn về phía cơ lão, thật lâu mới thổ lộ ra một thanh âm. "Cái gì? Đi về nhà a? Ngươi tiểu cô nương này nghe không hiểu lời nói." Cơ lão buông nàng ra đầu, song nàng không kiên nhận khoát khoát tay, đem đường cho tránh ra một chút. Theo hắn động tác, hậu phương vậy được phê Hải quân, nhao nhau dịch ra thân hình, nhường ra một con đường. "Ta, có thể đi sao?" Tiểu nữ Hải vô ý thức hỏi. "A." Cơ cớ chọn dưới lông mày, ngươi không đi tại cái này giữ lại làm gì, không khỏi rượu, mau trở về đi thôi. Hắn có chút không kiên nhẫn, một phát bắt được tiểu nữ Hải, đưa nàng sau này đấy, liền để cho nàng thuận thế chạy. Tiểu nữ Hải vọt thẳng đến Hải quân tránh ra trong thông đạo, con mắt lần nữa khôi phục sáng ngời, nàng ra sức chạy về phía trước lấy, bỗng nhiên ý thức được cái gì, thân thể dừng lại, quay người đối cờ lập túi người chào nói, ta gọi nã nhĩ toa, cáo xạ. Cảm ơn ngươi, Hải quân đại ca ca. Nói, nàng cũng không tiếp tục dừng lại, một mực chạy về phía trước, biến mất ở phía xa. Cơ khẽ khoé miệng hiện lên mỉm cười. Nhìn về phía đám kia quỳ xuống người, nói, "Đều tại cái này quỳ làm gì? Hải Quân lần này cần tới kiểm tra có hay không khả nghi phần tử lẫn vào sản phụ, tất cả mọi người trong nhà chờ lấy chúng ta đến cửa kiểm tra. Hiện tại, lập tức, lập tức, lan đi." Nói, hắn phóng xuất ra một chút sát khí. Tại sát khí khuyết tán dưới, những cái kia quỳ xuống người sắc mặt trắng nhợt, bản năng liền đứng người lên, hướng nơi xa chạy tới. Có cái thứ nhất, lập tức liền sẽ có cái thứ hai. Rất nhanh, ngay quỳ tại công viên đường hai bên người, tất cả đều tứ tán sạch sẽ. Hải Quân, chợt lộ tiêu lên. Ngươi đang làm cái gì a? Ta là để ngươi giúp ta bắt nô lệ a hữu đản. Cờ Lão lúc này mới nhìn hướng chặt lột, hắn vuông tay, dùng ngón út móc móc lỗ tai. A, ngươi có nói chuyện với ta sao? Thật có lỗi a, ta không có nghe được. Vậy còn không nhanh đưa cái kia tóc đỏ bắt tới? Ngươi cái này ti tiện lại ngu xuẩn hải quân. Chặt lột dùng kim thương chỉ cờ Lão kêu to. Lời nói này vừa ra, Di Đạt khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, cùi giò đẩy tới kính mắt, trên tấm kính hiện lên một đạo hàn mang. Sau lưng số lớn hải quân, lúc này trên mặt cũng có chút không đúng. Bọn họ là bản bộ hải quân. Nói thế nào cũng nghe qua cỡ lão tin tức, hoặc nhiều hoặc ít cỡ là xử lý dẹp hiệu, nhưng là bởi vì chính phủ thế giới duyên cỡ bị đặt tại Samtu, hơn nữa còn chỉ là cái thiếu tướng. Bọn họ vốn là có chút không cam lòng, cái này Thiên Long Nhân, lúc này lại dám nói lời như vậy. Cỡ lo cắn xì gà, quét mắt chặt luôn, đi một bước, hướng đi hắn. Theo hắn động tác, sau lưng hải quân đồng loạt hành động, lưng thẳng thẳng tắp, đều là thống nhất vượt cất bước phạt, trên mặt đất phát ra tiếng vang minh. Phổ biến cái cáo, mê mễ duyệt TAPV dược thực tình công nghệ, đáng giá chằng cái. Tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, họ phợ tùy lãng cái này bất chợt tới như thế để chặt lột thân thể có chút rốc hết ra cái này hải quân muốn làm gì chỉ thấy một mảnh bạch hải quân dần dần đi tới chặt lột sau lưng mấy người lính vô ý thức hướng phía trước đứng tại bên cạnh hắn khác một người áo đen quá to các ngươi muốn làm gì hải quân cái gì làm gì Cớ lão đình chỉ ở cước bộ đứng ở đám binh sĩ kia trước mặt lại mắt nhìn hậu phương chặt luôn nói lão tử nghe không rõ gần trên một điểm tới nghe một chút thiên long nhân lời nói làm sao hải quân là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu ngươi liệu bộ này là coi ta là địch nhân sao đem ta rụt hỉ cờ lão, hải quân thiếu tướng, ký lại tướng lệ thuộc trực tiếp, hiện sảng tu địa hải quân bản bộ trưởng, hiệp đồng chỉ huy mạ gì lệ phò hải quân làm định nhân. lỗ, rụt hỉ cờ lão, người áo đen sững sờ một chút, trừng to mắt, cả kinh nói, cái kia rụt hỉ cờ lão sao? người này đại danh, hắn đương nhiên cũng nghe qua, nghe nói là đánh bại dẹp dịu. ồ, là vì tiến lên nghe ta nói sao? chặt luôn sững sờ, gật gật đầu, sau đó kịp phản ứng, tức giận nói, vậy các ngươi còn không mau giúp ta đem cái kia nô lệ bắt tới, ta muốn nàng. đừng có gấp a, thiên long nhân. Sưng hô như thế nào? Vị này là Thánh Chất Lốt. Người áo đen nói bổ sung. Hả, cặn bã chết thừa loại. Cỡ nào gật gật đầu. Thánh Chất Lốt. Người đó là cái gì kỳ quái khẩu âm? Người áo đen cả giận nói. Không quan trọng rồi loại chuyện đó. Ta có miệng đam mê không muốn đề nghị. Ý tứ đến là được. Kia là cái gì? Sảng tu Địa gần nhất tình huống không tốt lắm. Hải Tặc Ga Hắc Bang A, Lưu Manh A khắp nơi đều là. Ngươi bây giờ hạ giới đến không tốt lắm đâu. Ta đề nghị ngươi vẫn là về trước đi. Chở ta đem nơi này thành không sai biệt lắm thông báo tiếp ngươi. Ta nghe nói có Thiên Long Nhân tại năm ngoái bị hải tặc đánh một trận đi." Cợ lão nói ra. "Chặt lốt nghe vậy, biến sắc, cả giận nói, "Hải quân, cái kia bị đánh người chính là ta. Cái kia đáng giận hải tặc. Nguyên lai là ngươi a, ta nói ngươi làm sao trắng như vậy?" "A, không có gì." "Tóm lại, cặn bã chết thừa loại, ngươi vẫn là đi cho đi, giống như thế hải tặc, hiện tại sạm tụ địa khắp nơi đều có." Cợ Lạc khoa chường nói, "Vạn nhất đụng phải ngươi lời nói, chúng ta nếu là không tại, ngươi thảm trạng vậy liền không giống năm ngoái a." "Này, như thế hải tặc, vô cùng. Rất nhiều sao?" Chặt Lột lắp bắp nói: "Rất nhiều, siêu cấp nhiều, ta vừa rồi đụng phải bảy cái, cũng không biết bọn họ chạy đi đâu." Cờ Lão nghiêm mặt nói: "Này, vậy ta vẫn trở về đi." Chặt Lột gật gật đầu, dù lực vô vô dưới thân thể còn tại thở cự đại nô lệ, "Uy, đứng lên nô lệ, chúng ta trở về." Nô lệ kia động hai lần, phí sức ngẩng đầu, nhìn về phía Cờ Lão. Như cho tàn ánh mắt đột nhiên có một tia chấn động. "Động đi, ngươi cái này vô dụng nô lệ." Chặt Lột tức giận nói. "Xuy!" Một đạo hắc mang, tại mọi người không có kịp phản ứng lúc đợi từ binh lính trung gian xối vào. Theo hắc mang hiện lên, nô lệ đầu đột nhiên gãy mất, phun ra một đoàn tơ máu. Ốa! Chặt lột dọa đến lắc một cái, chuyện gì xảy ra? Nô lệ đầu làm sao không có? Uy, ngươi cái tên này, ngươi muốn làm gì? Người áo đen sắc mặt tái xanh, hắn cũng không có thấy không rõ, nhưng là hắn biết, đây là trước mắt cái này Hải Quân làm ra, lấy hắn danh khí biểu hiện ra thực lực, chỉ có hắn có thể làm đến. Cái gì cái gì à? Cao quý cận bã chết thừa loại chán ghét hắn nô lệ, ta làm thay đem hắn chém chết, chẳng lẽ ta làm không đúng sao? Các ngươi nói. Hắn quay đầu hướng Hải Quân nói, ta làm không đúng sao? cơ thiếu tướng làm rất đúng, đám hải quân giống to, nay âm thanh sóng thổi lên lượn động, thậm chí để người áo đen lọn tóc múa. ngươi nhìn, nhiều người như vậy nói đúng, vậy hắn khẳng định cũng là đúng. ngươi gia chủ tử hiện tại không có toại kỵ, ngươi chẳng lẽ không có hắn à? ngươi muốn cho hắn dẫm lên cái này dơ bẩn bùn đất, cỡ nào nói ra. ngươi, người áo đen khẽ cắn môi, nhìn xem chặt lốt, cuối cùng vẫn là đi đến trước người hắn, ngồi sụp người xuống nói, thánh chặt lốt, còn mời đạp vào ta cái này hèn mọn thân thể, chỉ có dạng này. chặt lốt gật gật đầu, từ nô lệ kia trên thân đứng lên. Đi vào người áo đen trên lưng, đi nhanh đi, về trước mạ dị phọ. Vâng. Người áo đen cẩn thận từng ly từng tí cong chặt luôn, chạy chậm đến hướng phía trước tiến. Vũ Trang đầy đủ binh lính cũng theo ở phía sau, dần dần biến mất. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Cặc là khinh thường cười một tiếng, "Hứ, Thiên Long Nhân." Chương 425, Hải Quân Nha. Cũng không tệ. Loại người này, muốn đối phó vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần bọn họ vẫn luôn là này tấm xuân bộ dáng, tùy tiện hốt du hốt du là được. Nhưng là lại không thể quá mức, một khi tạo thành cái đồ chơi này phản nghịch tâm lý lời nói. Như vậy thì khó giải quyết. Tốt nhất liền thừa dịp cái này một đợt, để bọn hắn liền lưu tại Mạ Dì Phỏ, hoặc là yêu qua đi đâu đâu, đừng đến Sạm Bú Điệu. Xem ra cái này Sạm Bú Điệu còn không thể toàn bộ tiêu diệt toàn bộ rơi, đến lưu một bộ phận A. Cỡ cơ sở lên cảm, đối cụ rô nói, bắt đầu điều tra, chú ý, hoàn toàn xem các ngươi cảm giác. Nô lệ bắt được sau liền thả đi, gặp được Hắc Bang hoặc là Lưu Mènh, nếu như Thái ác trực tiếp giết chết, không có gì lớn tội nhưng là lại không thể thả mang đến ta cái này, ta cho phép các ngươi lâm thời quyết đoán. Hắn duỗi ra ba ngón tay, ba ngày ta muốn giảm thủ viện toàn thể cấm túc, bất kể là ai đến, cho dù là thiên long nhân đến, cho ta biết là được. các ngươi muốn làm cũng là lấy thanh tra hải tạc tên nghiêm ngặt chấp hành ta mệnh lệnh. vâng. đám hải quân tập thể cúi trảo. cước lắc lách qua tay, ra hiệu hướng cù rồ. tán. cù rồ giơ tay lên, đi đầu biến mất không thấy gì nữa. mà này một đám tụ tập cùng một chỗ thân ảnh màu trắng liền tứ tán rơi. 30 khu vực công viên khu nơi này còn là có không ít người, không có gì ngoài 32 mươi bởi vì thiên long nhân xuất hiện tin tức dẫn đến không ít người rời đi, nhưng vẫn là có người. Càng đừng đề cập hàn dự, bất quá tại hải quân tách ra dưới, rất nhanh liền biến mất. Hải quân mệnh lệnh, hiện tại bắt đầu thanh tra hải tặc, sạm tụ địa du khách mời nhanh chóng trở về, người địa phương cấp tốc trở lại trong nhà mình. Lặp lại một lần nữa, hiện tại bắt đầu. Các nơi địa phương, 30 khu vực bên trong, đám hải quân mỗi đến một chỗ, liền bắt đầu quát lên. Thanh tra hải tặc. Rốt cục muốn làm như thế à? So với năm ngoái, năm nay sạm tụ địa thật đúng là loạn a, hải quân rốt cục quyết định. Các bình dân nói như thế. Uy, muốn ở nhà đợi mấy ngày a, ta có thể thuộc không? Một tên y phục hoa lệ người có chút không kiên nhân nói, "Ở bên cạnh hắn, còn có một người mặc vũ nữ phục nữ nhân ở này đứng hầu lấy, nữ nhân trên cổ có cái xiển xích chế thành vòng cổ, đại biểu cho nàng thân phận nô lệ. Ngươi, chờ một chút." Cujo đứng tại hắn trước mặt, ngăn lại hắn muốn đi thân thể, đem nữ nhân này máy kiểm soát rao ra, "Ngươi có thể đi." "A." này y phục hoa lệ người sững sờ một chút, nói, "Đây chính là ta nô lệ, không phải hải tặc." Chính phủ thế giới thống trị thế giới bên dưới không có nô lệ, có chút hải tặc có lẽ sẽ lấy thân phận nô lệ trà trộn vào qua đếnưu lạc tài vật đây là vì muốn tốt cho ngươi, Cù Dầu chậm rãi nói ra, ta năm ngoái mua, người kia cả giận nói, ta không có nhận từng tới phương diện này mệnh lệnh, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đem máy kiểm soát giao ra, hoặc là ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến. Cù Dầu khẽ vươn tay, một số hải quân liền đem người kia vây, uy, ta hội hướng chính phủ thế giới khiếu nại các ngươi, ta cũng là quý tộc. người kia đột nhiên cả giận nói, động thủ. Cù Dầu không để ý tí nào, vươn tay hướng xuống vung lên, một đám hải quân liền nhẹ nhõm không chế lại người này, ở trên người tìm kiếm một lát, liền cầm tới máy kiểm soát còn có một cái chìa khóa tốt người ta mang đi ngươi xin cứ tự nhiên nhưng khuyên bảo ngươi một tiếng gần nhất sẽ có chút hỗn loạn không muốn bị tác động đến lời nói ngươi tốt nhất trở lại nhà mình cụ rồ tiếp nhận hải quân đưa qua máy kiểm soát cùng chìa khóa đối cái này quý tộc nói một tiếng về sau phân phó lấy hải quân đem vũ nữ cho mang đi ta nhất định sẽ khiếu nại các ngươi các ngươi bọn này cường đạo các ngươi căn bản không phải hải quân nay quý tộc che chở chính mình đối rời đi cụ rồ giống to khiếu nại trên làm dưới theo hắn sợ cái quỷ khiếu nại chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy Cụ rồ phía trên là cớ lão muốn truy trách nhiệm cũng muốn đi truy chủ Niu a. Về phần chủ Niu có sợ hay không? A thật đáng sợ đây. Cụ rồ bắt trước một chút cớ lão lời nói lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước. Cái kia bị bọn họ mang đi vũ nữ rốt cục nói chuyện. Nàng toàn thân đều đang phát run khẩn cầu nhìn lấy cụ rồ ta ta không phải hải tặc kém chút đem ngươi quên. Cụ rồ lúc này mới chú ý tới mới vừa rồi bị hắn mang đi người hắn đẩy một chút kính mắt trên tay siết chặt máy kiểm soát liền bị hắn bóp cái vỡ nát. Một màn này để vu nữ có chút ốc ngài. Ngài đây là. Cớn thiếu tướng có mệnh lệnh, trước tập thể điều tra, gặp được vô tội liền sẽ thả ra, ngươi không phải hải tặc, vậy liền thả đi. Cuzu đi qua, đem này vũ nữ kéo một phát, dùng chìa khóa giải khai cổ nàng bên trên vòng cổ xiềng xích. 3. Theo giải khai xiềng xích rơi xuống đất, Cuzu nói ra, ngươi bây giờ có thể đi, nếu như tạm thời không có địa phương qua lời nói, sẽ có hải quân đem ngươi đến khu vực, chờ đến lúc đó thống vừa ghi chép, đưa về nhà các ngươi hương. Ta. Nay vũ nữ run rẩy, sững sờ chằm chằm trên mặt đất bị giải khai xiềng xích, đôi mắt liền nhiễm lên một tầng hơi nước. Ta có thể trở về nhà sao? Trên một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toán, đổi mới nhanh. Đương nhiên, hải quân mệnh lệnh là nhất định có thể chấp hành đến. Cụ rồ gật gật đầu. Vũ nữ dốc hết ra càng lợi hại hơn, miệng nàng môi ngập ngừng nói, muốn nói điều gì, nhưng cái gì đều nói không ra miệng. 3. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng ôm chặt lấy cụ rồ, bởi vì thân cao, càng giống là dựa vào nhập cụ rồ trong ngực hai tay gắt gao ôm lấy hanner eo. Uy, ngươi làm. Oa oa oa oa. Cụ dỗ lời nói đều chưa nói xong, tê tâm liệt phế thanh âm liền từ trong ngực hắn truyền ra. Thanh âm kia lớn, bốn phía hải quân tất cả đều nghe thấy. Những hải quân kia, từng cái túi đầu xuống, có chút trầm mặc. Tiếng khóc này không chỉ có là khóc tiếng lỗ tai, cũng là khóc tiếng trong lòng bọn họ. Sảng tu địa trước kia coi như hòa bình, thế nhưng là loại kia hòa bình, không tại những này nô lệ trên thân. Có thể vậy thì thật là hòa bình, thật lại là chính nghĩa sao? Chính nghĩa? Một tên hải quân nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nổi lên kiên định. Có lẽ, đây chính là một cái cơ hội. Từ cơ là thiếu tướng cho bọn họ thời cơ để bọn hắn thực tế trong lòng mình chính nghĩa thời cơ. Nhưng bởi vì đó trước kia không có có mệnh lệnh, chức trách không tại, không có cách nào quản sự, có thể tại sản bù địa thực hành. Tiếng khóc này một mực kéo dài mười mấy phút, vũ nữ mới phản ứng được, đỏ bừng buông ra cuộn, Vẫn đối với hắn túi đầu. Cảm ơn, rất đa tạ. Ta, ta thử không nghĩ tới ta còn có thể về nhà, ta có thể trở về nhà, có thể về nhà. Vũ nữ nói năng lộn xộn nói. Được được, uy, ngươi mang nàng qua khu vực, sau đó lại đến tụ hợp. Cuộn đối phụ cận một tên hải quân nói. Nhai Hải quân kính cái lễ, liền hướng đi nải vũ nữ, mang theo nàng rời đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Vũ nữ cơ hồ là ba bước một cái quay đầu, hướng về phía cụ Curo cùng mọi người tối đầu, này 90 độ tiêu chuẩn tối đầu, để cụ Curo không khỏi tâm có chút run. Hải quân nha. Hắn nhìn lấy vũ nữ dần dần biến mất tại mọi người tâm mắt, sơ sơ chính mình mới vừa rồi bị khóc rớt lồng ngực, nhìn lấy chính mình có chút rớt át thủ trưởng, tại này xưng sờ một lát. Cũng không tệ. Curo khẽ miệng hiện lên mỉm cười. Chương 426, tiêu đi ra đi. Giống như vậy sự tình Tại 30 khu vực tầng tầng lớp lớp, đám hải quân để cho người ta trở về trong nhà, tại cái này du lịch hết thảy bị đuổi tới trên thuyền, không phải trong đêm lên đường, cũng là chỉ có thể ở trên thuyền qua đêm. Trừ cái đó ra, còn muốn bị điều tra một phen, nói là cái gì thành tra hải tặc, kết quả có chút nước khác nhà tới nơi này chơi quý tộc, tự thân mang nô lệ cũng bị mang đi. Dẫn đến những người này tiếng oán than dậy đất, nhưng đối hải quân mà nói, bọn họ chỉ là nghiêm ngặt chấp hành cớ lão mệnh lệnh mà thôi, hoàn toàn không sợ những quý tộc này uy hiếp chi luôn. Hải quân chung quy là hải quân, là muốn tuân theo bản bộ mệnh lệnh. Bọn họ cũng không phải là cái gọi là quý tộc cấp dưới. Cái này vừa tìm tra, mai cho đến đêm. Giải quyết 30 khu vực du khách về sau, hải quân liền chuyển hướng 30 khu vực cho ở chỗ, từng nhà bắt đầu điều tra. 3000 hải quân, 1000 người đem 30 khu vực biên giới vây, thực hành quản chế, hơn người tiến hành đại điều tra. Phanh phanh phanh. Mở cửa, chúng ta là hải quân. Ta hoài nghi người nơi này có dấu hải tặc, xin phối hợp điều tra. Chúng ta là hải quân, hội bảo hộ các ngươi an toàn. Mọi việc như thế lời nói, tại 30 khu vực vang lên. Kiểm tra một chút. Lúc này, tại 35 gương một chỗ cũ nát địa phương, sạch bật dẫn đội gõ một chỗ đại môn. Đại môn này sau, có vẻ như là một đám thấp bé nhà triệt, là sảm tu địa những kẻ nghèo hèn chỗ ở, bình thường là cùng công viên khu ngăn cách. Nhưng loại địa phương này, chính là điều tra trọng điểm tri địa. Phanh phanh. Gõ hai lần về sau, gặp đại môn bên trong không có phản ứng, sạch bật đi lên mắt nhìn nấy chiếu dọi ánh đèn, vung tay lên, nói, đại pháo đẩy đi tới, cho ta banh nó. Thiếu ý, dùng đại pháo có phải hay không thái? Một tên hải quân do dự nói. Không cần đại pháo ngươi cho ta đem nơi này mở ra." Sắt Bất quay đầu ngứt hắn một cái. "Vâng. Cái này đi chuẩn bị ngay." Hải quân chào một cái, quay người đi ra ngoài. Rất nhanh, một đám hải quân liền đẩy một ổ đại pháo tới. Sắt Bất từ trong ngực móc ra một điếu thuốc lá, sau khi đốt rút ra một thanh, nói, "Bên trong, ta đến ba tiếng, nếu không mở cửa ta liền oanh." Ba. Sắt Bất căn bản liền không có số, sau khi mở miệng trực tiếp vắt tay, "Cho ta." "Kệ kệ." Đại môn đông nhiên bị mở ra, mấy cái ăn mặc lam lũ người đứng ở bên trong cửa, một mặt kinh hoàng. Mở một chút, cái này mở. Hải quân đại nhân, tuyệt đối không nên công kích. Thứ, khó khăn. Sắt bật đi vào bên trong, quét mắt bọn này một mặt tâm thần bất định người, nói, "Hải quân muốn kiểm tra, hiện tại cũng về chính cấp ngươi trong nhà, không nên chạy loạn." "Hải quân đại nhân." Một cái cao lớn người đứng ra, xoa xoa tay lạnh lùng nói, "Nơi này là sóng nghèo, không có hải tặc tới nơi này, chúng ta đã sớm biết mệnh lệnh, cái này đã đem người đều kêu đi ra, để hải quân đại nhân kiểm tra." Nói, hắn nhất chỉ hậu phương. Chỉ gặp đám kia thấp bé bình cửa phòng, đứng đây tốt 5 tốt 3 người tại cửa ra vào dưới ánh đèn, giúp vào với nhau. đại bộ phận đều là người một nhà, một đôi trưởng thành mang một hai đứa bé, ngỗ có mấy cái tiểu hài tử đơn độc cùng một chỗ, đều dùng e ngại ánh mắt nhìn hải quân. người là cái nào a? sắt bất nhìn về phía này cao lớn người, ta là bị cái này chỗ ở đẩy ra người đại diện, bình thường đều là để ta tới thương lượng. cao lớn người mỉm cười nói, hải quân đại nhân, ngài nhìn, chúng ta vẫn luôn là như thế hòa bình, không có hải tặc đến, ngài cái này bạo muội xuất động, hội để trong này người cảm thấy sợ hãi, cho nên ta cái này đem người đều kêu đi ra vừa rồi không có mở cửa cũng là bởi vì việc này ừ sats bật gật gật đầu thoạt nhìn là không có gì không đúng là như thế này chúng ta đều là người nghèo cũng không có gì tốt cha ngày mai chúng ta còn muốn làm sinh tồn bôn ba ngài cái này một nhà một hộ điều tra thật sự là chậm trễ không nổi a cao lớn người cười ngồi nói tại sao phải lục soát chúng ta người nghèo qua lục soát người giàu có a đúng a qua lục soát bọn họ a bên cạnh hai cái đồng dạng quần áo tạ tơi người oán thầm nói im miệng cao lớn người hướng bọn họ trừng liếc một chút tiếp lấy lại đối sats bật cười nói Hải quân đại nhân, ngài nhìn. Sắt bận nhìn xem cái này cao lớn người cùng bên cạnh hắn nhân thể nghiên cứu, lại nhìn xem đám kia đồng dạng quần áo tả tơi, nhưng là dáng người gầy yếu người, trầm ngâm. Nhưng theo lý thuyết, hiện tại là không có gì ma bệnh. Muốn như vậy, hắn không đi điều tra những người giàu có kia, qua tìm những nô lệ kia, hoặc là qua tìm hắc bang. Chạy cái này quái gì bình dân làm gì? Cơ Cậu tiên sinh nếu là biết đoán chừng có thể đánh chết hắn, nhưng là luôn cảm thấy có chút không đúng. Sắt bận luôn cảm thấy có điểm lạ, nhưng lại không biết nơi nào quái. Ừ. Hắn lại nhìn những người kia liếc một chút, gật đầu nói, Điều tôi, các ngươi nhiều chú ý, có hải tặc hoặc là khả nghi phần tử lời nói, nhất định phải kịp thời cho chúng ta biết, phía trên có mệnh lệnh, tra rõ hết thể khả nghi phần tử, phòng ngừa hải tặc lẫn bảo. Hải quân đại nhân ngài yên tâm, chúng ta nơi này đều là nhận biết, chưa từng thấy cái gì người sống." Cao lớn người nghe xong, miệng thử đứng lên. "Vậy liền đi." Sát bất phất phất tay, quay người rời đi. Ách. Tại Sát bất quay người đồng thời, tại một chỗ thấp bé bình cửa phòng, mấy cái tiểu hải tử đứng tại này, bên trong một đứa bé vô ý thức liền muốn phát ra tiếng nhưng rất nhanh bên cạnh thấp bé nhà chết trước một người nguyễn hắn một cái mở to miệng nhỏ giọng nói ngươi muốn chết à tiểu quỷ kaka tiểu hài tử bên cạnh một cái càng thêm còn nhỏ tiểu nữ hài vô ý thức trốn ở sau lưng của hắn run lẩy bẩy không có việc gì không có việc gì tiểu hài tử vội vàng an ủi nàng miệng cũng nhắm lại hắn ánh mắt bên trong dần dần mất đi hào quang đúng vậy a có cái gì tốt gọi trước kia phụ thân từng nói có việc liền muốn hô to chỉ cần kêu đi ra liền sẽ bị người nghe được chắc chắn sẽ có người giúp hắn nhưng đạo lý này căn bản cũng không có tác dụng. Từ khi đám người này đến từ về sau, hắn vô số lần từng hướng ngoại giới cầu viện, cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ đi bên ngoài kêu to. Hải quân tới qua, nhưng là những người này nhận được tin tức, lúc ấy liền sẽ che giấu, thẳng đến hải quân rút đi, bọn họ lại sẽ xuất hiện. Mỗi lần nổi lấy, đều là một trận đánh đập. Sau đó ngày thứ hai bị ép buộc qua An Xin, trộm cắp, mỗi một ngày mỗi một ngày, đều là lặp lại như thế. Có gì có thể gọi? Dạng này cũng tốt, bọn họ còn có thể sống được. Cái này, Sát Bất vừa bước vào đại môn, đột nhiên lại quay người. Tuấn Cao lớn người nhìn sang. Cao lớn người lúc đầu nhếch răng nụ cười bị cái này xoay người một cái dọa đến một cái giật mình, vội vàng cung đứng dậy, nói: "Hải quân đại nhân, còn có cái gì phân phó?" "Không." Sát bất ngậm thuốc lá, nhìn hắn nửa ngày, lại quét mắt hậu phương người, tính toán, không quấy rầy các ngươi, các ngươi tự tiện. "Vâng." Hải quân đại nhân đi thong thả. Cao lớn người cười nham nhở. Bọn họ còn có thể xuống được. Tiểu Hải tử sững sờ nhìn lấy bọn này hải quân dần dần quay người, từ đại môn này rút lui mờ, mà đám người kia tới lúc gấp rút cắt muốn đem đại môn đóng lại. Thật chỉ là Còn sống sao? Đi đi ra đi, nếu có nguy hiểm lời nói, hướng người cầu cứu là lựa chọn tốt nhất, giấu ở trong lòng lời nói, không ai sẽ quan tâm người ý nghĩ nha. Trong đầu, phụ thân mang theo mỉm cười mặt đang văng vọng. Thế nhưng là, ba ba, thất bại lời nói, chúng ta liền xong đời, đệ đệ muội muội liền xong đời. Tiểu hài tử nỉ non. Ô ô. Bên cạnh vang lên tiếng khóc. Chỉ gặp ở bên cạnh một dãy nhà ngoài cửa, một đôi phu thê rúc vào với nhau, nữ nhân vô ý thức đem đầu tới gần trong ngực nam nhân, thấp giọng khóc sụt sùi. Những tránh tức đó gây yếu người, từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhưng là tại những thể trạng đó cường tráng người trợn mắt dưới nhưng cũng không dám phát biểu muội muội ta tiểu hài tử há hốc mồm nhìn lấy đại môn dần dần bị quan bế ca, ta sợ tiểu nữ hài càng thêm dựa vào gấp hắn đại môn dần dần khép kín tiểu hài tử nắm chặt quyền đầu nhắm mắt lại trong đầu nhớ tới những người này lúc mới tới bọn họ phản kháng Phù mẫu không những dung cảm đó người cũng bị đánh phục chính hắn cũng dần dần không gọi không hề cầu cứu nhưng có lẽ tiểu hài tử đột nhiên mở mắt ra tại đại môn quan bế trong nấy mắt giống to cứu lấy chúng ta Phanh, đại môn bị quan bế. Này cao lớn người trừng to mắt, chấn kinh nhìn lấy đột nhiên hô lên âm thanh bé trai, không khí phảng phất tại thời khắc này đều tĩnh lại. Bị quan bế ngoài cửa, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Hắc, cao lớn người siết quả đấm, hướng đi này bé trai, cười gần nói, lao tử là không phải đã nói, không muốn làm vô ý nghĩa sự tình. Hải quân, ngươi cho rằng những người kia hội cứu các ngươi sao? Bọn họ chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, ta nhìn ngươi lại là muốn bị đánh, tiểu kiệt nặng. Tiểu hai tử vô ý thức hướng phía trước đứng một bước, ngang tại hắn đệ đệ muội muội trước mặt trong mắt xuất hiện là thâm trầm tuyệt vọng. quả nhiên, vô dụng sao? chỉ dùng tính mạng của ta đem đổi lấy những người này phát tiết đi. ba ba, ta lại tin tưởng ngươi một lần, nhưng kết quả chứng minh, ngươi lời nói là. Bảnh. đại môn đống nhiên bị vay mở, mảnh gỗ vụn cùng thi thể lộn xộn bay ra ngoài, mở ra một đoàn bụi mù. một đạo tàn ảnh cực nhanh từ này trong bụi mù hiện lên, cực nhanh đệ lại này cao lớn chi đầu người hung hăng đem hắn ném xuống đất. lần này trực tiếp đem cao lớn người ấn vào thổ địa bên trong, ném ra một cái hố, theo hàm răng vẩy ra, sạt vật chậm rãi đứng người lên. Lạnh lẽo nhìn lấy xung quanh, nói: "Đây cử dưới, mẹ mẹ duyệt APP dược thực tình không tệ, đáng giá thư hữu đều chẳng cái, an do táo điện thoại di động đều. Ta nghĩ chỗ nào không đúng, các ngươi thể trạng không đúng, những người này đều là gầy gò, chỉ mấy người các ngươi như vậy lớn mạnh, ai có thể giải thích cho ta một chút, vì cái gì à Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương tiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 427, so với hải tặc, các ngươi mới thật sự là tí thi tiện. Theo sát bước đột tiến, xung quanh tất cả đều tĩnh lại. Những người kia tất cả đều ngơ ngác nhìn lấy hắn. Thật lâu, bên kia mới phản ứng được. Lão đại ngược lại, đáng giận. Người cái tên này. Thể trạng cường tráng, người nhao nhao từ sau hông móc xuống lục ra, nhắm ngay sạt bớt. Cùng lúc đó, từ đại môn này xông tới hải quân xếp thành danh sách, làm mấy hàng, xuất ra trưởng thương đối cho phép bọn họ. Quả nhiên a, các ngươi không phải một đám a. Sạt bớt chật chật cổ tay, nhìn thèm thuồng lấy bọn hắn, nói, còn dám lừa gạt ta, nghĩ kỹ có hậu quả gì không sao? Ngươi chỉ là hải quân, tại sao phải như thế buộc chúng ta? Các ngươi không phải chặn đánh đánh hải tại sao?" Một tên thể trạng cường trắng người, nhìn lấy Hải Quân Hắc Động kia động hàng súng, có chút phát run hỏi. "Vì cái gì a?" Sát bất nằm chất quả đấm, nhất quyền cách không đánh ra qua, đinh tử quyền pháp trực là đinh. Ẩm. Người kia phía sau lưng sau này không người, ôm bụng phun ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay ngã xuống. "Ta à?" Hắn quyền đầu hướng đằng sau kéo một phát, đột nhiên nhất quyền thẳng đánh, nổ tung đinh. Phốc phốc phốc. Nay một số thể trạng cường trắng người, nhao nhao sau này vừa rút lui, trước tâm đến phía sau lưng y phục tất cả đều vỡ tan một cái hố. Con mắt trắng dạng nga xuống, là chính nghĩa hải quân. Hắn ngậm thuốc lá, bắt trước cỡ là phun ra một điếu thuốc sương ngủ. nói, "Cỡ lớp tiên sinh thế nhưng là cho phép chúng ta có một mình phán đoán quyền lực, ta hiện tại liền phán đoán, các ngươi không phải người tốt." Nói, hắn nhìn về phía cái kia bảo vệ đệ đệ mình mụ mọ rèn nhỏ, đi qua, nói, "Tiểu quỷ, hô không tệ, để cho ta hiểu được." Hắn ngay từ đầu không có phát giác được, là bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Trước kia là theo chân sư phụ tu luyện, về sau một mình ra biển, hải tặc tuy nhiên ngu ngốc, nhưng thể trạng cũng không tệ chỉ có loại tình huống này hắn chưa từng gặp qua nhưng là tiểu tử này một tiếng giống để hắn đánh một cái giật mình nơi này rất lợi hại không thích hợp tuy nhiên hắn còn không có phát hiện là lạ ở chỗ nào nhưng là trực giác là sẽ không sai như vậy đương nhiên là đánh trước lại nói mà những người này đột nhiên phản kích càng làm cho sạt bớt chắc chắn cẩn thận đột nhiên rẽ nọ hô một tiếng chỉ thấy hướng bên này đi sạt bớt sau lưng một cái ngụy trang thành bình dân người cao to móc ra dao găm hung hăng đâm hướng hậu tâm hắn đi chết đi hải quân cả mị e Sắt bất nhìn cũng không nhìn, chính là vừa quát, thân thể như tờ giấy đồng dạng phất phới đứng lên, tránh thoát cái kia thanh tập tới dao găm. Ta nói, hắn thân thể sau này, một khụy tay hung hăng đập đệm tại trên mặt người kia, theo một đoàn máu cùng mấy khỏa răng vẩy ra, người kia hô hô một tiếng ngã xuống. Sắt bắt đầu hơi nít, đối trên mặt đất nhân đạo, ta áo choàng nếu là phá, nhưng là sẽ bị cụ rỗ tiên sinh trách phạt, muốn ta bị đánh, tốt tốt lợi hại. Rẽ nọ lắp bắp nói, tất cả mọi người đều cho ta đứng vững, từ giờ trở đi, viên đạn là không có có mắt, người nào động một bước, này liền sẽ trúng đánh. Sắt bật hết to nói. Theo hắn lời nói, đám hải quân hướng tiến lên trước một bước, họng súng nhắm ngay những này đứng vững mọi người, ngón tay đặt ở trên cò súng. Phanh phanh phanh. Một tên tráng hán con ngươi đảo một vòng, quay người liền muốn chạy trốn, chỉ là thân hình hắn vừa động, mấy cái phát liền đánh ở trên người hắn, ngã trên mặt đất chảy ra máu. Một màn này khiến người khác càng thêm không dám động. Đây là thực biết chết. Uy, tiểu quỷ, ngươi tên gì? Sắt bất đi đến rẽ nỏ trước mặt, hỏi. Kết. Rẽ nỏ. Rẽ nỏ nuốt khô một chút, nói ra. Rẽ nỏ à? Rất tốt. Nói cho ta một chút, nơi này đến làm sao? Ta tốt làm quyết đoán. Sắt Bật nói ra, dèn nọ nhất miệng, mang theo một chút khát vọng nói, ngươi thật có thể cứu chúng ta sao? Hải quân đại nhân, chúng ta tới chính là muốn giải quyết phiền phức, coi như ta giải quyết không, ta mặt trên còn có người đâu? Sắt Bật chỉ chỉ trên không, nói ra, hắn phía trên có Cú Dội, đây chính là chúng ta, là cỡ lập tiên sinh trợ thủ đắc lực, tham nhưu, cố vấn, phó quan. Cú Dội nếu là giải quyết không, cái kia còn có cỡ lão tiên sinh. Đối với Sắt Bật mà nói, đây chính là cuối cùng một, một dạng tồn tại không có hắn giải quyết không sự tình thật sao rẽ nọ không xác định nói người tiểu quỷ này để ngươi nói liền nói sắt bất có chút không kiên nhân nói vừa rồi giống lớn tiếng như vậy cùng dũng cảm làm sao hiện đáng sợ rẽ nọ túi lầu xuống trầm mặc một trận trầm rãi nói những người này không phải chúng ta nơi này chủ dân những người kia đâu chỉ không phải chủ dân bọn họ liền là một đám hấp bang một ngày nào đó lại tới đây thông qua vũ lực khống chế người ở đây ép buộc tiểu hài tử qua trộm cắp cùng ăn xin ép buộc đại nhân cho bọn hắn phục thị cùng làm thuê phản kháng giả không phải là bị đánh phục cũng là đã chết. nhưng nếu như bọn họ thật có thể sinh hoạt không tệ, ngược lại còn nhịn xuống qua. nhưng những người này căn bản chính là tác thủ vô độ, mỗi ngày một nhà một hộ quy định hạn ngạch tiền tài là một vạn bao gì, một khi trộn không đến, bọn họ liền sẽ làm bạo lực. bọn họ thông qua khống chế phụ mẫu phương thức, lại thêm giám sát hải tử, tạo thành song trọng chung giữ, để cho người ta căn bản không dám chạy trốn chạy. hải tử sẽ nghĩ tới phụ mẫu, phụ mẫu sẽ nghĩ tới hải tử, thế là cứ như vậy nhịn xuống qua. cái này một nhẫn, cũng là nửa năm. rẽ nọ rơi xuống nước mắt, chán là nói. Ba ba mụ mụ của ta cũng là bởi vì lúc trước phản kháng kịch liệt, bị bọn họ giết chết. Kaka, xem xét dẹn nọ đang khóc, hắn những đệ đệ muội muội đó cũng vô ý thức rơi lệ, không có việc gì, Kaka không có việc gì. Dẹn nọ vô ý thức dùng tay áo lau chính mình nước mắt, kiên cường nói, ta là huynh trưởng, ta không thể khóc. Nhìn lấy hắn cố nén nước mắt bộ dáng, sạt bất trầm chậm mặt nửa ngày. Ngươi rất lợi hại. Hắn trầm rãi nói, cái tuổi này, ta còn bị sư phụ đánh mỗi ngày đều đang khóc đâu, ngươi là nam tử hắn đây. Dẹn nọ nhè răng cười một tiếng, cha ta trước kia cũng nói như vậy. Thật sao? Sắt bất đối hắn cười một tiếng, vậy liền hảo hảo khi người nam tử hắn nói, hắn xoay người, hét to nói, ta là hải quân, các ngươi không cần lo lắng, ta là tới giúp giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi từ giờ trở đi xác nhận, chỉ cần là lấn phụ các ngươi, khống chế các ngươi, tất cả đều lôi ra đến, chúng ta hải quân sẽ không bỏ qua bọn họ. Lời này để đám người rối loạn lên, nhưng là hiếm thấy, không có người đậu. Sắt bất thấy cảnh này, sắc mặt nhất âm, hắn quét mắt một vòng, đi đến một tên tráng hắn trước mặt, theo dõi hắn. Hải quân đại nhân, ta là người tốt ta. Tráng hắn lập loè cười nói. Hắn là ai? Sát bất không để ý tí nào hắn, chỉ hỏi hướng người khác. Các ngươi nói. Hắn nhìn về phía một đôi phu thê, nói. Là là. Hát bang. Phu thê bên trong nữ nhân run rẩy mở miệng. Các cài bạo quyền. Sát bất quyền đầu ngẩng lên thật cao, nhất quyền từ tráng hắn kia trên đầu đánh tới. bành. Chỉ nhất quyền, tráng hắn đầu bị đánh dẹp, mở to miệng ngã trên mặt đất, không có tiếng hơi thở. Xác nhận đi. Hắn chỉ trên mặt đất thi thể, nói. Chúng ta hội hoàn toàn giải quyết các ngươi phiền phức. Nói, hắn nhìn về phía thi thể kia, lạnh nhạt nói. Khi dễ người yếu đến loại trình độ này, so với Hải Tặc, các ngươi mới thật sự là ti tiện. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương tiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 428, người đến có hy vọng. Hải Tặc đương nhiên là có tì tiện, nhưng là không thể phủ nhận làm hải quân địch nhân, Hải Tặc cũng là có hào kiệt. Mà Hắc Bang, bọn họ cũng không có tư cách bị hải quân cho coi trọng. Riêng là loại này khi dễ yếu tiểu Hắc Bang, sặc vật năm đó lúc ra biển đợi, cho dù là khi kiến tập Hải Tặc, trong đầu cũng là vì thành danh đối với bình dân muốn lớn nhất cũng chính là cướp bóc tài vận, mà lại ý nghĩ này còn chưa kịp áp dụng, hắn liền bị trộm tới khi hải quân qua. Nhưng ra tay với bình dân cái gì, sát Sabbat nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, càng đừng đề cập giống bây giờ loại này. Ti tiện đến vẫn luôn cho là mình không phải chính nghĩa sát Sabbat, giờ phút này đều chịu không được. Còn có hắn, người kia, hắn giết trưởng phu ta, một cái mang theo tiểu hải tử nữ nhân khóc giống chỉ một tên chẳng hán. Hắn để hải tử của ta qua trộm cắp, hải tử của ta, hải tử của ta mỗi ngày đều mang theo thương tổn. Một người khác bắt đầu lên án hướng người khác. Tại sát bật nhất quyền đem người giải quyết về sau, những cái kia bị khống chế bình dân hoàn toàn bạo phát. Một lời hai ngữ đem bọn này cư chỗ người đều cho chỉ nhận ra, cơ bản đều là chẳng hán. Bởi vì so với những cái kia mỗi ngày lo lắng hai hung ăn không đủ no người mà nói, những này dựa vào bạo lực thu hoạch thành quả người, đương nhiên hội ăn được. Toàn kéo ra ngoài, không cần hầm, ngay tại chỗ xử bắn. Sát bật vung tay lên, một đám hải quân liền đem những người kia tất cả đều cái ra ngoài. Ẩn ẩn, những người này còn có thể nghe được những hắc bang đó quát mắng cùng cầu xin tha thứ. Rất nhanh, theo liên tiếp súng văng lên. Những âm thanh này cũng biến mất không thấy gì nữa. Một đám hải quân chạy chậm đến trở về, hướng về phía Sats bật túi chào, báo cáo thiếu úy, đã toàn bộ giải quyết. Rất tốt. Sats bật hướng phía xóm nghèo nhìn một chút, xác định không có gì có thể nghi ngờ, nói, rút lui, dưới cái địa phương. Thế nhưng là, thiếu úy, những này còn sót lại vũ khí. Hải quân chỉ tán loạn trên mặt đất, những hắc bang đó rơi xuống thương cùng đạo kiếm, nói, không muốn đoạt lại sao? Vũ khí gì? Ta không nhìn thấy vũ khí. Được, nghe lệnh, đi. Nói, Sats bật vung tay lên mang theo hải quân liền hướng cửa bước nhanh tới, Liên tại bọn hắn bước ra đại môn về sau, mấy người này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cám, cảm ơn ngươi. Rẽ nọ kịp phản ứng, đối chạy đi hải quân kêu to. Liên này sát bớt đầu đều không mang về, vươn tay lúc lắc, ra hiệu chính mình nghe được. Một đám hải quân biến mất ở chỗ này, Liên theo chính nghĩa hóa thân một dạng, đến hành xử chính nghĩa về sau liền rời đi, liền theo mản gạ giống như. Thực sự là rất đẹp a. Rẽ nọ tự mình lẩm bẩm, cúi đầu nhìn lấy những cái kia tán loạn trên mặt đất vũ khí, trong mắt quyết định, hắn đi qua nhặt lên một cây súng lục cầm thật chặt ta cũng muốn trở thành như thế người kết thúc tại hắn tiếng nói về sau một người trung niên nam nhân bỗng nhiên quỳ giảm xuống đất hai tay bụn mặt bảng khóc giống giống to kết thúc cuối cùng kết thúc ô ô ô ô hắn lời nói phảng phất nhóm lửa thùng thuốc nổ đang ngồi người từng cái chảy nước mắt lẫn nhau tự sát khóc giống nhẹ nào là kết thúc trải qua thời gian dài bị đè nén liền khóc cũng không dám khóc bọn họ tại cái này trong đêm khuya rốt cục có thể tùy ý khóc lớn tùy ý giống to khóc giống về sau có người cười to lên có hát lên ca, có người nhảy lên múa, thống khổ kết thúc. người có thể không có cái gì, nhưng duy chỉ có không thể không có, cũng là hy vọng. bọn họ hiện tại có, cho nên dù là trước đó sinh hoạt bị người làm rối loạn, nhưng vẫn như cũ hội tốt, trung quy tốt. thanh tra còn đang tiếp tục, 30 khu vực bên này, vô số hải quân xâm nhập người ta bên trong, cưỡng ép lục soát hết thảy. đêm tối bên trong, chỉ thấy mang theo đèn chiếu sáng hải quân như cái màu trắng u linh, thành túp thành túp du đang tại đường đi cùng dân cư bên trong. nhiều dân cái gì, vốn là không tại bọn hắn suy nghĩ phạm vi bên trong, hoặc là nói. Đây là cờ lão cố ý. Hoa, công viên khu Ma Thiên Luân bên kia. Di đã một người ngồi Ma Thiên Luân không ngừng kéo lên, nhìn lấy không trùng quan sát dưới cảnh đêm, con mắt cơ hồ loài ánh sáng. Dưới, là tại này hút xì gà cờ lão. Hắn đối cái đồ chơi này không nhiều hứng thú lắm, chính mình kệ nẩn bay tới bay lui, từ trên cao cúi xuống khám không biết có bao nhiêu lần, đối loại vật này lại làm sao lại cảm thấy thú vị. Uy, cờ lão. Ma Thiên Luân đi một vòng về sau, Di đã từ phía trên đi xuống, hỏi, "Một như vậy, để hải quân cưỡng ép xâm nhập dân cư lời nói, sẽ không nhiều dân sao?" nhiều dân tốt, cỡ lão nói ra khói bụi, nhiều dân liền đại biểu cho khiếu nại, sảng tu địa địa phương quỷ quái này, kẻ có tiền cùng quý tộc nhiều như vậy, tùy tiện mấy cái khiếu nại ta, chính phủ thế giới liền nhìn ta khó chịu, đến lúc đó đem ta một điều, cái này không vừa vặn sao? Thuận Đường Thanh Nhất dưới sảng tu địa cái này chứa khí mù mịt quỷ trật tự, coi như hắn bị khiếu nại không thành, hắn cũng sẽ đợi dễ chịu một điểm. bất kể như thế nào, hắn đều không mang theo ăn thịt thỏi. Ta, rút kia cỡ như thế nào đều là cái sẽ không lô nam nhân. tùy ngươi đi, hoa, ta muốn chơi cái kia xe tấp treo. Ngươi đi theo ta chơi một lần đi, cờ lảo. Dì đã lôi kéo cờ lảo tay, đem hắn hướng phía trước phương xe cắp treo qua kéo. Vi, ngươi nói đùa cái gì? Ta đường đường một cái phi thiên hải quân, cái gì không chúng kích thích hạng ta không có thể nghe qua. Cùng ngươi đi chơi xe cắp treo. Ngươi cảm thấy ta rất lợi hại có rảnh không? Hoa. Trong đêm khuya, không người buôn bán xe cắp treo bị khởi động. Một cái kêu sợ hãi nương theo lấy như chuông bạc tiếng cười, đang nhanh chóng xoay tròn xe cắp treo bên trên, hỗn tạp vang lên. Đêm tối rơi xuống, húc nhật dâng lên. Ba khu vực bị hoàn toàn thanh tra trống không. Đại lượng bị viên đạn xuyên qua thi thể, viện giống như núi nhỏ bị trồng chất tại nước bờ, lại bị hải quân tập thể vận chuyển, tìm nơi yên tĩnh đốt cháy rơi. Là dịch, hải quân tại 30 khu vực khả nghi phần tử 2523 người, xử quyết tội phạm 1811 người, phóng thích nô lệ tháng 5 năm 68 người, số ít cá lọt lưới, bởi vì nhìn không có gì chứng cứ phạm tội, sau cùng bị thả. Nhưng là những này bị thả người, cơ hồ tất cả đều là sợ mất mật, bọn họ là tận mắt thấy những bọn họ đó bình thường ca tụng là đại ca người bị hải quân kéo lấy quá khứ tại nước trên bờ sự bắn. Đống tiêu đọng lại thành núi thi thể, từ dòng nước chảy về đại hải huyết hạ, hả, cho bọn hắn cực sâu ấn tượng. Coi như trở về, bọn họ cũng không dám làm ác. Mỗi lần nghĩ tới đây, trừ toàn thân phát run, không làm hắn nghĩ. Cớ lão tiên sinh, đây là 30 khu vực kết quả. Lúc này, Cuzu đi vào công viên nước, đối cờ lão đưa tin hoàn tất. Một cái khu vực thế mà có nhiều người như vậy a? Cớ lo sở lên cảm, cái này vẫn tương đối an toàn 30 khu vực, này 10 cùng 20 khu vực không phải liền là cạn không được. Trước tiên đem tương đối an toàn khu vực đều cho ta thành, bao quát chính chúng ta 60 khu vực cũng không nên xuất hiện cá lọt lưới. mặt khác, dựa vững cửa vào, đừng cho hắn khu vực người nhận được tin tức hướng bị chúng ta thanh tra sau khu vực đuổi, không phải vậy liền phí sức. vâng, ta minh bạch, cỡ lão tiên sinh. cu rô gật đầu nói, loại sự tình này, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương tiên, tiến hóa hành quân kiến cản quét bát hoàng. chương 429, 30 khu vực bị tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, nó chỗ liên thông phạm vi là mười khu vực, hai khu vực, bốn khu vực. Kujo trực tiếp phái binh đóng tại 10 khu vực cùng 20 khu vực cửa vào là được, mà người khác đi hướng 40 khu vực, tiếp tục làm thanh tra. 40 khu vực bản thân là tham quan cùng khu mua sắm, cũng là người có tiền cùng các quý tộc thường xuyên tụ tập một chỗ, tương ứng, Hắc Bang cũng không ít. Có 30 khu vực kinh nghiệm, lần này bọn họ điều tra càng nhanh. Không có ở 30 khu vực do dự, đám hải quân lần này càng thêm cứng rắn. Riêng là Kujo Cù cùng Sát Sabo, đều không phải bình thường cứng ngạnh. Tại đối nô lệ phía trên, Kujo hoàn toàn bung ra, mặc kệ đối phương là dạng gì quý tộc, còn là dạng gì kẻ có tiền cũng mặc kệ cái dạng gì uy hiếp, không phục cũng là cứng rắn đoạn, phản kháng này liền trực tiếp đánh. Mà đối Phó Hắc Bang, sát bất chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì cỡ là có Lâm Thời quyết đoán quyền duyên cớ, phàm là gặp được phản kháng, hắn liền rông dài kiểm chứng thời gian đều không đáp lại, vung tay lên một cái, viên đạn liền đem người đánh thành cái sảng. Tại đây tuyệt đối bạo lực phía dưới, 40 khu vực rất nhanh liền bị thanh tra hoàn tất, đại lượng nô lệ được phóng thích, Hắc Bang cũng bị tiêu mị, chỉ lưu một số không có gì làm ác tiểu côn độ trốn qua một kiếp. 40 khu vực, đồng dạng là máu chảy thành sông. Dẫn đến nơi này rõ ràng là ban ngày làm là lớn nhất tham quan cùng khu mua sắm sắm tụ, lúc này lại quặn qué e đến cực hạn. 40 khu vực giải quyết về sau, Cuju cũng là không cần tại cái này phân binh đóng giữ, 40 khu vực trừ cảng khẩu bên kia, liên thông khu vực chỉ có 30 cùng 50, 30 đã được giải quyết, mà 50 khu vực là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Làm tạo thuyền cùng độ màng địa phương, nơi này bình thường là quan phương cùng thương nhân đóng quân điểm, hải tặc có thể không dám ở nơi này dừng lại, trừ nơi này bản thân liền có bảo an bên ngoài, nó sát vách cũng là 60 khu vực, cũng chính là hải quân cùng chính phủ thế giới nơi đóng quân. Đối với 50 khu vực, đối cụ dụ mà nói, lúc đầu nghĩ là rất đơn giản. Bởi vì nơi này cùng so 30 cùng 40, nơi này rõ ràng đơn giản hơn một điểm. Uy, ngươi muốn làm gì? Không nên quấy rầy chúng ta làm ăn a? Chỉ là hải quân đến cửa thời điểm, các đại thuyền nhà máy lao bản không vui, từng cái mang theo thuyền công giữ vững cửa. Nơi này không phải là các ngươi hải quân có thể tùy ý kiểm tra, ngươi biết có bao nhiêu đại nhân vật trở lấy chúng ta cho bọn hắn giao hàng à? chậm một bước, các ngươi đảm đường không nổi. Một tên tướng mạo hung ác lão bản ngăn tại hải quân trước mặt, hung ác nói: "Anh Sắt Bơ Si một thành." nói ta mặc kệ ngươi cho ai giao hàng, ngươi chính là cho Thiên Long Nhân làm thuyền, lúc này ngươi cũng phải dừng lại cho ta thanh tra không có kết thúc trước đó đều ở nhà hảo hảo chờ lệnh, không cho phép buôn bán. Ta nếu là liền muốn buôn bán đâu? lão bản vẫy tay một cái, hậu phương thuyền công nhao nhao móc ra cái búa liên cưa hùng dữ nhìn lấy bên này, bọn họ cũng không sợ xung đột, bọn họ cũng không phải hắc bang, cũng không phải hải tặc, đều là tuân theo pháp luật người, hải quân cũng không có quyền lực giết bọn hắn, thật muốn làm ra giết hại sự tình, này hải quân phiền phức liền lớn. về phần ẩu đả ai sợ ai a? thuyền công nhóm đều là tính khí nóng nảy người. Đối với nói để bọn hắn ngừng kinh doanh liền để bọn hắn ngừng kinh doanh loại sự tình này, không đấu tranh một phen, bọn họ có thể không phục. ẩm. Sắt bất nhất quyền liền công hướng này hung ác lao bản bụng, nhất quyền xuống dưới, lão bản nôn khan một tiếng, ôm bụng quỳ xuống. Ngươi. hắn chỉ sắt bất, con mắt đảo một vòng, người liền mất đi. cựu thiếu tướng mệnh lệnh không thể nghi ngờ. sắt bất lớn tiếng đôi những thuyền công đó nói, nếu như muốn đến lời nói, ta hội để cho các ngươi nhìn xem, hải quân quyết tâm đến ở nơi nào. cái này nghiêm túc biểu lộ, để những thuyền công đó tập thể lui lại một bước nhìn lẫn nhau, không dám lên trước lỗ mãng. bọn họ lão bản trước kia cũng là thuyền công, mà lại chiến đấu lực còn rất cứng hãn, thế mà bị vị này hải quân nhất quyền đánh ngã. Vậy nhưng gặp, bọn họ ở đã cũng là đánh không lại. Nếu như không nói chuyện, vậy thì tránh ra, đem sưởng đóng tàu phong rơi ở một bên đứng vững, bắt đầu kiểm tra. Theo sát mật lời nói, sau lưng hải quân tập thể hướng tiến lên trước một bước. Tại uy thế này phía dưới, thuyền công nhóm chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn là vứt bỏ vũ khí, mặc cho hải quân vào sân. dạng này tràn diện, tại năm khu vực khắp nơi đều là nhưng tất cả đều bị hải quân cường ngạnh làm chấn kinh, ngạnh kháng là không được, vậy cũng chỉ có thể đường con vừa đi vừa về. Những lao bản này, nhao nhao gọi điện thoại cho bọn họ cố chủ, mà cố chủ làm theo điện thoại đánh tới hải quân bản bộ. Mới bản bộ. Ban đầu hải quân dê một chỗ. Nguyên Soái, rộng rãi trong văn phòng, một thanh âm khàn khàn, gầy yếu như là thây khô, An Mặc Khôi giáp nam nhân hướng về phía ngồi đang làm việc bàn người tôi chào. Sảng Tu điệu bên kia truyền đến đại lượng điện thoại cùng phát, rất nhiều người khiếu nại đương nhiệm cơ địa trưởng Ruzhi cơ lão, chúng ta thực sự vô pháp đệ xuống, chỉ có thể hướng ngài báo cáo đánh báo cáo, là có trưởng hạm hiệp Mỹ danh hải quân tê 4 Hắn túi chào về sau, ngẫm lại, lại tới một câu, nhưng Nguyên Soái, ta đã từng thấy qua rụt Hỉ Cơ lão, ta cho là hắn là một cái rất tốt hải quân, chắc chắn sẽ không giống này khiếu nại một dạng tàn bạo. Cơ lão, à kệ nủ đảo văn kiện, phía trên đều là sảm tu địa khiếu nại, cái gì nhiễu dân, giết lung tung loại hình tội danh, tại trên văn kiện này theo tuyết hoa mở dạng. Xem hết những văn kiện này, à kệ nủ khẽ miệng hiện lên mỉm cười, làm rất tốt ta, này tên tiểu quỷ. Oanh, một luồng nóng rực từ bàn tay hắn phát ra đem này một chồng văn kiện tất cả đều cho thiêu hủy, không cần đến quản. kẻ đủ đứng người lên, mang theo nụ cười, nói, Rusty Cờ Lão làm việc là từ Lão Phu cho phép, sẵn tu địa cái chỗ kia, coi như bản bộ di chuyển cũng không phải có thể hỗn loạn lý do. Ta ác hẳn là từ bạo lực đến ngăn cản, về sau liên quan tới rút Rusty Cờ là khiếu lại văn kiện, hở hững. Vâng. Tê buồn lớn tiếng đáp lại, khoe miệng cũng mang lên vẻ tươi cười. dạng này mới đúng, Rusty Cờ Lão là tốt hải quân, Ạkẹ đủ cũng là tốt nguyên soái, bọn họ là có thể lẫn nhau lý giải chỉ là để người không tưởng tượng được là cái tiêu biến nhắc cơ lão, thế mà lại có dạng này một mặt. Chính nghĩa không dung vũ đủ. A Kẻ nủ đi đến phía trước đại dương này, nhìn hướng lên bầu trời, chậm rãi nói, hải tặc cùng hôn loạn thời đại, từ năm trước bắt đầu nên biến mất. Nếu như chúng nó không biến mất, vậy liền cưỡng ép để bọn hắn biến mất, cơ lão làm vẫn là kém chút, để lão phu đến lời nói, những người này căn bản không có tư cách khiếu lại. Khiếu lại cũng là chống lại chính nghĩa. Bất quá, cũng thật thích hợp nó, tại sảm phủ mới tốt tốt thi triển chính mình đi, thời cơ chín mùa, hắn cũng là một cái hoàn mỹ hải quân. Chính như hắn trước kia suy nghĩ, hắn không có thuộc hạ đắc lực thì thế nào? Cớ lão là bộ xã lý nô cấp dưới lại có thể thế nào? Lão phu là nguyên sói, biển quân đều là hắn cấp dưới, dù khi cớ lão, đồng dạng cũng là. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương tiên, tiến hóa hành quân kiến cản quét bát hoang. Chương 430, làm nữ nhân. Hai ngày sau, 70 khu vực rừng chân đường phố, 60 khu vực hải quân nơi trú đóng, tại thanh tra phía dưới đồng dạng đều không có chánh trò. Cấm truyền bá một cái APP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 Người mặc chi chu trên đồ án áo cô gái trẻ tuổi đối cửa vừa nói một câu, liền nhìn người tới y phục. A lạc, khách ít đến đâu, hải quân. Cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nhìn lấy cỡ lão, nói: Chúng ta nơi này cũng không có gì khả nghi phận tử, chỉ có ta một người. Thật sao? Không có khả nghi phận tử a? Cỡ lão quét mắt quán rượu này bố trí, nhún lưng vai, ngồi vào trên quầy ba, một ly rượu đôi gà, còn có cái này, sữa bò liền tốt. Hắn chỉ chỉ Dị Đạ. Vui, cỡ lão, ta thế nhưng là trưởng thành. Dị Đạ buồn bực nói: Đừng làm rộn cơ sờ một chút gì đã đầu bị nàng một thanh đẩy ra nàng bò lên trên cờ lão bên cạnh ghế dựa vỗ quẩy ba cái bản vị lao bản này ta cũng phải một chén lớn rượu a lạp còn có nhỏ như vậy hải quân sao cô gái trẻ tuổi mắt nhìn này còn nhỏ gì đã khoát trên người lấy hải quân áo choàng ôn nu cười một tiếng vẫn là nghe vị tiểu ca này lời nói uống sữa tươi tương đối tốt nhá nói nàng cũng không nhìn gì đã sắp mặt xoay người đi chuẩn bị người cái tên này di đã đang muốn hướng nữ nhân kia nổi giận nhưng nhìn kỹ qua về sau lại là sững sờ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 Chương 431: Hải quân hiệu sừng đỏ. Cớ lão đối với mình kiến văn sắc rất lợi hại có tự tin, hắn cũng là dựa vào cái này ăn cơm, từ trước kia bắt đầu cũng là dựa vào kiến văn sắc đến phân phân biệt cường độ, bất quá khi đó tại Đông Hải, không có gì có thể lấy uy hiếp được hắn. Đến Đại Hải Trình về sau, hắn ngược lại là cảm giác qua mấy lần, nhưng có đôi khi chỉ là tránh không khỏi mà thôi. Duy nhất có qua một lần, là tại buôn mã đảo sư tử viên, vô dụng kiến văn sắc cảm giác được cụ thể cường lực. Chẳng lẽ cái này cái gọi là bạo viêm sư cũng có cùng loại thủ đoạn? Ba lô ba lô ba lô Cổ tay điện thoại trùng văng lên. Cớ lão mở ra cái nắp, bên trong liền truyền đến cụ rộ thanh âm. Cớ lão tiên sinh, số 10 khu vực cùng số 20 khu vực thanh tra không sai biệt lắm, số lớn phạm tội phần tử tiến vào số 0 khu vực, hiện tại có thể khởi xướng tổng tiến công sao? Trên một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toán, đổi mới nhanh. Ồ, tốc độ vẫn rất nhanh. Cớ lão ngâm lại, gật đầu nói, chờ ta quá khứ liền để sở hữu đóng tại số không kết nối miệng hải quân tiến hành tổng tiến công, hôm nay muốn đem số 0 khu vực cho thanh sạch sẽ. Vâng. Đắc được củ rồi trả lời chắc chắn, cất cỗ cúp điện thoại, đem rượu uống một hơi cạn sạch, đứng người lên đối Sakuco cú nói: "Chờ nhà ngươi lão đầu kia trở về, nói cho hắn biết một tiếng." Lão liền hảo hảo dưỡng lao vượt qua quãng đời còn lại, chính mình vơ vét điểm tiền quan tài liền không sai bị lắm, lại nghĩ đến làm cái gì yêu tiêu thân, sẵn tu điệu hắn nhưng là không tiếp tục chờ được nữa. Ta nhất định đưa đến." Sakuco mỉm cười nói: "Đi." Cỡ lão đẩy ra quán ba môn, tay đi lên lúc lắc, đi ra ngoài. Sakuco duy trì mỉm cười nhìn lấy cỡ lão rời đi cầm lấy quầy ba hai cái cái chén chống không bắt đầu thành tẩy tám tám tay chính là lắp một cái chén rượu từ trong tay rơi xuống ba một chút ngã nát rơi nàng chầm chầm trên mặt đất xoay phiến ngồi sồn người xuống từng mảnh từng mảnh nhặt lên cười khổ nói cũng không biết giống như là sư tử vẫn là như rồng rất lợi hại đáng sợ à này cái trẻ tuổi hải quân tiểu nông kỳ về sau thật có thể thuận lợi từ nơi này xuất phát sao Người tựa hồ đối với nữ nhân kia rất quen a ngoại giới di đa cảnh giác nhìn về phía cờ lão sakuna lão hải tặc bốn năm trước rửa tay không làm Hiện tại cũng là người bình thường, bất quá nhà nàng lao đầu kia, theo ta có chút cừu án, ngươi gặp qua. Cỡ lo cắn xì gà, vừa đi vừa nói, năm ngoái tại Sẩm Tụ, hắn kém chút một kiếm đem ta đánh chết. Minh Vương? Dì đã trừng to mắt, cả kinh nói, đó là Minh Vương lão bà sao? 40 năm trước. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía quán ba đại môn, hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ à, thật sự là hâm mộ. Ngươi hâm mộ nàng? Thiếu nói đùa, ta đã nghe ngươi nói, ngươi bản thể 16 tuổi về sau liền không có giải qua đi, quả thực năng lực có thể hâm mộ chết một mảnh nữ nhân. Cỡ lão cười cười. Này không giống nhau. Di đại trong mắt có chút cảnh giác, tóm lại, không cho phép ngươi lại theo nữ nhân này hô động, ta chán ghét nàng. Nữ nhân kia là Dư Âu lão bà, đó không phải là vợ người à? Mặc kệ bao lớn, vợ người liền là không được. Cớ lão nhún nhún vai, "Hảo hảo, ngươi nói tính toán, ta không sao tìm nàng làm chi qua, hơn 60 tuổi lao thái bà." A di mạnh khỏe a di rượu a di trong túi quần có tiền mặt. Nói đùa cái gì? Từ 13 giờ xuất phát, rất nhanh hai người liền đạt tới số 10 khu vực thông hướng số 0 khu vực điểm kết nối cái này số không khu vực là không có cái phân chia chính phủ thế giới từ trước kia bắt đầu liền không có cụ thể tham dò qua bởi vì nó quá sâu tại cầu cảng cựu dô đã mang theo một đám hải quân tại loại kia lấy Cớ lão tiên sinh có cái tình huống nhìn thấy Cớ lão tới cựu dô vội vàng nói vừa rồi có một nhóm người từ 20 khu vực bên kia tiến vào số không khu vực Ừm, Cớ lão như mày ta không phải nói làm cho tất cả mọi người về nhà đợi hạ chuyện gì xảy ra là cái kia gọi chặt luận thiên long nhân mà sĩ thượng tá mang theo hắn cùng một đám người từ hai khu vực bên kia quá khứ bên kia Hải Quân không dám ngăn trở, Cu Dụ đẩy tới kính mắt, ta cũng là vừa nhận được tin tức, cỡ lão sư sở người nào, cái kia cặn bã chết thừa loại, hắn không phải về Ma gì phò sao? Không biết, nhưng nghe Hải Quân báo cáo, chặt luật bên người còn có một người nam nhân, tựa như là trước kia phòng đấu giá chủ nhân, miệng bên trong nói cái gì đó nô lệ, đi vào chung, thực sự là, cỡ nó có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, tính toán, dựa theo nguyên kế hoạch khởi xướng tổng tiến công, loại kia ăn không đủ giáo huấn ngu ngốc, liền để hắn bên trong thể hội một chút cái gì là hiểm ác thật coi hải quân là ba hắn đâu? Vâng, Cu Do ứng một câu, cầm điện thoại lên chuông, Tiêu lên, hiện tại khởi xướng tổng tiến công, canh giữ ở các đại nhập khẩu hải quân tập thể hành động, mang theo đao ôm súng chạy chậm đến hướng phía trước tiến, tiến vào cầu này phía kia. Số không khu vực mặc dù là vạn hồng thụ tạo thành rừng dầm nguyên thủy, nhưng là cỡ lão người với 3.000 hải quân thẳng thức, lại muốn lục soát không ra cái như thế về sau, đây không phải là hắn cỡ lão vô năng, là những hải quân này hiểu sừng đọ thật muốn trở về cải tạo. Tại số không khu vực rừng dầm nguyên thủy nội bộ, từng cây từng cây cự đại hồng thụ ngồi rơi thuỗ thuốc dưới hai nhóm người đang đối đầu lấy trên mặt đất có vết đạn cùng ngã xuống người những người kia y phục rất lợi hại tùy tiện tất cả đều là may và đứng lên mặc cơ bản đều là vỏ cây chế thành giày tóc rất dài dùng thủ gân lung tung im tựa hồ là bản địa dân bản địa chỉ là những này dân bản địa trên tay hoặc trên chân đều có đứt gãy xương xích mà một bên khác tạo thành liền có chút kỳ quái đi đầu là một nhóm mang theo khăn trung đầu ăn mặc các loại phục sức cầm dao thương hải tặc hải tặc bên cạnh làm theo là một đám đứng thẳng hải quân cầm đầu chính là cao lớn mạt sĩ thượng tá mà tại bọn họ hậu phương thì là một cái cới cự đại nô lệ thiên long nhân thiên long nhân bị vũ trang đầy đủ binh lính cho bao quanh binh lính hai bên có hai cái người áo đen mà tại bên cạnh bọn họ còn có một người mặc trù áo khoác bằng da thỉnh thoảng liếm đầu lưỡi cao gầy nam tử Thánh chắn lút những người này cũng là bảy năm trước chạy trốn nô lệ giao cho ta lời nói quay đầu điều giáo điều giáo liền có thể làm một trận thịnh buổi đấu giá lớn này cao gầy nam tử ha ha cười đến từ số không khu vực dân bản địa trước kia phản kháng giả đi qua thiên nhiên hung đúc có ban đầu tự nhiên bị đạo dạng này nô lệ Điều giáo đứng lên chắc hẳn phù hợp thánh chặt lột tâm ý. "Ách, ta chỉ muốn phải nghe lời nô lệ." Chặt Lột hút hút nước mũi, "Cái kia, ngươi gọi là cái gì nhỉ?" "Ta gọi mộ rổ." Thánh chặt Lột. Cao gầy nam tử hướng về phía chặt Lột túi người thi lễ, "Xin yên tâm, ta nhất định sẽ điều giáo ra ngài muốn nô lệ." "Ừm." "Vậy liền bắt bọn họ a, đáng giận, tài sản tại sao có thể chạy trốn?" Chặt Lột đương nhiên nói. "Uy, cái kia." Thiên Long Nhân đại nhân, nói xong, "Ta mang các ngươi tới nơi này tìm nô lệ, sau khi chuyện thành công để cho chúng ta an toàn rời đi." Hải tặc bên trong, một cái mang theo thuyền trưởng mũ hải tặc quay đầu hướng chặt lỗ nói. Ẩm, một viên đạn đánh trúng người thuyền trưởng này bên người hải tặc đầu, mộ rồ dơ thương, nể đầu, thần sắc cao ngạo, ai nha, đánh lệnh ra. Bất quá ai cho phép ngươi nhìn thẳng cao quý thánh chặt lốt, đây chính là cao quý thiên long nhân. Ngươi, thuyền trưởng nắm quyền đầu, sắc mặt âm trầm xuống, làm tốt ngươi sự tình, làm xong sau, các ngươi tự nhiên sẽ đi, hải quân cái gì, bất quá là chính phủ thế giới chó săn mà thôi. Mộ rồ thổi một chút họng súng, đầu lưỡi roi ra, liếm liếm bờ môi. Ta phòng đấu giá thế nhưng là bị các ngươi những này hải tật cho hủy a. Đây chính là Thiên Long Nhân giao cho ta phòng đấu giá, không đem chuyện làm xinh đẹp. Các ngươi rất khó ra ngoài nha. Ta minh bạch. Thuyền trưởng cắn răng, quay đầu hướng những dân bản địa đó, nói, chính là như vậy. Các ngươi tử bỏ chống lại đi. Mới không. Một cái ở bên thai kim, hai cái hai cái bím tóc nam nhân trẻ tuổi nắm lấy một thành một thường, cắn răng nói, ta mới sẽ không lại bị các ngươi bắt lại. Chúng ta nơi này chính là có sạp đại nhân. Các loại sạp đại nhân chạy tới, các ngươi liền chết chắc. Liên theo bảy năm trước một dạng. Sáp đại nhân hội cứu vớt chúng ta. Sáp. Thuyền trưởng sững sở, lộ ra nhe răng cười, cũng là lão già lừa đảo kia tin cho ta hay, ta tài năng lại tới đây à. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương tiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 432, anh hùng mới không phải lừa đảo. Lão lừa đảo. Người trẻ tuổi kinh ngạc một chút, cả giận nói, Sáp đại nhân tài không phải lừa đảo, hắn là chúng ta anh hùng. Anh hùng? Thuyền trưởng cười lạnh nói, vậy ngươi anh hùng ở nơi nào đâu, hắn hiện tại người đâu? Sáp đại nhân đang nghĩ ngơi chúng ta đã có người thông tri, chờ lấy đi, chờ hắn đến, các ngươi liền chết chắc. người trẻ tuổi mắt nhìn ngã trên mặt đất đồng bào, phẫn nộ nói, sạp đại nhân nhất định sẽ ngăn cản các ngươi. thuyền trưởng lạnh lùng hừ vài câu, đống nhiên hét lớn, ô lẹ sạp. ngươi ở đâu, nhanh lên đi ra. người trẻ tuổi đám người hậu phương, đống nhiên rối loạn lên, một đám người bao vây lấy một tên tráng hán chậm rãi tới gần. sạp đại nhân, nay bệnh tóc người trẻ tuổi kinh hỉ nói, ngài đến. so tráng hán kia đại khái hơn năm tuổi, thái dương hơi trắng bệnh, đối người trẻ tuổi mở đầu há miệng cuối cùng vẫn nhấp hạ miệng, hắn đi đến trước đám người, nhìn về phía cái kia mang theo thuyền trưởng mũ người, thấy người thuyền trưởng kia khoẹt miệng nhè răng, cười càng ngày càng thịnh, tại này trầm mặc. sạp đại nhân, số rô vội la lên, người này nói ngài là tên lừa đảo, bọn họ dẫn người muốn đem chúng ta bắt về một lần nữa làm nô lệ, ngài nhất định sẽ lần nữa giải cứu chúng ta đi. nhất định đi, số rô, ta. sạp không có nhìn số rô, mà chính là túi đầu xuống, trầm mặc không nói gì. lần này để số rô hoàn toàn kinh ngạc ở, hắn không ngu ngốc, hắn biết đây là cái gì tình huống. ô lê sạp. Rốt giờ dùng súng nhất chỉ lấy trang hắn, cười gần nói, bảy năm trước tại Sạm Thu địa một mùi lửa thiêu hủy buồn bán nô thuyền, dẫn đến đại lượng nô lệ chạy trốn, xông ra bạo viêm sự sưng hảo. Nhưng thực, hắn tại lúc ấy chỉ là một cái không có tiếng tâm gì tiểu hải tặc, không có thực lực, không có có danh tiếng, không có có đảm lượng. Sắp, ngươi phải gọi ta cái gì? Sắp trầm mặc một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Rốt giờ, chậm rãi nói, Rốt giờ thuyền trưởng. Không sai, ta là ngươi thuyền trưởng. Chúng ta uống qua kết nghĩa tiểu Lúc ấy là ngươi thuyền trưởng, cả một đời cũng là ngươi thuyền trưởng. Rốt giờ hét lớn, "Nhiều năm như vậy, ngươi không biết nói ngươi quên ngươi lúc đó đã thể, muốn cùng bọn này nô lệ lăn lộn cùng một chỗ đi." Thuyền trưởng, "Ta không, ta vĩnh viễn nhớ kỹ lời thề." Sáp vội la lên. "Đúng, hẳn là dạng này." Rốt giờ thu hồi hương, đối sáp nói, "Vậy liền vận dụng ngươi anh hùng đặc tính, khiến cái này người từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hoàn thành chuyện này, ta cho phép ngươi một lần nữa lên thuyền." "Chờ một chút, Rốt giờ thuyền trưởng." Sáp vội la lên, "Không phải đã nói để cho ta triệu tập bọn họ về sau, ngươi liền để ta lên thuyền à?" Tại sao phải bọn họ từ bỏ chống lại? Tại sao muốn bắt bọn họ à? Ngươi tại nói đùa ta à? Xô rộ. Rốt giờ nói ra, ngươi lấy trước như vậy đần, hiện tại làm sao một điểm tiến bộ đều không có. Đằng sau ta thế nhưng là thiên long nhân, còn có vị kia chớ la đại nhân. Bảy năm trước ngươi đốt thuyền cũng là hắn, hắn có thể đối ngươi mở một mặt lưới đã coi như là nhân tử. Chúng ta tới nơi này mục đích chính là vì bắt nô lệ, chỉ có dạng này, bọn họ tài năng thả chúng ta từ hải quân đang bao vây rời đi. Ngươi hô đều kêu đi ra, vậy liền thử lại lần nữa. Những người này nghe ngươi, ta cũng không muốn đổ máu. Dù sao cái này có thể đều là bảo vật quý tài sản. Sạp đại nhân. Sô dô sững sờ nhìn lấy sạc, hắn nói là thật sao? Ngài. Ngài lấn gạt chúng ta. Sạp thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên nhớ lại. Thuyền trưởng, lúc nào tài năng giống như ngươi nổi danh A? Trong thử quán, uống say khước sạp hỏi giọt giờ. Hắn thuyền trưởng giọt giờ, là treo giải thưởng 28 triệu hải tặc. Tuy nhiên tại đại hải trình không tính là gì, có thể đối bọn hắn những này không có treo giải thưởng người mà nói, cái kia chính là danh nhân, nổi danh. Rất giờ một thanh đem một bôi bên trong uống rượu rơi, đánh cái tủ nấc, rất đơn giản à? Ngươi thấy trên bờ biển những đại thuyền đó không? Vậy cũng là buôn bán nô thuyền. Ngươi nếu có thể phá đi những vật kia, ngươi liền nhất định sẽ nổi danh. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ bị chính phủ thế giới treo giải thưởng. Nói không chừng còn có thể vượt qua ta đâu, có phải hay không, tiểu nhóm? A! Trong tiệu quán hải tặc từng cái dơ ly rượu lên, lớn tiếng hô quát. Ha ha ha, quên đi sạc, hảo hảo theo sau lưng thuyền trưởng liền tốt. Một tên hải tặc lung la lung lay đi tới, vỗ vỗ sạp bà vai, ngươi là gan nhỏ như vậy. Làm sao dám làm ra dạng này sự tình? Ha ha ha ha. Ai nói ta không dám? Sắp đỏ lên mặt, nắm chặt quyền đầu, thân là hải tặc, chính là muốn tự do đi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, chờ đó cho ta." Nói, hắn đặt chén rượu xuống, từ tiểu quán đi ra ngoài. "Uy, sắp, cẩn thận một chút, không muốn té ngã." Ha ha ha ha. Trong tiểu quán vang lên làm càn cười to. Hỏa diễm cơ hồ bao phủ toàn bộ sạm đu điện. Trong đêm khuya, dừng sát ở cảng khẩu mấy chiếc đại thuyền nhóm lửa quang. Bên bờ bên trên, sắp cầm còn tại thiêu đốt bó đuốc, bị gió thổi qua hoảng sợ một cái cơ linh tiểu hoàn toàn tỉnh uy sập ngươi bị treo giải thưởng bạo viêm xử ổ lết truy nã một triệu bao gì chính phủ thế giới là đòi mạng ngươi a vượt qua thuyền trưởng vượt qua thuyền trưởng giót giờ thuyền trưởng sập thật thành công trong biển rộng thuyền hải tặc bên trong một đám hải tặc tại này hò hét người nào cũng không có chú ý đến bọn họ cái kia bình thường sáng sủa lại bị người kính trọng giót giờ thuyền trưởng sắc mặt tâm trầm đáng sợ sập dạng này không được bọn họ mục tiêu là ngươi ngươi bây giờ đơn độc thoát đi trước để cho chúng ta rời đi, đến lúc đó chúng ta tới tòa đảo này tiếp ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi thức ăn nước uống. Ta minh bạch, thuyền trưởng, ta hội tại bực này các ngươi. Vâng, xô rổ. sắp mở mắt ra, chầm rãi mở miệng. Ta từ năm trước trốn sau khi đi ra, vẫn nghĩ biện pháp tại liên hệ rót giờ thuyền trưởng. Thẳng đến hôm qua, rót giờ thuyền trưởng tin cho ta hay, để cho ta đem bọn ngươi triệu tập tại một chỗ. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn muốn bắt các ngươi. Thật xin lỗi, ta không phải là các ngươi muốn anh hùng, chỉ là một cái uống say, cháy khét đầu, muốn thu được ra một phen danh tiếng ngu xuẩn hải tặc a đê từ dưới mẹ mẹ duyệt ta về về dược thực tình không tệ đáng giá trang cái tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách họ phở thì lãng ngươi minh bạch chính mình liền tốt sập nhanh lên để bọn hắn từ bỏ chống lại rót giờ quát chẳng lẽ ngươi liền thuyền trưởng mệnh lệnh đều không nghe sao thuyền trưởng bọn họ đều là người đáng thương a bỏ qua cho bọn họ đi thực sự không được lời nói ta đi với các ngươi ta tiền truy nã cái này lời còn chưa nói hết rót giờ sắc mặt hung ác giơ súng lục lên nhắm ngay giảm không muốn sách tiền truy nã sự tình hỗn đản ầm cò súng bị bóc phát ra một tiếng vang trầm. Sắp trừng to mắt, tại cái này một trong nháy mắt phảng phất đều thả chậm, trợn mắt nhìn lấy nảy viên đạn dần dần nhích lại gần mình. 3. Đột nhiên, một cú cự lực từ một bên truyền đến, đem hắn cho đẩy ra. Sozo ra hiện tại hắn vị trí, bả vai chính bom nịu trổng, kêu lên một tiếng đau đớn, một cánh tay đạp kéo xuống. Sozo, sấp ngã trên mặt đất, sững sờ nhìn lấy hắn. Mặc Kệ ngươi nói thế nào? Sozo bưng bít lấy bả vai, cắn răng nói, bảy năm trước ngươi cứu chỉ có 9 tuổi ta, là chuyện gì thực, mặc kệ ngươi lừa gạt người nào nhưng là ngươi không có lừa gạt ta, không có lấn gạt chúng ta. ngươi là ta tinh thần chi trụ, coi như thế nhân lại thế nào miệt thị ngươi, ngươi vĩnh viễn mãi mãi cũng là ta anh hùng. hắn nhìn về phía rốt giờ, giống giận, anh hùng mới không phải lừa đảo, mới sẽ không là. khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. chương 433 anh hùng là muốn hy sinh. sạp sững sờ nhìn lấy xô rổ, thần sắc có chút phức tạp, chính là như vậy. một cái cầm một đao người ngăn tại sạp trước người nói. Sập tiên Sinh, ta cũng là bị ngươi cứu vãn, mặc kệ ngươi lúc đó là dạng gì tâm tính, nhưng bị ngươi cứu vãn là sự thật, ta không có sổ sộ như vậy sùng bái ngươi, thế nhưng là ta biết cảm ơn. Hắn nắm chặt một đao, giống như cầm thần binh lợi khí gì, cho hắn vô cùng lực lượng. Không sai, Sập tiên Sinh, mặc kệ người kia nói cái gì, một năm này là ngươi đang khích lệ chúng ta, chúng ta mấy năm này vẫn luôn là tại ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có năm ngoái ngươi tại thời điểm, chúng ta mới có điểm hy vọng. Lại có một người đứng ra ngăn tại sập trước mặt, mặc kệ người khác nói cái gì, ở chỗ này, ngươi chính là chúng ta anh hùng. Ba cái, bốn cái, năm cái. Từng cái người đi tới, ngăn tại sạp trước người, ánh mắt kiên định đối đối diện người. Xem ra là không có cách nào đàm. Giót giờ lấp đầu, cười lạnh nói, cầm mục đầu, cũng có thể cùng chúng ta đánh. Tiểu nhóm, đem bọn này nô lệ bắt. Còn lại hải tặc nhóm quát một tiếng, xông đi lên cùng bọn này nô lệ đối đầu. Chiến đấu như trước đang tiếp tục. Trước đó bọn họ liền đã đánh qua. Bọn này nô lệ mặc dù nói không có vũ khí tốt, nhưng lâu dài tại cái này rừng rậm nguyên thủy sinh tồn, thể trạng cũng không yếu mà rớp giờ những người này là tại đại hải trình lịch luyện thật lâu hải tặc, chiến đấu ý thức cũng không kém, đánh nhau ngược lại là không về không, nương tựa theo vũ khí, thậm chí chiếm thượng phong. Quá chậm, quá chậm. Mộ Dô lập đầu, đối Mã Si nói, "Uy, hải quân, các ngươi cũng tới qua phụ một tay." Nhưng bọn hắn là hải tặc. Mã Si có chút do dự nói, "Hải tặc làm sao? chậm chế thanh chặt luật sự tình, người gánh được trách nhiệm mà." Mộ Dô quát, "Ta, ta biết." Mã Si khẽ cắn môi, đưa tay bại xuống, bên trên trợ giúp bọn họ bắt lấy những nô lệ kia. Thế nhưng là mạt sĩ thượng tá, chúng ta đã chống lại cờ lập thiếu tướng mệnh lệnh, cái này còn muốn trợ giúp hải tặc lời nói, có phải hay không không tốt lắm. một tên trung úy do dự nói, ta mới là người trưởng quan. mạt sĩ quát, hiện tại, nghe lệnh, qua giúp bọn hắn cầm xuống những nô lệ kia. quỷ mới thích đợi tại cái kia căn bản bất thủ quy củ tùy tâm sở dụng cờ lao dưới trướng, ra hỏa kia ỷ vào chính mình danh vọng cùng kí dưới đại tướng cấp dưới thân phận, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là hắn mạt sĩ không được. hắn leo đến thượng tá tốn hao nhiều năm như vậy, mới không muốn đuổi cái người điên kia đi chơi. nếu như có thể ôm vào thiên long nhân bắp đuổi lời nói chờ sau khi sự tình lần này hắn liền có thể điều đến một chỗ tốt, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó thăng trước đây. vâng, mạc Sĩ sì thượng tá đối mặt mạc Sĩ sì phẫn nộ, trong lúc này úy chỉ có thể nghe lệnh mang người hải tặc chiến tuyến, cùng hải tặc cùng nhau đối kháng những nô lệ kia. lúc đầu hải tặc cùng những này nô lệ chiến đấu liền chiếm cứ một số thượng phòng, hải quân một chiến đấu thì càng là thiên về một bên. đáng giận trọng thương một tay sổ dỗ đem một thương hướng phía trước một đỉnh, đỉnh lật một tên hải tặc, nhưng rất nhanh liền bị một tên khác hải tặc cho lớn người nhất đao đem hắn này thụ thương bả vai cho vạch ra một đường vết rách. Sỗ Dỗ sau này vừa lui, một thương lần nữa chống đi tới, đâm lật tên kia hải tặc. Đang ngồi nô lệ bên trong, cái này gọi Sỗ Dỗ, rõ ràng là mạnh nhất. Rót Giơ ở trong đám người giơ xuống lên, nhắm ngay thiếu niên kia liền chuẩn bị bắt cỏ. Ẩm. Đột nhiên, một bóng người đụng tới, đem Rót Giơ đụng một cái lão đạo, trên mũi chảy xuống một điểm vết máu. Sập. Hắn lui về sau lại mấy bước, che mũi, chấn kinh nhìn lấy cái kia mặt lộ vẻ kiên nghị người, "Quá, ngươi điên sao?" Thuyền trưởng, thu tay lại đi. Sáp nhìn lấy Rót Giơ đổ máu, sắc mặt có chút không đành lòng, mở đầu há miệng vẫn là khuyên nhủ, ta không lên thuyền, thuyền trưởng, nhìn ta mặt mũi, tha cho bọn hắn đi. ngươi cho rằng đây là ta làm chủ? rốt giờ sắc mặt nhất âm, còn có, ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật gì sao? ngươi tiền thưởng làm sao tới chính ngươi rõ ràng, đừng dùng này tấm tuyết giáo ngữ khí, đến nói chuyện với ta à? nói, hắn đem thương thu hồi bên hông, nào tới cùng sạp quân đấu, không muốn lên thuyền, này cũng không cần lên thuyền. ngươi cho rằng ta thật coi ngươi là thuyền viên sao? hắn nhất quyền đánh chúng sạp khuôn mặt, đem hắn đánh sau này rút lui thẳng đến, tại gọi là nói, chỉ là huống say là một kiện chuyện ngu xuẩn thế mà tiền thưởng còn cao hơn ta. vô pháp tha thứ, vô pháp tha thứ a. thuyền trưởng, bị nhất quyền đánh trúng, sạp vốn định đánh trả, nhưng là rốt giờ lời nói, để thân thể của hắn cũng là cứng đờ. ẩm. tiếp theo, hắn lần nữa bị xông lại rốt giờ nhất quyền cho đổ nhào, rốt giờ cưỡi ở trên người hắn, từng quyền từng quyền cuồng bạo công kích tới hắn. cái gì bạo viêm sự? cái gì treo giải thưởng quá trăm triệu, ta mới hơn hai ngàn vạn a. người năm đó trên thuyền, danh vọng cao hơn ta a. ta rất lợi hại ghenét, ta không bình thường ghenét. nhìn lấy sạp dần dần thất thần rớp giờ móc ra bên hông xuống lục, nhắm ngay hắn mi tâm, cười gần nói, ngươi cho rằng lúc ấy ta thật sẽ đi đón ngươi sao? Không, nếu như ngươi lúc đó không có bị hải quân cho bắt được, ngươi sau cùng chỉ sẽ chết đói tại hòn đảo kia lên. Hòn đảo kia thế nhưng là một cái cô đảo, xung quanh căn bản không có gì thuyền đường đi, đến sau cùng, ngươi liền sẽ chết ở nơi đó. Sau cùng ngươi bị hải quân bắt lấy, ta vốn dĩ vì chuyện này liền kết thúc, kết quả năm ngoái bắt đầu ngươi lại liên hệ với ta, ta vốn là lại muốn sông một lần sàm tụ, nghĩ đến mượn ngươi tên tuổi chiêu mộ một số lợi hại hải tặc, sau đó tìm một cơ hội một lần nữa đem ngươi ném xuống bất quá ta không nghĩ tới là bên này hải quân bắt đầu thanh tra đứng lên ta chỉ có thể trước lợi dụng ngươi nào biết được ngươi cái tên này hiện tại vẫn là ngu xuẩn như vậy ta nói thật cho ngươi biết Olesha ngươi trong mắt ta chỉ là cái duy nhất một lần nhiên liệu sử dụng hết ngươi liền vô dụng cái gì anh hùng cái gì đại hải tặc đều là giả vậy cũng là gạt người ta hiện tại liền vạch trần ngươi cái này cái lừa gạt bộ mặt thật sự nói rốt giờ liền muốn bóc gỏ sạp đại nhân đột nhiên phía sau hắn truyền đến giống to một tiếng số rô chiến đấu bên trong thoát ly khỏi qua thẳng hướng lấy ruốt giờ phá tan, một tay lấy hắn tử trên người sạp đụng bay qua. Sạp đại nhân, không muốn thụ nam nhân kia mê hoặc, ngài vẫn luôn là lợi hại nhất ta. Sô rô kêu lên, là ngài nói cho ta biết trên đại dương bao là kỳ diệu, cũng là ngài dạy bảo chúng ta nên như thế nào sinh tồn càng tốt hơn. Ngài quên à, tại ngài trước khi đến, chúng ta này mấy năm qua đều là ngày gì? O le sạp đại nhân, ta gọi Sô rô, ngài 6 năm trước cứu Vãn hải tử. A, ta cứu Vãn qua sao? Tính toán, tóm lại cảm ơn trước ngươi dẫn ta thoát đi hải quân đội ta, nơi này là số không khu vực a, ngươi ở đều là địa phương nào? sáu năm liền tren tại cái này trong thụ động sao? giang hồng thụ có thể sản xuất không tệ phao phao à? không bằng thu thập một số tài liệu chế tạo thu ốc đi, dạng này ngươi hội ở dễ chịu chút. cái gì? ngươi cùng những đồng bạn kia đều không liên hệ, nay không tốt lắm. ta cùng ngươi giảng, mặc kệ là ở trên biển đi thuyền vẫn là tại lục địa sinh tồn, đồng bọn là rất trọng yếu. ân, ta đi thử một chút đi, ngươi không phải nói ta rất có uy vọng à? để ta giúp ngươi đi, coi như là ngươi cứu ta báo thù. đại hải đại hải thế nhưng là rất lợi hại mỹ lệ, ha ha ha ha. trở về sau có cơ hội, liền từ ta ổ lẹ sạp mang các ngươi ra biển. bất quá bây giờ các ngươi nếu là đoán luyện thân thể, riêng là ngươi sổ so rổ, nhìn xem ngươi, đều gây thành cái dạng gì, không hảo hảo đoán luyện, thế nhưng là không có tư cách cùng ta ra biển. hình ảnh rõ muồn một trước mắt, sổ so rổ đan tay nắm chặt trưởng đường, đối sắc quát, ổ lẹ sạp, ngươi không phải muốn dẫn ta ra biển sao? lời này để thất thần sạp đột nhiên một cái giật mình, như cho tàn đôi mắt lộ ra một tia chấn động, hắn bôi một thanh trên mặt vết máu, thẳng lên nửa người, ta còn muốn mang ngươi ra biển. Đúng a, ngươi muốn dẫn ta mang bọn ta ra biển. Cái kia hải tặc không có gì không tầm thường, ngươi mới là nhất không lên. Nếu như nhất định phải có cái gì thuyền trưởng lời nói, này ngươi chính là thuyền trưởng. Tỉnh lại đi, thuyền trưởng. Chúng ta bây giờ, thế nhưng là tại gặp nguy cơ a. Sô Zoro hét lớn. Sam Sững sờ nhìn lấy Sô Zoro, lại quay đầu nhìn tại cùng hải quân cùng hải tặc dây dưa đồng thời dần dần bại lui các nô lệ, mặc kệ nam, nữ lao hấu, tất cả đều tại cầm vũ khí, không, có vũ khí liền dùng nắm đấm, dù là bị đánh ngã, cũng không ai lộ ra vẻ sợ hãi bọn họ thực rất yếu, bọn họ không mạnh, là bởi vì chính mình đề điểm, mới tại cái này trong vòng một năm đi qua huấn luyện, hiện tại mới có thể có dạng này chống cự quy mô, là hắn công lao, những người này đều là hắn công lao, hắn cũng có thể, ầm, Súng vang lên che lại chiến đấu kịch liệt thanh âm, trong nháy mắt này, không khí cơ hồ đứng im, Sô Dô lập tức quay đầu, nhìn lấy viên đạn biến thành hư ảnh, sưng sờ ngay tại chỗ, nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn tại hắn trước mặt, sập giang hai tay ra, chính đối Sô mặc cho này viên đạn lọt vào hậu tâm hắn ở ngược vị trí choáng nhiễm lên huyết hồng. Sáp, đại nhân, thư lưu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt đó giờ điểm tệ, còn có iPhone 12, S vạn sở xỉ MCH trở người rút ra. Chú ý về ít công chúng hảo thư lưu đại bản doanh có thể lĩnh. Sozo ngu ngơ nhìn lấy sáp, bờ môi run rẩy lên. Sáp đối hắn cười cười, thân thể liền hướng phía trước khuynh đảo, tựa ở Sozo trên bờ vai. Sozo, Thật xin lỗi, ta thật không phải, người muốn như thế anh hùng. Không, sạp đại nhân, ngài là, ngài mãi mãi cũng là. Sozo vô ý thức đem một thương đâm ra. Dung dậy tay vịn chặt sạc, nước mắt liền rơi xuống, "Sắc đại nhân, đừng nói chuyện." Sắc mỉm cười, "Ta, xác thực là không được. Sojo, ta không bình thường cảm tạ ngươi. Thực, ta rất lợi hại mê mang, 7 năm trước cứu các ngươi, chỉ là trùng hợp hoàn thành, ta lúc ấy không có nghĩ như vậy pháp. Tại ta liên lạc không được tuyển trưởng thời điểm, ta có nghĩ qua dứt khoát cứ như vậy chết mất tính toán. Là ngươi, là các ngươi, để cho ta tại lúc đương thời động lực, là ta lừa gạt các ngươi, để cho các ngươi tất cả đều tới nơi này. Bao quát hiện tại, ta vẫn là muốn về đến tuyển trưởng bên kia." Nhưng là, ngươi nói ta là anh hùng. Anh hùng, là muốn hy sinh. Hắn phí sức ngồi thẳng lên, rũa ra mang huyết thủ, sờ về phía sổ rồ tay, liền từ ngươi, thay thế ta di trí. Ta không có tư cách trên lưng nặng nề như vậy đồ vật, nhưng là ngươi lời nói, ngươi là có thể, Sojo, ngươi so với ta mạnh hơn, nếu như, ta là ngươi anh hùng lời nói." Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, đối sổ rồ mỉm cười, "Na anh hùng, ít nhất phải làm điểm anh hùng sự tình, tuy nhiên nó nhìn không có gì lực rung động, nhưng vì ngươi đỡ đạn, là ta có thể làm được tốt nhất." Ta chỉ là cái vô danh trí bối, một tiểu nhân vật, đời này có thể làm một kiện ta cam tâm tình nguyện làm đại sự, ta đã rất thỏa mãn. Ta như vậy người, cũng là có thể có chút tác dụng. hắn thử mở răng, con mắt đống nhiên trợn lên, ra sức đem sổ rổ sau này đẩy, chạy. sau đó ra biển đi. tại đẩy ra sổ rổ trong nháy mắt, hắn thân thể ngửa ra sau ngược lại, ngã trên mặt đất, cái tay kia từ trên người sổ rổ rời đi, mở đầu hướng lên bầu trời. huy tiểu hạ phủ, ngươi về sau muốn làm cái dạng gì người? ta, hà, ta muốn làm anh hùng. chạy nước mũi tiểu hải tử một mặt hướng tới nói, dạng này cũng có thể xem như anh hùng đi. hắn mang theo mỉm cười, trung điệp ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. chương 434, không chạy liền bắt các ngươi a. sơn đại nhân, sổ rổ phát ra kêu to, lên. đồng thời, rốt giờ gặp nhất thương không chúng, hét lớn một tiếng, thương nhắm ngay ngu ngơ sổ rổ, đang chuẩn bị bóc cỏ. bạch bạch bạch. đột nhiên, một trận loạt tiếng bước chân từ nơi không xa vang lên tiếng bước chân kia dày đặc trình độ để chiến đấu người nhao nhau dừng lại thống nhất nhìn sang bên kia chỉ gặp đại lượng hải quân đột ngột đứng ở nơi đó từng cái dáng người thẳng trong tay nâng trường thương, ngang cái đầu không nói một lời mà ở bên cạnh một cái mái tóc màu đen khuôn mặt rộng sụ nhưng có chút lười nhát nam nhân cắn xì gà nhìn về phía trước tại bên cạnh hắn gì đã ăn đồ ăn vặt nhìn chăm chăm sạp thi thể mặt không biểu tình nhưng là một bên cái kia đeo kính sắc mặt có chút phức tạp hải quân lại có hải quân đến các nô lệ một trận tuyệt vọng số lượng này nhiều đến để bọn hắn không có cách nào chống cự. Cơ lão thiếu đem. Ma Xi nhìn người tới, biến sắc. A, là ngươi a, Hải Quân, nhanh lên giúp ta bắt bọn hắn lại, những người này thật trộm. Trát lột nhìn thấy Cơ lão, hút hút nước mũi, lên tiếng nói. Cơ lão không để ý tí nào hắn, đi về phía trước quá khứ, đi vào sạp thi thể trước mặt, nhìn xuống cái này mang theo mỉm cười nam nhân thật lâu, mới thở dài. Cho nên nói, chính ta loại vật này, mẹ nó có ai có thể phân rõ đây. Hắn đem trong miệng xì gà cầm xuống, ngồi xổm người xuống, cắm trên mặt đất, mặc cho khói bụi tung bay cao lựa lở giống như là tại lễ tế nam nhân này mở dạng. Cớ lão thiếu tướng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, thính chặt luật hắn. Mã Sĩ vội vàng giải thích nói, cớ khua khoát, khoát tay, ngăn lại hắn lời nói, trận cũng không che mặt đất bẩn, đặt mông ngồi dưới đất. Anh hùng cái gì? Hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, cũng không phải nói thân phận hội hạn chế thứ gì, chỉ cần ngươi muốn ghi, ngươi liền nhất định sẽ là. Hắn đôi sạp thi thể nói khẽ, tuy nhiên hơi trễ, nhưng ít ra ta thừa nhận ngươi, huống lệ khắp tây sạp, một cái tiền thưởng quá trăm triệu từ tầng thứ 6 chạy đến tội phạm. Tiếp theo, hắn đối cũ dấu nói, nhớ kỹ tiền truy nã 130 triệu bạo viêm sự Olasa, là từ ta rút hỉ cơ lão giải quyết hết, không phải cái gì hắn há miêu a cầu. Vâng, cơ lão tiên sinh." Cuju gật gật đầu, "Chuyện này ta rất tình nguyện đi làm." "Như vậy?" Cơ lão lúc này mới nhìn hướng Ma Xi, "Ngươi gọi là cái gì nhỉ?" "Cơ lão thiếu tướng, ta gọi Ma Xi." Ma Xi thượng tá vô ý thức tối chào. "Giải thích cho ta một chút, ngươi đường đường một cái hải quân thượng tá, vì cái gì tại cùng một đám hải tặc đứng tại một hối, mà lại?" Cơ lão nhìn về phía đám nô lệ kia, đối phó vẫn là bình thường dân chúng. "Không phải cỡ lão thiếu tướng, chúng ta chỉ là nghe theo thánh chặt luận mệnh lệnh. mặt sỉ thượng tá gạt ra nụ cười, đối đối giải thích nói, đây chính là thiên long nhân, cỡ lão thiếu tướng, ngươi là có thể hiểu được đi. thiên long nhân ra lệnh cho chúng ta không thể chống lại, dù sao chúng ta là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp kết cấu, thiên long nhân thế nhưng là thế giới quý tộc a. cỡ lão nhìn lấy hắn một trận, đột nhiên cười nhạo nói, thật sự là hạ cũ đã lớn như vậy vóc dáng. uy, cái kia hải quân, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện, ta để người bắt. im miệng. chặt luận gặp cỡ là không để ý tới hắn, húp húp nước mũi, nhưng lời còn chưa nói hết bên kia liền chuyển đến thanh âm, lời này làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc, huy, ngươi nói cái gì? đây chính là thiên long nhân a, một giò kinh ngạc kêu to, ngươi mới vừa nói cái gì? cỡ nào quay đầu, đôi mắt hiện lên một tia đỏ thẫm, cứ như vậy chừng quá khứ, với anh, sát khí cơ hồ hóa thành thực chất, chuyển hóa làm buôn lưu dòng máu, thẳng hướng lấy trung quanh trào lên qua, bị sát khí trùng kích đến hải quân cũng tốt, hải ta cũng được, đều trong nháy mắt này con mắt trắng dã từng cái ngã xuống, sát khí này trùng kích đến chặt lột bên kia đem chung quanh hắn binh lính tất cả đều xung loạn, chặt lột con mắt đảo một vòng, người liền từ trên người nô lệ rơi xuống dưới, thánh chặt lột, này hai tên duy nhất không có có nhận đến sát khí trùng kích người áo đen kinh hồn một tiếng, đang muốn đưa tay đón, đột nhiên thân thể cũng là cứng đờ, trực tiếp ngã xuống, Kết. ẩn ẩn, cờ lão bên kia bên hông vỏ đao phát ra một tiếng vang nhỏ, tốc độ kia, trừ gì đã cùng cụ rồ, không có bất kỳ người nào kịp phản ứng, có thể nói chỉ có gì đã thấy rõ cờ lão động tàn ảnh, mà cụ rồ chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cờ lão biến mất một cái chớp mắt mà thôi. Dì đã thu hồi ăn đồ ăn vật động tác, nhỏ giọng nói, cợt lao nổi giận. A, Cuzu đẩy tới kính mắt, hừ một tiếng, nhìn lấy chặt lộ từ trên người nô lệ ngã xuống, chúng điệp quẳng xuống đất. Thiên Long Nhân, té xỉu. Những cái kia không có ngất đi nô lệ, từng cái ngây ra như phỗng, thần sắc bối rối. Tuy nhiên tại cái này dừng giậm nguyên thủy đợi 6 năm, nhưng bọn hắn bản thân liền là các khắp nơi phương cư dân, chỉ là bị bắt tới, đối Thiên Long Nhân là dạng gì tồn tại, từng cái tâm lý đều rõ ràng. Hiện tại Thiên Long Nhân té xỉu, để bọn hắn trong lúc nhất thời không có cách nào qua suy nghĩ. Đây chính là đại sư a. Ai nha. Cơ thể thân hình nhất động, vọt đến chặt lột bên người, đưa tay liền tóm lấy này quỷ trên mặt đất tọa kỵ nô lệ trên cổ vòng cổ, ba giật xuống, thuận tay hất lên, liền trên không chúng phát ra một đoàn nổ tung. A, quá xấu, vốn là muốn tiếp được thánh chặt lột, kết quả bắt sai, làm sao bây giờ đây? Cơ lão gãi gãi đầu, nhìn về phía cái này có chút kinh ngạc nô lệ, ừm, ngươi thoát ly trói buộc khẳng định phải phản kháng đi, cách thánh chặt lột gần như vậy không thể được. Ẩm. Nói, hắn bay lên một trần, đem nô lệ kia đá bay ra ngoài vừa vặn ngã xuống tại đám nô lệ kia bên cạnh. Cớ lão rút ra xi, si, đối lấy bọn hắn nói, "Thánh chặt lột để cho ta bắt lấy các ngươi, nếu như đều bất động lời nói, ta liền muốn đi qua nhà." Hắn lời này căn bản không có phản ứng gì, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy té xịu chặt lột hoàn toàn không có kịp phản ứng. "Uy, này tên tiểu quỷ." Cớ lão nhìn về phía Soro, nói, "Ngươi không chạy sao?" Soro lần này mới phản ứng được, vô ý thức lui lại một bước, "Ta, ta." "Nếu không chạy, ta liền bắt ngươi đi làm nô lệ nha." Cớ lão tiếp tục đến một câu. "Này tên tiểu quỷ" vẫn như cũng là tại này chủ trừ, không dám lúc đít, ta liền chưa thấy qua đần như vậy. chàng ba, Cơ lơ trận mắt chừng một cái, vung đao phát ra một đạo kim sắt chạm kích, này chạm kích tốc độ cực nhanh, dán sổ dồ xen kẹ ở trong đám người, trực tiếp đem hậu phương một cây đại thụ cho sụp đổ. một đao kia xuống dưới, này tên tiểu quỷ cuối cùng là kịp phản ứng, hắn mắt nhìn ngã trên mặt đất sạm, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là nhặt lên mặt đất một đường, xoay người chạy. đoàn người nhóm, theo ta đi, chúng ta ra biển. sô hét lớn một tiếng, đám nô lệ kia nho nhau, nhau kiềm phản ứng, xoay người chạy mà cái kia bị cỡ lão một chân đá qua nô lệ, lúc này cũng đứng người lên, sờ sờ trên cổ đã sớm không có vòng cổ, phức tạp nhìn, cỡ lão liếc một chút, quay người cũng theo sau, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Cujo thông chi cái hướng kia hải quân gặp được bọn họ, để bọn hắn cho đi. thấy những người kia dần dần biến mất ở phía xa, cỡ lão lúc này mới đem xì thu nhập trong vỏ, nói ra. Vâng, ta cái này thông chi. Cujo đáp. Cỡ lão lúc này lại mắt nhìn xa, xác, say một tiếng, năm ngón tay một nắm, trung quanh hắn khắp nơi liền cuốn lại, đem cái kia thi thể cho bao trùm hình thành một cái đống đất, đem hải tặc bắt, người khác đừng quản. làm xong đây hết thảy, cỡ lão mới phân phó. đám hải quân lúc này mới bắt đầu hành động, đem ngã xuống đất ngất đi, rót dở các loại hải tặc bắt lại. cỡ lão tiên sinh, vị này chặt lột. thánh, nên làm cái gì? Cú dấu hỏi. đặt ở cái này, ta đã sớm cho hắn khuyên bảo qua, gần nhất giảm thụ địa không an toàn. ngươi nhìn, số không khu vực cái này bạo viêm sự, chết đều có thể chấn hám nhân tâm, cái này chẳng phải cho hắn chấn cho sao? cỡ lạp tùy tiện kéo một câu, đi qua, chợt thấy tại chặt lột bên cạnh mộ rỗ, dừng bước lại cái đồ chơi này, giống như trước đây. Nói, hắn trong mắt co rút lại như cây kim, thẳng nhìn chằm chằm mô đồ thân thể. Một kiếm, chỉ gặp thế dị dụ mô đồ một trận run rẩy, cân xứng hô hấp bỗng nhiên gay mất, hoàn toàn không có khí tức. Ừm, là chết thật, nén bi thương. Cớ lão thở dài, thán nói, cái kia bạo viêm sử thái đắng, giận, chết đều dùng quả thực năng lực cho bọn hắn hạ bấy giờ, may mắn ta phản ứng nhanh, bảo hộ phần lớn người, ân, chính là như vậy. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổi. Chương 435, ngươi muốn trở thành rầm sao? Thả đi người, cơ lão đối người khác cũng mặc kệ, liền mặc cho bọn họ té xỉu ở nơi đó, mang theo người khác hướng hắn địa phương đổi. Hiện tại hải quân tại tầng tầng tới gần số không khu vực, cơ bản sẽ không có người trốn tới nơi này, coi như đến, lấy người ở đây nước tiểu tính, người nào mẹ nó dám đi đụng cái kia cặn bã chết thừa loại. Đụng cơ lão cũng cái gọi là cho cái này thiên long nhân thụ chút giáo hơn cũng tốt. Nhưng cơ bản là không thể nào, cơ cơ tự mình định ra, từ cụ rộ tại này dám thị vòng đây, sẽ không ra sai. Trốn vào số không khu vực người tất cả đều bị bắt được. Nên giết, giết, nên thả thả, một ngày thời gian bên trong, số 0 khu vực bị hoàn toàn thanh tra sạch sẽ, sẽ. Một ngày này, không tính ngắn. Quần đảo xạ bạ học đi, từ 10 số 70 khu vực, mới tốn hao 2 ngày, nhưng đối với rừng rậm nguyên thủy đồng dạng số 0, cơ cơ sở hữu binh lực đều đôi đi lên, mới lấy một ngày thời gian đến kết thúc. Số 60 khu vực, Hải quân chủ sở. Lần này tại số 0 khu vực thanh tra đến nhân khẩu tổng cộng 20.056 người, bên trong 13.579 người từng có đại tội, bao quát không giới hạn trong buôn bán nô cướp bóc giết người Tất cả đều là tại giam tù địa đợi thời gian lâu tội phạm đã xử quyết rơi. Trong văn phòng, Kuzo nhẹ nhàng toát ra một con số, ở trước mặt hắn cờ lực cùng gì đã, nghe được cái số này, thở ơ. Nhưng là ngoại giới người biết, cái số này phía sau là bực nào tàn khốc, tại ngày đó, giam tù địa cơ hồ là máu chảy thành sông. Hải quân trung thực chấp hành mệnh lệnh, tại một cái tiêu chuẩn dưới, dựa theo chính mình xác quan, xử quyết một nhóm lại một nhóm tội phạm. Có lẽ có tội không đáng chết, nhưng tuyệt đối không có vô tội. Đối với điểm này, Cược lão biểu thị, dọn dẹp sạch sẽ liền tốt. Đây không phải rất tốt sao?" Cỡ lão nhìn về phía ngoài cửa sổ, kiến văn sắc bao trùm phía dưới, sảng tu điệu những hỗn loạn đó tâm tình, cơ bản tương đương không có. Bạo lực giải quyết không vấn đề, nhưng là bạo lực có thể giải quyết xảy ra vấn đề người a. Hắn nhún nhẩy, từ trên bàn hộp xì gà bên trên cầm lấy một điếu xì gà, nhóm lửa đứng lên kẹp tiến miệng bên trong. Từ ngày đó trở đi, đã qua 3 ngày, tại giải quyết đại lượng tội phạm về sau, sảng tu điệu rốt cục không có như vậy hỗn loạn. Cái gì Hải Tặc Hắc Bang, cái gì Lưu Minh Du Cồn, đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung nhưng cái này có chút tác dụng phụ. Liên liên những bình dân đó, hiện tại đi ra ngoài đều cẩn thận, mặc cho Hải quân làm sao tuyên truyền, những người kia vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại ra cửa, chào hỏi đều là sợ mất mật, sợ nói chuyện quá lớn tiếng dẫn tới Hải quân tới. Dê cử dưới, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược trầm lưu giữ đọc sách, họ phở lỉ lãng. Đối điểm này, cỡ đảo cũng không có cách, muốn lấy lôi đỉnh chi thế giải quyết hết nơi này hỗn loạn, đây là tất yếu một điểm nhỏ đại giới. Người nào mẹ nó có tâm tư ở chỗ này mài nước công phù, Hao phí đại lượng thời gian một chút xíu giải quyết à? Hắn còn muốn lấy bị khiếu nại sau đó điều đi đây. Chờ qua một thời gian ngắn, chi nhớ biến mất, mọi người cũng liền quên lãng cái này khủng bố, bắt đầu hưởng thụ thuộc về bọn hắn tranh thức hòa bình. Đi vào. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Satsuo đẩy một tên tráng hán đi tới, hắn một chân đạp trúng tráng hán cái mông, để hắn một cái lảo đảo ngã tiến trong văn phòng. Tráng hán kia vốn là còn chút giận, nhưng tiến văn phòng vừa nhìn thấy ngồi ở phía trên cỡ lảo, nhất thời hai chân mềm nũn, trực tiếp quỳ đi xuống. Cỡ lảo thiếu tướng. Đây là sảng tụ địa còn sót lại Hắc Bang lão đại, tựa như là làm mưa lậu, trước đó không có phạm cái gì đại tội, cho nên liền để thoát khỏi. Sát Bất đi tới, chỉ tráng Hán kia nói, "Vất vả." Cơ Cơ Song Sát bất gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía quỳ tại đó thân thể dốc hết ra thành cái sảng tráng hán. Hắn gạt ra một cái hiền lành mỉm cười, "Quý danh a." Tuy nhiên hắn nỗ lực duy trì mỉm cười, phóng thích ra hiền lành tâm tình, nhưng tráng Hán lại là dốc hết ra lợi hại hơn. Ba ngày này, dù khi gỡ lão đại danh đó là mọi người đều biết. Từ độ bộ một khắc này, hắn ngay tại giết người, không ngừng giết người trong mắt bọn hắn, đây chính là cái lung tung giết người người điên, không phân tốt xấu bắt lấy người liền giết. bọn họ trước kia chỗ sùng tính tiền bối cũng tốt, danh nhân cũng tốt, giống như gà con giống bị đuổi tới một chỗ, sau đó tập trung đổ xác. rơi. ba ngày thời gian, sảng bưu địa chạy xuôi dòng sông cơ hồ thành huyết sắc, sau đó hội tụ đến trong biển rộng, trên vạn người, hắn giết chết trên vạn người, cùng ma quỷ so ra, đến khác nhau ở chỗ nào. mặc kệ cỡ lão nói cái gì, tại tráng hắn trong lỗ thay nghe được, chỉ có một câu, muốn chết như thế nào a? Ta, ta, ta ta không muốn chết ta. Tráng Hán trực tiếp khóc lên, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm, còn xin đừng giết ta. Cỡ lão, ngươi hù đến hắn. Dị đã cầm lấy một khối khoai tây chiên bỏ vào trong miệng, nói ra. cái gì đồ chơi ta liền hù đến hắn, họ cũng không thể hỏi. Cỡ lập trợn mắt chừng một cái, đối sats mất ý chào một cái. ẩm. sats mất nhất quyền đánh trúng Tráng Hán đầu, quyền đầu lực đạo không lớn, để Tráng Hán đầu run run, run khôi phục một số thanh tỉnh. ta nói, ngươi mẹ nó kêu cái gì? Cỡ lão hung ngắt nói, mắt, ta gọi mắt, dù thì cỡ lão đại nhân. Mắc rơi nước mắt, run rẩy nói: "Không cần phấn chương." Cocker xuất ra một điếu xì si gà ném qua qua, Mắc luống cuốn tay chân tiếp nhận, hai tay dâng tại này túi đầu, không dám nói lời nào. Hắn phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói: "Tìm ngươi đến đâu, cũng là muốn hiểu một chút tình huống, xảm phủ địa nha. Loại địa phương này bất kể thế nào qua ngăn cản, hắc ám đều là sẽ không biến mất, nhưng là đâu, lão tử lại chán ghét quá hỗn loạn, cho nên nói, có khả năng lời nói, ngươi muốn làm dạng cái sở ta sao?" Ương ca, "Sở ta?" Mắc có chút sững sờ. Ừm cũng là Hắc Bang ngồi sau ý tứ, Cớ lao đứng người lên, đi đến mắc bên cạnh, một cái tay đặt tại bả vai hắn, từ từ nói: ngươi ngày bình thường cũng không có làm qua cái gì đại ác, đem Hắc cám khu vực giao cho ngươi lời nói, ngươi hẳn là có thể dựa theo ta ngoài ý muốn nghĩ để ướt thúc. Cho dù là nước khác nhà hòa thuận hòn đảo, Hắc Bang cùng Lưu Minh đều là có, ở cái thế giới này, bọn họ nhất định sẽ tồn tại, liền theo hải tặc một dạng, không có cách nào ngăn chặn. Thanh nhất sóng, một cái khác sóng lập tức liền hội đứng lên, giống như cỏ dại, làm sao đều đốt không hết. Phi mã đảo tình huống không giống nhau. Hòn đảo kia là cớ lập từ không tới có làm đứng lên, nhưng sản Tụ địa loại địa phương này, muốn từ không tới có, làm sao cũng làm không được a. Loại địa phương này, tràn ngập đại lượng kẻ có tiền cùng quý tộc, mà lại tới gần Mã Dị phò, thỉnh thoảng còn sẽ có một đám ngu ngốc hạ giới du ngoạn, nhất định sẽ sinh sôi một ít hắc ám. Ngăn chẳng không, vậy cũng chỉ có thể khống chế. Khống chế lại lời nói, vậy liền hội thư thái rất nhiều. Mặc kệ hắn quay đầu điều không điều đi, đem sản Tụ địa hắc ám khống chế lại, không cho nó có như vậy hỗn loạn, cảm giác kia là được rồi. Cho nên cớ lập tại những cái kia bị thả lưu manh bên trong tuyển bên trong một cái thằng xui xẹo, tới làm dạng này sự tình. Nam nhân này, vừa vặn liền thích hợp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 436, không phục cáo ta à? Mạc rất thích hợp, là trước mắt người may mắn ở trong hắc bang thế lực lớn nhất. Buôn lậu một số sảm thú địa cấm vận rượu thuốc lá lâm nghiệp, ném đi cấm vận điểm này, hắn cùng thương nhân không khác nhau nhiều lắm, cũng là có một chút. Cớ lão nhìn lấy Mạc dốc hết ra như cái sảng thân thể, lắc đầu. Lá gan quá nhỏ. Nhưng đây đã là không thể xuống chút nữa tìm cũng là phổ thông lưu manh rùa côn nay đừng nói cái gì rằng cái sở ta liền múa hương ca đều không có tư cách gì hắc hắc bang ngôi sao ta sao mắt lấp lấp nói ngài ý tứ là muốn cho ta thống trị sạm bù địa hả dám không phải vậy tìm ngươi tới làm gì cho ngươi treo cổ a cỡ lập tức giận nói chẳng lẽ không đúng sao mắt lời này không dám nói hắn sợ cái này người đáng sợ một giận lên liền phân phó hải quân bắt hắn cho treo cổ thả lòng điểm ta phải có ý kia ngươi không gặp được ta cỡ lấp khóa khóa tay nói chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta ngoài ý muốn nghĩ làm, cả cám thế giới những tên đó bên trong, khẳng định có ngươi một phần. Ta, một phần. Mắc sững sờ nhìn lấy Cố lão, vững tin người này nói không là nói dối, đột nhiên kích động lên. Đúng vậy a, lợi hại như vậy nhân vật, chẳng lẽ hội dùng lời lừa hắn sao? Hắn còn có cái gì tốt mất đi? Đối dạng này người mà nói, muốn muốn đối phó hắn, không cần gì mưu kế. Phải biết tại Sảng Tụ, ba ngày này đến nay cơ hội là mỗi thời mỗi khắc, đối cờ là chuyển ngôn đều có biến hóa. Đệ tử Đông Hải người điên đổi bộ Sảng Tụ đi không thể nói rõ sát nhân ma vương tại 30 khu vực giết hại. Bị ủy vô sỉ hải quân tướng lãnh đem ánh mắt đặt ở 20 khu vực. Dù khi cơ lập chính đang duy trì trật tự. Cơ lấp thiếu tướng xuất lĩnh hắn chính nghĩa hải quân tiến vào 10 khu vực. Cao thượng chính nghĩa vô địch hải quân anh hùng hoàn toàn thanh tra sạm tu điện. Giết hại đến sau cùng, để cho người ta e ngại sau khi cũng sẽ cho người kính sợ. Sạm tu điện mặc kệ là bình dân vẫn là h bang, thương người vẫn là quý tộc, đều đối vị này mới tới hải quân bản bộ trưởng biểu thị thâm trầm nhất kính sợ. Không người nào dám phản kháng vị này hải quân thiếu tướng, chí ít bên ngoài là không có mà đối với mac loại người này mà nói như thế cái kinh khủng tồn tại nguyện ý ném cho hắn một cái cơ hội cái kia chính là trên trời rơi xuống đến địa bánh nghe lời đó là đương nhiên nghe lời người ta coi như không tìm hắn hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời bởi vì hắn sợ chết ta sản tu địa hắc ám chất tự từ ngươi đến chấp trưởng ta muốn kết quả rất đơn giản ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn hắn ngồi trở lại vị trí bên trên chỉ mac trong tay xì gà cái kia cũng là tín vật đem ta yêu cầu báo cho những cái kia hiện nay còn còn sống lấy hắc ám thế lực có cần lời nói sabert việc này giao cho ngươi không có vấn đề gì chứ. đương nhiên. sạt bớt tinh thần chấn động, hưng phấn tràn đầy nói, cỡ lộc thiếu tướng ngài có thể hoàn toàn tin nhiệm ta. rốt cục có việc làm, rốt cục không làm mỗi ngày bị đánh. quả nhiên, hắn là hữu dụng. được được, mang đi ra ngoài đi. cỡ lộc khoát khoát tay. vâng. sạt bớt kính cái lễ, mang theo mác đi ra ngoài. huy, sạt bớt. cù dồi cũng theo ra ngoài, gọi lại còn tại hưng phấn ở trong sạt bớt. trầm giọng nói, Cơ lộc tiên sinh khó được giao cho ngươi sự tỉnh, ngươi làm điều ủy, là có quyền lực điều động một số hải quân. Ta cũng sẽ cho ngươi ủng hộ, nhưng ngươi nếu là còn không giải quyết được, hoặc là có một số việc còn muốn làm phiền cờ lão tiên sinh, ngươi biết hậu quả. Vâng, ta minh bạch. Sắt bứt một cái giật mình, hương phấn chia ý tiêu tàn cái hơn phân nữa. Loại sự tình này, thật muốn lại phiền phức bên trên cờ lão thiếu tướng, này đoán chừng cụ dội tiên sinh có thể đem chính mình sinh hoạt lột. Dù sao điều kiện đều bày ở này, địa vị heo đều có thể hoàn thành, cái này muốn làm không tốt, chính hắn cũng đừng nghĩ đến cái gì về sau thăng chức báo thủ, dứt khoát về nhà tính toán. Nhưng cái này cũng cần tỉnh táo, ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Ngươi Minh Bạch liền tốt. Cù Dỗ nhìn hắn liếc một chút, gật gật đầu. Hãy làm cho thật tốt nhé, ngươi là ta lệ thuộc trực tiếp, nếu để cho ta tại cở lập tiên sinh trước mặt mất mặt, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Các bạn đọc trước đó dùng tiểu thư đình đã treo, hiện tại trên cơ bản đều đang dùng mẹ mẹ duyệt ta về APP dược. Nói, hắn đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào. Sắt Bất Miệt Miệng, đương nhiên trừng liếc một chút mắt, nếu là ngươi hỏng chuyện ta, ta liền đem ngươi ra cho lột, có nghe hay không? Ta, ta Minh Bạch. Sắt Bất Đại Nhân. Mắt yếu đất nói, muốn gọi ta thiếu bí. Ngươi đi nhìn lấy Cù Dầu tiến đến, Cờ Lão hỏi, vâng, đã dặn dò qua, sát bất hội để cho chúng ta hài lòng. Cù Dầu nói ra, chút chuyện nhỏ này lại làm không xong hắn liền về nhà trồng trọt. Cờ Lão tức giận nói, đều cho hắn giải quyết không sai biệt lắm, tại nỗi sợ hãi này không ký dưới. nếu là lại làm hư hại, hắn không cho sát bất ném đến bản bộ hơn cái một năm nửa năm chuyện kia cũng không tính là xong. đúng, mà xì tên huấn đàn kia đâu, đi không có. Cờ Lão hỏi, đi. chạy đợi hắn còn mắng ngươi một hồi, ta cho đánh ngất đi đưa lên thuyền. Cù Dầu đẩy tới kính mắt, nói mà xì chuyện này tính chất đi, nói ác liệt cũng không ác liệt, hợp tác với Hải tập nhà, có cái lao ra hỏa cũng không phải chưa từng làm, nhưng tính chất lại không giống nhau, chỉ ít cỡ lão rất lợi hại chẳng ghét, cho nên hắn qua viết tiểu viết văn. Bản bộ ngược lại là thẳng ra sức, trung gian khoảng cách không đến một ngày, đối mà xì xử lý liền xuống tới, xuống trước đến bản bộ thượng úy, xung quân đến Bắc Hải ngoại hải bộ phận. Cùng năm đó phạm sai lầm phủn bộ đi không sai biệt lắm, nhưng hắn hẳn là không phủn bộ đi vận may kia. Vui, không thể đi vào. Cỡ thiếu tướng không có có mệnh lệnh, các ngươi không thể đi vào. Đột nhiên. Ngoài cửa vang lên thanh âm. Phòng cửa bị đẩy ra, hai tên người áo đen trực tiếp xuống tới, mà phía sau bọn họ hải quân, nhìn không ngăn trở kịp nữa. Chúng ta là chính phủ. Bên trong một tên người áo đen mặt không biểu tình đối cờ lão nói, tới tìm ngươi hỏi thăm chút tình huống. Chính phủ. Cơ thiêu thiêu mi, chính phủ tìm ta làm gì? Có vấn đề qua tìm bản bộ A. Chỉ là hỏi thăm chút tình huống, hy vọng ngươi có thể hợp tác, rút hít cờ lào. Người áo đen kia nói ra. Liên quan tới Thiên Long Nhân Thánh chắn luôn. Trước mấy ngày tại sám tủ địa số không khu vực đột nhiên té rượu, đồng thời đại lượng nô lệ chạy trốn sự tình. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Chú ý ngươi tìm từ, chính phủ tổ chức. Cỡ lão còn chưa lên tiếng, cụ dỗ liền đứng đi qua, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi thăm là hải quân, chúng ta không phải là các ngươi cấp dưới cơ cấu. Người áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn cụ dỗ, ánh mắt đặt ở cỡ lão trên thân, trả lời ta, rút khi cỡ lão, đây là Thiên Long Nhân hỏi thăm. Cỡ lão ngửa ra sau ngửa, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, cán xỉ gà phun ra một điếu thuốc sương ngủ mạng nguội một chút, ngươi cấp bậc gì? trả lời ta vấn đề. người áo đen không kiên nhẫn quát, ngươi không muốn bị thiên long nhân ghen ghét đi? Cớ lão trợn mắt chưởng một cái, khoát khoát tay. ẩm. cù dội thân hình nói lên, cấp tốc xuất hiện tại hai tên người áo đen sau lưng. nảy hai tên người áo đen nôn khan một tiếng, quỳ dặm xuống đất. đều nói, chú ý ngôn tử. cù dội đẩy tới kính mắt, lạnh lùng nói. Cớ lão nhìn về phía này hai cái người áo đen, cười nhạo nói, thiên long nhân có nghi hoặc liền để thiên long nhân tự mình đến, đối ta có ý kiến liền khiếu nại cho nguyên soái. Ta chỉ là trung thực chấp hành bản bộ hạ đạt cho ta mệnh lệnh mà thôi, dù sao ta là bị bản bộ hạ lệnh thăng chức đồng thời điều nhiệm Sạm Phú Địa. Đám nô lệ kia chạy mất lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta vội vàng chỉnh đốn Sạm Phú Địa hoàn cảnh, không có chiếu cố đến toàn diện không phải rất bình thường nha. Các ngươi muốn thật nhìn ta khó chịu, không phục lời nói, cáo ta quá a." Cỡ lão một mặt không có sợ hãi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngắn dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 437, lại điều không đi tà đem cái bàn ăn. Ngươi Người áo đen bưng bít lấy bụng, căm tức nhìn cỡ lão. Ngươi cần nghĩ kỹ, dù khi cỡ lão. Thái độ này đối với chúng ta, hậu quả là ngươi vô pháp tưởng tượng. Lão tử là thiếu tướng, cỡ lão ngồi thẳng lên, hai tay chống ở trên bàn làm việc. Đối này hai cái người áo đen kêu lên, các ngươi thân phận gì liền theo lão tử trả lời. Trước khi đến liền báo cáo chuẩn bị đều không có sao. Chất vấn ta, chất vấn ta cái này giảm vũ địa đương nhiệm cơ địa trưởng. Chất vấn ta cái này hải quân thiếu tướng. Ta cái này vừa mới xử lý dẹt phiểu hải quân. Ta cái này kỳ dân đại tướng lệ thuộc trực tiếp. Trong lời nói. Trừ hồ mang lên một điểm sát khí, để này hai tên người áo đen trong lúc nhất thời nghẹn lời. Người áo đen mở đầu há miệng, như khí nói, "Không, ta chỉ là thay thế thiên Long Nhân, đều nói để thiên Long Nhân chính mình qua tìm thiếu mạng." Cớ lão đôi mắt trừng một cái, sát khí mãnh liệt mà ra, ép người áo đen kia gần như ngất. "Ta nói cho các ngươi biết, Hải quân cơ địa là hải quân cơ địa, chính phủ thế giới chuyên dụng là chính phủ thế giới chuyên dụng, không phải vậy lời nói thiết lập hải quân dùng làm gì, chính phủ thế giới chính mình mà tính." Kuzo, ném ra. Nói, hắn đẩy ra hậu phương cửa sổ. Kuzo đi qua cầm lên hai cái người áo đen sau cổ áo trực tiếp hướng cửa sổ này quăng ra liền đem hai người từ cửa sổ này ném ra làm xong đây hết thảy hắn mới có hơi lo lắng nói cỡ lão tiên sinh làm như vậy lời nói chính phủ thế giới chính phủ thế giới cái bóng Cớ lão đôi mắt trắng dã lao tử ước gì bọn họ cáo ta qua cáo ta à nói ta tại sản phụ rất làm người ta ghét ta đem ta điều đi à dù là qua ngoại hải lao tử cũng được à tuy nhiên hắn chơ chén mà xì làm người nhưng là mà xì kết quả hắn muốn a chính như một câu tên lời kịch ta muốn theo hắn đổi Lão tử là thật nghĩ cùng mặt xì đổi a, Cớ lão để cụ rồ đem cửa sổ đóng kỹ, nhìn cũng không nhìn tình huống bên ngoài, ngồi trở lại qua, hút xì gà, tại này nói thầm lấy, làm nhiều như vậy, tên ta đều báo, cụ thể chức vị ta cũng báo, khiếu nại cũng sẽ khiếu nại tinh chuẩn một điểm đi, hy vọng sẽ không ra đường dễ, có cần phải làm khoa trương như vậy sao? Dì đại ăn khoai tây truyền, nói, ta cảm thấy sản phụ rất tốt, lại tốt chơi lại tốt ăn, ngươi biết cái gì? Cớ lão trừng nàng liếc một chút, nói, chỗ nào không thể ăn chỗ nào không thể chơi, Lão tử khai phát phi mã đảo không thể so với cái này tốt trọng yếu nhất là an toàn, an toàn biết hay không? loại này địa phương quỷ quái, mỗi một năm đều muốn thanh tra một lần, bản bộ tại mạ gì nệ phò thời điểm, hải tặc đều không gián đoạn, hiện tại bản bộ không tại, ngươi cho rằng có thể tốt bao nhiêu? làm như vậy xuống dưới ta mẹ nó hội thăng chức a, lại tăng lão tử ở giữa tướng, trung tướng biết hay không? đó là hội rất nguy hiểm, ta mẹ nó hiện tại thiếu tướng đều đầy đủ nguy hiểm, có cái gì gió thổi có lay ta liền sẽ lúc trước nửa đoạn đến tân thế giới a, ngươi không phải cơ địa trưởng sao? không dễ dàng như vậy đi, điều lệnh cái gì, lại không thể lập tức liền có thể đổi. Di đã nói ra, nàng hiện tại tốt xấu là trung tá, đối hải quân cơ cấu đương nhiên là có hiểu biết. Điều lệnh loại vật này, cơ bản điều về sau, rất khó tại đoạn thời gian lần nữa sửa đổi, cấp bậc thấp dây nói, cấp bậc cao đổi động liền phiền vãi hơn. Muốn di chuyển bản bộ loại sự tình này, ạ kệ đủ cùng phía trên câu thông bao lâu mới đem việc này định ra đến, mà lại đến tiếp sau một ít gì đó càng thêm dườn già. Hải quân bên trong trung tướng, cơ bản đều là các đại cơ địa cơ địa trưởng, một khi định thời gian giải liền sẽ không đổi. Ở cái thế giới này, hải quân đều là có hệ phái mình, một cái trung tướng cơ địa trưởng. Vậy thì đồng nghĩa với là một cái đại phái hệ, muốn động một chút thực rất khó. Đồng dạng, cơ lớp trước kia làm thượng tá cùng chuẩn tướng thời điểm, khai phát phi mã đảo, cho nên cái chỗ kia cũng chẳng khác gì là cơ hội chính mình cơ bản bản, coi như hắn thăng chức bị điều đi, cái chỗ kia cũng sẽ bị hải quân ngầm thừa nhận là hắn. Không phải vậy cản muốn thủ ở nơi đó, cũng không phải một câu bên trên báo lên liền có thể giải quyết. Trừ phi có trao đổi ích lợi, cơ hội chủ động từ bỏ phi mã đảo, có thể này tất nhiên là càng đại lợi ích. Đây chính là hải quân nội bộ, nghiêm túc phê phái giao dịch phương thức. Loại vật này, không cảm thấy kinh ngạc cho nên giống cờ lão loại này, nếu như đến sản bù địa không có trong thời gian ngắn bị điều đi lời nói, một lúc sau, này sản bù địa cũng là hắn cơ bản bản. tuy nhiên nơi này thuế rất thơm, nhưng trung thực giảng, cờ lão cũng không muốn muốn. phi mã đảo với hắn ăn, dựa theo ta ý nghĩ, chính phủ thế giới khẳng định hội nhìn khó chịu ta, dù sao thiên long nhân đều phái người đến hỏi, đến lúc đó một tạo áp lực, bản bộ là chịu không được. Sạ cạ dù kỳ mặc dù nói người vừa điểm, nhưng khi nguyên xoáy lời nói, cờ lơ sờ lên cằm, nguyên xoáy vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy khi cùng đại tướng khác biệt. Nguyên soái muốn phối hợp địa phương quá nhiều, liền xem như hắn, có đôi khi cũng có thể là chịu không được áp lực. Giống như rẻ phì một dạng, phía trên khẳng định là không muốn hắn rời trước, nhưng là chính phủ thế giới ngu xuẩn thao tác là trực tiếp vòng qua Hải quân bản bộ. Dù sao thất vũ hải cũng là chính phủ thế giới tam đại lệ thuộc trực tiếp cơ cấu một trong, cùng Hải quân là bình khởi bình toạn. Hải quân có ý kiến có lẽ là hội sách, nhưng vô pháp cải biến đám kia tử lão đầu ý nghĩ lời nói vậy cũng chỉ có thể đi làm, coi như âm phụng dương vi, nhưng là căn bản là cự tuyệt không, càng đừng đề cập dạy chính phủ thế giới làm việc. Không phải vậy. Hắn nào lớn như vậy làm gì? Cũng là để cho người ta khiếu nại a. Các ngươi khả năng không biết, cỡ lão nói ra, không ai có thể kháng qua được những thương nhân kia, kẻ có tiền, quý tộc cùng tiên long nhân khiếu nại, chúng ta đồng dạng đem loại người này gọi là đầu sắt quái, không nói xuống trước đi, ta đây nếu là lại điều không đi, ta liền đem cái bản này cho ăn. Hắn lời này, lời thể son sắt, phản Phật ăn chắc hết thảy. Mã dị phở. Bản cụ thành. Quyền lực ở giữa. Năm cái lao đầu tại này bày biện bố. Hai cái người áo đen sau khi trở về, tin tức trước tiên liền truyền đạt đến nơi đây sàng tu điệu mấy ngày nay, ngược lại là ra đại sự à? Cái kia rụt hìn cơ lão, thủ đoạn thái bạo lệ. Trên đầu có địa đồ lão giả cầm báo cáo mắt nhìn, đối hắn muốn có người nói nên xử lý như thế nào, trước răng dạy một chút xạ cả dù kỳ sao. Không ổn. Dâu dài lão giả lắc đầu, rụt hìn cơ là trong chuyện này tuy nhiên thủ đoạn kịch liệt, nhưng cũng phù hợp một cái hải quân chức trách. Hắn cũng là vì thiên long nhân có cái rất lợi hại hoàn cảnh tốt, điểm này chặt luật cũng đã nói, cỡ là có lo lắng qua hắn, khuyên hắn tại mạ gì phò đừng lộn xộn. Cái là cái gì ố lẹ sập thật có lợi hại như vậy? Vẫn là nói chạy đi một năm này đạt được các ma quả thực, hùng bì lão giả có chút nghi vấn, đã người chết, không cần lại nhiều nói, dù khi cơ lập thừa nhận là hắn xử lý, hừ, rõ ràng là bị cái kia tiểu hải tộc xử lý, nghĩ như vậy tranh công cực khổ sao? mang theo kính mắt ôm đau lão người chép miệng một cái, cái kia tiểu hải quân đoán chừng là cho là mình mới là thiếu tướng, có chút tức giận đi, làm được thủ đoạn, là cho chúng ta nhìn sao? tóc quăn lão giả trầm ngâm nói, bất kể nói thế nào, sảng tu địa hoàn cảnh đã biến, bất quá nhiều như vậy khiếu nại, chúng ta cũng không thể bỏ mặc, mở điện xả cả dùki, để chỗ hắn lý đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 438, ta muốn làm phía trước mông. Mới bản bộ. Nguyên Soái văn phòng. Ác quệ nhủ cút điện thoại, trong miệng xì gà lượn lờ lên khói bụi, đem hắn bộ mặt bao phủ đến thấy không rõ. Ẩn ẩn, có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn có chút câu lên. Làm rất tốt. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Một bên, ngồi ở bên cạnh nhàn nhã uống trà Kỳ Tử Kinh ngạt nói, "A là cơ là sự tình sao?" "Ừm, rốt khi cơ lão, ngươi không phải sớm biết ta." Này tên tiểu quỷ tại Sàm Tủ địa sát không ít người." A Kẻ Nủ nói với Kỷ Dật Dật, Ngũ Lao Tinh bên kia phát tới chất vấn, "Tại Sàm Tủ, có rất nhiều người khiếu nại rụt hỉ cờ là xử lý bất đương." "A thật đáng sợ đây." Kỷ quái lạ một tiếng, "Đôi kia cờ lão, xử lý như thế nào?" "Xử lý." A Kẻ Nủ nói ra, "Ngươi hy vọng ta đối cờ lập tiến hành xử lý à, buộc Sạc Lino." Kỷ nún nún bay, từ chối cho ý kiến, "Không cần xử lý." A Kẻ Nủ khẽ miệng hiện lên mỉm cười, "Hắn làm rất tốt, dạng này thủ đoạn mới là chúng ta hải quân hẳn là có." Chuyện này Khác nói mặt trên đám kia lão đầu tử không truy cứu, liền xem như truy cứu. Lão phu cũng sẽ cứng rắn tiếp tục chống đỡ. A ngươi hữu tâm liền tốt, lão phu cũng cho là như vậy đây. Trầm giai uống một miệng nước trà, đạo nhất câu, mà gì phỏ có việc lời nói, lão phu gần đây là có thời gian qua, lão phu minh bạch ngươi ý tứ, hội truyền đặt đến. A kẻ đầu gật gật đầu, nói, về phần cơ lão tạm thời trước hết đặt ở sảng thụ địa đi, tìm cơ hội, lão phu sẽ để cho hắn lên. Trên một câu, mẹ mẹ duyệt app dược thực tình cũng tệ, đang ra trang cái, tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, họ phở lì lãng nói, hắn trên nắm tay lại nổi lên hồng quang, chính nghĩa không cho phép kẻ khác khi nhận, một tên tuân theo chính nghĩa hải quân, lão phu sẽ không để cho hắn khó làm. Hát xì. Cỡ lão bỗng nhiên hắt cái xì hơi, hắn xoa xoa mũi, buồn bực ngán ngẩm dựa vào ghế, vô thần nhìn lấy cửa sổ, thật lâu mới thở dài. Khí trời thật tốt a. Sảng tu điệu thiên khí quả thật không tệ, làm đại hải trình chứ danh du lịch thắng cảnh, nơi này rất ít trời mưa, lâu dài đều là sáng sủa khí trời, tăng thêm từ trên cây không ngừng đi lên tung bay phao phao, tại ánh mặt trời chiếu xuống thành thất thải chi sắc, đặc biệt đẹp đẽ. Tốt như vậy khí trời, làm sao lại không có điện thoại đến đây? Cỡ lão lại thở dài, quay đầu mắt nhìn trên bàn không hề có động tĩnh gì điện thoại trùng, lại nhìn xem chính mình đồng hồ điện thoại trùng. Không có động tĩnh, không có âm thanh, thời gian thật dài. Đừng nói điện thoại, điện thoại này lỗ sâu đục con ngươi đều không mang theo mở ra, sừng sốt một chiếc điện thoại đều không có. Nói xong khiếu nại đâu, nói xong hỏi thăm đâu, nói xong cho lão tử đều đi xuống trước đâu. Cái này mẹ nó liền theo bên ngoài cái kia bọn khí một dạng, nổ tung liền cái gì cũng không có, khiến cho cỡ lão liền theo mẹ nó người vô dụng một dạng thẹn ẩn tại bậc này đợi, lại mất đi linh hồn 3. cửa bị đẩy ra Di đã một mặt hưng phấn xuất hiện tại cửa ra vào huy cỡ đảo đi ra ngoài chơi đi chơi cái dám cỡ đảo về nguyễn hắn một cái lao tử không tâm tư muốn chơi chính mình đi chơi a Di Đa chu mỏ nói một tiếng lại yên lặng lui ra ngoài làm cái quái gì cỡ đảo trợn mắt chừng một cái sau đó lại thở dài không có một cái để lao tử bất lo bởi vì mẹ nó những người này lại bắt đầu Di Đa mỗi ngày đều đang chơi cùng ăn cù dỗ lại bắt đầu dò xét sảng phủ mỗi khi gặp người gọi hắn cụ rộ tiên sinh quân dân mỗi tỉnh cá nước đâu sắt bất vội vàng răng cái sở ta sự tình gần nhất tiến triển không tệ ngược lại là không có gì có thể phiền hắn Phèn nhỉ thì là ở chỗ này lại làm cái sở nghiên cứu mỗi ngày tiếng nổ mạnh không ngừng kỳ kỳ ố mỗi ngày đều vội vàng món ăn mới thức tuy nhiên để cỡ là có chút có lộc ăn nhưng đúng không cái này mẹ nó thường ngày không đúng chỗ a cỡ là thái dương nổi gần xanh đây coi là cái quỷ thường ngày a tại sạm bù địa thường ngày chẳng phải đại biểu cho lão tử muốn chu đóng ở sạm bù địa sao chuyển sang nơi khác dạng này làm Tỷ như hắn đại bản doanh phi Mã Đảo, hoặc là hắn nhà Đông Hải, này cơ là hội rất vui vẻ, những người này nếu là thường ngày đứng lên, cơ bản đại biểu hắn an ổn. Nhưng là tại sản tụ địa an ổn tính toán cái bóng a, không có đạo lý a. Cơ lão cau mày, theo lý thuyết ta là có a, nhiều người như vậy thiếu lại, bản bộ cũng chịu không nổi a. Sạ Cả Vũ kỳ lại vừa cũng muốn cân nhắc Ngũ Lao tinh ý kiến a, luôn không khả năng phía trên này nằm cái sẽ chỉ chơi chính trị ngu xuẩn lúc này ủng hộ lao tử a. Chính trị nghệ thuật cũng là thỏa hiệp. Ngươi lui một bước hắn lui một bước, sự tình liền có thể giải quyết. Thái vừa người không thích hợp làm chính khách. Về phần chính trị ra, đừng đua, cái thế giới này không có loại sinh vật này. Cớ nào với cái thế giới này hiện thực nhất thanh nhị sở, nhưng chính là bởi vì quá rõ ràng, cho nên mất đi hung thú. Như là lao ra tử một dạng, thấy quá lộ, ngược lại liền sẽ ẩn giật. Thế giới quá nặng, trọng đến mặc kệ là phương nào đại nhân vật, cũng không dám nói mình có thể cong lên tới. Cớ nào thì càng đọc không nổi. Cho nên hắn tìm một chỗ dưỡng lao hắn không thâm sao. Cớ nào, nơi cửa, gì đã đầu lại nô ra tới, làm gì? Chúng ta bên này chuyển tới một cái mới thượng tá, thay thế mạc gì, a, cỡ lão sưởng sở, mới thượng tá, ta không có đưa yêu cầu a, gì đã bên cạnh suất thân tử, đi vào văn phòng, mà phía sau nàng, thì là tiến tới một cái mang theo ngại ngùng chi sắc trắng hán, cỡ lão thiếu tướng, đã lâu không gặp, bị bừa có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, nâng lên đầu kính cái lễ, lớn tiếng nói, thượng tá hụi bừa, chính thức từ mạc gì nệ phò chuyển tới sàm phủ điện, há, là ngươi a, cỡ lão nói, là có một đoạn thời gian không gặp, ngươi từ bản bộ điều tới, binh điều. Ngươi đã tội người nào? Từ Mạ Di Nệ Phò Bình Điều đến Sảm Bù Điệp, mặc dù nói khoảng cách rất gần, bất quá thoải mái dễ chịu trình độ là không cách nào so sánh được. Tuy nhiên Mạ Di Nệ Phò không còn là bản bộ, nhưng dầu gì cũng là dê một. Ở nơi đó khi hải quân không thể so với tại cái chỗ chết tiệt này muốn hương. Mạ Di Nệ Phò không có hải tặc trúng kích, mà Sảm Bù Điệp, hải tặc như rau hẹ à, cắt xong một đợt còn có thể lại dài, vẫn phải ứng phó Thiên Long Nhân. Kẻ có tiền cũng không cách nào đã tội, như thế cái địa phương quỷ quái, cái nào hải quân người nào mẹ nó đến à? Cái này, ha ha ha bản bộ có bản bộ an bài đi, vịt đùa xấu hổ cười một tiếng, hắn không dám nói là mình yêu cầu xin. tuy nhiên hắn rất lợi hại sùng bái cơ lão, nhưng chuyện này hắn cũng không thể nói, nếu để cho cờ là thiếu tướng cho là mình là có ý định tiếp cận liền không tốt. tính toán, tới thì tới, ngươi còn là rất không tệ, so ta mấy cái người bộ hạ tốt nhiều. cờ lắc khoát qua tay, dạng này, hải quân cơ địa nội bộ sự tình, từ ngươi phụ trách. dưới tay hắn, đến cấp giáo lại có thể trợ lý chỉ có củ rổ cũng cao. cái tia nhiệt huyết ngu ngốc hắn khẳng định không dám mang theo trên người, lưu tại phi mã đảo rất tốt bận rộn như vậy đứng lên chỉ có cụ rổ, trừ làm vì chính mình phó quan, vì chính mình loại bỏ tình báo cùng cùng phía trên câu thông, hắn vẫn phải toàn quyền phụ trách giảm thu địa hải quân cỡ điều bên trong hết thảy, bao quát ngoại giới trị an các loại sở hữu hải quân sự vật. Mặc dù bây giờ mỗi ngày đều tại quân dân mối tỉnh cá nước, nhưng đây cũng là hắn duy nhất an ủi, làm cho quá ác cỡ là cảm thấy hắn phải bận rộn chết. Vị đùa đến vừa vặn, người này hiểu chuyện à, nội tính lại cao, chia một ít quyền lực cho hắn, cỡ lão vẫn là rất lợi hại yên tâm. Vâng, vị đùa nghe được cỡ lão nói như thế, tiếng trả lời âm tự đại thần tình kích động đứng lên, ta vừa đến, liền cất như thế trách nhiệm sao? Cơ lực thiếu tướng quả nhiên là thưởng thức ta, cái này thật sự là, thật sự là quá tuyệt. trong khoảng thời gian này tiểu đũa cũng không có nhàn rỗi, bởi vì thái sùng bái thần tượng, cho nên siêu tập cờ lực thiếu tướng lý lịch, bao quát bên cạnh hắn bộ hạ, phật lô di đạ, thể thuật cường hãn đại thiên tài, bình thường duy trì còn nhỏ hình thể, lúc chiến đấu khắc liền sẽ biến thân, không bình thường côn bạo, là cờ lợp thiếu tướng thuộc hạ đắc lực. Cú dô, trước kia nghe nói là hải tặc, nhưng này cái đã dâu dịa, hiện tại cú dô, là cỡ là thiếu tướng trợ thủ đắc lực, định giang sơn một dạng, cố vấn nhân vật, làm ra mỗi một sự kiện đều chủ đáo, so quản gia còn muốn quảng hằng ra, còn có đường vờ dìt tại cuộc chiến thượng đỉnh cũng rực rỡ hào quang người, nghe nói năm đó hắn chỉ là một cái bình thường hải quân, cũng là bởi vì đi theo cỡ lão thiếu tướng mới có được hôm nay thành tiệu, hiện tại cũng là đơn độc quản lý phi mã đảo cơ địa trưởng. Về phần càng hạ hạ thuộc, bị đùa ánh mắt cũng không ở nơi đó, hắn nhưng là thượng tá, muốn so liền cùng những này bộ hạ trực thuộc so sánh, cỡ là thiếu tướng trợ thủ đắc lực, cùng phía sau thuận đều có, nhưng còn có một chỗ không có. Ta muốn trở thành cỡ lực thiếu tướng phía trước mâu, vì hắn dọn sạch hết thảy chứng ngại. Vĩ Bụa trong lòng âm thầm thệ. Chương 439, làm người phải để ý. Ngươi tại này mù kích động cái gì? Cỡ Lão hầu nghi nhìn lấy thần sắc kích động người bừa. Ta chỉ là vì ngài tín nhiệm mà cảm động. Vĩ Bụa nói lời này thời điểm, không khỏi rơi lệ. Cái này đáng thương hải tử. Cỡ Lão lắc đầu, khẳng định là tại Mạ gì nệ phò bị người khi dễ hung ác. không phải vậy làm sao vừa đến đã rơi lệ không thôi đâu, một điểm nhỏ quyền mà thôi, có thể thấy được hắn tại Mạ Di nệ phò là cái gì quỷ dạng. Được được dưới đi làm việc qua, không muốn lãng phí thời gian. cờ lắc khoát qua tay. vâng. hiệu đùa bôi một chút nước mắt, nói, bất quá, ta chửi chuyển đến sáng phủ, thuận đường mang đến ạ kẹ núm nguyên xoáy cho ngài tin tức. ồ, hắn có tin tức gì? cờ là tinh thần chấn động, không thông qua điện thoại, cũng không có điện báo, mà chính là kéo một cái hải quân thuật lại. vậy chuyện này khẳng định liền là có lỗi với việc khác ga. Đào ngược tư duy một chút, ạ kẹ núm như vậy cường, hắn là muốn xét chính mình, nhưng lần này khẳng định không chỉ là không có xét đơn giản như vậy, nói không chừng hắn liền xuống trước. Không phải vậy làm sao như thế không có ý tứ mở miệng, Liên lao ra tử đều không tin tức phát tới nói, mau nói mau nói, cỡ là có chút kích động, ách, vị bừa ấy này túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nguyên xoài nói, hy vọng ngươi tại sảng tu mới tốt tốt nỗ lực, mặt khác, sảng tu địa chuyện này làm không tệ, Ừm ân, còn có đây này, cỡ là trong mắt lóe ra chờ mong ánh mắt, không có, không, cỡ lão đầu đuôi ra, con mắt trừng lớn, lao tử xuống trước tin tức đâu, lao tử đều đi tin tức đâu, không có loại đồ vật này, cỡ lão thiếu đem, vị bừa há hốc Quý luận, ta biết cỡ là thiếu tướng tâm tình, rõ ràng sửa trị Sảm Tu địa hỗn loạn, nhưng lại liền cái thăng chức đều không có, bản bộ không làm thật sự là để cho người ta bị bại. Nhưng là ta cho rằng, bản bộ khẳng định có bản bộ khó xử, cỡ lão thiếu tướng, ta là đứng tại ngài bên này, ta nhất định ủng hộ ngài. Còn cái gì xuống trước, cái gì đều đi? Cái này không phải là đang nói nói mát sao? Bất quá nghĩ đến cũng là, tại Sảm Tu địa làm chuyện lớn như vậy, cơ hội vì chính nghĩa trên lưng sát nhân ma vương tội danh, kết quả vẫn là không có thăng chức, phía trên cũng quá đáng giận phải biết cỡ Lực thiếu tướng danh tiếng tại Hải quân nội bộ đã chuyên ra, ba ngày giết trên và người, loại trình độ này có thể so với đồ ma lệnh. Đây là hắn một người đồ ma lệnh. Áp lực có thể nghĩ. Kết quả chính nghĩa hành động, lại không chiếm được hồi báo. Có oan khí thái bình thường. Chắc hẳn Nguyên Soái cũng là biết điểm ấy, mới năm chính mình đến chuyển cáo cho cỡ Lực thiếu tướng đi. Ngươi ủng hộ ta cái gì? Lao tử. Thảo. Cỡ nó há hốc mồm, nhìn lấy cái gì cũng đều không hiểu còn một mặt thấy náy nửa bữa, đột nhiên cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Được, ngươi đi ra ngoài trước đi cỡ lão bất đắc dĩ phất phất tay, để liễu đua đi ra ngoài trước. Cái sau kính cái lễ, tiến lặng rút đi. Huy, cỡ lão, lần trước ngươi muốn nói ăn cái bàn tới. Dị đại cười hì hì. Qua qua qua. Cỡ lập tức giận nói, ta đó là ăn cái bàn à? Ta chỉ là đánh cái so sánh. Hải quân nói chuyện sao có thể làm thận? Nói, hắn cũng là liên tiếp đây là ví von, tu từ thủ pháp loại hình để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Văn phòng trong nháy mắt tràn ngập khói hoạt không khí. Sau đó càng nghĩ càng mẹ nó khí. Ẩm, hắn nhất quyền truy trên bàn. Từ trên mặt bàn tựa hồ chuyển tới một một tiêu chí, cùng một tiếng rất nhỏ nghi vấn. Làm cái gì a? Cớ lão gầm thét lên, cái kia cặn bã chết thừa loại không phải mẹ nó Thiên Long Nhân mà. Lao tử liền hắn cho săn đều ném ra, hắn không cảm thấy mất mặt sao? Đến làm ta ạ. Thiên Long Nhân năng lượng thấp như vậy ạ, liền điều đi một cái thiếu tướng mặt mũi đều không. Dì đã mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Thiếu tướng, thiếu tướng cũng chia đồng dạng cùng không tầm thường a. Ngươi tệ nạn miệng bên trong treo cái gì kỳ dị lệ thuộc trực tiếp, Zepfter Minato, cái kia có thể là bình thường thiếu tướng có thể đạt tới sao? vậy không có điều đi làm sao bây giờ đâu. Sàng Tu điệu đã bị ngươi thanh sạch sẽ à? Lại giết một sóng lời nói, liền lan đến gần bình dân. Dì đã hỏi. Lão tử không có không có lương tâm như vậy. Cỡ lập tức giận trừng Dì đã liếc một chút, đặt ngông ngồi xuống, đốt một điếu xì gà, cắn ở trong miệng tại này chấm ngâm. Tê. Dì đã, ngươi nói có thể hay không ta là bị đặt tại cái này bất động. Hắn sờ lên cằm, nghĩ đến một cái khả năng. Lần trước sự tình có phải hay không nào quá lớn. Ta thế nhưng là nghe nói mặt trên đối ta bất mãn à, sau đó đem ta đặt tại cái này. Ta làm sao biết ta? Dì đã bắt đầu nói, bất quá đặt tại cái này không có gì không tốt, sảng phù điệu chơi rất vui à. Ngươi cho ta thêm chút tâm đi, coi như ta cầu ngươi, ngẫu nhiên có dùng một chút được hay không? Cợ lão thở dài. Hử, ta vẫn luôn rất hữu dụng à. Dì đã không phục nói. Được được, qua đem Củ Dồ tên ngu ngốc kia tìm cho ta đến, đừng cho hắn lại chơi cái gì quân dân mối tỉnh cá nước. À. Dì đã ứng một tiếng, chạy chậm đến ra ngoài, rất nhanh, nàng lại lần nữa trở về, mang về Củ Dồ. Cợ lão tiến sinh, ngươi tìm ta. Củ Dồ nói ra. Ừm. Ngươi cho ta phân tích phân tích. Lần trước ta tại Bắc Hải lúc ấy, Mộc khiếu nại có phải hay không gián tiếp dẫn đến lao tử theo ở chỗ này bất động nguyên nhân. Cỡ lão phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói: Mộc à, tựa hồ là có. Bọn họ năng lượng cũng không thấp, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính phủ thế giới chính sách. Cuộn đẩy tới kính mắt, nói: Gia tộc kia bản thân đặc thù phục chế binh cùng chiến lược, là chính phủ thế giới cần muốn liên lạc với, nếu không lời nói. Cỡ lão tiên sinh, ngươi bây giờ hẳn là trung tướng thậm chí nói là đại. Đừng bảo là đáng sợ như vậy sự tình a. Cỡ lão liền vội vàng cắt đứt cú Dô lời nói sau đó tiếp tục nói như vậy lần này có phải hay không nói thiên long nhân khiếu nại hữu hiệu nhưng là lao tử bởi vì một loại nào đó duyên cớ xứng sốt bị theo ở chỗ này có khả năng dù sao đó là thiên long nhân mà lại chính phủ thế giới quyết nghị không phải một lát có thể lấy tiêu tan nếu không chỉ bằng chúng ta tại sám bút địa làm xuống sự tình bất kể nói thế nào ngươi cũng hẳn là thăng đều cùng ngươi giảng đường bảo là đáng sợ như vậy sự tình á hữu đàn cỡ đó cụ rồ liếc một chút ngươi muốn bị này à cụ rồ cụ rồ nhếch miệng nói thấm lại cỡ lão tiên sinh Ngươi bây giờ có thể là bị chính phủ thế giới đặt tại cái này, hạ kẻ đù nguyên xoay cùng kỳ dưới đại tướng, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, sợ ngươi có sự hiểu lầm, cho nên mới không có chủ động liên hệ ngươi. Ngươi có được mạ dị nệ phò một nửa chỉ huy quyền quân lực, rất lợi hại, ngạch khả năng cũng là bản bộ tại đền bù tổn thất. Lão tử muốn cái chứng đền bù tổn thất, cỡ cho trận mắt chừng một cái, thân hình dựa vào phía sau một chút, chấm âm, muốn thật bị theo tại cái này, cũng không phải là không thể tiếp nhận, không thăng chức là được à? Chỉ cần không thăng chức bị đặt tại xám tù địa mặc kệ bao lâu đều có thể. Đến lúc đó một lúc sau, hắn vẫn như cũ có thể hoàn thành hắn tâm nguyện. Nhưng trong lúc này, cần chút thao tác a. Cơ Lư suy nghĩ nói, dựa theo cái này hai lần hành động, sự tình lao tử làm, người ta cũng đã tội, làm như vậy lời nói, nói không chừng chơi đến tốt, chính phủ thế giới một khi đối ta phiền, liền mặc kệ ta, đến lúc đó mặc kệ là điều đi vẫn là liền chết đặt tại xám tù, đều xem là khá. Hắn nhãn tình sáng lên, đúng, cứ làm như thế. Hắn thẳng lên nửa người, đối cụ rồ nói, qua, cho ta làm khối bảng hiểu đến an toàn chính nghĩa bằng hiệu, lão tử nói thế nào cũng là thiếu tướng, tấm biển vẫn là muốn, làm người chính là muốn coi trọng một chút. Chương 440, tứ hải có thể có nguy hiểm gì? C. An toàn chính nghĩa, là cờ lập tờ phụng chính nghĩa. Trên thực tế hắn cũng là theo trào lưu, dù sao mỗi cái hơi nổi danh hải quân đều tin phụng một loại chính nghĩa, còn muốn công khai nói ra. Hắn dù sao cũng là cái thiếu tướng, cũng có thể đem chính mình chính nghĩa nói ra miệng đi, dùng để che giấu một chút chính mình sợ. Không là là muốn an toàn bản chất. Đến giờ nha, có một cái luôn luôn tốt thật là lắm chuyện đều có thể cầm cái này khi lấy cớ. Hắn dù sao bây giờ bị phía trên cho đặt tại cái này, biến tướng tới nói, đây cũng là một loại phù hợp tâm ý của hắn hình thức, tốt nhất cho hắn đẻ vào thiên hoang địa lão mới tốt. Nếu là đẻ không được cho hắn rời, này cũng không tệ. đương nhiên, vì không điều qua tân thế giới, một số thủ đoạn hắn làm muốn làm. Hải Tật Nha, Quy Củ Cũ, nhưng là đối sảm thu địa những người này, hắn cũng phải cam đoan một loại cao áp thủ đoạn để bọn hắn khiếu lại không ngừng. dạng này chính phủ thế giới liền sẽ một mực đau đầu. nơi này nhất định phải cao áp, mà lại đến ép cái ba bốn năm. Buôn bán nô lệ tình huống mới có thể có chuyển biến tốt, nhưng cái kia người có tiền cùng quý tộc mới sẽ không động tâm tư này, hoặc là bọn họ dứt khoát qua tân đảo tự bắt đầu từ số 0, cỡ lão mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng trừ sạm tụ địa chi bên ngoài, hắn địa phương chưa hẳn liền có như vậy an toàn. Dưới áp lực mạnh, coi như mỗi một năm có cái gì hải tặc đến đây, dựa theo quy củ cũ nên rết rết nên thả thả, cũng sẽ không ra vẻ mình quá muốn công lao. Đến lúc đó cũng chỉ có hai loại kết quả, thứ nhất, hắn bị đặt tại cái này bất động, thứ hai, hắn bị bình chức hoặc là xuống chức rời đến nơi hẻo lánh. Loại nào hắn đều có thể tiếp nhận. Đây là hiện nay có thể nghĩ đến, thỏa đáng nhất biện pháp xử lý. Hừ ha ha ha, cuối cùng cho Lão Tử tìm tới một đầu tốt đường đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Di Đa Hiếu kỳ hỏi. Lão Tử cười ngươi thiếu trí, cười cụ rổ vô miêu. Cỡ Lão mắt trận trắng nói, làm nửa ngày vẫn là đến Lão Tử tự thân lên trận. Ngươi biến, ngươi trước kia chẳng phải giống ta? Di Đa chu cái miệng nhỏ nhắn, qua qua qua, ít tại cái này dạng ngây thơ, không có việc gì ăn ngươi đổ vật qua sảm tu địa nhiều như vậy thực vật còn không trận nổi ngươi miệng. Cậu lắc khoát khoát tay. Nói đến đây cái, các lần trước phát tới điện báo nói phi mã đảo tình huống, rất tỉ mỉ đâu, không có gì ngoài bình thường phát triển bên ngoài, giống như gần nhất còn tới một cái rất biết làm điểm điểm vòng thợ thủ công. À, ta muốn trở về nếm thử. Di đã nghĩ đến cái này, khoe miệng ẩn ẩn có nước bọt chảy xuống. Đề cử dưới, mê mê duyệt ta về về dược thực tình không tệ, đáng ra trang cái, dù sao sách ngọn buồn nhiều. thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Để hắn gửi tới không phải, hoặc là để cái kia thợ thủ công đến một chuyến. Làm gì khó khăn như vậy?" Cợ lão nói ra. "Gửi tới lời nói muốn qua vài ngày, vị đạo liền không đúng, cái kia săn còn nóng ăn mới tốt nhất đi. Cái kia thợ thủ công." Cợ nói hắn này cũng không nguyện ý qua, cũng chỉ muốn tại phi mã đảo đợi, tựa như là coi trọng phi mã đảo hòa cảnh. "Dì đã nói ra, phi mã đảo bị lão tử khai phát tốt như vậy, là cá nhân đều muốn an cư tại vậy được rồi." Cợ lão Dương Dương tự đã nói. "Ừm. Vậy ta trở về một chuyến, muốn nếm thử cái kia điểm điểm vòng vị nói sao dạng?" "Tùy ngươi vậy, bất quá nhân viên phải phối chuẩn bị đầy đủ, dùng ta biên chế." đi chọn lớn nhất tàu chiến nhân viên muốn đợi biên hậu cần muốn dẫn tốt qua thời điểm đi hướng cắt chào hỏi liền nói ta hướng hắn Vân An còn có coi chừng hắn động tĩnh để hắn gần nhất không muốn làm gì não tàn sự tỉnh ta biết nhưng cất lời nói tại Phi Mã đảo hẳn là không có việc gì đi gì đã nói ra lấy phòng người vẫn nhất tỉnh táo hắn một phen cũng được tuy nhiên Tây Hải hiện tại khẳng định không có việc gì cái chỗ kia cũng không có gì Hải Tặc dám tới gần cỡ đó cắn xì gà nói dù sao tại tứ hải người nào đầu ngốc dám đi trùng kích phòng ngự nghiêm mật như vậy Phi Mã đảo đây chính là trải qua quá dài thời gian đến nghiệm chứng qua hắn tại phi mã đảo tám tháng không biết đến bao nhiêu hải tặc không có một cái có thể thành công độ bộ hoặc là chi biển hoặc là sám xịn chạy thoát không có loại thứ ba lựa chọn lại nói có cả tên ngu ngốc kia tại coi như bị xung kích lấy hắn thực lực đây còn không phải là vài phút giải quyết sự tình mặc dù nói ta đối với hắn đau đầu nhưng không thể phủ nhận luận đáng tin trình độ hắn còn mạnh hơn các ngươi nhiều đây là cớ lão đặc biệt bất đắc dĩ một điểm hiểu người khác không có chứng dùng đảo ngược hiểu người khác kết quả đặc biệt đáng tin mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ qua Tây Hải Phi Mã Đảo Cơ lần sau khi đi Phi Mã Đảo cũng chưa từng xuất hiện cái đại sự gì kiện sinh hoạt như trước đang tiếp tục ở trên đảo cũng càng thêm phồn hoa không phải vậy nói hắn sau khi đi từ cắt tiếp quản Phi Mã Đảo càng có sức sống trước kia cơ lập tại thời điểm rất nhiều chuyện đều là bất kể hắn một mực chính mình an toàn khi hậu kỳ không có hải tặc uy hiếp thời điểm hắn cơ bản liền vung tay trên làm dưới theo phía dưới dẫn đến lúc ấy coi như cỡ tại nhưng càng nhiều cũng là ở căn cứ bên trong huấn luyện hoặc là có việc trực tiếp ra ngoài tìm hải tặc đối trong đảo không hề quan tâm quá nhiều, nhưng hắn tiếp nhận về sau, vậy liền không giống nhau lắm, Cắt cùng cỡ là không giống nhau địa phương, là hắn không bình thường tận tâm tận lực. Đây là cỡ là tiên sinh giao cho việc khắc nghiệp, không chỉ có muốn giữ gìn tốt, càng là muốn cao hơn một bước. Đảo dân có việc, hải quân lên; có oan khuất, hải quân đến hoạt động hiểu biết. Dù là thu cái hạt lúa, hải quân có thể đại lao liền để hải quân lên. Thời gian dài lấy dưới lên, phi mã đảo cùng hải quân liên hệ càng thêm chặt chẽ, đồng thời cũng càng vì an toàn. Cái này hấp dẫn nhiều người hơn tới nơi này định cư. Bên trong có một cái là gần nhất trong đảo danh nhân, phi ma đảo, du lịch đường phố. Một nhà trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng điểm điểm vòng cửa hàng trước, nhân khẩu nối liền không dứt tại này sắp xếp hàng dài. Tại đội ngũ kia bên trong, cát cũng tại này sắp xếp, rất nhanh liền đến phiền hắn, hắn đứng nghiêm phía trước, quát lớn, hỏ gả sư phụ, a, lại là ngươi a, cát trung tá, bị hắn xưng là hỏ gả ăn mặc một thân màu trắng đầu bếp phụ, mang theo mũ cao, thân hình gầy guộc, con mắt có nồng đậm mắt cổn thông, là ta, họ gả sư phụ, xin ngươi nhất định phải đi một chuyến sắm tủ, nơi đó có người muốn nhấm nháp tay nghề của ngươi. Cắt nghiêm túc nói: "Đều nói ta này đều không đi. Họ gạ khoát khoáy tay, nơi này như thế an toàn, ta ngay tại cái này một mực tiếp tục chờ đợi. Uy, ta thế nhưng là dùng tiền mua nhà sinh, hàng năm còn muốn giao nộp một số lớn thuế, các ngươi hải quân sẽ không không bảo vệ ta đi. Này ngược lại sẽ không, ta cắt làm việc, một mã là một mã, ta chỉ là muốn cho ngươi đi một chuyến sảng phục, cho ta sủng tính người trọng yếu nhất bộ hạn đếm thử tay nghề của ngươi." Cắt nói ra, "Vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng, nếu như để ý như vậy nguy hiểm lời nói, ta thậm chí có thể phái một nửa binh lực để đường nạp đức dẫn đội." Hộ đem ngươi đến xảm thủ địa. Ta không muốn đi. Họ gã chừng nói, trên biển không có chút nào an toàn, lại thế nào khoa trương phòng ngự lực lượng, cũng chỉ là chen tại trên một con thuyền mã thôi. Ta thế nhưng là thật vất vả tự. Tính toán, tóm lại ngươi thuyết phục không ta, nếu như người kia nghĩ như vậy nếm lời nói, để người kia tới không là tốt rồi, ta sẽ dùng ta tốt nhất thủ nghệ qua chào hỏi hắn. Thế nhưng là, như thế vô pháp thỏa mãn tâm người ta. Cắc nghĩa chính từ nghiêm nói, ta chỉ là muốn tự mình dẫn đội, nhìn thấy ta sùng kính ngước người, hướng hắn ở trước mặt báo cáo phi mã đạo hết thảy. Hắn đột nhiên không người chào, hướng về phía họ gạ chân thành nói, nhờ ngươi, nếu như có khó khăn gì, còn mời nói cho ta biết, ta nhất định sẽ hết sức giải quyết. Ngươi, họ gạ phức tạp nhìn lấy cả, thật lâu mới thở dài, ngươi cũng là nhận chân nam nhân a. Hắn nhìn về phía trung quanh xếp hàng người, khoát tay một cái nói, hôm nay không tiếp tục kinh doanh, ngày mai vội. A, không phải đâu, ta hàng lâu như vậy rồi. Ui, ngươi cái này nói không tiếp tục kinh doanh liền không tiếp tục kinh doanh mà, tốt xấu đem chúng ta khách hàng coi ra gì a, khách hàng không phải lên đế sao? Đúng vậy a lại buôn bán một đoạn thời gian đi, ta hàng 2 giờ. Những khách chú ý nhao nhao kêu oan. Bà hôm nay không tiếp tục kinh doanh, liền hôm nay không tiếp tục kinh doanh, không được gẫm ý. Họ gã đối lấy bọn hắn giống to một câu, tức giận đem cửa tiệm kéo đến hơn phân nửa. Xem xét địa bộ này, những khách cũ kia biết lần này lại không có ăn, nhao nhao tứ tán mở. Trước đó cũng là như thế này, cái này làm điểm điểm vòng nọ gã từ khi đến từ về sau, thường thường liền sẽ tại chỗ không tiếp tục kinh doanh, cũng không biết làm cái gì. Làm rất nhiều khách hàng tại gọi là quất, nhưng để cho quất về sau, vẫn là hội nhịn không được đến xếp hàng. Bởi vì hắn làm điểm điểm vòng, vị đạo sát thực rất tốt. Chờ người sau khi đi, họ gã nhìn lấy còn tại này túi Lucas, thở dài, ta thật không thể cùng ngươi đi, không phải ta sợ cái gì, mà chính là trên đại dương bao la, sát thực rất nguy hiểm, các ngươi hải quân giải quyết không. Không có hải quân giải quyết không sự tình. Cắt ngồi dậy, nghiêm túc nói, nếu như là chống cự tà ác, ta cắt một cái mạng đều sẽ hiến dâng lên qua. Thật hiếu quyết không. Họ gã lắc đầu, ta không nguyện ý ra ngoài nguyên nhân, là tứ hoàng BSRGMM trên biển lớn. Một chiếc thuyền hải tặc phá vỡ thủy triều. Hướng phía trước trực hành. Phía trước cũng là phi mã đảo đi, tòa kia gần nhất rất nổi danh hòn đảo. Một người cầm ống nhỏ trông về phía xa phía trước. Ừm. Hắn phụ cận còn có một người, khoanh tay, một mặt nghiêm túc, mụ mụ muốn người là trốn không thoát. Chương 441, chỉ là tứ hoàng. Trên đại dương bao la tàu thuyền, là một chiếc tiêu chuẩn B sợ sĩ GMM cán bộ dùng thuyền hải tặc. Cầm ống nhỏ, là một cái có một đầu mái tóc dài màu trắng, khoác xuống tới che khuất mắt phải cao gầy nam tử, hắn hất lên một đầu hắc sắc áo choàng, áo choàng phía dưới là một kiện một bộ quần áo màu trắng bên hông còn vác lấy một thanh bội kiếm, chặt lót kẹ dài xỉn, chặt lót kẹ lỉnh cái thứ 33 mươi nhí tử. Mà tại hắn một bên là một cái mập mạp nam tử cao lớn, nam tử này là cái mũi dài, mái tóc màu đen bản thành một cái búi tóc, dùng cây chân buộc, mặc một bộ dương ma áo khoác, mang theo một đầu đỏ trắng đường vân khăn quấn cổ, khăn quấn cổ đem nửa gương mặt cho che khuất, trên cánh tay trang bị bọc thép, cùng mập mạp kia thân thể so sánh, đầu hắn ngược lại là rất nhỏ. Nam tử này trên lưng có một thanh đại hình thái đao, chặt lót kẹ sơn nấc, chặt lót kẹ lỉnh thứ hai con trai. Ban đầu tứ tướng tinh một trong là tổ tổn len ăn nhẹ đại thần. Sơ nặc đại ca, lần này bắt được gò ga, mụ mụ nhất định sẽ một lần nữa đối ngươi ưa thích. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi có thể khôi phục tứ tướng tinh vị trí đây. Gai xin để ống ròng xuống, nói ra, loại chuyện đó không thể nào. Sơ nặc nghe vậy, sắc mặt chính là nhất âm. Gai xin, ta cho ngươi biết, tướng tinh là không cho phép bại thảm như vậy. Ta bại, cái kia gọi đủ rụ hôn đản đánh bại ta, để cho ta tại mụ mụ trước mặt hổ thẹn. Mặc kệ mụ mụ về sau lại thế nào thích ta, ta cũng không có khả năng lại trở thành tướng tinh. Bất quá, mụ mụ muốn. Chúng ta liền nhất định phải hoàn thành. Sơ Nặc nhìn chằm chằm biển phương trước mặt, đánh bất ngờ hải quân cơ địa, cũng muốn làm đến. Không có khoa trương như vậy, Sơ Nặc đại ca. Giới xin nói ra, nơi này trước kia là hải quân rụt hỉ cơ lão trụ sở, nhưng là hắn đoạn thời gian trước bị điều đến đại hải trình sạm phủ địa qua, nơi này đóng quân là hắn bộ hạ, đường Grizcas, nghe nói tại Bắc Hải thời điểm tham gia Vins gia tộc và bốn quốc gia chiến tranh, đồng thời đoạt Vins gia tộc 3000 phục chế binh, bản sự không kém, nhưng tự thân thực lực lời nói, tựa hồ không mạnh. Phi mã đạo phòng ngự lực lượng rất lợi hại, mà muội xông vào chỉ sợ không được. Nhưng một khi đổ bộ lời nói, Sơ Nặc đại ca ngươi chỉ cần dẫn đầu xử lý trước đường Gritkas, như vậy tòa đảo này liền sẽ bị chúng ta chỗ chấp trưởng. Ừm. Sơ Nặc gật gật đầu, ngươi nhất biết phân tích, ấn ngươi nói đến liền tốt. Giai xin cười rộ lên, Phi Mã đảo là Tây Hải gần nhất phồn hoa nhất hòn đảo, nếu như đánh cướp đến lời nói, chúng ta cũng có thể thu được không nhỏ tài phú. Nhưng duy nhất phải cân nhắc là, dù khi cơ lão người này làm ra chuyện như thế, sẽ để cho hắn đấu kỵ hận chúng ta. Chúng ta là hải tặc. Sơ Nặc hừ lạnh nói, hắn coi như không đấu kỵ hận chúng ta, gặp được nên bắt vẫn là đến bắt không cần quản hắn, mụ mụ là mạnh nhất, cũng thế, mụ mụ là mạnh nhất, dài xin tán đồng gật đầu, tàu thuyền tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, rất nhanh, liền thấy phi mã đảo hình dáng, ở trên đảo, họ gạ đang hướng cát giảng thuận kinh lịch, ta nguyên lai là tân thế giới một cái thôn chấn điểm điểm vòng tự sư, bởi vì có chút danh khí, cho nên bị bê sợ sỉ g mùa em mở coi trọng, ta trước kia rất lợi hại hưng phấn, dù sao đây chính là tứ hoàng, bị tứ hoàng mời trở thành hắn bộ hạ, coi như ở quê hương cũng là một kiện rất lợi hại vinh diệu sự tình, cho nên ta qua tổ tổ Len. Hổ gã trên mặt hiện hiện hoảng sợ, nhưng là nữ nhân kia. Cái kia đang sợ nữ nhân, B Sở Sĩ G M M, nàng thật sự là thật đáng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút ta cũng không dám ngủ, đó là có thể khiến người ta linh hồn đều đang phát run nữ nhân. Nàng hút đi ta linh hồn cùng sinh mệnh, mà lại ở nơi đó, mỗi 6 tháng đều muốn nộp lên trên 1 tháng sinh mệnh, loại kia địa phương quỷ quái. Hổ gã khẽ cắn môi, đây là nhẹ, nếu như chỉ là như vậy lời nói, cũng không phải là không thể được nhấn nại, dù sao ta lúc ấy B Sở xỉ G M M mở hải tập đoàn, phụ hiến một chút đại giới là có thể. Thế nhưng là thế nhưng là nữ nhân kia thật đáng sợ, nàng đòi đứng lên thời điểm, cho dù là chính mình thân sinh nhi tử, đều sẽ giết chết. Ta sợ hai sớm muộn có một ngày, ta cũng lại biến thành dạng này. riêng là nàng gần nhất thích ăn điểm điểm vòng. sau cùng ta tìm mua sắm thời cơ, từ trên thuyền đảo tẩu, nhưng chỉ cần là tại đại hải trình, mặc kệ là nhạc viên vẫn là tân thế giới, ta đều cảm thấy không an toàn. mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày ta đều đang tìm hạ cái địa điểm, theo dựa vào tay nghề của mình lợi ít tiền tài, vì đi tới cái địa phương làm chuẩn bị. phi mã đảo cũng giống như vậy, họ gang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi này thực ta rất lợi hại ưa thích, rất hòa bình, không có cái gì hắc ám, cũng không có hải tặc dám đi vào. Các ngươi hải quân cũng rất tốt, nếu như có thể, ta là muốn thời gian dài đợi ở chỗ này. Nhưng lần này có thể đợi thời gian dài như vậy, đã là cực hạn. Ta sinh mệnh nắm giữ tại B sở sỉ gờ mổ m mở trên tay, nàng có thể tùy tiện nắm giữ động tĩnh, mặc kệ ta đi nơi nào, ta đều dài hơn lâu không. Có lẽ qua một thời gian ngắn, ta liền nên đi. Không chỉ là B sở sỉ gờ mổ m hải tặc nguyên nhân, tổ tổ lên năng lực tình báo, đó cũng là thế giới nhất đẳng, bọn họ thậm chí không cần vận dụng hải tặc là có thể đem ta bắt lấy. Giải thích, hắn thở dài, đối cần nói, là có người muốn ăn ta điểm điểm vòng sao? Nếu như ta qua sáng tủ, ngươi có thể đưa ta qua Đông Hải sao? Cái kia xa xôi địa phương, có lẽ ta sẽ đợi càng lâu một chút. Cắt sau khi nghe xong, đến một câu, vẹn vẹn giọng này. Vẹn vẹn. Họ gạ sững sở, kêu lên, đây chính là tứ hoàng. Bệ sở sĩ GMM, thế giới cường đại nhất nữ nhân a. Chỉ là tứ hoàng. Cắt hét lớn một tiếng, để họ gạ kinh hãi tại này, ngốc trợn nhìn vẻ mặt nghiêm mà hắn. Cái này đại hồ tử tại này kêu to chúng ta thế nhưng là hải quân, hải quân tác dụng liền là bảo vệ bình dân không nhận khi dễ, mặc kệ hắn là hải tặc vẫn là cái gì, tại chính nghĩa trước mặt cũng không lui lại có thể nói, ta thế nhưng là cờ lập tiên sinh bộ hạ, là cái kia khẳng định sẽ trở thành đại tướng người bộ hạ, mặc kệ là tứ hoàng vẫn là hải tặc vương cái gì, chỉ cần ảnh hưởng cờ lão tiên sinh, ta cả sự liền nhất định sẽ không cho phép. cất trên người cuốn ra một cỗ bạch khí, ta là thể muốn trở thành cờ lập tiên sinh hộ thuận nam nhân, nếu như hắn liền yêu thích nhất bộ hạ gì, đại tiểu thư nguyện vọng đều thỏa mãn không mà chính là e ngại tại chỉ là hải tặc danh tiếng liền thỏa hiệp lời nói ta còn làm cái gì hộ thuẫn làm sao còn có mặt mũi đối cờ lão tiên sinh nếu như cờ lập tiên sinh ở chỗ này hắn cũng sẽ không để bình dân bởi vì e ngại hải tặc mà lâm vào khủng hoảng cùng chạy trốn dù sao nơi này chính là phi mã đảo là cờ lập tiên sinh trụ sở là ta cặt trụ sở là hải quân trụ sở hải quân phía trước hải tặc nên lui lại chính nghĩa phía trước tà ác liền sẽ không xuất hiện ở lại đây đi họ gạ sư phụ mời tin tưởng chúng ta hải quân chúng ta nhất định sẽ không để cho hải tặc thương tổn đến ngươi Bạch khí kia mở mịt phía dưới, bao phủ lại cả thân thể, để hắn lộ ra mười phần thần thánh, giống như từ thượng giới rơi xuống thần chi. Không khỏi, để họ gã nhìn có chút ốc. Chương 442, ta muốn bắt ngươi. Báo. Ngay tại họ gã có chút ngu ngơ thời điểm, một tên đột hải quân chạy chậm đến tới gần, sau khi trào ngự khí ngắn gọn nói, bị ở môn thuyền hải tặc, tới gần. Đến. Họ gã biến sắc, thân thể có chút sủi lơ, tuyệt vọng nói, bọn họ thật đuổi theo. Trốn lâu như vậy, kết quả vẫn là bị phát hiện sao? Chớ cần kinh hoàng. Cát Nghiêm mà nói, giao cho ta đi nói, hắn quay người đối này Hải quân phân phó nói, thông chi ở trên đảo cư dân lánh nạn, triệu tập bộ đội, chúng ta qua đả kích Hải Tặc. Vâng. Đốt Hải quân dùng lực túi chảo, chạy chậm đến rời đi. Họ gạ sư phụ. Cắt nghiêm túc nói, ta hội hướng ngươi chứng minh, Hải Tặc là đánh không phá Hải quân, lấy hương lệnh chính nghĩa tên phát đệ, ta hội bảo hộ ngươi. Giải thích, hắn nên bước liền đi, áo choàng múa may theo gió, này tại áo choàng sau lập tức tung bay chính nghĩa hai chữ, để họ gạ có chút thất thần. Hắn không phải là không có giống Hải quân xin giúp đỡ qua, nhưng đạt được trả lời chắc chắn cơ hồ đều là bất lực. Dù sau đó là tứ hoàng, trên đại dương bao la hoàng đế, cũng là chính phủ thế giới đều phải thận trọng đối đãi tồn tại, mặc kệ là thực lực vẫn là thực lực, đều là trên đại dương bao la cao cấp nhất. Bình thường hải quân, nơi nào có năng lực qua ngăn cản tứ hoàng, hắn gặp được tốt nhất trả lời chắc chắn, cũng chỉ là thuyết phục cáo bản bộ, sau đó liền không, có đoạn ở dưới. Dề cử một cái APP, sánh ngang cựu bản truy thư thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn mệ mẹ, mẹ duyệt dục. Dần dần, họ gã liền không còn có xin giúp đỡ qua, như là chạy nạn mở dạng, tại trên một hòn đảo gián xếp một đoạn thời gian tiếp lấy liền xuất phát đến một cái khác đảo. Thằng đến ở chỗ này, hắn lần thứ nhất bị một tên hải quân trịnh trọng như vậy nói đến đây dạng lời nói. vì cái gì a? họ gạ há hốc mồm, đống nhiên hay lớn, tại sao phải bảo hộ ta cái phiền toái này a? Cắt cước bộ chỉ là có chút dừng lại, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước đi. hải quân bảo hộ bình dân chính là chúng ta chức trách cùng sứ mệnh. trước khi đi, cắt nói ra lời nói để họ gạ như bị sét đánh. đúng vậy a. hải quân bảo hộ bình dân là chức trách, nhưng vì cái gì, ta sẽ như thế giật mình đây. hắn thở sâu, nhìn cát bóng lưng thật sâu không người chào, nhờ ngươi càng khẩu chỗ theo cả đến, hắn đột hải quân cũng tập kết không sai biệt lắm. Lam Vinh Mụ gia tộc trung kiên lực lượng, phục chế binh năng lực hành động đương nhiên là nhất đẳng. So chịu qua huấn luyện bản bộ hải quân càng có hiệu suất, chỉ gặp bọn họ xếp thành chỉnh tề đội ngũ, trong tay bưng xuống kíp bên hông vác lấy dao quân dụng đứng thẳng tắp bên bờ, đại lượng trọng pháo tiến vào khởi động trạng thái. Đám hải quân ba người làm tổ một tại trọng pháo tiến lên được chờ lệnh, tất cả mọi người đều đang nhìn này bên ngông đại hải. Dần dần tại này trên đường chân trời một chiếc cự hạng hình dáng dần dần tăng lên hướng phía bên này cực tốc chạy đến ống nhỏm. cắt đưa tay một tên hải quân đưa ra ống nhỏm, hắn hướng phía trước xem xét liền thấy bị ở muộn tiêu chí thật là bị ở muộn cán bộ thuyền chiếc thuyền kia bên trên rất nhiều người ăn mặc cùng loại cờ vua quân cờ một dạng phục sức tại này trận địa sẵn sàng đón quân địch đó là tổ tổ len quân sự lực lượng cờ vua Minh. không thể nghi ngờ đây là tứ hoàng bị ở muộn cán bộ mà làm thủ chặt lọt kẹt sơn nấc cùng chặt lọt giải sỉ bị ở muộn hai đứa con trai à riêng là sơn tiền truy nã sáu triệu Nghe nói tại Tân thế giới bị năm ngoái siêu tần tinh cho đánh bại. Các đề ống dòng xuống. Trình Trọng nói, với ta mà nói, đây là người mạnh mẽ Địch Nhân, dạng này Địch Nhân, ta không nhất định là đối thủ. Thế nhưng là vì chính nghĩa, ta cũng sẽ không lui lại. Cùng bạn bè. Hán Đại Hống, người nhà của ta nhóm. Địch Nhân là tứ hoàng bí ở mồm Hải tập đoàn dưới cờ cán bộ. Ban đầu tứ tướng tinh một trong chặt lọt kẻ sơ nặng. Bọn họ mục đích cũng là phi mã đảo, chính là chúng ta sau lưng dân chúng, làm hải quân, làm thủ vững người chính nghĩa. Chúng ta phải làm thế nào làm? Thủ hộ. Đám hải quân cùng nhau lên tiếng. Nếu là đánh không lại đâu. Không buông bỏ. Đột Hải Quân tiếp tục lên tiếng. Rất tốt. Cắt gật gật đầu, nói: Lấy lưng ngạnh chính nghĩa phát thệ, ta đợi tuyệt không không buông bỏ. Chuẩn bị. Theo này cự hạm càng ngày càng tiếp cận, hắn vươn tay, chuẩn bị xuống lệnh. Uy, Sơ Nặc Đại Ca, Hải Quân bên kia phát hiện chúng ta, nơi này chỉ có thể như thế sông, hắn địa phương đều là đồi núi cùng dốc núi, không dễ dàng như vậy đổ bộ. Tàu thuyền đầu kia, dài Sĩn dơ ống nhỏm, nói ra. Sơ Nặc Câm trầm nói, ta thế nhưng là con trai của Mộ Mộ, vọt thẳng qua đi là được chỉ là một số đại pháo mà thôi. Phát xạ. Rầm rầm rầm. Theo tàu thuyền tới gần, đưa cánh tay trùng điệp vung lên, bên bờ đại lượng trọng pháo đồng loạt phát ra huyên minh, vô số đạn pháo từ bên bờ bay bắn tới. "Giao cho ta đi, sờ nặng đại ca." Gi่าย xín để ống giòng xuống, nhìn lấy cái này bay tới đại lượng đạn pháo, đột nhiên nhảy lên, trên không trung trong nháy mắt rút dao ra, hóa thành một đầu ăn khớp bạch tuyến, xoát xoát xoát mấy lần, bay vụt đến tàu thuyền bên cạnh đạn pháo bị chỉnh tề mở ra. "Oeng." Đạn pháo trên không trung nổ tung cùng chung quanh rơi vào trong nước đạn pháo chỗ tóe lên bọt nước kêu gọi kết nối với nhau. Đạn tháo, không có một phát đánh chúng. Lại tới. Vừa giải quyết xong một đợt, trên bờ lại là một phát giống như thiết mạc y rộng cũ tẹn đạn pháo gần sát, giải xính vừa rút ở đầu thuyền, liền lại nhảy lên, lần nữa đem những cái kia hướng tàu thuyền hạ xuống đạn pháo đem cắt ra. Tàu thuyền hành động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, rất nhanh, tàu thuyền liền gần sát bên bờ. Thật sự là với, coi là bằng vào chỉ là đạn pháo liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Sờnắc sắc mặt âm trầm bước ra cất bộ, đột nhiên hướng phía trước phương sông bắn xuyên qua. Phía sau thái đao tại cái này, một cái chớp mắt cũng bị hắn rút ra, hai tay nắm, dùng lực bổ hướng về phía trước cái kia đại hồ tử. Lucas! đi chết đi. Hàn quang chiếu vào, Sơ Nặc chém bổ xuống đầu. Công. Đao kia lơi đao, tại cắt trên đỉnh đầu đứng vững không tiến, một vòng màu trắng khí tức từ trên người cắt phát ra, liên đối lấy chúng quanh hải quân đều mở mịt thành màu trắng khí tức, những khí tức đó hội tụ tại cắt đỉnh đầu, ngăn cản được Sơ Nặc thái đao. Đây là thứ quái quỷ gì? Sơ Nặc nhất kích không chúng, rơi xuống từ trên không, đao nhận sẽ qua, từ bên cạnh mạnh mẽ đụng tới. Công lại là một tiếng vang dọn. Thái Đao đao nhận, bị màu trắng khí tức chặn lại. Chính nghĩa sẽ không lùi bộ. Cắt nhìn Sơ Nặc, nghiêm túc nói, ta muốn bắt ngươi, chặt loạt kẻ Sơ Nặc. Này vô số bạch khí, bao phủ lại Cắt, cũng bao phủ lại Đông Đảo Hải quân, hình thành một bức cự đại thuật bài, ngăn cản tại sở Nặc trước mặt. Chính nghĩa chi thuần. Cắt giống to lên tiếng, trở tay quất ra gia giao quân dụng, một cái tay khác nắm tay, đột nhiên đánh tại ở ngực, gấp ba. Hô. Viễn như gió lốc lóe sáng, Cắt sau lưng hải quân cấp tốc tụ tập tại một hối, tại màu trắng khí tức chói nhễm dưới hình thành một cái càng thêm dày đặc màu trắng chính thể, giống như một đầu cự thú. Cùng ta, xung. Theo các tiếng giống, chỉ gặp này màu trắng khí tức bên trong truyền ra gia giao quân dụng rút ra vỏ, kiếm, đao, thanh âm, phản phất để cái này, màu trắng cự thú có răng nanh mở dạng, Dương nanh múa vút hướng về phía Sở Nặc xung lại. Cái này đến là cái gì? Sơ Nặc vô ý thức lui lại một bước, có chút kinh ngạc nói: Hắn sống lâu như thế, còn từ chưa có xem dạng này lực lượng, là năng lực sao? Chương 443, Vướng Vũ. Nhưng mặc kệ là cái gì, Sơ Nặc có chút không kịp phản ứng hắn vừa lui lại một bước, cái này màu trắng cự thú liền lấn người lên, mở to miệng đem sơn nặc nuốt không tiến vào. nay cự thú bên trong là cả các, các loại một đám hải quân, cầm dao quân dụng cùng súng ống tập thể trùng kích lên. làm thứ gì? sơn nặc dùng trường đao rời ra một tên hải quân chém thẳng, đang muốn thuận thế nhất đao bổ về phía cái này hải quân, đột nhiên một cái giật mình, quanh thân nhất chuyển chỉ thấy một viên đạn dán hắn khuôn mặt sát qua. cong. sơn nặc đem trường đao quét ngang, ngăn trở một tên khác chặt tới hải quân. hắn động tác này vừa mới làm, phụ cận lại có đại lượng hải quân nhào tới. suy. ẩm. Viên đạn cùng đao chém thẳng cùng xạ kích tại sờ nặc trên thân, mà trong chốc lát này tại viên đạn cùng đao nhận công hướng sờ nặc thân thể vị trí bên trên xuất hiện một vòng đèn nhánh vũ trang sắc ba khí. Bất quá ba khí mới hiện hiện liền có nhiều người hơn công kích đánh lên qua phanh phanh ba ba màu trắng khí tức bên trong phát ra liên tiếp tiếng vang với gặp lấy công kích sờ nặc nắm chặt trường đao trên lưới đao kích thích ba khí đang muốn nhất đao chém tới nhưng mà hắn vừa mới làm ra động tác này công kích hải quân bỗng nhiên tứ tán từ sờ nặc bên người thối lui từ ngoại giới nhìn tương đương với màu trắng, cự thú đem sờ nặc phun ra một dạng, căn bản không có chặn tới. Sờ nặc đại ca, lúc này tàu thuyền hoàn toàn cập bờ, giải xin mang theo cờ vua binh đổ bộ xuống thuyền, có chút lo lắng hướng phía sơn nặc kia, bởi vì hắn tình huống nhìn không hề tốt đẹp gì, dương mao áo ngoài bị chặt rách tung tóe, trên thân cũng có một chút vết thương, đuôi tóc bị làm lộn xộn không chịu đổi, mười phần chất vật. đáng giận, đó là cái thứ quỷ gì, tốc độ cũng rất lợi hại quỷ dị. sơn nặc nắm chặt trường đao, trên lưới đao kích thích vũ trang sắc, nhưng mặc kệ là cái gì, loại trình độ này ngăn cản không ta, đều lên cho ta. Những cờ vua đó binh ngay vậy, hết thể phóng tới này màu trắng cự thú. Cái này một thuyền nhân số lượng cũng không ít, ước chừng 500 khoảng trường tập thể tiến lên tư thế, còn tính là ra dáng. Vì chính nghĩa, cắt phát ra giống to, cuốn lên màu trắng cự thú so với những này cờ vua binh càng nhanh quẩn quẩn cuốn tới. nổ vật dừng a. Đúng lúc này, Sơn Na Phi thân lên nhảy, hoành thân nhất đao thẳng chẹp tới. Ầm. Bao trùm bá khí nhất đao, hung hăng đụng vào cái này màu trắng cự thú trung gian hộ thuần bên trên, chỉ là cái này hộ thuần, không chút nào động. Cái này phòng ngự lực là chuyện gì xảy ra? Sơ nặc nhất kích không có có hiệu quả, một lần nữa rơi trên mặt đất, có chút khó có thể tin nhìn lấy cái này cử thuẫn. Hắn sơ nặc công kích cũng không yếu, liền xem như bị cái kia gọi là ủ dục đã đánh bại, nhưng là gia hỏa kia cũng là dựa vào quả thực năng lực, đem hết toàn lực mới đánh bại chính mình. Hắn dạng này công kích, thế mà để cái này hộ thuẫn liền một kia vỡ tan đều làm không được. Sơ nặc không biết, ban đầu ở Bắc Hải thời điểm, liền dẹp phỉ đều không phá vỡ cái này phòng ngự, nếu là biết lời nói, vậy hắn ý nghĩ lại sẽ khác nhau. Hộ thuận, hắn không đánh tan được, nhưng cả sự lại có thể hành động. Hắn rất nhanh liền xuống lại. Màu trắng cự thú đem những cờ vua đó binh cho nuốt hết đi vào. Ngum đốc, cờ vua binh mới không có yếu như vậy đâu, coi như ngươi bên này là Viens thuộc phục chế binh, nhưng muốn đánh bại bọn họ cũng là không thể nào. Sơn Nặc tự tin cười nói, ngược lại là giải xỉn, nhìn lấy một màn này ánh mắt có chỗ chớp động, hắn hướng chung quanh nhìn xem, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Không có tất muốn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là tìm tới họ gã mang về. Nơi này dù sao cũng là hải quân cơ địa, ở chỗ này rẳng con nữa không phải chuyên tốt, sẽ có viện quân đến. Sơn Nặc đại ca ở chỗ này liền đầy đủ, chỉ cần tìm được có gạ, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đến lúc đó, có là biện pháp bảo chế những hải quân này. Ngay tại giải sình vừa biến mất không thấy gì nữa, màu trắng khí tức liền một trận phun ra nuốt vào, giống như là ăn xong thứ gì sau đi ra một dạng, lần nữa lui về sau, lưu lại siêu siêu vẻ vẻ cờ vua binh. Cái này, Sơn Nặc xứng Sơn một chút, cả kinh nói, nói đùa cái gì a? Đây chính là mụ mụ binh lính a, chính nghĩa không dùng vũ trụ, một mặt kiên nghị, giao quân dụng trực chỉ Sơn hải tặc. Không cho phép tiến vào thành trấn nửa bước. Hừ. Sơ Nặc nheo mắt lại, cười nói, nói dễ dàng, vậy ngươi đến đón thêm gần ta thử một chút. Hắn không đánh tan được cái này hộ thuẫn, nhưng là những người này lại muốn tiếp cận lời nói, hắn liều mạng tụ thương, cũng có thể xử lý cái này đại hộ tử. Làm có lâu dài chiến đấu kinh nghiệm hắn, hiện tại cũng phát giác, cái này quỷ dị năng lực liền đến từ cái này đại hộ tử, Durcas. Rút khi là thủ hạ tương đối khó chơi một nhân vật, từ Bắc Hải trộm lấy Vince Mục thành quả liền có thể chứng minh, người này khó đối phó. Nhưng là, lại không khó, như vậy đối phó Hắn thực lực rất yếu, điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể lần nữa tiếp cận, là hắn có thể trước tiên chém tới nam nhân này. Nhưng Cát cũng ý thức được điểm ấy, cho nên giờ khắc này, hắn không có tiếp cận nam nhân này, mà chính là liền ngăn tại thành trấn cửa vào, chết sống bất động. Không dễ dàng như vậy tiếp cận, bất quá nha. Sơ Nặc hiện lên nhe răng cười, "Hải Quân, các ngươi là có nhược điểm." Sơ Nặc trở tay nhất đao tấn công hướng thành trấn, vung ra một đạo cự đại chẩm kích, thẳng bay qua. Bảo hộ thành trấn, bảo hộ cư dân. Các bọn người tạo thành mầu trắng cự thuần cực nhanh chuyển rời đến này chặn kích trước mặt. Trảm kích đánh vào hộ thuẫn phía trên, đối cứng một hồi mới tiêu tán rơi. Nhìn, đây chính là các ngươi nhục điểm, cái gọi là hải quân, thật sự là quá trói buộc. Sơ Nặc đi một bước, từ một phương hướng khác thẳng đến thành trấn, "Thử ngăn cản ta à? Nếu không, ta liền giết sạch những người này." Phi mã đảo bởi vì lúc ấy tại cở lão mở rộng phía dưới, không có gì duy nhất thành trấn cửa vào, bởi vì phồn hoa, cho nên thành trấn rất lớn, chỉ cần đặt chân lên, chỗ nào đều có thể tiến vào. Chủ yếu là lúc ấy cở lơ cho rằng không ai dám tới gần nơi này. Dù sao hắn tọa trấn tại cái này, đây chính là Tây Hải cũng không phải cái gì tân thế giới, lại thêm bờ phòng nhiều như vậy trọng tháo, nào có hải tặc sẽ đến. chỉ là hắn vừa đi, tại Tây Hải khả năng không có gì, thế nhưng là gặp được tứ hoàng cán bộ loại này, vậy thì có vấn đề. Sơ Nặc liền nhạy cảm phát giác được bây giờ vấn đề, không thể để cho hắn tiến vào thành trấn. thấy một lần Sơ Nặc muốn xông về phía trước, chặt khẽ cán môi, mãnh liệt đấm ngực miệng, gấp năm lần. cái này màu trắng cửu thú, lấy càng nhanh chóng hơn độ tiếp cận Sơ Nặc, đem thân hình hắn nuốt hết tiến màu trắng khí tức bên trong. ngươi nhìn, cái này chẳng phải chủ động đưa tới cửa. Sở Nặc các loại chính là cái này, gặp các bọn người một đầu tiến đụng vào đến, trong tay thái đao vũ trang sắc nồng đậm hơn, nhất đao liền bổ về phía đi đầu tới gần đại hổ tử. Gấp năm lần, nhẹ tránh. Các đang muốn hướng bên cạnh tránh ra, chỉ thấy Sở Nặc đao bỗng nhiên thay đổi phương hướng, từ dựng thẳng chuyển hoành, nhất đao chính giữa các phần eo. Ta, nhưng là sẽ kiến văn sắc ca. Sở Nặc cười gần nói. Chương 444, mua điểm điểm vòng lao đầu. Mang theo vũ trang sắc nhất đao, hung hăng đánh trúng các bên eo, cho dù là tại bạch khí mờ mịt phía dưới, vẫn như cũng đánh trúng. Các cái Cắt biết không có cách nào tránh né, đành phải hét lớn một tiếng, thân thể đứng thẳng, đối cứng cái này thế tới hung manh nhất đao. Ẩm, đao nhận đụng vào cả xeo sườn, chỉ nhất đao liền đem hắn đụng bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa mặt đất, đang bay khỏi đồng thời, Sơ Nặc tận mắt thấy các bên eo tráng nhiễm ra màu tươi, bảo hộ Cắt gia chủ. Những hải quân kia tại Cắt ngã xuống ở phía xa đồng thời, cũng như một trận gió vây quanh quả thứ, màu trắng khí tức thoát ly Sơ Nặc, tại cách đó không xa hình thành hỗn thuẫn. Thứ, cái này kỳ quái năng lực còn không có biến mất sao? Xem ra nhất đao còn chưa đủ. Sở nặc nắm chặt trường đau, cười gần nói, nhưng là không quan hệ, ta tìm tới phá giải biện pháp. Hắn không phá nổi cái này hộ tuẫn thì thế nào, nơi này lớn như vậy, cái này hộ tuẫn lại không thể bảo toàn tất cả mọi người, chỉ cần hắn nhằm vào những bình dân đó, những này ngu ngốc hải quân nhất định sẽ vây lại hắn, chỉ cần chủ động thu nạp hắn tiến vào cái này hộ tuẫn, là hắn có thể đối phó những người này. Cắt gia chủ, màu trắng khí tức bên trong, đột hải quân lo lắng đem cả cửa dậy, từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ta không sao. Cắt che eo sườn, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra. Một đao kia không chỉ có là phá hắn cái, càng làm cho hắn nhận tổn thương không nhỏ, đao kia lưới đao uy lực, trực tiếp phá vỡ hắn eo sườn, chém ra một đạo lỗ hổng lớn. May mắn, cái này màu trắng khí tức, cho hắn ngăn cản không ít, nếu không một đao kia không chỉ có riêng là chỗ thủng đơn giản như vậy, đoán chừng có thể đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nhưng là, đây cũng không phải là là hắn lui bước lý do. Địch nhân là nổi danh hải tặc, nhưng vậy thì thế nào? Cắt sát mặt càng thêm kiên nghị, ta tuyệt sẽ không lui lại, uy hiếp bình dân ra hỏa, tuyệt đối không thể làm trò ta lui lại. Chư quân, cùng ta cùng một chỗ, ngăn cản hắn. A, đám hải quân lần nữa kêu lên, vây quanh hắn, các trực chỉ giả bộ muốn công kích thành trấn Sơn Nặc, hải quân tập thể xuất động, lần này thật không có như trước đó, như thế đem Sơn Nặc nuốt không tiến vào, mà chính là vây thành một vòng tròn, này màu trắng hộ thuẫn kéo dài, hình thành lớp kín tường, đem Sơn Nặc hoàn toàn vây quanh đi vào. Ừ, Sơn Nặc sắc mặt nhất âm, trợ tay nhất đao bổ về phía cái này màu trắng tường vây, phát ra một trận thanh minh, này tường vây, thoáng có chút dấu hiệu buông lỏng. Ồ, dùng loại này đần biện pháp sao? Ngươi cho rằng ta Sơn Nặc sẽ sợ sao? Loại vật này, ngăn cản không ta. Sơ nặc lần nữa hiện lên nhay răng cười, đưa tay vung đao, bổ về phía cái này màu trắng khí tức hình thành tường dây. Phi ma chấn, họ gà nhìn chăm chú lên phía trước cảng khẩu chỗ, này thỉnh thoảng truyền đến anh minh, để thần sắc hắn khẩn trương. Đối phương thế nhưng là tứ hoàng bí ở một hải tập đoàn, mặc kệ người tới là người nào, muốn ngăn cản đều là rất lợi hại khó khăn sự tình, về phần đánh lui, chỉ có thể nhớ ngươi, cát trung tá, ngươi để cho ta đối hải quân một lần nữa dấy lên hy vọng, ngàn vạn, ngàn vạn vải thắng a. Họ gã nắm chặt quyền đầu, thì thào lên tiếng. Này sợ là không được. Đột nhiên, ở phía trên vang lên một thanh âm. Họ gạ kinh ngạc chuyển mắt xem xét, liền gặp một cái tóc trắng người đàn ông tóc dài đứng tại trên nóc nhà, nhìn xuống hắn. "Ngươi, ngươi là giải xin." Họ gạ cả kinh nói. Giải xin cười lạnh, "Họ gạ, không ai có thể yên ổn từ mụ mụ này thoát đi mà không trả giá đắt, muốn rời khỏi chúng ta, nhất định phải chịu qua mụ mụ xét duyệt, ngươi cái gì cũng không làm, một mình chạy trốn, đây chính là không được. Mụ mụ muốn ăn ngươi làm điểm điểm vòng, ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi." "Ngươi?" Họ gạ thân hình bắt đầu run rẩy. Hắn vô ý thức nhìn về phía cảng khẩu bên kia, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Bên kia hải quân, sơ nặc đại ca tại đối phó bọn hắn, vì bắt người, liền sơ nặc đại ca đều xuất động, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy thoát sao? Giải xỉn tự tin cười, đột cắt coi như nổi danh. Nhưng dù sao không phải rụt hỉ cơ lão, nếu như là hắn tại lời nói, chúng ta có lẽ sẽ không tới, nhưng không phải chúng ta, cũng sẽ là người khác. Mụ mụ muốn muốn đồ vật, liền nhất định sẽ đạt được. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mẹ mẹ duyệt APP giữ an đỡ rớt táo điện thoại di động đều cái kia Lucas, không phải sờ nạp đại ca đối thủ, rất nhanh, sờ nạp đại ca liền sẽ lại tới đây, hòn đảo này chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, để thế nhân nhìn xem, vi phạm mụ mụ mệnh lệnh, hạ tràng lại là cỡ nào thê thảm, mới sẽ không. họ gã đột nhiên quát, trung tá đã đáp ứng ta, hắn nhất định sẽ bảo hộ ta. đồng dạng, ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, ta có chính mình ý chí, ta không phải bị ở một công cụ, ta muốn nói là, ta không muốn vì nàng làm tiếp bất luận cái gì thực vật. dài xin thân sắc lạnh lẽo, rút ra bên hông bội kiếm, kiếm tiêu lưới đao dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang xem ra là nói không thông trước tiên đem ngươi mang trở về rồi hay nói nói thân hình hắn lóe lên kiếm nhận nổi lên hàng quang mang theo một đầu màu trắng lưu tuyến bay thẳng họ gạ Xong. họ gạ trong nháy mắt này nhắm mắt lại nhưng giờ khắc này hắn lại vô ý thức thẳng tắp lực lực hải quân đang bảo vệ hắn hắn lại ở chỗ này giao phó hắn tín nhiệm cho dù chết hắn cũng sẽ không phải chịu bị ở mồm bài bố tới đi ta dùng tử vong đến chống lại các ngươi ầm một tiếng vang lớn gã vào lỗ thay hắn văng lên dự đoán đau đớn không có tới lâm Ổng gạ cũng chưa kịp nói ra hắn dự đoán lời kịch, hắn nhắm mắt lại các loại một trận, vẫn là không đợi được cái gì cảm giác đau đớn, liền vô ý thức mở mắt. Phúc ha ha ha, con mắt này mở ra trong nháy mắt, hắn liền nghe đến một trận phong khoáng tiếng cười. Chỉ gặp một cái tóc trắng trắng kiện người, trong tay dẫn theo tại này không ngừng run rẩy ra xin đưa lưng về phía hắn tại này cười to. Người này cũng là một tên hải quân, thất lên hải quân áo choàng. Người kia cười một trận, quay đầu hướng ổng gạ nói, ui, nghe nói ngươi điểm điểm vòng ngan thật ngon, chúng ta tới mua. Nói đến, ta dẫn theo người này. Ai vậy? đó cũng là một cái lao giả, thử mở răng hạ cụ cơ hổ phản quang. tại bên cạnh hắn, một cái đồng dạng tóc trắng, sợi râu như bím tóc một dạng, mang theo kính mắt lao giả chỉ dễ xỉn tại này cười, thật là xui xèo đâu, ha ha ha ha. đó cũng là cái hải quân, ăn mặc nghỉ dưỡng áo sơ mi cùng đại quân cung, nhưng tương tự hất lên áo choàng. Ngươi, các ngươi, họ gạ có chút nốc, cái này lúc nào lại ra hai cái hải quân, vẫn là hai cái lao đầu. uy, điểm điểm vào ngươi còn bán không? lao đầu nhìn về phía họ gạ, hỏi lần nữa. họ gã cái này mới phản ứng được, nuốt ngụm nước bọt chỉ giải xin nói, ngươi, đây chính là giải xin, tứ hoàng bĩ ở mồm nhi tự à, làm sao lại nhanh như vậy mất đi sức chống cự, lao nhân này chuyện gì xảy ra, bĩ ở mồm. hai cái lao đầu liên nhau, cái kia đeo kính lao đầu hỏi, nàng đến tòa đảo này, không có phát giác được a, không, tới là cái này giải xin, còn có sơ nặc, cái kia nổi danh hải tặc, các trung tá đang cùng sở nặng chiến đấu, a, mang theo giải xin lao đầu gật gật đầu, đối này đeo kính lao đầu nói, ủy, sẹn gỗ củ, ngươi mau mau đến xem sao, ha ha ha, lão phu cũng muốn đi xem nhìn đâu. Rất lâu không có hoạt động. Đeo kính lao giả cười lớn. "Vậy được, đợi chút nữa tìm người đến mua điểm điểm vòng. Lao đầu đối họ gạ khoát khoát tay, dẫn theo giải xỉn, cùng đeo kính lao giả sóng vai hướng đi tầng khẩu. Lưu lại họ gạ tại này trong gió lộn xộn. Hai cái này lao đầu đến là ai a? Chương 445, là ai? Ẩm. Phanh phanh. Cảng khẩu chỗ, Sơ Nặc từng đao từng đao chém vây quanh hắn màu trắng tường vây. Có lẽ là đội ngũ tách ra, lại có lẽ là cái kia đại hồ tử thụ thương, tại Sơ Nặc vung chặt phía dưới, cái này màu trắng tường vây là tại búng lòng mỗi một kích xuống dưới, cái này màu trắng tường vây liền sẽ lui lại một điểm. Tuy nhiên đằng sau sẽ còn để lên, nhưng mỗi một đao chặt qua, cái này màu trắng tường vây bung lỏng dấu vết lại càng lớn. Liên tiếp công kích phía dưới, Sơ Nặc tận mắt thấy, cái này màu trắng tường vây xuất hiện vết với... rách. Công phá xuống tới, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên hải quân số lượng không ít, nhưng không có cái này kỳ quái màu trắng khí tức, Sơ Nặc liền hoàn toàn không sợ. Loại này chất lượng hải quân nhân số tuy nhiên rất lợi hại phiền phức, nhưng Sơ Nặc cũng không phải muốn đối phó toàn bộ hải quân, xử lý cái kia đại hồ tử. Sau đó qua tập kích bình dân gây ra hỗn loạn là được rồi. Hắn mục đích vốn cũng không phải là tới đối phó Hải quân. Ầm. Sơ nặc lại là nhất đao chém tới, quân sạch lấy ba khí nhất đao đem cái này tưởng vây hộ thuần chém ra một đạo kẻ nước, đạo này kẻ nước, để hắn ý cười càng tăng lên. Mỗi một đao buông xuống đều bị màu trắng khí tức nội bộ Hải quân một trận chấn động, bọn họ cắn răng, gắt gao đỉnh lấy sơ nặc công kích, dù là bị đánh chấn động lùi lại, y nguyên chống đi tới. Đứng vững, Trư quân, đứng vững. Cắt một tay che eo sườn, một tay nắm lấy dao quân dụng, đứng tại phía trước nhất tại này giống to, chúng ta không có đường lui, một khi chúng ta lui bước, thủ thương sẽ chỉ là bình dân, toàn này thôn chấn là cờ lập tiên sinh giao cho ta thôn chấn, cho dù là chết, ta cũng sẽ không để cờ lập tiên sinh đối ta thất vọng. chính nghĩa cũng không lui lại có thể nói, ba ngàn đột gia tộc hải quân chỉ là đứng càng thêm thẳng tắp, cùng kêu lên nói ra, chúng ta tuyệt không lui lại, chỉ là cái này hộ thuẫn, không có càng thêm ngưng thực tình huống, chỉ là duy trì lấy đồng dạng cường độ, tâm tình kích động nhất chỉ có casma thôi, các ngươi ngăn cản không ta, sơn cười gằn nói. Phá vỡ cái này kỳ quái lại ngu xuẩn hộ tuấn chỉ là vấn đề thời gian, lại cho các ngươi nhắc nhở một chút đi, có phải hay không cảm thấy thiếu một người, giải xin hắn A. Đã sớm trước đi qua. Chúng ta nhiệm vụ hội hoàn thành, mụ mụ muốn người tuyệt đối có thể được đến, mà các ngươi. Sở Nặc nắm chặt trường đao, mạnh mẽ hướng phía trước bổ một cái. Ầm. Hộ Tuấn kẽ nước mở rộng, giống như vỡ vụn pha lê mở dạng, hoàn toàn tản mắt mở, hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một mặt lấy trèo chống hải quân bộ dáng. Vịt mộc gia tộc phục chế binh. Không có gì không tầm thường, đứng lên, tiểu nhỏm. Sơ Nặc cao giọng nói, những cái kia mới vừa rồi bị cực nhanh giải quyết cờ vua minh, từng cái đứng lên, trọng chỉnh đội hình. Chúng nó vốn cũng không phải là người, là mụ mụ thu thập linh hồn mà chế thành hồ mì, coi như bị đánh ngã, chỉ cần không phải hình thể nhận tổn thất cực kỳ lớn hỏng, đều có thể tiếp tục đứng lên. Mà đối phương chỉ là người mà thôi, Chúng kích quá khứ. Sơ Nặc nắm chặt trường đao, kêu gọi cờ vua minh cùng nhau trùng kích quá khứ, lộ ra sơ hở, chỉ cần lộ ra sơ hở là được, tiến hành phòng ngự, ta cũng sẽ không mất bỏ bất kỳ một cái nào đồn hải quân cất hét lớn một tiếng, bạch khí gánh vác ra, bao phủ ra một hàng kia lộ ra sơ hở hải quân, nhưng rõ ràng, là cái này bạch khí càng thêm mỏng manh. Một đại đát. Sơ Nặc lộ ra nụ cười, nên tiếp lần nữa bổ chém tới, liên tiếp mấy đao đánh vào hộ thuẫn phía trên. Đây càng vì mỏng manh hộ thuẫn, căn bản đánh không được hắn mấy cái đao, lại lần nữa vỡ vụn. Nếu như nói lần thứ nhất Sơ Nặc phí một điểm kình, có thể nắm giữ phương pháp về sau, đối mặt đây càng thêm mỏng manh hộ thuẫn, liền không cần như vậy phí sức. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao. Chú ý về ít công chúng thư hiếu đại bản doanh liền có thể nhận lấy. Tant tác loại vật này, mãi mãi cũng là phát sinh liền vô pháp ngăn cản. Mà theo màu trắng khí tức tán loạn thời cơ, Cờ Vua binh cũng thừa cơ đột nhập đi vào, cùng hải quân chiến làm một đoàn. Hải quân tuy nhiên phản ứng kịp thời, đơn thuần đối phó những này Cờ Vua binh không có vấn đề, nhưng là bọn họ đối mặt, còn có một cái Sơ Nặc. Bạch khí kia thậm chí cũng không kịp tiếp tục quyết tán hắn ra, Sơ Nặc thừa cơ công kích, mấy cái đao hạ xuống, hoàn toàn đem Cacciato đứng lập vị trí hộ thuần cho chém tan. Ầm. Trưởng đao mạnh mẽ đánh xuống, bị Cacciato hai tay nắm ở dao quân dụng ngăn trở, lực lượng khổng lồ, để hắn chìm xuống cơ bộ liền vào trong đất bùn. Hừ, dùng sức quá độ, để Castelo lên một tiếng đau đớn, eo sần chỗ máu tươi chạy càng thêm lợi hại. Ta đã tiến đến. Sơn Nạp nghe răng cười, ngươi cái kia quỷ dị tốc độ cùng màu trắng khí thể, đối ta vô dụng, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Ta, ta sẽ không lùi lại, dù là ngươi là 600 triệu treo giải thử phạm. Cắt nắm chặt dao con rụng, cắn răng quát. Cái này cùng tại trên đỉnh không giống nhau, hắn tuy nhiên nhiệt huyết, nhưng là không phải dân Bạch Xi. Si. Cuộc chiến thượng đỉnh, hắn là có cự tổ tiên sinh trợ giúp, lấy chính mình làm vốn. Cụ rồ tiên sinh vì mâu mới giết chết mấy tên thuyền trưởng, mà người này có thể so những thuyền trưởng kia mạnh hơn. Hắn là có cái mâu, đường nạp đức, hắn bộ hạ trực thuộc chỉ là hắn ra ngoài tuần tra, không thể nào nhanh như vậy trở về. Nhưng là hậu vương cũng là bình dân, cũng là cờ lập tiên sinh cho ta sự nghiệp to lớn, chỉ là hải tặc, đừng nghĩ để cho ta tùy tiện nhận thua a. Không biết từ đâu tới lực lượng, cắt hổ gầm một tiếng, đao nhận đi lên dương lên, thế mà bắn ra sở nạp trường đao. Chỉ là cái này đánh một lúc sau, cắt lập tức nửa quỳ đi xuống, miệng lớn thở phì phò, này eo sườn trâu máu tươi chạy càng nhanh, đang cùng cờ vua binh chiến đấu đôn hải quân, tốc độ trở nên chậm không ít, thụ thương tình huống dưới, hắn năng lực cũng tại dần dần biến mất. Những hải quân kia tại cật quỳ xuống trong tích tắc, liền hướng hắn phương hướng kia dâng trảo. Chết đi, Sơn Nặc sẽ không bỏ qua dạng này thời cơ, đao nhận quét ngang, vũ trang sắc ba khí càng thêm nồng đậm, hướng phía hải quân cùng cật phương vị hoành chém tới. Một đao cắt đứt nộ vật dừng a. Sơn Nặc trong mắt dữ tợn, trên lưỡi đao cơ hồ bao phủ ra của phòng, quét ngang quá lớn địa đều dạn nước mở. Một đao kia nếu là chém trúng các cùng bên cạnh hắn tụ tập hải quân, chỉ sợ đều muốn biến thành hai đoạn. Ngoảnh. Đúng lúc này, hắn thân thể phảng phất gặp cái gì trọng kích một dạng, lồng ngực đi đến một lõm, há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người hướng về sau bay ra ngoài, rơi ầm ầm mặt đất. Khục. Sờ nặc trên mặt đất trượt mấy mét, lại cục mấy ngụm máu tươi, ngửa đầu nhìn sang, là ai? Nơi xa, chậm rãi đi tới hai cái thân ảnh. Cái ý chí này lực lượng vẫn là nhược điểm a. Tóc ngắn lão giả kéo lấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh, chậm rãi đi tới. Mà bên cạnh hắn, đeo kính lão giả chính thu tay lại, đồng dạng đi tới. Đột cả ý chí lực lượng quan tâm kêu gọi lên nhân tình tự cùng ý chí. Bất quá phục chế binh bản thân không có nhiều tâm tình, cùng nhân loại bình thường khác biệt, không có phổ thông hải quân như thế có thể bắn ra cường đại tâm tình. Nói đến, suy nghĩ thái đơn giản tốt cũng không dễ. Lão giả kia thản nhiên nói, có thể ổn định bắn ra loại ý chí này hình thành phong ngữ, nhưng muốn lại đề thăng lời nói, chỉ bằng vào bọn họ tạm thời là làm không được, chỉ có suy nghĩ phức tạp nhân loại bình thường, tài năng bị kích thích càng cường đại hơn lực lượng. Dũng khí cũng tốt, ý chí cũng được, từ suy nghĩ phức tạp người nơi đó được đến mới chân quý nhất. Phúc ha ha ha lão phu mới không hiểu những này, bất quá có thể chống cự nam nhân này lâu như vậy, đã rất không tệ. tóc ngắn lao giả cười ha ha ầm thanh, thuận tay đem dẫn theo giải xỉ ném, nhìn về phía cát nói, làm rất tốt. sengo cùng nguyên soái gặp bên trong đem, cát nhìn về phía hai vị, túi đầu ấy này nói, hết sức xin lỗi, ta không có đánh bại sơn nặc, ta bây giờ không phải là nguyên soái, gọi ta đại giam sát liền tốt. sengo củ cười ha hà qua tay, tiếp lấy nhìn về phía sơn nặc, vung tiếp xuống cũng là ngươi, nhân sinh như ngẫu, nhất tiếp tiêu giao, phong trần và giảm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 446: Thế giới lớn nhất vợ người Sen Goku gặp. Sơn Na kinh ngạc nhìn lấy đi tới hai cái lão đầu, hai người này, hắn đương nhiên nhận biết. "Chỉ là, vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này a?" Sơn Na không thể tin hết lớn. Phúc ha ha ha, đương nhiên là khách du lịch a." Gặp cười ha ha. "Đúng đấy, phí mã đảo chơi vui như vậy, lão phu còn muốn chờ lâu một hồi đâu." Quay đầu cũng cùng tờ Tseru nói một tiếng, nơi này về sau có thể coi như hải quân chuyên trúc nghỉ phép địa phương. Sen Goku gật gật đầu, nói: "Hai người một trái một phải hướng đi sơ Nặc, tại ánh mặt trời chiếu xuống, để bọn hắn chính diện hiện ra một mảnh bóng dâm, bóng ma này che lại sơ Nặc, để sắc mặt hắn càng ngày càng không tốt. Không, ta sẽ không ngược lại ở chỗ này. Sơ Nặc bắt lấy trường đao, đột nhiên nhảy lên, hướng phía hai cái lao đầu bổ tới. Cờ Lão Tiên Sinh, Cờ Lão Tiên Sinh, đại tin tức. Sảng Cưu Điện. Cù Dụ cầm một phần giấy báo tại hành lang chạy trước, cấp tốc tiếp cận Cờ Lão văn phòng. Còn không có tiến vào, hắn liền nghe đến bên trong thanh âm. A đau. Dị đã thở nhẹ âm thanh trong phòng làm việc vang lên. Ngan, không đau đừng lộn xộn, ngươi cái này thật chẳng không tốt đâm đi vào, có thể sát thực rất thương a, ngươi liền không thể điểm nhẹ nhà, a dễ chịu. Cujo mặt không biểu tình đẩy cửa ra, chỉ thấy gì đạn nửa nằm tại cỡ lão trên đùi, mà cỡ lập chính cho nàng móc lấy lỗ thai. hắn đem ngấy thai tại gì đã trong lỗ thai hơi quấy quấy, lúc này mới vô vô nàng cái, hốc, đúng không, móc lỗ thai là kiện rất lợi hại dễ chịu sự tình, có rảnh sẽ giúp ngươi móc móc. Cujo, chuyện gì? Đại tin tức. Cujo dương dương trong tay giấy báo, nói, phi mã đảo bên kia, thế nào, cắt lại xảy ra chuyện gì, mang ta lên. Cú dỗ lời nói đều không kể xong, cỡ đã phản ứng đầu tiên chính là cái này. Kinh hại từ trên ghế sạ lòn đứng lên. Hắn phản ứng đầu tiên không phải phi mã đảo sẽ ra chuyện, mà chính là cả cái kia đại hồ tử lại làm cái gì yêu thiêu thân? Không có cách nào. Sợ a? Này thật không có. Cú dỗ lời nói để cỡ lảo thở phào. Hắn đi đến bàn công tác này, ngồi vào trên ghế, cầm lấy một điếu xì si gà đốt lên tới. Chuyện gì a? Phi mã đảo gặp hải tặc tập, tập kích. Liền cái này, cỡ lảo nhướng mày, không phải liền là hải tặc Này phiến biển không có hải tặc, tây hải hải tặc mà thôi cũng sẽ không ra cái gì là bị ở mồm khu khu cụ Cớ lão lời nói đều chưa nói xong cái này một thanh xỉ gà thiếu điều rút ra tiến chóng phổi tại này không ngừng hó khan bị ở mồm cán bộ cù dội lúc này mới tiếp tục nói ngươi ngứa ra đúng không nói chuyện cho lão tử nói một nửa đem giấy báo lấy tới Cớ lợn chừng cụ dội liếc một chút đưa tay ra nói cù dội ngoan ngoãn đem giấy báo đưa tới Cớ lợn quét mắt một vòng tâm liền để xuống hơn phân nửa sơ nặc bị hai cái này lão đầu cho bắt chuyện gì xảy ra cái này hai lão đầu còn tại ta ở trên đảo đâu trên báo chí đại khai ý tứ cũng là con trai của tứ hoàng ban đầu tứ tướng tinh một trong treo giải thưởng sáu ước mở dị sơ nặc đánh bất ngờ phi mã đảo không thành bị ở đây sẹn gỗ cụ cùng gặp bắt được vâng giống như một mực không đi cu rô đẩy tới kính mắt không phải bị ở một cán bộ tìm ta phi mã đảo làm gì cỡ nào như mày cu rô nói việc này ta đặc địa gọi điện thoại cho Cass, tựa như là một cái gọi họ gà người làm điểm điểm vòng võng rất ngon trước tiên là tổ tơ len về sau chạy trốn tới phi mã đảo cho nên sơ nặc là đến bắt hắn mặt khác giống như thụ thương đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt thường bao chú ý về ít công chúng thư hữu đại bản doanh liền có thể nhận lấy Ừm. cỡ nào những mày lại nhiều nghiêm trọng con tốt elson chỗ thụ thương đi qua xử lý hiện tại cơ bản không ngại cujo nói bị ở muộn cỡ các phun ra điếu thuốc sương ngủ nói ta nhưng cho tới bây giờ không treo vào nàng chạy tới tây hải tìm ta phiền phức có phải hay không làm quá mức như vậy tham ăn cẩn thận có một ngày ăn chết ta tham ăn người nào tham ăn di đã vừa vận mang ra một hộp tiểu bánh bích quy sưng sở hỏi với ngươi không quan hệ cờ lão trợn mắt chừng một cái hỏi sớm được xử lý như thế nào xẻn gỗ cụ giám sát cùng gặp trung tướng chuẩn bị để ép hắn trở về hắc hy vọng không có gì ngu xuẩn hạ người qua tập kích chiếc thuyền kia lại nói hạn hắn cũng không phải bị ở mộ thủ hạ a cờ lão cười lạnh lắc đầu cụ dỗ nhìn lấy cờ lão biểu lộ hợp thời im lặng hắn có chút tức giận làm đi theo cờ lão hiện tại tương đối dài cụ dỗ hắn cũng sở chuẩn cờ lão tập tính tuy nhiên không có gì đại chuẩn như vậy nhưng cờ vốn cũng là có thể nhìn ra hiện tại cờ lão là thuộc về tức giận trạng thái, nhưng cái này cũng làm cho cụ dồ nội tâm có chút non lưu. liu. Cất tiên sinh cũng không chỉ là đối dĩ đã một người đặc thù chiếu cố nha, bọn họ những bộ hạ này thụ thương vẫn là sẽ tức giận. Cắt như thế, vậy hắn cụ dồ thụ thương vẫn như cũ như thế. Bị ở muộn, hội tiến hành trả thù sao? Dĩ đã đột nhiên hỏi. Hẳn là sẽ không. Cụ dồ ngấp lại nói, đây không phải là dâu trắng, bị ở muộn bản thân không có cái kia dạ tâm, tuy nhiên danh sưng là mạnh nhất gia tộc, nhưng trên thực tế bị ở đối với mình hải tử không có nhiều như vậy thân tình tại chuyện này rất có thể liền không chi, có việc cũng là bản bộ sự tình, không quan hệ với ta, trừ cả. Cujo, người thay ta cho Cattong cái điện, liền nói ta thăm hỏi hắn. Cỡ lão nói ra, đúng. Cujo kính cái lễ, ta cái này qua gọi điện thoại. Theo Cujo rời đi, Di đã nhìn lấy cỡ lão biểu lộ, hỏi, ngươi tức giận à nha. Khí khẳng định là có chút, nhưng dù sao chỉ là thụ bị thương, khi hải quân nào có không bị thương, lão tử cũng không phải bảo mẫu, không có khả năng chiếu cố đến ta toàn bộ thủ hạ. Cỡ lão gật gật đầu, lão nhân kia vợ vì ăn thật đúng là không từ thủ đoạn cũng không biết là chính nàng yêu cầu, vẫn là con trai của nàng tự mình muốn làm. Nhưng Cù Dỗ nói không sai, chuyện này phát triển không cái thứ hai cuộc chiến thượng đỉnh, không cần còn nó, Saka dù kỳ bên kia khẳng định hội chú ý bị ở Mồn Động Tĩnh. Lao nhân vợ, gì đã khác lời nói không nghe thấy, cái này trọng điểm ngược lại là bị nàng bắt lấy. Ừa a, bị ở Mồn Nha, trưởng phu không biết có bao nhiêu, năm đó hơn 50 đều còn tại kiên trì sinh con, không biết gần nhất có hay không. Cơ lớp sợ lên cảm, nói thật ra, tứ hoàng bên trong, nàng là phiền toái nhất, ta không muốn gặp cũng là nàng. Tuy nhiên cái đủ cùng bị ở mồm là một cái lựa cấp, cỡ lão đều không muốn gặp, nhưng lớn nhất không muốn gặp, thật đúng là chính là cái này bị ở mồm. Sắt thép khí cầu a, Nam tuổi liền có thể xử lý cự nhân thôn anh hùng, này thân thể tố chất có thể nói là cái thế giới này đỉnh điểm. Quả thực năng lực cũng rất lợi hại phiến phức, có hỏa có vân có nước, này vân còn có thể thả lôi, căn bản là thân thể cùng nguyên tố đều đạt tới một cảnh giới. Bất quá, cái này cùng hắn quan hệ không lớn, hắn lại không đi tân thế giới. Gần đây về một chuyến phi mã đảo đi. Mặc dù nói không đến mức phát triển thành chiến tranh, Nhưng là lấy bị ở mồm năng lực tình báo, đơn độc đối phó mấy cái, cắt đoán trùng chịu không nổi, riêng là này hai cái lao đầu không đang bay phạt lẫn ở tình huống dưới. Cớ lão ngâm lại, nói: Nhân sinh như ngọc, nhất kiếp tiêu giao, Phong trần vẫn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 447: nghĩ an chứng. Tại cớ là có kế hoạch xuất hành phi mã đảo thời điểm, lúc này, tân thế giới một nơi, lúc này cũng dựng dục nguy cơ. Tô Toto Land vương quốc, bánh cam đảo. Điểm điểm vòng. Một cái bóng người to lớn tại tràn đầy món điểm tâm ngọt làm thành kiến trúc bên trong không ngừng tiến hành phá hư. Này bóng người to lớn nhất quyền liền đạp nát một khối bính kiên phòng, thuận tay cầm lên một khối thả ở trong miệng nhai lấy, nước miếng theo khóe miệng rơi xuống, phía trên hai con ngươi đã là một mảnh đỏ thẫm, tràn ngập điên cuồng. Mu mu, xin hơi nhẫn nại một chút, điểm điểm vòng đã trên đường. Một cái cao lớn cường tráng, trên tay mang theo quyền kích thủ sáo nam tử tóc vàng mang theo run rẩy đi tới nơi này bóng người to lớn phía dưới, hy vọng gọi lên cái này cự đại người lý trí. Điểm điểm vòng. Cự đại người tối đầu quét mắt một vòng, không lưu tình chút nào nhất quyền đột tới. Ầm. Người kia cấp tốc né tránh. Nhưng là quyền đầu đánh xuống mặt đất dẫn dắt sóng xung kích, vẫn như cũ để hắn bay rất ra ngoài. Ta muốn điểm điểm vòng, cho ta điểm điểm vòng. Phát cuồng cự nhân, thân hình cao lớn, hình thể mập mạp, tại này không ngừng ăn bánh bích quy miệng bên trên có nồng đậm son môi, trên ánh mắt có màu tím nhạt nhãn ảnh, ăn mặc phấn hồng sắc váy đầm, cũng mang theo phấn hồng sắc thuyền trưởng vũ. Đây là bì ở Mộng Hải Tặc Đoàn thuyền trưởng, tổ tổ Liên Vương quốc nữ vương, tứ hoàng chặt lọt tèn lìn. Bà và Joyce không muốn ở nơi đó quên ngủ ngủ, người sẽ bị giết. Tại này bay rất ra ngoài người hậu phương một cái trường tị lưỡi dài đầu đội lấy cao mũ dạ tay cầm bánh kẹo vài trường nam nhân tại gọi là lấy cách xa như vậy điểm mụ mụ nghĩ ăn trứng phát tác thế nhưng là lại tiếp tục như thế bánh kem đảo hội bị mụ mụ phá đi à tò rộn tư ca bà bà rộn đứng lên gấp giọng nói sơn nặc ca ca cũng không có mang họ gạ trở về chỉ nhìn bọn họ cũng không kịp à dài bánh mì đã mang theo ôtô ra đang nghĩ biện pháp họ gạ trước đó ở chỗ này làm lâu như vậy điểm điểm vọng chương bốn trăm bốn chợt nghe thăng chức kinh hãi ngồi dậy không có việc gì đảm tiếu lại một ngày sơn nặc bị hải quân bắt nghe nói như thế, trước hết nhất kịp phản ứng lại tọt ruột tọt rổ. Đọc sách lĩnh tiền mặt chú ý về ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Sơn nặc, chuyện gì xảy ra? hắn làm sao lại bị hải quân bắt lấy? Chỉ là qua tây hải mà thôi. Là ngươi hạ lệnh à? Tọt ruột tư ca. Cả tạ cụ gì quay đầu nhìn về phía tọt ruột tọt rổ, để Sơn nặc qua tây hải mệnh lệnh. Là ngươi hạ đạt. Đây hết thề đều là vì mụ mụ. Cả tạ cụ gì? Tọt ruột tọt rổ nói ra, cái kia họ gã không xuất hiện. Nếu như lần này không có giải bánh mì, mụ mụ hắn liền lại đằng sau lời nói không cần lại nói, vừa rồi dáng vẻ đó cũng là tốt nhất chứng minh. Sau khi khiếp sợ, tò rộn tò rộn phát hiện điểm đáng ngờ, không thể tin nói, mà lại tây hải tại sao có thể có có thể đối phó sơ nặc, nói đùa cái gì à? Sengo cụ cùng gạ, là bọn họ bắt sơ nặc cùng giải sỉn, rất lợi hại. Không may là, bọn họ lúc ấy liền tại phi mã đảo, trùng hợp đụng vào sơ nặc cùng giải sỉn, bọn đệ đệ liền bị bắt. Còn có phi mã đảo cơ địa trưởng, Ducas lúc ấy chống cự sơ nặc thật lâu, trên báo chí cũng có chỗ đưa tin, nếu như không phải hắn lời nói, có lẽ sơ nặc liền bắt về họ gạ. Cả Tạ Củ Di nhìn về phía chặt lọt tẻ lìn, nói: Mụ mụ, làm sao bây giờ? Sen Gô Cụ, gặp. Chặt lọt tẻ lìn nghe được hai cái danh tự này, hơi sưng sờ, mà mà mà nha, này hai tên gia hỏa thế mà tại Tây Hải, sờ nặc rất lợi hại, không may đây. Cờ rộn cờ rồ. Vâng, mụ mụ. Cờ rộn cờ rồ thân thể nghiêm, chạy lên mồ hôi, Chuyện này không có vấn đề, chúng ta có cường đại mạng lưới tình báo, đồng thời gần nhất cũng cùng Vịn Mùc đưa trước dây, có thể từ chính phủ thế giới nơi đó đem người trao đổi đi ra. Chúng ta cùng Dâu Trắng lao đầu kia không giống nhau mà lại con của hắn, à sơ, là bị tìm trộm tới khi thất vũ hải đầu danh trạng. mà lần này lời nói chỉ cần sẻn gộp cụ cùng gặp cùng tạm giam hải quân giao tiếp, chúng ta liền có thể thừa cơ đánh bất ngờ, đem sở nặc cùng giải xình cứu ra. chính phủ thế giới bên kia để vinh mục gia tộc thông chi tốt là được. ừm, kẽ liền ngấp lại, gật đầu nói, vậy liền theo lời ngươi nói làm, làm thỏa đáng đó. tạ dồn tạ dồ, nghị cách cứu viện ra ngươi đáng yêu bọn đệ đệ. vâng, ta nhất định hoàn thành. tạ dồn tạ dồ nói ra, còn có cái kia, cái gì các hải quân, hắn phải bị giao hấn chặt lót kẹt linh nói mụ mụ đó là rụt hịt cơ lão thủ hạ cả tạ củ gì nhắc nhở ồ liền cái kia xử lý dẹp phi hải quân sao thì tính sao ta thế nhưng là bị ở một a trừ cái kia cất bên ngoài ta cũng phải để hắn nhận giáo huấn chặt lót kẹt linh cười ha ha không nhất định phải dùng chiến tranh phương thức chúng ta có thể dựa vào ưu thế quá nhiều giao cho ta đi mụ mụ ta sẽ để cho cùng đột cắt có quan hệ người nhận trừng phạt tớ rộn tớ rồ liếm liếm trong tay cả que âm hiểm cười nói tân thế giới bản bộ nguyên soái văn phòng Lão Phu không đáp ứng. Sa Cả Dù Kỳ đối điện thoại trùng tại này cũng hống, giao cho hải quân tạm giam hoàn toàn không có vấn đề. Tại sao phải lâm thời giao cho chính phủ thế giới? Cái gì? Chính phủ có chính phủ cân nhắc. Lão Phu không đồng ý. Sơ nặc thế nhưng là 600 triệu treo giải thưởng phạm. Từ Sengo cử cùng gặp tạm giam, tuyệt đối có thể đến ỉm kéo đao. Đáng giận. Sa Cả Dù Kỳ một thanh cút điện thoại, quyền đầu chố đốt bút cháy, biến đến đỏ bừng một mảnh. Cửa. Y cầm một cái trả túi đi tới, nói ra, a tức giận như vậy nhá, Sa Phi mã đảo sự tình ngươi hẳn là rõ ràng đi, buộc Sa Lino. Sa Cả rủ kỵ cắn răng nói, phía trên muốn để cho chúng ta đem người giao cho bọn hắn, nói là vì phòng ngừa lần thứ hai cuộc chiến thượng đỉnh bạo phát. Cái này cũng không có gì không tốt, Hải Quân. Hiện tại kinh không tầm thường lần thứ hai đây. Kizuno nhún vai, ngồi vào một bên trên ghế salon, móc ra hai cái cái chén, đối Sa Cả rủ kỵ nói, muốn tới một chén sao? Tạ. Sa Cả rủ kỵ gật gật đầu, tiếp lấy vừa giận nói, cái gì tứ hoàng? Chỉ cần là hải tặc, lão phu sẽ không để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Hải quân cho tới bây giờ liền chưa sợ qua hải tặc, nhưng là ngươi bây giờ không phải là đang chủ trì thế giới trương binh sao? Kí đến một câu. Sa Cả Dũ Kỳ nghe vậy, quyền đầu bóp càng chặt, đáng giận. Kí đem trà pha xong, chính mình lấy trước lên một chén, uống một ngụm, sau đó cười ha hà nói, chuyện quan trọng, đương nhiên là trước làm, bị ở muộn bên kia, tạm thời không cần để ý tới, để bọn hắn tại Tân thế giới chính mình chơi lên tốt. Tuy nhiên lão phu không cảm thấy sẽ có lần thứ hai trên đỉnh. Sa Cả Dũ Kỳ nhắm mắt lại, nặng nề hô hấp mấy lần, vậy liền giao cho phía trên. Còn có chuyện. Liên quan tới Ducas, tại phi mã đảo chống cự sơn hà, Sengoku cùng gặp đã báo cáo đến, chuyện này, chúng ta không thể bạc đãi hắn. Dù Hisger lão đã bị đặt tại sầm thủ, lão phu vô pháp sách hắn, nhưng là hắn bộ hạ, lão phu vẫn là có biện pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nha." K ha ha cười nói, lão phu đối cái này không ý kiến. Vậy cứ như thế xử lý, Ducas, bảo vệ hải quân minh dự, tăng một cấp, vì thượng tá đi. Cũng coi là cho Juts Hige lão đền bù tổn thất." Sakazuki chấm dái nói. Hắn tự giác thua thiệt Juts Hige lão rất nhiều, nhưng là hắn gần nhất thang không trước nhưng hắn cấp dưới lại có thể. Cả thang, sảnh tu, văn phòng, cơ quan ngoài điệu bàn công tác điện thoại hơi có chút ngây người. A, Di đã hướng hắn nhìn lại, tràn đầy nghi vấn. Vừa rồi bản bộ điện thoại tới, cho ta biết, nói ta cấp dưới được Cac, bởi vì chống cự tứ hoàng bì ở muộn dưới cờ ban đầu tứ tướng tinh một trong sơn nặng bảo vệ hải quân vinh dự, cho nên bị tăng một cấp, thành thượng tá. Cậu đó cắn xì gà, nói, tin tức ngầm là, lần này sẹn gỗ củ cùng gặp tại bản bộ bên kia cho Cac thành công, cho nên mới có thăng. Rất tốt nha, Di đã gật gật đầu này cát tương đương chính thức tiếp nhận phi mã đảo không sai biệt lắm dù sao cũng là thượng tá may mắn việc này cùng ta không có quan hệ gì nếu là ngay tiếp theo ta đều thăng nghĩ đến cái này hậu quả đáng sợ cỡ lão đánh cái giật mình nghiến răng nghiến lợi nói lao tử liền đi đem tổ tổ len cho nổ hải quân thượng tá không quan tâm là chi bộ vẫn là bản bộ đều là một chỗ cơ địa trưởng quân hàm phù hợp cát có thể tới vị trí kia cỡ lão ngược lại là thẳng không quan trọng không mang tới hắn là được thậm chí còn có chút vui vẻ cấp dưới thăng trước hắn khẳng định là không đi ngăn cản mà lại cát đến thượng tá này cơ bản cũng là thỏa thỏa đóng đinh tại phi mã đảo. cái này để hắn bất đắc dĩ nam nhân, cuối cùng là không kể cần hắn, hắn cũng không cần mỗi ngày nằm hào hào nghe được tin tức liền kinh hãi ngồi dậy, sau đó phát hiện không có việc gì liền lại chuyện trò vui vẻ lại một ngày. rất lợi hại tâm mệt mỏi thật sao? nhân sinh như ngẫu, nhất kiếp tiêu giao, phong trần và dậm, duy ngã vĩnh sinh. chương 449, trăm mâu cùng thuận. nửa tháng sau, một chiếc tàu chiến rừng sát ở sản thu địa cảng cầu. một đám hải quân mang theo một tên ăn mặc đầu bếp phục người đi xuống. đây chính là sản thu địa a. Họ gã đánh giá này nổi giữa không chung sau đó vỡ tan thất thải phao phao, lại nhìn lấy người đi đường, có chút nghi nói, nghe nói Sảng Tụ địa rất náo nhiệt, cái này nhìn lấy làm sao có chút vấn vẻ. Sảng Tụ địa tại hắn trong lớn tượng, nên là phi thường náo nhiệt mới đúng, mà bây giờ, cái này phồn hoa trình độ để hắn có chút mê hoặc. Đó là bởi vì, sớm tại đoạn thời gian trước, Cố lão tiên sinh cũng chính là tòa đảo này cơ địa trưởng, phát động một trận nhằm vào hải tặc cùng hắc bang đại thánh tẩy. Bên cạnh hắn một cái đại hồ tử mang theo điểm sùng bái nói, không khác biệt đối phạm tội phần tử tiến hành giết hại, bước lên đắc tội quyền quý mạo hiểm dứt hơn một vạn người cũng phải trả sảng tu địa một cái hòa bình phần này mục tiêu phần này ý chí thật sự là để cho người ta khâm phục đồng cảm sau lưng đại hồ tử một cái ôm thập văn tự thương tráng hán gật gật đầu nói sơ nghe nói lúc tại hạ cũng cảm giác sâu sắc bội phục một vạn họ gà nghe được cái số này đôi mắt trừng lớn chạy xuống mồ hôi lạnh loại kia sát nhân ma vương một dạng người là người cấp trên Người rất lợi hại sùng bái hắn thu thập miễn phí sách hay chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi đưa thích tiểu tuyết linh tiền mặt thầm bao cái gì gọi là sát nhân ma vương Đại hồ tử có chút khó chịu nói: "Cơ lão tiên sinh, thế nhưng là vì chính nghĩa các loại bình tài sở làm hết thảy, ngươi không hiểu không quan hệ, nhưng xin đừng nên chửi đối. Thật có lỗi." Họ gạ kịp phản ứng, đối đại hồ tử là máy nãy. "Uy." Cả... Đột nhiên, phía trước vang lên thanh âm. Chỉ gặp Cụ Dỗ mang theo một đám hải quân tới gần, rất lâu không gặp. "A, là Cụ Dỗ tiên sinh." Cắt hướng hắn kính cái lễ, rất lâu không gặp, Cụ Dỗ tiên sinh. Cụ Dỗ gật gật đầu, hướng Casselson nhìn một chút, thương thế thế nào? Cảm tạ quan tâm, đã tốt không sai biệt lắm ta càng thêm ấy nấy là không có trước tiên có thể bảo vệ ở Phi Mã Đảo, còn muốn dựa vào hắn Hải Quân Việt thủ, thật sự là hồ thẹn cỡ lập tiên sinh hy vọng. Cái này túi đầu, loại chuyện đó cỡ lập tiên sinh không phải cho ngươi khuyên giải qua ngươi sao? Để ngươi không cần để ở trong lòng. Cú Dô nói, đông nhiên suy nghĩ gì, nghiêng người để sau lưng Hải Quân nhường lại, giới thiệu nói, đây là Hủ Bữa Thừa Tá, Sảng tu Địa Hải Quân trụ sở quân quan, trước mắt xem như cỡ lập tiên sinh phụ tá, hắn vẫn muốn gặp ngươi. Vừa dứt lời, Hải Quân bên trong liền hiện lên một đạo bạch sắc rõ rệt, cực nhanh đi vào các bên lề cắt còn không có kịp phản ứng một đôi tay liền bị dẫn dắt đi lên chỉ gặp so với hắn thấp một cái đầu một cái uy manh hắn tử kích động cầm tay hắn ngươi tốt ngươi chính là đột cạch thượng ta đi cỡ lợp thiếu tướng vẫn ta là huy bùa muốn trở thành cờ lợp thiếu tướng ngô nam nhân a cắt hai mắt tỏa sáng trái lại nắm chặt hiệu đùa tay thì ra là thế ngươi có được dạng này trí hướng a để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a cắt tiên bối hiệu đùa kích động nói xin cho ta học tập như thế nào vì cỡ lợp thiếu tướng làm việc gọi ta cắt liên tốt tại vì cỡ lợp tiên sinh hiệu lực trong chuyện này không có cái gì tuần tự phân chia. Cát Nhiên Viết nói để cho chúng ta vì cờ lập tiên sinh mỹ hảo ngày mai phân đấu. Cát thượng tá, vị đuổi lệ nóng doanh trọng. Vị đuổi thượng tá, cát cũng tương tự lệ nóng doanh trọng. Quá, quá làm cho người cảm động. Một bên đường nạp đức cũng vì một màn này kích động không kềm chế được. Này này, với các ngươi quay đầu chính mình làm. Cú dội cái chán toát ra một đạo hất tuyến. Ai là họ gạ? Ách, là ta. Họ gạ đi tới, gãi gãi đầu nói. Đi theo ta, gì đã tiểu thư muốn ăn ngươi làm điểm điểm vọng. Ta dẫn ngươi đi hải quân căn tin, mặt khác cũng cho chúng ta đầu bếp trưởng quan sát quan sát. Cụ Cuzu đẩy tới kính mắt, nói, "Cắt, về phần ngươi, không phải muốn tìm cờ lập tiên sinh sao? Ta muốn đi tìm cờ lão tiên sinh." Cắt kịp phản ứng, Lưu Luyến không rời buông ra hữu bữa tay, cùng hắn cùng nhau đi theo cụ rỗ hướng hải quân chú đi tới. Cắt đương nhiên không có ở sạm tụ địa nhận trước, hắn chỉ là qua bản bộ lĩnh một chút chính mình thượng tá quân hàm mà thôi, vừa vận thuận đường đến một chuyến sạm tụ, cờ lão biết tin tức này về sau, rước khoát để hắn đem cái kia nổi tiếng lâu đời hỏ gà mang lên, hắn cũng không cần đi một chuyến phi mã đạo trong văn phòng, cỡ lão ngồi đang làm việc bàn, nhìn lấy một tên hải quân mang tới một phần hải quân nội bộ phát, cắn xịt gà, phun ra một điếu thuốc sương ngủ. hừ, lão tử liền biết, vấn đề này liền mẹ nó thảo đàn. cỡ lão đem phát bung xuống, khinh thường cười cười. làm sao? dĩ đã ở một bên hỏi. áp giải sờ nặc cùng giải sinh thuyền, bị bị ơ mồm hải tặc đoàn cho tập kích, người bị cứu ra. cỡ lão nói ra, sen gỗ củ cùng gặp tại tình huống dưới. dĩ đã kinh hãi một chút. dĩ nhiên không phải. cỡ lão lắc đầu, người đã giao cho chính phủ thế giới. Kết quả chính phủ thế giới thuyền bị tập kích, cái này mẹ nó cũng quá nhanh, liền bản bộ đều không qua, thuyền ngay tại tân thế giới bị tập kích, cái này bên trong nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, ta đều không tin, bất quá. Rất bình thường. Chính phủ thế giới nha, duy vững vàng nha, thật muốn bắt sơn nặc, ai biết cái kia bác gái có thể hay không nổi điên đến muốn làm lần thứ hai trên đỉnh, thật muốn làm, vậy ta tất nhiên sẽ bị trinh triệu. Tứ hoàng nha, để bọn hắn tại tân thế giới cho căn chó là được hiện tại tân thế giới rất hỗn loạn đâu mấy cái siêu tân tinh đột nhập đi vào, tú dục đánh bại sơn nặc, cái kia tóc đỏ kịch cũng đoạt mấy chiếc ly thuyền, rất lợi hại có ý từ a để bọn hắn chơi đi, dù sao tân thế giới không phải hải quân có thể quản hạt địa phương, chính phủ thế giới quản hạt địa phương chỉ có tân thế giới một chút xíu tới gần z lại nạ phương vị, bọn họ cơ bản quận tại tứ hải cùng đại hải trình, sớm mấy chục năm chính phủ thế giới có ý tưởng nhưng là tại tân thế giới đầu nhập quá nhiều kết quả không có bất kỳ cái gì hiệu quả, liền co vào phòng tuyến, cho nên việc này chớ nói cỡ là không muốn quản muốn quản cũng không có quan hệ gì với hắn. Cỡ lão tiên sinh. Cửa bị gõ vang một trận, sau đó cụ Dô đẩy cửa tiến đến, nói, "Cắt thượng ta tới. Cỡ lão tiên sinh." Cắt kích động đi đến trung đường, thẳng tắp xông cỡ lơ kính cái lễ, nước mắt không tự giác liền lưu lại, đột cắt hướng người đưa tin. Ngưng ngừng ngừng. ngừng. Cỡ lão vừa nhìn thấy cái này, đại hồ tử liền không khỏi rượu đau đầu, hắn xoa xoa mi tâm, khoát tay nói, "Đến là được, không muốn như thế chính thức." Thương tổn thế nào? Nhờ ngài phúc, hiện tại đã không có gì đáng ngại, phi mã đảo vận chuyển cũng rất tốt, so ngài tại thời điểm còn muốn càng thêm phồn hoa, cát trịch địa hữu thành, lời nói này, lao tử tại chẳng lẽ liền không tốt, cỡ lao trận mắt chừng một cái, tốt là được, lưu lại ăn cơm rau dưa, xong ngươi liền trở về đi. vâng, cỡ lao tiên sinh, cát không khỏi kích động lên, ăn cơm, cỡ cơ lao tiên sinh thế mà lưu hắn ăn cơm, hắn lại bị cờ lao tiên sinh thừa nhận một bước. Ngoài giới, hải quân chủ sở, mấy cái hải quân đảo nhắm mắt ngã trên mặt đất, ý phục đã bị lột sạch, mấy tên ăn mặc hải quân chế phục người đứng ở nơi đó, bên trong một người sửa sang một chút cái mũ. Cái mũ bóng mờ che đậy ánh mắt hắn, chỉ lộ ra tràn ngập nhe răng cười bở môi. Bắt đầu hành động. Nhân sinh như ngậu. nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vẫn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 450: Ám sát. Hải quân căn tin chỗ. Họ gã bị củ rổ mang vào, lúc này hải quân căn tin có đại lượng đầu bếp tại này xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đại hải trình loại cá, loại thịt, rau quả đều bị xử lý chỉnh chỉnh tề tề, bếp sau một bức náo nhiệt chi tượng. Đây chính là hải quân trong phòng ăn, người muốn làm điểm điểm vọng, ngay ở chỗ này làm, cũng có thể làm nhiều một điểm. Cú Dô nói ra, ta cũng muốn nếm thử, làm cho nhớ thương món điểm tâm ngọn vị đạo đến như thế nào. Không có vấn đề, ta đến cũng là làm cái này. Họ gạ cuốn lên tay áo, để cho ta tới làm một vố lớn đi. Cú Dô dẫn hắn sau khi tiến bảo trụ, chỉ một cái hất lên hải quân áo choàng, nhưng là mang theo đầu bếp mu nữ nhân, đây là kỳ kỳ ô, là hải quân thiếu úy, đồng thời cũng là khu vực đầu bếp trưởng. Ngươi lần này chỗ phục vụ gì đại tiểu thư, là nàng cấp trên, làm điểm điểm vòng thời điểm, nếu như có thể cũng có thể làm cho nàng quan sát, hoặc là giữ cách điều chế lại. Dạng này gì đại tiểu thư muốn ăn thời điểm ngươi cũng không cần mỗi lần đều đi một chuyến. a, cái gì? ngươi muốn buông canh? Kỳ kỳ ồ quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Cù Dầu. không phải, ta không có nói chuyện với ngươi. Cù Dầu giật nhẹ khoe miệng, canh còn muốn hóa, canh vốn chính là hóa a. Kỳ kỳ ồ không rõ ràng cho lắm. nữ nhi này có cái gì mau bệnh sao? họ gả đầu hiện hiện một đạo hắt tuyến. Cù Dầu thở dài, nói, tóm lại, chính là như vậy, nàng lỗ thay có chút không tốt, ngươi tại bên cạnh nàng làm liền tốt, đối với chủ nghệ, nàng phân rõ, minh bạch. họ gả gật, gật đầu. Song Kỷ Kỳ Ối nói, "Vậy liền xin chỉ giáo nhiều hơn." Uống xong muốn đi tiểu. Kỳ Kỳ Ối những mày, ghét bỏ nhìn lấy họ Gạ, "Ngươi người này, rất lợi hại buồn nôn." Họ Gạ, giao cho ngươi." Cụ rộ giống như là bại một dạng, vội vàng rời đi. Họ Gạ nhếch miệng, đứng ở Kỳ Kỳ Ối bên cạnh, tìm cao gần một mỉ, bắt đầu chế tác. Vừa nhìn thấy họ Gạ bắt đầu nhu diện đoàn, Kỳ Kỳ Ối ánh mắt ngưng tụ, có chút hăng hái nhìn sang. Nàng là nghe không rõ nam nhân lời nói, nhưng là nữ nhân lời nói nàng vẫn có thể nghe rõ, gì đã nói qua, có cái chế tác điểm điểm vỏ ngăn cực kỳ ngon người muốn đi qua muốn nhờ nàng học hội nam nhân này cũng là chế tác điểm điểm vòng người sao sau hai giờ không sai biệt lắm nhanh ăn cơm cỡ lão đứng người lên đối một bên dì đã nói đi cương khô quạp a cương khô lạc dì đã reo hò nói hôm nay có điểm điểm vòng có người thích ăn bình tĩnh điểm cỡ lão đi tới tức giận sờ sờ dì đã cái đầu nhỏ đúng cắt bọn họ đây không biết mới vừa rồi còn nhìn hắn cùng nhiễu đua tại này nói chuyện thêm tới dì đã chợt chợt đầu né tránh cỡ lão tay đi về phía trước cù rổ Cơ lão ra cửa phòng làm việc, tại gọi là lấy. Cơ lão tiên sinh. Kuro không biết từ trong góc xuất hiện, đẩy tới kính mắt. Người tìm ta?" Qua đem Cass kêu lên, ta mời hắn qua căn ăn một bữa." Cơ lão nói. "Minh Bạch." Kuro nhếch miệng, rời đi qua tìm Cass. Nói thực ra, hắn thời gian dài đi theo cơ lão bên người, đều không hưởng qua kỳ kỳ ổ mấy lần cơm, cái này đầu bếp trưởng cơ bản cũng là cho cơ lão cùng gì đã thiên vị, ngẫu nhiên hắn cũng có thể ăn vào một điểm. Cass có tài đức gì, vừa đến đã làm cho cơ lão ra lệnh, để kỹ kỹ ổ vì thế làm lớn bữa ăn. Không công bằng. Cực độ không công bằng. Cú Dỗ vừa ra cửa, chỉ thấy một tên hải quân đứng tại này, tối chào nói: "Cú Dỗ trung tá, các trung tá tìm ngài." "Ừm. Ta vừa vặn muốn đi tìm hắn, hắn tìm ta làm gì?" Cú Dỗ vận lông mày nói. "Cái này, ta không rõ ràng." Hải quân chủ trừ nói. "Được thôi, dẫn đường." Cú Dỗ lắc đầu, đi theo hải quân đi qua. Đồng thời, các trung tá: "Cơ Lật thiếu tướng sự tình tìm ngài?" Một chỗ khác, một tên hải quân tìm tới Cass. "Ừm. Tìm ta?" Tất, lập tức liền quá khứ. Cass tinh thần chấn động đối một bên hữu bừa nói, tóm lại, hữu bừa thượng tá, sự tình chính là như vậy, cờ lập tiên sinh lấy tự thân chính nghĩa dẫn đạo ta thành tiểu ương ngạnh chính nghĩa, muốn vì cờ lập tiên sinh làm tốt sự tình, mê mang là tuyệt đối vô dụng. nói, hắn từ trong ngực móc ra một bản sách địa trắng, trinh trọng giao cho huy bừa, đây là ta cho tới nay ghi chép, chính nghĩa trích lời ngươi không có việc gì lận qua nhìn, nói không trường hội dẫn đạo ra bản thân chính nghĩa, nếu như vẫn là mê mang lời nói, vậy ta sẽ đem ta hương ngạnh chính nghĩa cũng giao cho ngươi đến quan phụ. tóm lại, cùng một chỗ vì cờ lập tiên sinh tương lai nỗ lực à. cảm ơn, cảm ơn vị bùa như nhặt được trí bảo tiếp nhận quyển kia sách bìa trắng cảm động rơi lệ ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu nhất định sẽ trợ giúp cho cơ lão thiếu tướng cùng một chỗ nỗ lực cật dùng sức nắm nắm hữu bùa tay hướng hắn kính cái lễ về sau đi theo này hải quân rời đi mà hữu bùa thì là không kịp chờ đợi lật ra tờ thứ nhất tờ thứ nhất chỉ có một hàng chữ tràn ngập cả trương trang sách nhân loại bài hát ca tụng cũng là dũng khí bài hát ca tụng dũng khí cơ lão đây là nơi nào Cù dỗ nhìn lấy một cái ngó cụt đối phía trước hải quân hỏi không phải nói cật tìm ta sao này làm sao là cái ngó cụt Đương nhiên, ta sẽ tìm ngươi, tại cùng một nơi. Xuy. Một cỗ nhói nhói từ hắn phía sau truyền đến, Cù Dâu đồng tử co rụt lại, vô ý thức hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một tên đồng dạng ăn mặc hải quân chế phục người, dùng một cây chủy thủ đâm vào hắn phía sau. Không có phát hiện. Hắn không có phát hiện có người sau lưng ký tức. Những người này, là ai? Phục. Ngay tại Cù Dâu ngây người trong mấy mắt, ở ngực cũng truyền tới một cỗ nhói nhói, phía trước hải quân lúc này đột tiến đến hắn trước mặt, một cây chủy thủ liền đâm tiến hắn trong lồng ngực. Tại trong địa ngục, các ngươi hội gặp nhau. Cái này hải quân cười gần nói, một bên khác, đồng dạng ngõ cụt, cát đối phía trước dẫn đường Hải Quân hỏi, cờ lập tiên sinh ở chỗ này sao? Ừm, lập tức ngươi liền gặp được. Nay Hải Quân thanh âm trở nên trầm thấp đứng lên, hắn xoay người, thản nhiên nói, ở phía dưới, ngươi gặp được. Hiu, một tiếng rất nhỏ súng vang lên, tại chỗ cao vang lên. Làm sao làm sao? Mà lúc này, vội vàng cát quay người bốn phía nhìn lấy. Phúc, theo hắn quay đầu, một đoàn huyết hoa từ bả vai hắn ra bắn ra mở, cát thân thể một trận lay động, thất thần nói, ngươi. Ừm, trước đó Vương Hải Quân cấp tốc đột tiến. Một chân đá trúng cả cái cổ, đi đứng treo hằn cắm tới mặt đất, trên mặt đất đâm vào một cái hố to. Hải tặc đoàn thế nhưng là nỗ lực giá tiền rất lớn, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi còn sống. Hải quân giẫm lên cả, cười tủm tỉm nói: "Lúc này, Cỡ Cùng gì đã mới đi ra khỏi cửa. Cỡ lão thiếu tướng, gì đại trung tá?" Bốn tên hải quân lúc này chờ ở cửa, nhìn thấy hai người, túi chào nói: "Cú rồ chúng ta có chuyện tìm các ngươi." "A." Cỡ lão nhíu nhíu mày, "Cú rồ tìm lão tử, để chính hắn tới không phải?" Tựa như là một chuyện đại sự, không thể lắm cái này hải quân lộ ra khó tả biểu lộ chuyện gì không tiện lắm lao tử không phải nói cho hắn biết để hắn hô người tới dùng cơm sao để hắn tự mình giải quyết Cơ lực trợn mắt chừng một cái hiện tại giảm vũ địa còn có thể có cái gì không dễ giải quyết sự tình hải tặc hắn vừa giải quyết xong một đợt lúc này không khả năng sẽ có hải tặc đổ bộ thiên long nhân vô tại mạ gì phỏ còn không có xuống tới đâu muốn xuống tới cái thứ nhất thông chi cũng là hắn như thế liền không có chuyện phiền phải gì Cơ lực khoát qua tay ra hiệu cái này bốn tên hải tặc tránh ra phối hợp đi lên phía trước. Mà này bốn tên hải quân lướt nhau, bàn tay đến sau thắt lưng, ánh mắt nhìn về phía đi tại phía trước cờ là cùng gì đạ. Dế cử dưới, ta gần nhất đang dùng đọc sách qua PP, sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Đi đến một nửa, cờ chép miệng một cái, quay đầu lại hỏi nói, thật sự là không bất lo, Cú rô ở đâu, mang ta qua. Lời còn chưa dứt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo một trái một phải xông về phía mình, mà đổi thành bên ngoài hai đạo, làm theo nhắm chuẩn bên cạnh hắn gì đạ. Bốn cái hải quân, lúc này nắm dao găm, hiển thị rõ dữ tợn. Chương 451, lão tử bộ hạ cũng không yếu. Khi cỡ lão quay đầu thời điểm, mấy tên hải quân cũng là cả kinh, nhưng kịp phản ứng về sau, tốc độ càng thêm mãnh liệt. Đi chết! Một trái một phải công kích hải quân, một cái ở bên trái bên trên, dao găm nhắm ngay cỡ lão đầu, một cái bên phải dưới, trực tiếp đâm hướng cỡ lão phía sau. Ở bên trái thượng hải quân truy thủ hướng xuống, giữ tư quát. Cỡ lão biểu lộ, trong ngáy mắt trở nên lạnh nhạt đứng lên, cánh tay hắn nhất động, đang muốn hướng lên bắt lấy. Sùi. À. Đột nhiên, gì đã truyền đến một tiếng kêu đau, chỗ cánh tay bị một tên cầm dao găm hải quân cho cắt chém ra một vết thương một cỗ sát khí cơ hồ ngưng tụ thành dòng máu từ cỡ lão quanh thân tràn ra, dốc sức tuôn hướng bốn tên hải quân bị sát khí tấn công một đòn, bốn người này thân hình nhất thời cũng là trì trệ, không có thoáng 3. cơ lão bắt lấy này ở trên công tới hải quân cổ tay cái này vừa chạm vào đụng cũng làm cho hắn tỉnh táo lại chỉ là không đợi hắn phản ứng đôi mắt liền chạm đến một đôi máu hai mắt màu đỏ ánh mắt kia để cho người ta không tự giác phát run, cái... cơ lão trên tay kéo một phát chỉ nghe thấy một tiếng cốt cách giòn vàng hải quân cánh tay rõ ràng thành dài một chút chỉ nghe hắn kêu đau một tiếng liền bị lôi kéo vứt xuống đất, trùng điệp ngừng lại trên mặt đất. Xuy suy suy, đồng thời ba đạo thổ thứ từ mặt đất cấp tốc kéo dài, đâm xuyên còn lại ba tên hải quân bụng, giống như là xuyên thịt một dạng, thổ thứ dối cao, đem bắt đầu xuyên. các ngươi tại nói đùa lão tử, cỡ lão bạo giống một tiếng, cướp bộ hướng phía trước, nhắm ngay nảy ngã sấp xuống hải quân một cánh tay khác trùng điệp đập mạnh, liền nghe một tiếng thanh thủy cốt cách vang, một cánh tay khác cũng bị hắn giẫm cái vỡ nát. nay hải quân đau nhức mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân co lại, đang muốn đi lên bật lên đảo tẩu, chỉ thấy cỡ lão năm ngón tay một nắm. Dưới người hắn thổ địa đột nhiên quay cuồng lên, hình thành từng đầu dài mảnh hình, đem hắn cho chói buộc chặt, giống như là cột một dạng. Đây hết thảy chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch. Dì đạ, ngươi thế nào? Cớ là hỏi hướng gì đạ. Không có việc gì. Dì đạ khoanh tay cánh tay, hướng xuống để ép tinh khí phản hồi. Nay bị mổ ra vết thương, tại tinh khí chữa trị dưới, dần dần khép lại. Chủ quân a. Cớ lão. Dì đạ tại này hải quân kinh hãi dưới con mắt vây vây hoàn hảo như lúc ban đầu tay, nói, ta thế mà đều không kịp phản ứng. Đừng bảo là ngươi. Ta đều chủ quan một điểm. Cớ lão nheo mắt lại, trong khoảng thời gian này thái thuận, hơn nữa còn là đang bị hắn thanh tra qua sẩm phủ, hắn căn bản vô dụng kiến văn sắc, bản thân cũng ở vào vương lòng trạng thái, đại khái tựa như là lúc ấy có thể bị mòn cả một bữa ném lăn gặp như thế. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng truy sách app, chấm lưu giữ đọc sách, họ thở lỉ lãng. Người nào mẹ nó có thể nghĩ đến, tại sẩm phủ địa hắn có thể tao ngộ ám sát. Ám sát ta? Cái thế giới này thế mà còn có một bộ này. Bất quá tựa như là có. Nơi này chính là có hắc ám thế giới. Đương nhiên là có sát thủ cái nghề nghiệp này. Cái tiếc rầu cổ đại thủ hạ, Đặt bọn y tư, năm đó trừ thợ săn tiền thưởng bên ngoài, còn kiêm chức sát thủ. Bất quá phong cách khác biệt, những người này rất lợi hại chuyên tinh tại ám sát, chỉ ít cỡ lập tại bọn họ công kích thời điểm, đều không có thể phát hiện sát khí. Thực lực không kém, không có việc gì là được. Cỡ lớp xác định gì đã không có việc gì, nhìn xuống cái kia bị hắn trói chặt lại hải quân, từ trong ngực móc ra một điếu xì si gà đốt, như vậy, nói cho ta biết, ngươi mẹ nó đến là ai a? Phun ra khói bụi, ngưng tụ thành một đoàn, trôi hướng cái này sát thủ mỉm môi tiến vào bên trong khu khu cụ cái này sát thủ mạnh mẽ ho khăn sắc mặt bị tăng đỏ bừng hai vai vô ý thức lắc lư tựa hồ là muốn dùng tay đến ngăn lại này chui vào khói bụi chỉ là cánh tay bị phế vô luận như thế nào cũng không nhấc lên nổi Thẳng đến hắn mặt từ đỏ chuyển tử. khói bụi mới từ hắn trong miệng mũi bay ra trên không trung tản ra ha ha sát thủ thở mấy hơi thở nước miếng cùng nước mắt vô ý thức chảy xuống lần này bị sặc không nhẹ ta có thể giống như vậy để ngươi vĩnh viễn cảm thụ ngạt thở nhưng lại không chết cảm giác ngươi tốt nhất ngoan ngoan nói ra ta còn có thể cho người thông khoái. Cờ lão lạnh lèo nói. Ha ha ha. Sát thủ thấp giọng cười nói, chúng ta là dở dạ gồng ra hệ cờ lọ thủ hạ, tiếp là đến từ hải tập đoàn nhiệm vụ, là phải dạy cho ngươi một bài học, bởi vì ngươi bộ hạ đột cắt phá hư sở nạp nhiệm vụ. Tuy nhiên ngươi không chết, nhưng là chúng ta mục đích cũng đạt thành một nửa. Vô dụng, hết thể đều vô dụng, ngươi vô pháp ngăn lại chúng ta, ngươi bộ hạ cũ rổ, cùng Đức khác, lúc này đã qua địa ngục. Dở dạ gồng ra hệ cờ lọ, đại thủ tấn dụng cụ sư. Cờ lão lông mày nhíu lại, con hàng này không phải buôn bán nhân thể bộ phận à? Ám sát nghiệp vụ cũng làm a. Hắn chép miệng một cái, đôi mắt sông huyết sắc hơi hơi loe lên, kiến văn sắc bao trùm toàn đảo. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm cái này sát thủ, ngón tay nhấc câu, trói lại hắn thổ đầu đi đến thiết chặt, đồng thời dọc theo từng đạo từng đạo thổ thứ, tất cả đều đâm vào cái này sát thủ thể nội. Ách, sát thủ sắc mặt đỏ lên, hai chân dãy đuổi lấy đông đưa, máu tươi từ khoẹt miệng chảy xuống. Ngươi lầm một điểm. Cỡ lão lạnh lèo theo dõi hắn nói, lao tử bộ hạ cũng không phải tầm thường ám sát liền có thể xử lý am miêu a cẩu. Giống. Theo hắn lời nói, hải quân trụ sở mổ một chỗ. Đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Cái gì? Trong hẻm nhỏ, đột nhập Cụ Dồ ở ngực sát thủ sau này chấn động, ngã rơi xuống đất, nhìn người trước mắt này dần dần hóa thành một đầu cao hơn 5 mét người sói, tràn đầy chấn kinh. Xù. Chỉ là hắn chấn kinh chỉ dừng lại ở trên nét mặt, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe sáng, hắn thân thể liền bị cái này hàn quang xé nát rơi. Cụ Dồ thu hồi móng vuốt, đầu lôi liếm hướng trên móng vuốt lên dịch, con mắt khép hở một hồi, lại tiếp tục mở ra, nhìn hướng phía sau một mặt kinh hãi sát thủ. Thì ra là thế, ẩn nặc khí tức, thu liễm sát khí, là sát thủ a. Khó trách ta không có phát hiện. Cú rồ thử khai phong lợi lại dài răng nanh, trầm giọng nói, thật sự là làm rất tốt ta, muốn lúc trước ta, rất có thể sẽ bị giết chết đây. Quái vật, sát thủ lui lại một bước, cổ họng chôn nuốt khô một chút. Gia hỏa này ở ngực cùng phía sau, máu tươi đều đã khô cạn, vết thương hoàn toàn không thấy, không phải không thụ thương, mà chính là cái này mạnh mẽ thể phách, hoàn toàn không có đem vết thương này coi ra gì. Vung, cú rồ tiến lên trước một bước, giữ tận nói, ta nên như thế nào giải quyết người đây? Kết thúc, một chỗ khác. Một chân đem cả đá tiến mặt đất sát thủ giẫm lên đầu hắn, từ trong ngực móc ra một thanh súng lục giảm thanh, nhắm ngay cả Vung Nha Na Lạp, gấp 10 lần. Hãm xuống mặt đất đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay tại sát thủ muốn bóp cò nháy mắt, sau lưng của hắn, đột nhiên bắn ra một đoàn huyết hoa. Xì gẳng liên hoa. Mặt đất bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái này sát thủ thanh âm, truyền đến thanh âm. Đốt đốt đốt đốt. Huyết hoa tại hắn phía sau lưng nở rộ ra, chỉ một cái chớp mắt, sát thủ con mắt trắng dã, ngã xuống. Cắt khẹo miệng chảy máu, dáng người thẳng thẳng tắp đem mang theo máu tươi ngón trỏ chỉ hướng phòng trên kiến trúc nóc nhà, ta nhưng là muốn trở thành cỡ lập tiên sinh chi thuần nam nhân, làm sao có thể tùy tiện ở chỗ này náo xuống. Chính nghĩa sẽ không hướng tà ác quất phục, càng sẽ không cúi đầu trước bảng môn tà đạo, phía trên ti tỉ người, xuống tới cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Chương 452, ta rụt hịch cỡ lão, không thể tồi. Cỡ lão tiên sinh, cỡ lão tiên sinh. Hóa thân thành cự đại người sói cú rổ trong tay nắm lấy một cái sắp chết sát thủ, đi vào đại lâu văn phòng trước mặt, vừa vận trông thấy cỡ lập cùng gì đã. Ta phát hiện giết. Cái kia lời nói đều chưa nói xong, Ánh mắt chính là kinh ngạc, nhìn thấy tại cờ lão bên cạnh, ba cái bị làm thành xuyên đốt bộ dáng ăn mặc hải quân chế phục người, mà mặt đất cũng có một cái bị thổ đầu đột chặt, quên thân không ngừng chảy máu hải quân thi thể. Mà đứng tại này cắn xì gà thanh niên tóc đen sát mặt, rất khó coi. Cớ lão biểu lộ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến có thể khiến người ta liên tưởng tới trước cơn bão tố ngột ngạt cùng yên tĩnh. Ừ ngực, Kuzo nuốt khô một chút, thuận tay bóp chết bị hắn bắt lấy sát thủ, cái đuôi đều đạp kéo xuống, tối đầu nói, là ta làm việc bất lợi, không có trưởng quản thôn qua sóng, dẫn đến sát thủ xâm lấn. Với ngươi không quan hệ. Dì đã, cỡ lão trầm giọng nói. A, Dì đã đi đến củ rổ trước người, đập hắn một chút, giải trừ biến thân đi. Lớn như vậy hình thể, ta chỉ liệu rất lợi hại tốn sức. Trên một câu, thực tình không tệ, đáng giá chân cái. Vậy mà an Andrew rút táo điện thoại di động đều. Củ rổ nghe vậy, vội vàng giải trừ biến thân, hóa thành nhân hình hình dáng, trong tay sát thủ cũng bị hắn tiện tay vứt bỏ. Tinh khí phản hồi. Dì đã tại củ rổ trên thân ấn vào, tinh khí hóa thành khí đoàn liền từ trên tay nàng nhét vào củ rổ thể nội, để bộ ngực hắn cùng sau thắt lưng vết thương, dần dần khép lại mở. Thực không cần. Ta là hệ z ZON, sinh mệnh lực rất mạnh, điểm ấy thương thế không cần thiết. Cù rồ đẩy tới kính mắt, nói: "Vậy ngươi nói sớm a." Di đã trợn mắt chừng một cái, duỗi ra nắm tay nhỏ tại cụ rồ trước mặt, gờ. "Ta trị liệu xong ngươi mới nói loại lời này, có tin ta hay không đánh ngươi?" Ách. Cù rồ gãi gãi sau gáy, nói sang chuyện khác, nói: "Cớ lão tiên sinh, bọn này sát thủ trước đó là dùng cả sứ lấy cớ để tìm ta, cả hắn hội không lại. Không cần đến lo lắng." Cớ lão đôi mắt hơi khép, thản nhiên nói, "Cả tới." Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa liền tạo nên một đạo bạch sắc hư ảnh tốc độ nhanh giống như tàn ảnh, cấp tốc tiếp cận cờ lão bọn họ. Này hư ảnh dừng lại, lộ ra cả thân hình. Lúc này Cas, cái chán, khoe miệng, bả vai đều có thương thế, hắn một tay mang theo một cái đã bị đánh ngất xỉu quá khứ sát thủ, một cái tay khác mang thương tay đi lên túi chảo, cờ lão tiên sinh. Ta phát hiện sát thủ, hắn. ầm. Cờ lão ngón trỏ bắn ra, một cái bay xịt gẳng liền xuyên thủng sát thủ kia chán. Cắt kinh ngạc đem sát thủ thi thể buông xuống, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy cờ lão. Lao tử không muốn người sống. Cờ lão ông nói, nói, hắn đưa tay nhất câu chỉ thấy cát mày nhấc lại từ bả vai hắn vị trí một khỏa con to hình viên đạn từ trong vết thương bay ra bay đến cỡ lập thủ trưởng này một cái cũng không cần này viên đạn bị cỡ lập cầm thật chặt phát ra âm thanh trầm đủ lại buông tay ra thời điểm viên đạn đã bị bóp thành ngây ngất đê mê theo hắn buông tay rơi trên mặt đất trước trị liệu cho người đi dị đã lúc này đi vào cắt trước người một cái tinh khí phản hồi để thương thế hắn khỏi hẳn đứng lên a cắt kinh dị bầy động cánh tay một cái chứng to mắt nói đây chính là dị đã tiểu thư năng lực nha thật sự là thuận tiện nói Hắn lại rơi lệ, bởi vì liền loại trình độ này đều không có cách nào ứng đối mà thụ thương ta trị liệu, gì đa tiểu thương, ngài thật sự là thái thiệt lương. Tại nói cái quái gì? Dị đa giật nhẹ khoe miệng, rơi cái này cái không khỏi kích động đại hồ tử xa một chút. Cớ lão thiếu tướng. Lúc này, vị đùa mới mang theo một đám hải quân thở hồng hộc chạy đến bên này. Ta vừa mới nghe được có thú hống, cái này. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy chung quanh thi thể, đôi mắt trừng lớn. Cắt thượng tá, ngươi làm sao? Còn có củ rồ chúng ta, ngươi cũng khắp nơi đều là máu, làm sao thương thế là được chữa trị, nhưng là vết máu đều là tại. Bao Quát gì đã, cánh tay nàng vị trí cũng in nhuộm một đoàn máu tươi. Ta lọt vào ám sát. Cắt nói thực ra lấy, tiếp lấy đón đến, không chỉ là ta, Cú Dồ tiên sinh, Di Đạt tiểu thư, Bao Quát Cở lão tiên sinh, tựa hồ cũng lọt vào ám sát. Ám sát, cái này. Vụ đột giật mình, làm sao có thể, lại có thể có người lại ở sạm phủ địa thứ giết hải quân. Vây bữa. Cở thấp giọng nói, triệu tập toàn thể hải quân. Vâng. Vụ đột vô ý thưng nghiêm, sau đó mới hỏi, Cở lão tiểu tướng, ngài là muốn? Lục Thoát Cơ lão nhíu mắt lại, từ giờ trở đi, Sảng Vũ Đường đi nhập cảnh giới kỳ, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý đi ra ngoài, phát ra mệnh lệnh về sau, sở hữu tự tiện đi ra ngoài đều cho lão tử bắt, phát hiện không đúng liền xử bắn, không cần hỏi thăm bất luận kẻ nào, cũng mặc kệ hắn là thân phận là gì. Cuzu, tại. Cuzu một cái giật mình, đứng thẳng thân thể. Mở điện mạ gì phở, từ giờ trở đi không cho phép thả một cái thiên long nhân xuống tới, liền nói có sát thủ tại Sảng Vũ, không phải vậy. Cơ lão lạnh lẽo cắn răng, lão tử không bảo đảm những ngu ngốc đó có thể hay không chết ở chỗ này. Di đã lúc này im lặng, không dám nói lời nào, bởi vì cỡ lão là thật nổi giận. Hơi hiểu biết cỡ lão một điểm liền biết, hắn không cho Thiên Long Nhân xuống tới, mới không phải cái gì sát thủ duyên cớ, mà chính là hắn hiện tại tâm tình cực độ không tốt, vạn vừa gặp phải cái gì Thiên Long Nhân phạm xuân, hắn hội thu lại không được tay. Không gặp hiện tại cỡ là con mắt đều là đỏ nha. Người nào lúc này dám rủi ro, ám sát. Tuyên bố xong mệnh lệnh, cỡ lão ngẩng đầu nhìn lên trời, lá gan thật sự là đủ lớn, đại thủ tấn dụng cụ sư, lao tử nhớ kỹ ngươi, còn có, vậy vừa qua mở điện mã Di nệ phò để hắn cho ta tổ tổ len vĩnh cửu kim đồng hồ. Tổ tổ len, vịu đuổi sưng sờ, hỏi là tổ tổ len thế giới còn có cái thứ hai tổ tổ len sao? Cậu lão hướng hắn chừng một cái. Thế nhưng là cậu lão tiên sinh chúng ta cũng không có tổ tổ len vĩnh cửu kim đồng hồ. Tân thế giới địa phương riêng là tứ hoàng thế lực hải quân không có phương diện này vĩnh cửu kim đồng hồ. Vịu đuổi trung thực đáp người nào có. Cậu lão nói thẳng người liền nói cho ta biết người nào mẹ nó có tính toán ta biết người nào có nam nhân kia khẳng định có. Qua. Đem giờ Dị Sở rổ xạ Vĩnh Cửu Kim đồng hồ lấy tới. Vâng. Bị buộc kính cái lễ, cấp tốc chạy đi, rất nhanh, hắn liền mang theo một cái Vĩnh Cửu Kim đồng hồ chạy tới. Cớ lão một thanh tiếp nhận Vĩnh Cửu Kim đồng hồ, tiếp lấy thân thể hiện lên, chậm rãi lên tới bầu trời. Uy, Cớ lão, ngươi muốn làm gì đi? Dị đã hô lớn. Nhất tuyệt hậu hoạn. Cớ Lão thăng càng ngày càng cao, thanh âm từ không trung truyền xuống, không cho cái giao hấn, đối phương đại khái hội không về không. Ám sát lão tử cùng lão tử cấp dưới, là muốn trả giá đắt. Cớ lão tiên sinh nếu như là vì ta thụ thương lời nói rất không cần phải như thế tức giận à? Cú Dầu có chút cảm động hô to, cùng ngươi có cái cái dám quan hệ? Cực đã phản chửi một câu, để Cú Dầu trong nháy mắt suy bại xuống dưới, ánh mắt của hắn tại gì đã nhuộn máu tay háo này ngấm liết một chút, mượn phanh một tiếng, trên không trung đẩy ra một đoàn khí quyển, thân thể tốc độ cao phi hành mở, trong nháy mắt trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Ám sát loại vật này, nếu như không làm cho đối phương có cái khó mà quên giáo huấn lời nói, vậy khẳng định là một lần không thành còn sẽ có lần thứ hai. Lần này nhằm vào mấy cái còn có chút chiến lực nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất bọn họ nhất thời chủ quan lại bị đâm giết đâu, người nào mẹ nó nguyện ý kệ nần lo lắng hãi hùng, lại nói ta giùm hì cỡ lão, không thể thôi. Tô Tô Lên, không chung, đón gió nói cho phi hành cỡ lão nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ, chặt lọt kẹt lìn. Chương 453, con rồi ta cũng phải biết nói được cái. Cỡ lão tiên sinh, Cát nhìn lấy chỉ có vân vòng tản ra bầu trời, lầm bầm, rất ít gặp đến cái biểu tình kia à? Người trước kia gặp qua, Cú dối hỏi, Cát gật gật đầu, trước kia còn tại Đông Hải thời điểm. Ta đã từng thấy qua một lần, khi đó cờ lập tiên sinh vẫn là một tên binh nhất, ta lúc ấy là binh nhì. Hắn nhớ lại, hẳn là tại 6 năm trước, lúc ấy một cái hải tặc đoàn đánh bất ngờ một cái thôn trấn, trong trấn người tất cả đều bị giết. Chúng ta đến lúc đó, chỉ có một cái sắp chết bé trai nói ra di ngôn, sau đó cờ lập tiên sinh biểu lộ liền biến. Sau đó thì sao? Cujo tiếp tục hỏi. Không biết, cát lát đầu nói, cái kia hải tặc đoàn sớm liền rời đi, bất quá cờ lập tiên sinh tại gặp được hòn đảo kia sau xin mấy ngày giả, sau khi trở về biểu lộ mới trở nên bình thường nói đến. Về sau cũng chưa từng nghe qua cái kia hải tặc đoàn tin tức. Di đã cùng cụ Dô đồng thời giật nhẹ khoe miệng, này còn phải hỏi, khẳng định là đã sớm chìm biển chứ sao. Bất quá đoạn thời gian kia Cỡ Lực Tiên Sinh rất lợi hại đáng sợ, lúc ấy ta nhìn thấy hắn liền rất lợi hại kinh hồn bạt vía, hiện tại xem ra, này chính là cường giả uy thế đi. Cắt Sung Bái nhìn hướng lên bầu trời, nắm chặt quyền đầu, đáng giận. Không có cách nào cùng Cỡ Lực Tiên Sinh kề vai chiến đấu, quả thật ta cắt xỉ nhục đủ. Cỡ lão tiên sinh, ta nhất định nhanh chóng đuổi theo ngài cất bộ, vì chống tự hậu phương hết thảy nguy hiểm. Còn có ta Vệ Bồ bị cắt lời nói cũng làm có chút cấp trên, hét lớn, "Ta cũng phải vì cờ lật thiếu tướng dọn sạch phía trước hết thẻ chứng ngại." Vệ Bồ. Cassler hai đại hán tương đối đối mặt, bắn ra kích tỉnh kia lửa. Vẫn là trước hoàn thành cờ lật tiên sinh mệnh lệnh đi, ta cũng không muốn trở về nhìn thấy tấm kia nội giận mặt. Cuzu đẩy tới kính mắt, nói ra, "Sảng Tu Điệu." Gian nào đó trong tử quán. Sát Bất Đại Nhân. mắt xoa xoa tay, một mặt cười lấy lòng đối ngồi ở kia uống rượu ăn cơm Sát Bất nói, "Nhờ ngài phúc, Sảng Tu Điệu thế giới dưới lòng đất đã chỉnh đốn hoàn tất, đây là một chút tấm lòng, xin hãy nhận lấy." Hắn hướng một bên thủ hạ ngáy mắt, thủ hạ kia liền khom người thân thể, đem vali sách tay để lên bàn, mở ra, tràn đầy đều là bọ gì. Sắt Bất nhìn cũng chưa từng nhìn, dùng cái xin cuốn lên một đoàn mang theo tôm bóc vỏ mặt bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy, nói: "Từ lâu tới, yên tâm, không có mạnh trinh bất luận cái gì bảo hộ phí, ta là làm buôn lậu sinh ý, không thu bảo hộ phí. Số tiền này là trinh phạt những cái kia không phục quản hắc bang tích lui xuống, Sắt Bất đại nhân gần nhất vất vả, một điểm thủ lao là nên." Má cười, đầu lại càng tiêm thấp. Trong khoảng thời gian này, nếu như không có cái này hải quân Bọn họ muốn nhất thống sám tụ địa thế giới dưới lòng đất, đoán chừng muốn phí rất nhiều công phu. Tuy nhiên những cường lực đó Hắc Bang không phải là bị treo cổ cũng là bị xử bắn, nhưng là còn lại Hắc Bang, đối bọn hắn mà nói cũng không phải như vậy có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng cái này Hải Quân có thể làm được. Hắn liền một người nhất quyền, liền dọn sạch những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Bang, mà còn lại những cái kia không có cốt khí, nghe được đây là rụt hịt cỡ nào yêu cầu, liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại. Cái kia danh hảo, nơi khác phương hắn không biết, nhưng là tại sám tụ, thậm chí so Thiên Long Nhân còn có tác dụng. Ừ sạch bất cấp tốc lay xong trong mầm, bưng chén rượu lên uống mấy ngụm, thuận tay đem vali sạch tay cho đắp lên, làm không tệ, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, vậy ta liền trở về, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, thời gian dài như vậy ngươi còn không có giải quyết lời nói, có phải hay không cân nhắc muốn biến thành người khác? Không đến mức, không đến mức, ta đây không phải hoàn thành rất tốt sao? mắt bôi một thanh trên đầu mồ hôi, cười làm lành nói, thay người hoán mệnh đi, một khi bị trước mắt hải quân phán định không hợp cách lời nói, vậy hắn liền chỉ có tử vong đầu này đường có thể đi, may mắn, hắn làm đến, hồi báo lời nói cũng là sạm thủ địa toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được sự tình a. Tuy nhiên hiệu quả cùng trước kia không cách nào so sánh được, nhưng vẫn như cũng là thống trị sạm thủ địa. Coi như bị chửi làm là rụt hỉ cơ lão chó, hắn cũng không quan trọng. Có thể làm rụt hỉ cơ lão chó là ta mát vinh hạnh, không giống có chó hoang, liền chủ nhân đều không có, ngay tại này sự loạn. Mỗi lần đối mặt dạng này tướng mắng, hắn đều sẽ rất lợi hại tự hào qua phản bác. Làm rất tốt, đi trước. Sát vật kiêu căng hướng hắn nhìn một chút, đứng người lên, cầm lên cặp da liền muốn ra cửa. Saber. Đột nhiên, cửa liền đi tới một cái hất lên hải quân áo choàng đen mặc hắc sắc trang phục chính thức mang theo kính mắt mặt người sắc lạnh lẽo nhìn lấy Saber. Này bay biện tiêu căng thần sắc Saber, nhất thời một cái cơ linh, lắp bắp nói, "Khắc, Cụ rồ tiên sinh. Cụ rồ trung tá, ngài tới nơi này là?" Masua xoa xoa tay chính muốn tới gần, chỉ là lời nói không có chưa nói xong, liền bị Cụ rồ lạnh lẽo nhìn một chút, cái nhìn kia Jin Mark đầu đổ mồ hôi lạnh, ngừng lại tại này không dám chi âm thanh. Saber tâm lý thì càng hoảng. Cụ rồ gọi hắn Saber. Cái này nhưng mà cái gì nhìn thẳng vào hắn bắt đầu gọi hắn họ mà chính là thật nổi giận a. Không phải vậy lời nói, bình thường đều sẽ gọi hắn cơ lão. Chẳng lẽ nói, hắn cảm thấy mình làm việc bất lợi. Vẫn là. Sắt Bất liền tranh thủ và ly sách tay vứt bỏ, nghiêm nói, "Báo cáo, ta không có thu hối lộ, đây là, đây là hắn cố gắng nhét cho ta, không quan hệ với ta." Sắt Bất đại nhân, mắt chừng to mắt, hoảng sợ nhìn lấy hắn. Im miệng, cũng là ngươi ý đồ hối lộ ta, ta chuẩn bị đưa trước đi làm chứng cứ." Sắt Bất nhìn hắn chằm chằm. "Ai hỏi ngươi cái này?" Cù Dỗ lênh đậm nói, "Sắt khiến cái này hắc bang phát động, phối hợp hải quân từng nhà thông chi tất cả mọi người. tại hải quân không có tuyên bố giải cấm mệnh lệnh trước, tất cả mọi người không được đi ra ngoài. mặt khác, du khách đều tập trung lại, lên tới 80 tuổi lão già xuống đến 3 tuổi hấu đồng, thân phận tất cả đều hàng tra rõ ràng, liền xem như một con ruồi, ta cũng phải biết nó là được hay là cái. vâng. sặc bực vô ý thức trả lời. mượn kinh ngạc, cựu dô thiên sinh, đây là phát sinh cái gì? lúc này hắn mới chú ý tới, cựu dô trên quần áo giống như có vết máu. phát sinh cái gì? cựu đẩy tới kính mắt trên tấm kính phát ra hàn mang chúng ta lọt vào ám sát cở lão tiên sinh rất lợi hại phẫn nộ ta đoán ngươi sẽ không muốn nhìn thấy cở lão là... tiên sinh vẫn nộ biểu lộ tin tưởng ta liền xem như ta nhìn thấy cở lão như thế tức giận như thế biểu lộ cũng sẽ cảm thấy e ngại nào chỉ là e ngại hắn tại cở lão bên người thời gian dài như vậy sở hữu nổi giận sự tình đều không lần này lớn may mắn hắn bay đi phàm là còn muốn ở chỗ này cú rồ tâm lý áp lực sợ là đến bạo phá chân trời dù là như thế hắn hiện tại cũng nhất định phải làm tốt vạn nhất sảm cự địa còn có sát thủ Nếu là không có xử lý sạch sẽ, ra lại chút gì ám sát ngoài ý muốn bị cờ lập tiên sinh biết, người khác không biết, hắn khẳng định là muốn lột lấp ra. Chỗ có thân phận không rõ, tất cả đều tập trung nhìn quản. Cùo trong lời nói mang theo mảnh liệt sát khí, còn có những cái kia hướng tới cái gọi là tự do hắc bang hoặc là chỗ nào bỏ sót tiểu hải tặc, đụng phải liền xử bắn, không cần báo cáo, cũng không cần cân nhắc, Sảng Tu, cần tuyệt đối an toàn. Chương 454, nhiều không, trời tối. Sảng Tu tiến vào toàn thể giới Nghiệp Kỳ, tại Hải quân cùng Hải quân khống chế dưới hắc bang thanh tra dưới, mọi người lại một lần nữa trong nhà không ra khỏi cửa. Lần này không ai cầu nhào. Nói đùa, cái kia sát nhân ma vương lần trước thế nhưng là tại sảnh vũ địa xử lý mấy vần người, lần này cần là chống lại mệnh lệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không nâng tay. Bởi vì lần này giới nghiêm trình độ so với lần trước còn lợi hại hơn. Những dân chúng này tận mắt thấy những du khách đó la hét lấy vô dụng về sau, vẫn như cũng bị hải quân cưỡng ép mang đi, cũng không biết mang đi nơi nào. Này nghiêm túc bộ dáng, để cho người ta run lẩy bẩy. Ngay tại sảnh vũ địa giới nghiêm thời điểm, trên bầu trời một cái tốc độ cao phi hành đột phá không khí để không khí hình thành lưu tô thân ảnh cấp tốc bay vụn giấy. phiêu phiêu quả thực tốc độ phi hành thật muốn thi triển ra, đương nhiên là không thấp, tăng thêm cỡ lão đối phong có chỗ nghiên cứu, hai bên kết hợp phía dưới lấy dạng này siêu tốc độ bay được, quá mức đơn giản. chỉ là bình thường thời điểm hắn không cần dùng đến mà thôi. z lại nã, tùy tiện bay qua. thông qua vĩnh cửu kim đồng hồ cỡ lão thẳng hướng giờ dị sở dỗ xạ phương hướng bay đi. giờ dị sở dỗ xạ, lúc này bầu trời trong trẻo, tại này tối cao hình trụ phía trên là bây giờ dị sở dỗ xạ vương cung chỗ trong đình viện, một cái hất lên phân hoa hồng vũ mao áo khoác nam nhân nằm tại trên ghế nằm, khoe môi nếp lên tà dị mỉm cười. tại này phơi nắng, thỉnh thoảng nghĩ đến cái gì, phát ra phất phất phất quái dị tiếng cười. người này là trên đại dương bao la ở vào đỉnh điểm một trong mấy người, vương hạ thất vũ hải, đỏ phở lạm minh ngô, đồ quỵt suất đỏ phở lạm minh ngô cũng là giờ gì sở dỗ xạ đương nhiệm quốc vương. tại hắn một bên, đồ quỵt suất ra tộc các cán bộ tề tụ một đường. baby 5 đi ám mễn thì cũng là vì ngươi tốt, những người kia cũng chỉ là lừa ngươi mà thôi. một người mặc trẻ sơ sinh phục sức mang theo trẻ sơ sinh khăn chuồn đầu béo ở Việt Nam nhân miệng chảy dãi dòng dòng một tay lôi kéo nước mắt chảy ngang người hầu gái vừa nói đó là lão nương vị hôn phu hắn nói hắn cần ta anh mặc người hầu gái cao gầy mỹ nữ chảy nước mắt một cái tay khác chuyển hóa làm xú lục nhắm ngay phía trước cái kia hất lên đại hồng phi phong nam nhân lão nương sẽ không tha thứ ngươi đi ạ mẹn tì đại hồng phi phong người là đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ khối lập phương quân thủ lĩnh ban đầu tiền truy nã chín triệu bờ gì đi ả mẹ tì hắn ngồi ở kia bắt chéo hai chân trầm rãi tại này uống vào hong trà Cái loại người này cũng là tên lừa đảo à, Baby 5, không nên đem tâm tư đối hướng những người kia." Đi A Mện tí nhấp một thanh hồng trà, nói, "Ta sớm giúp ngươi giải quyết hết những tê dại đó phiền, chẳng lẽ không được không?" "Không thể tha thứ." Phanh một tiếng, Baby 5 cánh tay hóa thành súng lục đánh ra một quả viên đạn, thẳng đến Đi A Mện tí. Đi A Mện tí tránh đều không tránh, chỉ là duỗi ra một cái tay, tại viên đạn sạ kích khi đi tới đợi, ngón trỏ điểm lên, nhẹ nhàng tại á chỉ đánh phía trên một chút một chút, cứng rắn viên đạn, tại thời khắc này mềm mại, trở nên nhẹ nhàng, theo Đi A Mện Tỷ tùy tiện vung tay lên viên đạn liền sẽ bị trùng lực cho vung ra qua, rơi trên mặt đất về sau, cùng mặt đất và chạm ra một vành lửa. Ta thế nhưng là tung bay quả thực năng lực giả, chạm đến khí tức, liền trở nên nhẹ nhàng, bất quá chất lượng sẽ không thay đổi. Đi ạ Mện Tỳ trầm rãi nói, "Không tệ lắm, Đi ạ Mện Tỳ." Đọ phở làm Mì ngô nụ cười càng tăng lên. "Đâu có đâu có, ta còn có để bật đây." Đi ạ Mện Tỳ khiêm tốn nói. "Không, ta là thật cảm thấy ngươi không tệ." "Không có không có, ta còn rất yếu." Đi ạ Mện liên tục khoát tay. "Tốt a, ta. đã ngươi nói như vậy, này ta liền là rất không tệ." đi ạ mẹn tý ưỡn ngực, tự tin vô cùng nói, phất phất phất phất, Đỏ phở lãng mì nổ cười rộ lên. Nhiều không, đột nhiên một cái rinh dính buồn nôn cự đại vật thể tới gần, bóng mở che lại hắn nửa người. Đó là một cái hất lên làm sắc chăn đông nết nhác đại thúc, cầm trong tay một cây quả trượng, đi trên đường giống như là kéo được. Đồ quỵt xuất ra tộc cán bộ cao cấp nhất bộ một trong mai hoa quân lãnh tụ, chỉ bổn. Đỏ phở lãng mì nổ sắc mặt đổ dưới, chỉ bổn, ngươi cách ta quá gần. Chỉ bổn không có chút nào phương diện này giác ngộ, ngược lại cách thêm gần, dùng một loại sấp xỉ xi hàng ngữ khí xền xền nói nhiều không, cái này một nhóm quả thực chuẩn bị cho tốt, loại sự tình này, ngươi phụ trách làm là được. Ta nói, quá gần. Đọ phở lãng mì ngổ cái chán hiện lên một tia hắc tuyến. Tốt, nhiều không, vậy bọn ta kỳ hạn đến lại đi xử lý nó. Chỉ bồn lúc này mới cách đọ phở lãng mì ngổ xa một chút. Nhiều không, tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta liền sẽ càng ngày càng mạnh, cách ngươi ra tâm cũng càng gần một bước. Lúc này, một cái sắc nhọn như con nít âm thanh vang lên, nhưng mà phát ra âm thanh lại là một cái gần 5 mét khôi ngô cự hán, hắn mang theo một cái hình chữ thập kim sắt đầu khôi phát ra âm thanh lại dị thường buồn cười. Bất quá đang ngồi cán bộ, lại đều tập mãi thành thói quen, từng cái sắc mặt như thường. Không người dám cười. Sớm tại mười mấy năm trước, những cái kia đã cười nhạo người này thanh âm tiểu hải tử, đều bị đánh cho như đòn, thậm chí có bị đánh chết. Thì cả, đồ quỷ suất cán bộ cao cấp nhất bộ một trong, Hắc Đào quân lanh tụ, ban đầu tiền truy nã 95 triệu. Phất phất phất phất, giá tầm a. Đọ Phlật làm mỉ ngộ thẳng lên nửa người, đón dương ánh sáng nhìn lên bầu trời, hắn vươn tay, đối trên trời thái dương trùng điểm một nắm, tại hắn trong tầm mắt, mặt trời kia bị hắn năm ngón tay bị nắm chặt trở nên một mảnh đen kịt. Uy, nhiều không, trời tối. Chỉ vốn thanh âm truyền đến. Hiện tại không có hắc, là tay ta. Đoạ Phượng Lạm Mị ngổ cái trán lần nữa hiện hiện một đạo hắc tuyến. Không thật trời tối. Đi a mẹ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nỉ non. Trong đỉnh viện sở hữu cán bộ, giờ khắc này đều quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, có chút u ngơ. Đoạ Phượng Lạm Mị ngổ chần chờ giơ tay, lúc này mới phát hiện, cũng không phải là tay hắn che kín thái dương, mà chính là cái này trước tia sáng xua bầu trời, hoàn toàn biến âm. Thiên âm, mọi người liền về Đi á mện tỷ còn muốn nói điểm nhẹ nhõm lời nói, nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền gặp được đỏ phở làm mì ngộ chạy xuống mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Vui, nhiều không, người đó là cái gì biểu lộ? Đi á mện tỷ vừa nói xong lời này, chính mình đôi mắt nhất thời chừng lớn, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời phương hướng. Lúc này hắn mới phát hiện, cái kia mây đen không phải lập tức liền biến thành đen, mà chính là từ một cái hướng khác không ngừng tập tới, che lại Thái Dương. Mây đen áp thành, bao phủ toàn bộ giờ di sở dỗ xạ. Sát khí. Đi ạ, mẹ nhìn kinh ngạc nói, "Uy, nói đùa cái gì, loại trình độ này sát khí. Người nào đến? Tốt thật đáng sợ." Một cái mang giày cao gót cùng quần ngắn ngư nhân tộc hôn huyết nam hài sắc mặt tái nhợt, ngu ngơ nhìn lên bầu trời, thân thể không tự giác đang phát run. Cái này sát khí ta gặp được. Đọ Phược Lạm Mị ngộ từ trên ghế nằm nhảy lên, nhìn thẳng bầu trời không ngừng khuyết tán mây đen, "Giả hỏa này, đến chỗ của ta làm cái gì?" Chương 455, cái thế giới này đã bắt đầu bạo động. Mây đen không ngừng khuyết tán, mà ở phía xa, một cái đem không khí chen thành sóng xung kích tiểu dáng thân ảnh cấp tốc tới gần. Thân ảnh kia vẽ ra trên không trung một đạo lưu tuyến, thẳng hướng lấy dở dị sở tổ sạn nơi này tới gần. Chỉ nghe lệch cạch rơi xuống đất âm thanh, thân ảnh kia đáp xuống đỉnh viện bên trong, phía sau màu trắng áo choàng, theo hạ lạc động tác đi lên tung bay, để một bộ phận người nhìn thấy áo choàng bên trên tung bay chính nghĩa hai chữ: Hải Quân. Đây là sở hữu cán bộ phản ứng đầu tiên, mà chính diện nhìn thấy thân ảnh kia người, nhao nhao chạy xuống mồ hôi lạnh. Một cái bạo tạc đầu mang theo mặt nạ nam nhân vô ý thức lui lại một bước, cả kinh nói, "Juthi Glow." Nghe được tên, trừ độ Fer làm mỉ ngộ bên ngoài, sở hữu cán bộ đều lộ ra tư thế chiến đấu, hiện lên hình vòng vây lại nam nhân này. cỡ lão quét bọn họ liếc một chút, từ trong ngực móc ra hộp xì gà, xuất ra một điếu xì gà thả ở trong miệng đốt, phun ra điếu thuốc sương ngủ, mới nói: nha, các vị của ta. nữ khí âm u, sắc mặt tông trầm, kẻ đến không thiện. phất phất phất phất, đọ phật làm mị ngô ngược lại là cười rộ lên, làm sao phát lớn như vậy tính khí? ta dở gì sở dọa xa, giống như không có có đắc tội ngư địa phương đi. cỡ lão liếc hắn một cái, sắc khí nồng nặc để đọ phật làm mị ngô cái chán đầy mùi hôi. hắn rụi ra hai ngón tay. Nói: "Hai chuyện, thứ nhất, giúp ta xử lý sạch đại thủ tấn dụng cụ sư cái này hỗn chứng, thứ hai, đem tổ tổ Lendvĩnh cửu kim đồng hồ cho ta." Uy, ta cũng không phải ngươi cấp dưới a, rụt thịt Cở Lão. Đọ Phi Lạc Mị ngổ cái chán tuân ra một đạo ngân xanh. Cở Lão đôi mắt hơi khép, thủ trưởng nâng lên, nhẹ nhàng hướng xuống vừa rơi xuống. Bầu trời tại cái này phía dưới, càng lộ ra ảm đạm u quang, một mảnh đen kịt, đem đỉnh viện hoàn toàn bao phủ. Giống như bầu trời cuốn ngược một dạng, cái này đen nhánh bầu trời rõ ràng chìm xuống. Trong bóng tối, phản phất có vật không rõ nguồn gốc chất treo trên bầu trời. A, chỉ bọn ngẩng đầu nhìn, chỉ phát ra vô ý thức gọi tiếng, dài rộng mà rình rỉnh thân thể, đã là run rẩy không thôi. Kiềm chế, chầm thấp, phảng phất có thể phá hủy hết thể khí tức tại những cán bộ này trong lòng vườn quanh. Lúc này mỗi người đều là mồ hôi đầm địa, lại lại không dám động đậy. Đối phương là Juts Hirakawa, cái kia giải quyết dẹt phỉu ra hỏa. Đại lục, người cái tên này. Đọ Phật Lạm là Mị ngổ kinh ngạc ngẩng đầu, thần thái ở giữa ẩn ẩn có chút sợ hãi, người muốn làm cái gì? Cán bộ có lẽ biết ít một chút, nhưng là hắn biết tối đa, ra hỏa này đã là cái quái vật từ trên đỉnh lúc ấy liền hiện lộ ra quái vật manh mối đi ra ta hiện tại tâm tình thật không tốt ngươi tốt nhất đừng chọc ta đọ phở làm mịnổ cỡ lão thản nhiên nói đại thủ tấn dụng cụ sư cùng tổ tổ lên vĩnh cửu kim đồng hồ ta biết ngươi có con đường ngươi đang uy hiếp ta sao đọ phở làm ngộ cắn răng nói ta cũng không sợ ngươi dù khi cỡ lão ta là thất vũ hải Cơ lão không nói gì chỉ là sắc mặt lạnh hơn thủ trưởng lần nữa hướng xuống vừa để xuống này đen nhánh giống như cả mảnh trời chỗ trống lần nữa chìm xuống giao dịch đọ phở làm mịnổ nói ra Hai chuyện này ta cũng có thể làm, nhưng là ta muốn ngươi một cái nhân tình. tỉnh. Nghe vậy, Cợ lão nheo mắt lại. Hắn chủ yếu mục đích không phải đối phó Đỏ phờ làm Mị Ngộ, đối phương không chỉ có là thất vũ hải, cũng có cái Thiên Long Nhân thân phận tại cái này treo. Uy hiếp có thể, nhưng cái này muốn hạ xuống qua, hắn sợ không phải sẽ không bị giáng trước, mà chính là trực tiếp bị trục xuất hải quân. Mà lại thật muốn đánh đứng lên, Đỏ phờ làm Mị Ngộ thêm hắn những lời thủ hạ, cũng đầy đủ phiền phức. Lại thêm cái này hôn trướng, thật là cầm tân thế giới những quái vật kia xiển xít người, hắn bại, thang bằng liền đánh vỡ. Cợ lão ngón tay đi lên vừa nhấc Hắt chìm bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa, đồng thời cũng làm cho người áp lực nhẹ đi. Có thể, chỉ cần ngươi vẫn là thất vũ hải, tại không vi phạm ta chuẩn tắc tình huống dưới, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Cậu lười thản nhiên nói. Thành giao. Đọ phật lạng là bị ngộ âm trầm nói. Uy, chỉ bổn qua cho hắn tổ tổ len vĩnh cựu kim đồng hồ. Vâng, nhiều không. Lúc này chỉ bổn nơi nào còn dám nói nhiều, ngạo nghễ thân thể tiến vào vương cung. Phất phất phất phất đã giao dịch đạt thành lời nói. Có thể hay không đem sát khí của ngươi thu vừa thu lại đâu? Ta bộ hạ, thế nhưng là rất lợi hại sợ chứ. Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ lúc này cười nói: "Đều nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt." Cơ Lâm trầm nói: "Ngươi cứ như vậy muốn ta đem nộ khí vậy trên người ngươi hả? Đột quỵ xuất đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ. "Hứ." Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ nhất miệng, thở ra một thanh trọng khí, thì ở chỗ ra hoặc kia, ta sẽ giải quyết." Nhiều không, lấy tới." Lúc này, chỉ vốn ngạo nghễ từ đại môn xuất hiện, mang tới một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Đỏ Phờ Lạm Mị Ngộ tiếp nhận, hướng Cớ lão này ném một cái, "Ngươi muốn đồ vật." Cớ lão ngón trỏ nhất động, này ném qua đến vĩnh cửu kim đồng hồ ngay tại nửa đường trôi nổi đứng lên bay trung quanh tại hắn quanh người. Đông. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỡ lão nguyên địa bắn ra một đoàn khí lãng, mang theo vĩnh cửu kim đồng hồ tốc độ cao bay khỏi, trong mắt mọi người dần dần biến mất. Này khí lãng thổi cái này trong đình viện công trình khắp nơi tung bay, băng loảng xoảng khi thanh âm khắp nơi vang. Nhiều không, cái năng lực kia là. đi ạ mẹn tì nuốt khô một chút, chân chờ nói. A phiêu phiêu quả thực, ngươi cấp trên. Đọt thợ làm mị ngộ chán nổi gần xanh, gắt gao nắm chặt quyền đầu. Cái này hú đàn, quả thực năng lực đã bị hắn khai phát đến cảnh giới như thế sao? Vừa rồi cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ tên huấn đảng kia liền đụng đều không có đụng, liền có thể để trôi nổi. nhưng là hắn mới đến quả thực bao lâu? kim sư tử hẳn là năm nói chết, chỉ là thời gian một năm, hắn liền khai phát đến khủng bố như thế tình trạng. ông trầm sau một lúc, đọ phở lạm bị ngô đột nhiên lại cười rộ lên, phất phất phất phất, thế giới à, có trò vui nhìn. hắn là muốn đi tìm bì ở mồm sao? uy, qua tìm tình báo, ta muốn biết phát sinh cái gì. biết, thiếu chủ. gỡ lại đi u nghi vấn hỏi, này đại thủ tấn dụng cụ sư, tìm tới hắn hành tung, tiêu diệt hắn. không, ta tự mình đến đọ phớt là làm mỉ ngụ cười gần nói một cái quái vật nhân tình cái này được thật tốt lợi dụng à tên hôn đảng kia rút khi cơ lão hắn giống như ta tại nhẫn lại lấy chính mình dã tâm sớm muộn có một ngày hắn hội bạo phát Bắc Hải sự tình ta thế nhưng là biết hắn bộ hạ đột cạch đoạt Vinh Mục thành quả hắn nhất định tại mưu cầu lấy cái gì Lam An nha khẳng định phải hướng hành động lớn một cái hắc ám thế giới đế vương cái này sinh ý rất lớn nhưng là hắn qua tìm bị ơ muộn hẳn là không có chuyện gì tốt có thể còn sống sao ăn mặc trẻ sơ sinh phục sức xe nọ hỏi phất phất phất phất vậy liền nhìn hắn bản sự, đọt phật làm mị ngổ hai tay mở ra, ra hỏa kia hành động là bản bộ tín hiệu sao? vẫn là nói bị đặt tại sám vũ địa chính mình tìm kiếm phá giải biện pháp, bất kể nói thế nào, cái thế giới này đã bắt đầu bạo tẩu. chương 456, tại sao có thể có người bay trên trời? tô tổ, tổ lên vương quốc, vị trí tân thế giới muộn một chỗ, ở chỗ này đã không thể đơn thuần lấy hải tập đoàn cái thân phận này qua phân chia, bị ở muôn hải tập đoàn, tại nơi này chính là quốc gia biểu tượng, không giống với cướp đoạt chính quyền thành công đọt phật làm mị ngổ cũng khác biệt vùm mồ cái cướp đoạt chính quyền không thành công hiện tại không biết ở đâu lang thang dậu cổ đại totole là bị ở mồm hải tập đoàn thuyền trưởng chặt lọt kẽ lỉnh nhất đau nhất thương chính mình làm ra tới liên trị quốc đại thần hành chính quan liêu đều là chính nàng sinh đặt ở đời trước cái kia chính là tân thời đại nữ tính điển hình tứ hoàng bên trong cải đủ khống chế nước quản nội nhưng lại có thai hoàng ẩm tốc độ khống chế bàn so sánh phật hệ cơ bản dựa vào bọn họ tự trị chỉ, chỉ là treo lá cờ dâu đen cơ quan không rõ lắm chắc hẳn còn tại càn quét hăng trước kia thuyền trưởng địa bàn chỉ có chặt lót kẽ lỉnh Nàng vương quốc tổ Tô Lên là một cái duy nhất có thể tại Tân thế giới được thừa nhận vì mạnh đại quốc gia tồn tại. Đối dạng này tồn tại, như không tất yếu, cỡ là thật không muốn gây cái phiền thái này. Nhưng bây giờ vì về sau an toàn, còn có, đừng quá cản rỡ. Cỡ lập từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ, thân thể trên không trùng đột nhiên bất ngờ, dùng càng nhanh chóng hơn độ xông phá không khí. Tứ Hoàng, Tứ Hoàng không nổi a. Một đám tàn tật thêm bệnh thần kinh, có cái gì không tầm thường. Bên này không phải đoạn cái tay, bên kia cũng là trên bụng có tổn thương, bên này không phải thiếu cái răng. Bên kia cũng là cái bà điên. Bất kể nói thế nào, lần này không để bọn hắn lòng còn sợ hãi, hắn cớ lão đừng nghĩ qua ngày tốt. Tô bộ lãnh quốc gia này là lấy bỉ ở mồm đại bản doanh bánh kem đảo làm trung tâm hướng ra phía ngoài bức xạ rộng lớn khu vực, tổng cộng 35 tòa đảo, hiện lên hình vòng đem bánh kem đảo cho bảo vệ ở. Mặc dù không có nước bạn nô loại kia biến thái tuyệt hảo thiên nhiên địa lý vị trí, nhưng muốn bằng vào tàu thuyền đột phá đến bánh kem đảo, vậy cũng theo giống như nằm mơ. Bảo vệ nó 34 tòa đảo, cái kia chính là 34 khóa vệ tinh, đã sớm đem uy hiếp tiêu diệt ở bên ngoài mà tại cái này 34 tòa đảo trung tâm vị trí bánh mì nướng đảo, càng là 34 tòa trong đảo quân sự hòn đảo một trong, hán đảo, có chút còn có hải tặc trì hạ bình dân ở lại, nhưng là bánh mì nướng đảo cũng là một tòa thuần quân sự hòn đảo, trên hòn đảo sung mang chấn, tất cả đều là hải tặc, càng khẩu bên trên cũng tận là hải tặc xuất kích dùng tàu thuyền. nơi này là chặt lọt ghẹ lỉnh con trai thứ 4, chặt lọt ghẹ ẩn trụ sở. uy, ẩn, sơ nặc giống như trở về. lúc này trụ sở bên trong một cái vóc người cường tráng cao lớn, có hoàng sắc tóc ngắn mang theo khuyên hai. An Mặc Lam sắc bên áo, bên hông buộc lấy một cái cùng loại thần đăng tiêu chí đai lưng nam nhân nói: chặt lọt kệ đại phủ cụ, chặt lọt kệ lỉnh con thứ ba. Ở trước mặt hắn, làm theo là có loại như ngọn lửa, chia cắt thành ba đạo phủ nhận hình kim tranh sắc tóc nam tử. Hắn trên cầm có sợi râu, mang theo bao tay, nhìn mười phần nghiêm túc, cùng người nói chuyện trên mặt lạnh lùng hiện ra phát triển trái ngược. Nhưng trên thực tế, bọn họ là thân huynh đệ, cùng cả tạ cụ gì ba người, cùng là tam bảo hai. Sơn Ngọc, hắn trở về liền tốt, dù sao cũng là chúng ta đáng yêu đệ đệ. Hảo ẩn nói: Đại phủ cụ khinh thường nói đánh bất ngờ một cái Tây Hải Hải quân trụ sở, thế mà còn biết thất bại, thật sự là có nhục hắn ban đầu tứ tướng tinh thân phận. Đối phương dù sao cũng là xèn gỗ cũ cùng gặp, liền xem như mụ mụ cũng chống cự không bọn họ đi. Áo ẩn đến một câu, trở về là được, không có xảy ra chuyện là tốt nhất. Ừ. Đại phủ cụ sở lên cằm, nói, nghe nói đóng giữ phi mã đảo hải quân là cái kia rụt hỉ cờ lão thủ hạ, ta nghe nói cỡ rụt tư ca tìm hắc cám thế giới sát thủ, việc này mụ mụ đồng ý. Rụt hỉ cờ lão. Áo ẩn sững sờ, là cái kia xử lý dẹp phỉu hải quân. Đúng, cũng là hắn. Đại phù Cụ cười lạnh nói, bất quá dẹp phỉu đã lao, xử lý một cái lao ra hỏa để đám kia hải quân hôn đản tuyên dương lâu như vậy, chiến trận so dâu trắng còn mu lớn, biển quân đều là một đám tên sáo trá. Đợi đến rốt hĩ cơ lão chết, nhìn đám kia hải quân xử lý như thế nào chuyện này, không có dễ đối phó như vậy. Hào ẩn lập đầu, dù sao dẹp phỉu là để mụ mụ đều coi trọng người, chỉ là một đám sát thủ lời nói, không thể lại tiêu diệt hắn. Để hắn cấp dưới chết mất cũng được, đây là một cái cảnh cáo. Đại phủ Cụ nói ra, để hắn hiểu được, đắc tội bị ở mồm, là phi thường khủng bố một sự kiện ầm ầm. Vừa dứt lời, bầu trời liền phát ra tiếng vang. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bầu trời không khỏi âm trầm xuống. Là muốn mưa sao? Đại phủ cụ vươn tay, ngược lại là không có cảm giác đến giọt mưa. Xét đánh, đại khái là có mưa to. Áo ẩn quét mắt bầu trời, đối phía trước những chuyện lật vặt kia động hải tặc gào thét, qua trên thuyền đem mỏ neo thuyền cố định lại, đừng để báo tấp đem thuyền làm hư. Vâng. Áo ẩn đại nhân. Hải tặc nhón cùng nhau nói một tiếng, đang chuẩn bị tiến về cảng cậu. Cái này mưa to thiên, nói đến là đến a, bất quá tân thế giới vẫn luôn là dạng này một tên hải tặc nhún nhuyễn vai, vô ý thức hướng bầu trời nhìn lại, nhưng chỉ liếc một chút, hắn liền đông lại, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. nơi đó là có người hay không a? hắn chỉ bầu trời, chân chờ nói, nào có người. bên cạnh một tên hải tặc lấy tay che khuất cái chán, đồng dạng nhìn sang, nhìn một hồi về sau, hắn mới cao mày nói, không thấy được người a, ngươi lại uống nhiều sao? không, ta không, ta rất lợi hại vững tin, nơi đó liền đứng đấy một người. nay hải tặc chỉ phương hướng kia kiên định nói, ngươi nhìn, càng ngày càng gần. ngươi đang nói đùa gì vậy? tại sao có thể có người bay ở thiên? Thiên, Thiên, nay ngươi nói chuyện vừa muốn phản bác, nhưng sau cùng lời nói chết sống đều nói không ra miệng. Hắn nhìn thấy trên bầu trời một cái giống như là người một dạng thân ảnh dần dần hiện hiện mở rộng tại hướng xuống hạ xuống, đồng thời theo hắn hạ xuống còn có càng ngày càng âm thiên khoảng không, đen tuyệt giống như bầu trời khinh đào một dạng đại phù cũ. Cái kia là áo ưn lúc này cũng gắt gao nhìn trầm trầm bầu trời, kiềm chế khí tức trong nháy mắt đắp đến trên tòa đảo này, để hòn đảo chỉnh thể đều đang phát run. Vui, nói đùa cái gì a, thứ này. Đại phù cũ lúc này cũng không kèm được tấm kia lánh khóc mặt, kinh hãi nhìn chầm chầm trên không. Hán chú ý lực đã không tại cái kia tại hạ xuống bầu trời dưới cái kia lộ ra mịt mù bóng người nhỏ bé, càng nhiều, là chú ý đến cái này phảng phất khinh đảo bầu trời. Vật kia, chậm rãi từ đen nghịt dưới tầng mây hiện lộ ra.